Quy một chương 46, Hoàng Mãng trong rừng truyền h ô a y gặp tới hoan thanh tiếu ngữ nhượng đứng ở nơi đó xứng sở lâm vũ thiên rất nhanh phản ứng lại nói nhao nhao ồn ào địa ngoạn ra chậm dãi đến gần tựa hồ nhân số không ít lúc này phải có đi sẽ bắt đầu tổ chức luyện cấp đi lâm vũ thiên bỏ đi thu gặt kinh nghiệm ý niệm trong đầu cưng mười hai cấp hắn quay đầu đi vào m ô n g nông lượng tùng lâm ngoạn ra tại đuổi theo hắn bước tiến mặc dù bây giờ tỉnh không có quá nhiều người biết được sự hiện hữu của hắn nhưng lâm vũ thiên không gian sinh tồn cũng không toàn quá lớn đi về phía trước mấy trăm mét quả nhiên phát hiện đó mười ba cấp bằng đại quái vật đàn đó là một mảnh độc xà hoạt động bụi cỏ cao cỡ nửa người bụi cỏ vừa lúc trở thành hắn c h á lấp tuy rằng độc xà độc tố duy trì liên tục thương tổn có chút làm cho đau đầu nhưng lâm vũ thiên còn là quyết định ở chỗ này lên tới mười ba cấp thiên phương cũng không biết hắn vẫn như cũ không biết mình nếu như bị rết có thể hay không nảy sinh cái mới nảy sinh cái mới lúc hoàn có thể hay không tồn lưu hắn lúc này ý thức và linh hồn hắn cũng không dám nã cái này đi nếm thử thử không d ậ y nổi chỉ là một đêm áo thành trong ngoạn gia số lượng cũng đã hơn bạn bảo trì cái này thăng cấp tốc độ ngoạn gia không phải số ít hầu như có gần nửa ngoạn gia tiến vào thành thị lúc lựa chọn lò gặp nghỉ ngơi bởi vì kế tiếp thăng cấp điều không phải một ngày tranh tương thị thời gian dài gian khổ nỗ lực từ kinh lam cũng là như vậy mang theo cựu kỵ sĩ hội hợp một ít kỵ sĩ n o ạ n gia Lúc gặp phân tán nguyên bản theo từ kinh lam cựu kỵ sĩ vẫn cùng ở sau lưng nàng như là trung thành nhất hộ vệ bọn họ tại vinh diệu đoàn chức trách hay thời khắc thủ vệ t ử kinh kỵ sĩ đoàn hoạch tâm linh hồn làm sao vậy dầu di không vui mang mấy trăm danh thủ dưới phái đi nghỉ ngơi tử kinh lam lôi kéo khả nhi chuẩn bị một chút tuyến của nàng mặt mày đang lúc vậy mang theo ta hề vải nhưng trước mặt người khác tịnh không có quá nhiều lưu lộ có đúng hay không lại chết một lần đúng vậy tống thị khả nhi chỉ vào trên đầu đẳng cấp thập cấp tiểu hòa pháp buồn bực không thôi ta cương đi bên ngoài đánh quái giết chẳng qua con c ó c bạo cái hát thiết khí đã bị một đạo tặc đánh lén biết hắn tên gọi là gì sao không biết được rồi không có việc gì giày không có bị t u ô n ra đi tống thị khả nhi le lưới nhìn có chút tức giận bừng bừng phân chấn bề mặt quá đất tỷ cười hì hì giả vờ không ngại sau đó đi theo bên cạnh ngươi sẽ không phải chết ta hữu không có gì trùng kích đẳng cấp bảng gia tâm theo quần quận phó bảng kinh nghiệm và vân vân cũng đã rất chi tốt nói nói gì vậy tử kinh lam cười nhạt một tiếng sau này háo thành chính là chúng ta vinh diệu đoàn thiên hạ không ai dám khi dễ ngươi ai biểu tỷ ngươi nếu như cái hán tử thật tốt tống thị khả nhi phiền muộn địa thở dài sau đó nhớ lại bác giao phó nhiệm vụ quét mắt chu vi nhỏ giọng nói biểu tỷ ngươi phương diện k i a có đúng hay không hoàn bình thường nghi phương diện nào nội cái tống thị khả nhi chi nói quanh co địa nói không ra lời tử kinh lam lập tức hiểu rõ thân thủ gõ nàng ót một chút lò góc nghỉ ngơi đi ta đi cùng cái khác đoàn trưởng bính cái mặt hào hào ngọn trò chơi đừng cả ngày miên man suy nghĩ tống thị khả nhi cau khéo léo chóc mũi cái gì gọi là miên man suy nghĩ cái này niên linh giai đoạn cả trai lẫn gái người nào không lớn thật là như vậy làm sao tư xuân niên kỵ kỵ tìm được hợp phát xuân đối tượng đây chính là thế kỷ này vĩ đại nhất mệnh để một trong nhi ách tắm một cái ngủ đi trước có giới thiệu qua vinh diệu đoàn cái này hành hội bảy mươi phần trăm trên chủ chiến lược đều do tam kỵ sĩ cấu thành chiến tranh kỵ sĩ càng chiếm cứ không nhỏ số định mức trải qua thiên khải thế giới và hai cá sản phẩm trong nước vong du lột xác vinh diệu đoàn hành hội địa vị càng phát ra đề cao rất nhiều đồng kỳ nhãn hiệu lâu đời hành hội đã giải tán tỉ như thiên địa hội t i ê người đạo các loại các cự phách, vô h n n ư Vinh Diệu đoàn tại đoàn n một g tuổi c ò nữ trẻ n nhân dưới sự l ã này h minh、trận、doanh hổn định mình. đạo, địa tại trận Người quang của dần dần lở, ổn định địa vị của mình. Người nữ nhân n sắc lở, vị cũng không phải từ kinh lam từ kinh lam cùng nàng từ kinh kỵ sĩ đoàn chỉ là vinh diệu đoàn một bộ phận vinh diệu đoàn hội trưởng quanh năm ẩn cư phía sau màn cũng không có trực tiếp đứng ở trước sân khấu từ kinh lam độc thân vào áo thành thành thị lữ quán lúc này có rất ít nhân có thể gánh vác kết xù tiền phòng nhưng không bao quát của nàng duy nhất thủ trưởng thời gian kim đồng hồ hoa khi đến ngọ áo thành sân rộng vinh diệu đoàn cận vạn dành kỵ sĩ cao điệu mỹ t ì n h rầm rộ tạm thời không đề cập tới bởi vì đây chỉ là một loại ngoạn gia hành hội trong lúc đó nghi thức tuyên bố sau này áo thành ai làm chủ nghi thức ngoại ô tùng lâm lúc là một mảnh lùn cây mà lùn cây lại hướng hậu kéo dài còn lại là một chỗ hoang thảo thích thích a o đầm điện trong ao đầm đa l ờ i lội này nhìn qua bằng phẳng mặt đất một g i â y kế tiếp là có thể mang đi ngang qua sinh vật hoàn toàn thốt vệ ao đầm sát biên giới một đạo màu vàng thân ảnh kiểu tiểu cao tốc di động tới khi thì tại trong đùi cỏ hiện lộ ra thân ảnh của nó đương nhìn là cận có thể bắt được nguyên vốn phải là thông minh khả ái thợ săn manh sủng lúc này lại điên cuồng chạy trốn bụi cỏ rất nhanh lay động tựa hồ ở bên trong lần tàn g rồi vật gì vậy đang ở cấp tốc ghé qua không ngừng phá vỡ mang thảo lộ tiểu hồ ly xèo xèo k ê u vẫn muốn lao ra bụi cỏ chạy về phía lùng cây nhưng vừa tựa hồ bị vật gì vậy có hạn chế vô pháp chạy ra bụi cỏ bên l i giới nó là ao đầm địa trong giá trị cao nhất giác quái bởi vì hắn hệ thống tin tức trên có và lâm vũ thiên con heo rừng nhỏ này giống nhau chữ như phục tùng sẽ thành trường chỉ là con hồ ly này đã bán huyết hiện nhiên là kinh qua một hồi ác chiến không địch lại đối thủ lúc chạy loại này hạn chế lâm vũ thiên đã từng thể hội quá chẳng qua là lúc đó đáng ở trước mặt hắn là một đạo b ệ n h mạc mà lúc này hạn chế chính con n mồi là c ổ hệ thống t r u y ề n r a ý chí và chỉ lệ n h lạnh lùng m ơ ảo nhưng lại chân thực tồn tại ý thức lâm vũ thiên có thể sử dụng c u ầ n bạo ý chí áp chế nhưng cái này còn tiểu hồ ly lại làm không được đột nhiên lâm vũ thiên cảm giác một cước đạo hụt nhắc lại bốn vo thời điểm cảm giác đang bị đại đ ị a giảng buộc dình dáng không cần túi đầu khán lâm vũ thiên biết mình lọt vào ao đầm bầy rậm trốn chạy tiểu hồ ly quay đầu nhìn hắn một cái hồ trong mắt mang theo một tia cười n ạ o đó là đối tiểu giã chứ chỉ số thông minh cũng là nó tự giác tại đây chàng truy đuổi chung lấy được thắng lợi hưng phấn dã man t r u n g tràng vốn bị bùn não h r à n g buộc ở bốn vó tiểu da chư hóa thành một đạo hình ảnh chuồn chuồn lướt nước h ơ i hợt giống nhau nhảy ra bùn não h s ô n g về tiểu hồ ly uuu đọc sách http vê v Cản Co M, đ n t vê đút hồ n g h cạn sủ co mờ văn tự h đã b t h ẳ n g t ắ phát mặt giữa không trung làm bắn ra lưỡng đạo tiên huyết đón sông tới l ự c đạo lâm vũ thiên đ ỗ n g nhiên nhảy lên lão nha thị huyết phát động nhựa con này tàn huyết tiểu hồ ly ở giữa không trung trực tiếp hóa thành thi thể rơi bộ này kỹ có thể phối hợp địa một ư ơ i thành thạo hiển nhiên con heo rừng nhỏ này đã làm như vậy không ít lần bạch quang trói mắt tại tiểu giã chư trên người loại ra phấn đấu thời gian dài như vậy hắn rốt cục lần thứ hai thăng cấp thân thể gặp lớn lên vài phần bao trùm tại trên cổ tông mau v y càng phát ra c ứ rắn hãn tại lớn lên thả ra một đoạn thổ đâm bị thương hại mang thẳng tắc phương hướng lục mét mục tiêu tất cả đều đứng khởi sau khi hạ xuống tiến nhập đại lượng thương tổn kỳ thực không có chuẩn xác trị số lâm vũ thiên ban ngày tổng kết ra kỳ thực cùng thổ thứ s á p vị trí hữu quan tựa như vừa trực tiếp mang tiểu hồ ly bụng thứ thấu có nhược điểm công kích và lần thứ hai thương tổn không phải cũng kho dây bán huyết á tinh anh xoay người đi vào cái này p h í a n a o đầm hắn theo quái vật đẳng cấp không ngừng tăng lên đến nơi đây t ư ơ n g đánh chết m ộ ư ơ i bốn cấp á tinh anh t i ể u cho hắn không ít hoàng cái danh giá trị chỉ là á tinh anh và bột giống nhau tóm lại khó cầu hắn vẫn cần và này bình thường tiểu quái chém giết đây mới là bình thường t ă n g cấp phương thức kế tiếp mục tiêu hoang mạng a o đầm m mươi bốn cấp ma hóa nguyên tố quái vật biến dị thổ nguyên tố. q một chương bốn mươi bảy cự mãng đánh bất ngờ cái gọi là nguyên tố quái vật l ầ m vũ thiên tự nhiên sẽ không hội x a lạ bình thường là chỉ tụ tập tại các nguyên tố sinh động c h i đ ị a ma pháp sinh vật những quái vật này và phổ thông quái vật đại đồng tiểu dị thuộc tính t r ê n lệch không bao nhiêu nhưng các nguyên tố trong lúc đó có k h ắ c chế tác dụng tỷ như nơi này biến dị thổ nguyên tố tựa hồ cũng chỉ dùng để thanh sắc màu đỏ tảng đá khâu đi ra ngoài hình người quái vật rời động rất ốc tần suất công kích thấp thả phương thức công kích chỉ một nếu có tự nhiên hệ ma pháp sư tới nơi này lợi cấp tự nhiên hệ ma pháp đối những thổ nguyên tố tạo thành thương tổn hội tăng phúc năm thả môi đánh chết một thổ nguyên tố sẽ cho ngoạn gia khôi phục nhất định lượng ma pháp giá trị lâm vũ thiên trước đây đ ề u không phải rất lý giải phương diện này vận tắc làm bằng máy bây giờ suy nghĩ một chút nhưng cũng có chút hiểu tự nhiên hệ ma pháp phần lớn là ta dây quấn bụi gai chi thứ các loại rất rõ ràng hay ngũ hành t r ú c mục m ụ c khác chế thổ vệ hợp thiên địa cương thường a di đà phật ca ngợi thượng đế cái này đều lộn xộn cái gì nói thật đi đại đ i ệ dày trọng cũng không phải hắn sở hĩ hắn canh hướng tới lửa quần bạo gió hêm dịu nhẹ nhàng nhưng những thứ này đều là hắn không thể chủ động tuyển trạch chẳng qua có thể bị động tiếp thu bị biến thành một con da chư bị số phận gậy trở thành trong trò chơi đặc thù quái vật hắn không có nửa điểm quyền chủ động có lẽ đã từng có quá tuyển trạch nhưng lúc này từ lâu b i ế n mất hắn tin tưởng mình tồn tại rất nhiều đánh rơi ký ức bởi vì khi hắn ngoái đầu nhìn lại qua lại thời điểm luôn cảm thấy nhân sinh và heo sinh đều có mang to lớn chỗ trống tồn tại sinh mệnh tịnh không hoàn chỉnh thực sự an nhàn và này n ê thổ cự nhân chém giết lâm vũ thiên cũng không biết ao đầm c h i địa nguy hiểm chính lạng yên đã tới ai tìm được tổ chức cảm giác thật tốt nhìn cọ cọ dâng lên kinh nghiệm giá trị khả nhi cảm khái hàng vạn hàng nghìn khán hỏa viêm đạn đã làm lạnh trực tiếp tập trung một con phi tại độ cao so với mặt biển nửa thước hấp huyết biên bức bắt đầu rồi kỹ năng n g c điều vẫn là cựu kỵ sĩ cộng thêm một đôi biểu tỷ mọi luyện cấp phối trí nhưng lúc này bọn họ mười nhân chiếm đoạt một chỗ hấp huyết biên bức đại n à y sinh cái mới điểm điên cuồng má soát k h á i cao thủ bình thường cùng bọn họ loại này đại sự hội cao tầng tinh anh lớn nhất trên lệnh ở chỗ tử kinh lam không chỉ mà còn đem mình vũ trang lên hoàn bà cựu kỵ sĩ thống nhất trang bị một thân hát thiết khí tại hát thiết khí là giá trên trời thời kỳ này tổng cộng hơn sáu mươi món trang bị không thể bảo là không là đại thủ bút nhưng tử kinh lam nói đây là hội trưởng đại tỷ cho phúc lợi không cần bạch không cần thế nhưng tiểu khả nhi hoàng chưa từ bỏ ý định hỏi mang thật không có ta d bọn họ trước đó không biết ngươi đã ở không có việc gì ta đã nhượng hậu cần đám người kia đi tìm từ kinh lam cưng chịu cấp biểu nội sửa lại một chút lưu hại ngắm nhìn một phía hơn hai mươi chẳng qua ma hóa con rơi thay phiên nảy sinh c à i mới nhưng không có một con có thể chữ hàng vượt lên trước nửa phần trông chu vi không phải là không có ngoạn gia lại gần t ư ở n g chia một chén sút nhưng cựu kỵ sĩ ánh mắt bất thiện và hung thần áp sát tư thái rất nhanh khu đổi đi sở hữu không cho phép ai có thể nhất là cựu kỵ sĩ một thân dọa người hát thiết khí phổ thông n g o n g a như thế nào cảm trêu chọc Phốc, các ngươi hội trưởng thật có tiễn khả nhi không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn không được ngươi hầu n ô n loạn ngữ chút gì đừng làm cho nàng nghe nàng thế nhưng nổi danh nữ cường nhân hơn nữa đã thành ra từ kinh lam trắng tiểu nha đầu liếc mắt đột nhiên như là chạm đến chuyện thương tâm khoe miệng lộ ra khổ sở mỉm cười chúng ta cùng bọn họ là tại một lần chiến trường biết khi đó quên đi biểu t h tống thị khả nhi ho nhẹ một tiếng liếc nhìn chung quanh hán tử nhỏ giọng nói một đoạn cảm tình thật có thể nhớ lâu như vậy sao ngươi còn nhỏ thể hội không được sau đó gặp phải người mình thích nhất định phải học kiên cường ta có đôi khi chỉ cần kiên trì một chút nữa cái gì khác thực sự đều không trọng yếu t ử kinh lam khỏe miệng nụ cười biến mất thành thục mà đã không có đương niên thiếu nữ a như vậy ngây ngô dẫn theo trường thương đi hướng hai bên trái phải con rơi n à y sinh cái mới điểm tống thị khả nhi nhìn bóng lưng của nàng chẳng biết tại sao trong mắt sinh ra ta p h i ề n m u ộ n mí m môi một cái thần không nói thêm gì nữa hoang mang ao đầm diện tích không lớn cũng chỉ phân bố lượng chủng quái vật mười bốn cấp biến dị thổ nguyên tố và mười lăm cấp ao đầm cự mãng lâm vũ thiên xa xa xem qua này khoát lên trên cây dù ở trong nước mãng xả dài hơn hai thước loài bò sắt có lẽ không nên sưng là mãng nhưng những mãng xả thuộc tính nhượng lâm vũ thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ ao đầm hoang mãng, cấp thấp ma thú. đẳng cấp m ộ ư ơ i năm vật lý công kích chín h a i m ư ơ i hai ma pháp công kích bảy mươi sáu t á m hai vật lý phòng ngự sáu mươi năm ma pháp phòng ngự bảy mươi tám lượng máu một nghìn bảy trăm l i h m nghìn bảy trăm linh kỹ năng miêu tả thân là chỗ này hao đầm địa đứng đầu nhất thợ săn bọn họ đã đem chu vi sở có sinh vật thôn vệ đã hết không cần nhớ đi khiêu khích những tên đáng sợ ngươi còn chưa đủ thủ lĩnh của bọn họ nhét cái răng đây coi là cái gì ma thú tiểu giã chưa đối với lần này bất tiết nhất cố nhưng thấp hơn bỏ sát động vật máu lạnh liên ma pháp cũng sẽ không một thuần túy hay giã thu phương thức tác chiến bất quá cái này thuộc tính quả thật không tệ tổng thể so với lâm vũ thiên còn phải cao hơn rất nhiều công kích siêu cường p h o n g ngự và lượng máu giống nhau hơn nữa lâm vũ thiên thế nào tính toán chính cùng những mãng xà giao thủ đều phải rơi đến trong nước hắn không biết mình cổ thân thể này có thể hay không bơi bất quá theo lý thuyết cậu đều biết bơi thân là so với c ậ u hoàng thông minh giã chư một đạo lý sẽ không hội bảo vài cái tại trong nước phát động dã man trùng chàng là cái gì chàng cảnh gấp s ẹ t qua loa tương thuyền bị bám nhất lưu bọt nước văng khắp nơi như vậy chàng cảnh tựa hồ vậy rất tốt đang theo biến dị thổ nguyên tố chém giết lâm vũ thiên không khỏi thất thần phía sau hắn không xa hay một chỗ tiểu hồ Từ ngoại vi thời ừ n g gian giải t h o á t quái n h u n m tinh thần hắn căng thẳng không sai biệt lắm đã quên mất lần trước nghỉ ngơi là từ lúc nào hắn không muốn dừng bước tại bỏ qua sở hữu ngoạn da trước bình tĩnh hồ nước có chút khẳng hạn từ lâu không có ma thú tới nơi này uống nước nước mương ngắm mãn để chỗ này tùng lâm nơi trải rộng bún não ở đây cự ly thành trì tài hơn m ộ ư ơ i dặm theo lý thuyết cũng sẽ không tồn tại lợi hại gì ma tú h đại khái đều là ta hơn m ộ ư ơ i cấp bình thường sinh vật sẽ không hội đối thành trì sản sinh uy hiếp t ỷ như những nhìn qua h uy vũ khí phách người đ ầ u đá bất quá là gối t h e o hoa công kích đều không thể đột phá tiểu giã trư phòng ngự lâm vũ thiên dự định ở chỗ này trực tiếp vọt tới m ộ ư ơ i năm cấp lại đi thăm dò ao đầm sau chỗ liếc mắt nhìn không thấy bờ tế rừng rậm nơi nào mới là hắn chân chính sân khấu bất quá phải đợi hắn vượt qua lúc này cái này một kiên a n mặt hồ tạo nên tầng tầng sóng gợn h ư n g ở khàn khàn màu lót tre lấp dưới những làn sóng tịnh không v đ ố t v đ ố t vê đốt hồ c ả n sủ co m ở văn tự thủ pháp lâm vũ thiên đưa lưng về phía mặt hồ cũng không có nhận thấy được bất kỳ nguy hiểm nào hắn chính mang bốn con thổ nguyên tố kéo đến cùng nhau tinh chuẩn địa tạp vị nhượng chúng nó đứng ở chính ngay phía trước sau đó phóng xuất ra thổ tích thứ có cái phiến thương quần công kỹ năng cũng có thể rốt cuộc vô thương soát quái hơn nữa giã chư không có ma pháp đáng giá đặt ra suy khởi kỹ năng lai、like、chỉ dùng nhìn c h ầ m c h ầ m làm lệnh thời gian hào nhỏ nhẹ tiếng nước động tĩnh lâm vũ thiên đột nhiên cảnh giác thân thể cứng ở nơi nào hắn đã nhận ra phía sau đến nguy hiểm tuy rằng nhìn không thấy nhưng này cổ nhượng hắn mao cốt tủng nhi lưng lạnh cả người cảm giác không có kém nhất là cảm giác này tới như thế đột ngột và mãnh liệt có vật gì vậy khóa được chỗ xa nhất một con thổ nguyên tố lâm vũ thiên tứ chi rút r ú dậy hắn đột nhiên một bất kỳ lo lắng cả người sơ cọ cũng chầm mạn dựng lên không ngừng cho mình bơm hơi không quan hệ hắn còn có chạy chối chết dùng thần kỹ dã man trùng tràng siêu dồn dập tiếng xe gió ở sau người truyền đến lâm vũ thiên bỗng nhiên treo trên bầu trời hệ thống cưỡng chế tính địa sung phong động tác hơi ngừng bên hai hô hô tiếng gió thổi rung động trong tầm mắt quan ảnh cấp tốc xuyên toa t Trong l q một chương bốn mươi tám tử vong hoàn cảnh đã chết chính đã chết cảm giác tử vong chính là như vậy đầu tiên là đau bớt một chút sau đó hay không bờ bến mềm mại và thư thích trong đầu cảm nhận được là đến từ thân thể các nơi rất nhỏ vui vẻ hắn thẳng nghe người ta nói qua tử vong vui vẻ và tạo người vui vẻ phân chúc một loại đều là đa ba bạo phát sinh lý thể nghiệm đương lâm vũ thiên mở hai mắt ra thời điểm phát hiện mình đang đứng tại một hôi mông mông không gian chu vi đều là mông mông vũ khí bốn vo bất động đang ở trong x ư ơ n g mù ghé qua còn là một con d ã chư cái trạng thái này hắn cũng không có khôi phục đã lớn hình quyền lợi khán g dạng là từ thân thể đến linh hồn đều được triệt triệt để để tiểu d ã chư những x ư ơ n g mù hôi vụ tái chứ hắn đi về phía trước bên hai không có nghe thấy tiếng gió thổi như là đang tiến hành một lần không tiếng đồng thời không lữ hành trong lòng nói không nên lời buồn vui Đã b i ế ánh mắt có chút xuất thần trước mắt một màn bắt đầu xẹt qua từ tối hậu đạo kia cự mãng ngửa đầu thôn vệ hình ảnh đến trước hắn lao ra tân thủ thôn thì tràn g cảnh từ hoa chu gặp nạn b ạ i tha ma sung phong liều chết ám dạ phúc kích đến hoang cốc trung hồn hồn ngạc ngạc du đãng bị ngoạn ra liều mạng đuổi theo bùn đảo một màn như là phát sinh ở thụy tiền đi lên trước n ử a ngực dòng trong óc lại xẹt qua phụ mẫu tiểu b ộ i thanh âm vậy được vi người sống đời sống thực vật nằm trên giường bệnh đú ám ký ức chờ một chút trung gian tựa hồ bỏ sót cái gì lâm vũ thiên đỏ thắm đôi mắt nhỏ nhỏ lại không chế được trong đầu này ký ức chạy xuôi hắn tại truy tầm này tựa hồ đánh rơi ký ức không có mấy lần trước kịch liệt đau đầu khả năng là bởi vì hắn hiện đang không có thân thể tưởng đau bớt cũng không biết nên đau bớt ở nơi nào cứu ta mau tơ cứu ta bên hai đột nhiên truyền đến một nữ nhân thê lương kêu to tựa hồ lần trước vậy từng nghe q u á chỉ là lần này càng thêm rõ ràng. lâm vũ thiên hai nhắm thật chặt tưởng để cho mình truy tầm thanh em này nơi phát ra mà lúc này trạng thái nhượng hắn miễn cưỡng làm xong rồi nhưng trong đầu xuất hiện hình ảnh cách một tầng màu đỏ sa mỏng hắn thấy không rõ đạo nhân ảnh kia hình như là ăn mặc bạch t i phục tóc dài nữ nhân đang bị tứ điều tráng kiện xích s á t tỏa ở tại bóng tối không gian trước mắt những đều i không rõ mà thấy không rõ nhượng hắn vô pháp khán rõ ràng hồng quang loại lên quen thuộc đau đớn lần thứ hai chuyển đến lâm vũ thiên muốn ôm đầu ngồi trộm h ồ n xuống nhưng g ã chư bốn vó không làm được loại này độ khó cao động tác không có biện pháp đụng t â tự không có biện pháp rời đi đau đau Lâm Vũ nhỏ i nhẹ âm hưởng bên thai bàng quên quẩn khoái đau bớt vượng lâm vũ thiên rốt cục nương điểm ấy động tĩnh bà sự chú ý của mình rời đi đi ra trong đầu tràng cảnh biến mất hôi vụ tạo thành thông đạo biến mất thủ nhi đại chi hơn là một màu xám cho tràng cảnh đường nhìn sát biên liên giới mà một đạo màu xanh nhạt tia sáng ngang nam bắc đang từ đông đến tây chậm rãi di động tới ở đây thật quen thuộc không đúng là mình bị cự mãn g nuốt chọn vị trí sao màu xám cho hồ nước rừng cây bãi cỏ màu xám cho biến dị thổ nguyên tố và treo ở trên cây hoa mãn g chỉ là trước mắt thế giới không có màu sắc lâm vũ thiên lúc này chỗ ở vị trí ngay bên hồ nước chính vừa từ vòng cái tia góc chạy thi chính chẳng lẽ còn có ngoạn gia loại này đặc quyền nếu quả thật có với hắn mà nói tuyệt đối là cái phân chấn nhân tâm tin tức tốt thế nhưng chu vi không có thi thể của mình Cũng không có không bất luận cái gì phục sinh hệ thống nêu lên, lâm u ậ n c vũ thiên nữ quan sát một trận đây là đang đợi phục sinh biến dị thổ nguyên tố hồi sắc đích thổ nguyên tố hay sống những màu sắc rực rỡ đích thổ nguyên tố ngược lại là chết bởi vì mình bây giờ là tử vong trạng thái đột nhiên quay đầu lâm vũ thiên gắt gao nhìn chằm chằm đạo kêu ngang toàn bộ tầm mắt lam sắc tia sáng đạo này tia sáng thong thả thong thả di động tới tia sáng di động qua địa giới đều từ không hề sinh cơ hôi sắc biến thành bình thường màu sắc rực rỡ thế giới tia sáng s ẹ t qua nhất chỉ chờ d á n g sinh biến dị thổ nguyên tố người đầu đá đi qua màn sáng sẽ xuất hiện ở đây cạnh t r o n g thêm vào quái vật đại quân từ màu sắc rực rỡ biến thành hôi sắc lâm vũ thiên trong mắt hôi sắc đạo này tia sáng là hệ thống tại soát bản đồ mới đột nhiên cảm giác heo sinh là hoang đường như vậy nhìn kỹ lam sắc tia sáng nhưng thật ra là một đạo thật mỏng lam m ạ n đúng là soát tân hệ thống địa đồ hơn nữa đạo này màn sáng tốc độ di động tự m ạ n thực hóa cấp bậm màn sáng liga có thể thấy nó di động địa phi khoái lâm vũ thiên đột nhiên có loại h i ể u ra chính chỉ cần đứng bất động đợi màn sáng tại trên người hắn sẽ qua sẽ nhượng hắn phục sinh đến đứng yên vị trí trong lòng không hiểu có chút rung động lại không biết cái này rung động từ đâu mà đến chỉ là hơi giật mình địa nhìn lam s ắ c màn sáng phủ xuống hắn cùng đợi dùng chóp m ũ i tiên tiếp xúc thế giới này như vậy hắn cũng có thể nhanh chóng hô hấp đến thực tế không khí đột nhiên hắn về phía sau rút lui một chẳng biết tại sao trong đầu đột nhiên c ó cổ kháng cự ý thức hắn không rõ ràng lắm bị màn sáng quét hội đối với mình có ảnh hưởng gì cũng không biết trong đầu cổ ý trí vì sao chống cự tuy rằng còn không k hiểu ô n g h rõ đến tột cùng vì sao nhưng loại cảm giác này bắt đầu rũ phát cường liệt bắt đầu dần dần bỏ thêm vào đầu góc của hắn tỉnh lại hắn chìm đắm trong phục sinh trước ý chí tuyệt không có thể bị quét màn sáng thật nhanh di động tới như là buổi trưa bầu trời s ẹ t qua bạch v â n tại cả vùng đất sát ra hoàn toàn tương đồng nhưng quang ảnh ngược lại thế giới lâm vũ thiên đột nhiên bay đầu bắt đầu rồi chạy trốn đây không phải là trốn tránh trốn tránh chính trở lại trò chơi thế giới kéo dài mình bị màn sáng quét thời gian hắn chạy trốn phương hướng là hướng phía ao đầm sát biên giới cũng chính là hắn một đường rết qua lai đi qua này khu vực ao đầm bùn não vô pháp thôn vệ h chạy trốn tốc độ rất nhanh tăng đến rồi cực hạn nhưng cùng phía sau đạo kia làm sắc màn sáng cự ly vậy càng ngày càng gần tiền phương đột nhiên d ũ n g động một đạo màu s á m cho đám m â y lâm vũ thiên vốn tưởng rằng gặp c h à n g cảnh biến cảnh lại phát hiện tại nơi hôi vụ trong nhảy ra một con màu vàng tiểu hồ ly đứng ở nơi đó bắt đầu đợi trước tại hôi sắc trong khói mù ghé qua thời gian phải là quái vật này sinh cái mới thời gian khoảng cách cái khác không tính là cái này con tiểu hồ ly so với chính mình tạo tử lượng này lúc này dĩ nhiên cũng có thể tại coi âm gặp phải nói rõ hai người này sinh cái mới khoảng cách tịnh không giống nhau cũng nói tiểu hồ ly so với hắn nảy sinh cái mới thời gian yếu trường nói cách khác tiểu hồ ly bị hệ thống bình định giá trị chân quý hơn tiểu giã chứ không khỏi bội thụ đà kích uu đọc sách http v đút v đút v đút v... hồ c ả n s ù co m văn tự thủ pháp màn sáng đuổi theo tiểu hồ ly đột nhiên phát hiện lâm vũ thiên đối với cái này giết chết mình tiểu giã chứ bắt đầu n h a răng n ế t miệng lộ ra cửu hận mãnh liệt cái trạng thái này không có cách nào khác sử dụng kỹ năng vậy không có biện pháp phát ra tiếng vang lâm vũ thiên chỉ có thể không nói tiếng nào về phía trước chạy trốn mà con tiểu hồ ly từ vốn là vị trí đón lâm vũ thiên bắt đầu chạy động tại hai người cự ly bất quá ba thước thời điểm đột nhiên n ả y lên trước mặt đánh về phía tiểu lâm vũ thiên không tránh không tránh bởi vì tốc độ quá nhanh cũng không cách nào lánh vô luận như thế nào tính toán giá chư m ũ i cũng có thể mang cái này còn tiểu hồ ly đánh bay có cái gì tốt l ã n h giang nhanh cùng khởi tại dương gian còn có thể giết n g ư ơ i ở chỗ này làm sao sẽ sợ ngươi vốn có đ ã b i ê u đến mức tận cùng tốc độ lần thứ hai để cao một kia đỏ thắm đôi mắt nhỏ mang theo điên cuồng quay phát lai、like、tiểu hồ ly không chút nào tỏ ra yếu kém phu một tiếng tiểu hồ ly tại trước ngực hắn nhập vào cơ thể mà qua lâm vũ thiên bốn vo phanh lại quay đầu nhìn thoáng qua chính thấy tiểu hồ ly thu thế không được bị lam sắt màn sáng thôn vệ thời gian như là chậm lại t h ì rất hạn chế lâm vũ thiên chỉ có thể nhìn đến con hồ ly một cái nhọn nhãn hồ ly chính nhìn chăm chú vào hắn trong ánh mắt mang theo thám thiết hận ý và công kích dục vọng nhưng n à y lam quang sẽ qua tiểu hồ ly con mắt nhất định ngay sau đó toát ra thật sâu mê man sau đó hay đơn thuần hở h ữ g cấp bậc nó rơi xuống đất dừng lại tại trò chơi thế giới không nữa quay đầu khán lâm vũ thiên phương hướng lên mắt lao đi l a m s ắ c màn sáng lao đi tiểu hồ ly t u hận có lẽ là lao đi phục sinh trí nhớ lúc trước lâm vũ thiên nhất thời trắng heo kiểm quay đầu bỏ chạy nếu không cảm nửa điểm dừng lại q một chương bốn mươi chín ký ư c mất lam mạc xe qua màu xám cho thế giới trước mắt sáng rõ mà ở la mặt m trước nhất đạo thân ảnh nỗ lực chạy giữa hai người cự ly cũng không đoạn tiếp cận lâm vũ thiên biết mình căn bản vô pháp chạy thoát nhưng lúc này chạy chối chết hoàn toàn là bị bản năng khu xử đạo kia lam sắc màn sáng lao đi chính là muốn gạt bỏ cái mạng nhỏ của hắn nếu như không có đoạn này ký ức hắn chỉ có thể là một con giã chư không có ký ức làm sao chứng minh biết được lý giải sự tồn tại của mình không được phải nghĩ biện pháp nghĩ biện pháp lam sắc màn sáng càng ngày càng gần quay đầu nhìn thời điểm phảng phất đã thấy nhàn nhạt q u a n vượng ừ ừ Tại trung điên cùng chạy trốn, tiểu giã chư tự hồ một chết, chết chạy điên màu xám mực chàng cho cảnh cùng chư chạy chối hồ đảo, đã chết vậy đảo. sống giã đã vậy lâm vũ thiên đột nhiên cảm giác đó bi a i vì như vậy còn sống bi a i đã biết sao sống có ý gì còn không bằng đã chết còn không bằng làm một con đơn thuần trò chơi g i á quái quên mình là lâm vũ thiên cũng tốt quên chính đã từng đã làm nhân cũng tốt có lẽ lan mạc sẽ trực tiếp gạt bỏ suy nghĩ của hắn như vậy sống sót h o à n có ý nghĩa gì có ý nghĩa gì lâm vũ thiên nếu như có thể cởi khổ lúc này khẳng định k h ỏ miệng hiện ra chính là tối sắc c ư i tiểu g ã chưa tốc độ đột nhiên trở nên chậm bốn vo cũng không lại dùng lực chỉ dựa vào quán tính đi về phía trước lam mạc quét tới lâm vũ thiên chậm rãi nhắm lại cặp k i a đỏ thắm đôi mắt nhỏ thanh lương như nước như là thanh tuyển phất qua thân thể mình lâm vũ thiên cảm giác mình như là ngâm tại tuyển khê dưới đá q u c ộ i đơn thuần mà cứng rắn mình tất cả tại nơi màn sáng dưới tựa hồ không chỗ nào che giấu h ắ n trợt nghe thấy được bên thai chuyển tới thở dài đó là nhận mệnh ký hiệu kế tục sinh tồn được có thể làm cái gì làm một con da chư sớm muộn hóa làm loạn ra kinh nghiệm giá trị mà thôi chớ ngắn mà đặc sắc da chư cuộc đời hãn vậy nỗ lực quá phấn đấu quá nhưng hiện thực như vậy có thể làm sao có người nói đương nhiên sắp chết tiền một cái trước mắt chu vi thời gian hội trợt rơi chậm lại bởi vì đại não bị tử vong kích thích đang nhanh chóng địa hoạt động thân thể người có thể b ộ c phát ra tiềm lực cũng sẽ bị tỉnh lại cứu ta mậu tơi cứu ta trong óc đột nhiên lần thứ hai truyền đến thanh la lên thế lương mà làm cho màng thai đau đớn lại làm cho chán nản hắn nhấc lên một tia tinh thần cứu nàng thế nào cứu còn có người nhớ kỹ chính sao hắn không khỏi lâm vào thật sâu mê man mà lúc này làm sắc màn sáng đang từ thân thể quét về phía giã chư đầu đương nhiên những cũng không phải hắn có khả năng thấy ca ngươi đã tỉnh khẳng định còn là giỏi nhất trận mắt nhìn ta một chút không tốt sao tiếng mỗi âm hưởng người nhà hô hoán trận mắt nhìn t r u n g quanh thế giới p h ả n phất tĩnh lâm vũ thiên nhắm địa hai mắt chầm r ã i mở n h ấ t mặt màu xám cho quan g ảnh tại trước mắt tràn lan mà làm sắc màn sáng dần dần va chạm và gót của hắn ông như là một trăm năm mươi đệ sai bèn tạp lâm tại trong lỗ thai bạo phát cảm giác hôn mê kèm theo át tâm dũng m a n h vào thần kinh lâm vũ thiên thống khổ cúi đầu trước mắt từng bức họa cách hắn càng ngày càng xa thân nhân tiếng kêu dần dần tiêu thất trong óc chỗ trống đang mở rộng thực sự yếu như thế bị gạt bỏ hắn không cam lòng không cam lòng tiểu g i ã chư đột nhiên ngửa đầu hò hét tiếng người nhưng tất cả đã chậm cự ly lâm vũ thiên bị đại mãng x à nuốt vào đã ba mươi sáu mấy giờ đây là tiểu g i ã chư này sinh cái mới chu kỳ tại ngày này bán trong thời gian các ba cấp chủ thành nên đón từng nhóm một con thần mà lúc này một mươi một m ư ơ i hai cấp luyện cấp địa đồ đã chấm đích sáng sớm nắng sớm tản mạn mặt đất đại bộ phận ngoạn gia tụ tập đến rồi áo thành tây chắc đại thảo nguyên vì vậy hoang mãng a o đầm tạm thời hoàn không người hỏi thăm hoang mãng a o đầm lối vào hai gã đạo tặc n g o n gia đang chuẩn bị thăm dò diễn đàn thượng nói a o đầm khu vực hiện ở các nơi đồ bắt đầu xuất hiện n g o n gia đầy tràn tình cảnh. Đã phần m một dò ra l u y này địa đồ có thể bán cho đại hình hành hội có lẽ đoạn đội giới cách không cao nhưng chỉ yếu phục chế đầy đủ điểm cũng là một khoản tốt tiền lời ám ảnh tặc nghề nghiệp này bản thân hay cường hóa đạo tặc gần thân sở trường đặc biệt dùng để làm tham dò địa đồ lại không quá thích hợp c ù năm phút đồng hồ đi tới hơn một trăm thước vị trí bọn họ tiến lên tốc độ cũng không nhanh bởi vì cấp thấp trảng cảnh cấu tạo thượng tương đối giản đơn tịnh không có quá nhiều cần đặc thủ tiêu chí địa phương bọn họ cũng phi mang địa đồ từng góc thăm dò đi ra chỉ cần tìm được các bảy quái vật t ị n h chế định ra một an toàn thông lộ a hét thảm một tiếng nhượng hai gã đạo tặc tinh thần chấn động cương thập cấp một bọn họ lập tức tiến nhập tiềm hành trạng thái liết nhau dọc theo kêu thảm thiết chuyển tới phương hướng chậm rãi sờ lên rất rõ ràng cho thấy ngoạn g i a vừa mới chết ở tại cái này nếu như vận khí tốt có thể nhặt được một ít ngoạn g i a rơi xuống trang bị có lẽ thu được một bán huyết tàn huyết tinh anh quái trong bụi cỏ một con hình thể gầy yếu tiểu dã chứ chính đứng ở đó cả người tản ra từng đạo hưởng quang đỏ thám cặp kia đôi mắt nhỏ lâm vào thật sâu mê võng mười ba cấp buốt phòng ngự thật là cao đi thôi ở đây điều không phải một mươi bốn m ư ơ i năm cấp quái vật khu vực sao đồng bạn không khỏi có chút không giải thích được hai người mang tọa độ điểm đi xuống thiệu dự định t ố i lui con tia tiểu giã chư đột nhiên ngầm đầu hai kinh người đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm không khí chính là nơi nào đó tên k i a ám ảnh tặc n u ố t một n g ụ m nước bọt có chút nghi hoặc không hiểu nhìn cái này bột động tĩnh phát hiện hắn người đi cảm giác mình bị tiểu giã chư ánh mắt t ỏ a định đạo tặc nhỏ giọng nói một câu bên cạnh đồng bạn nhịu nhũ mày nhưng vẫn là xoay người dọc theo đường về chạy tiểu giã chư trong ánh mắt toát ra một chút mấy võng điều này làm cho còn g i lại tên tia đạo tặc hơi chú hắn hay nói đi một mười ba cấp b ộ t làm sao có thể phát hiện m ư ờ i cấp ám ảnh tặc cẩn thân đẳng cấp kém t i ể u vượt lên trước cấp năm đạo tặc chậm rãi lui về phía sau mang dần dần di động ra tiểu giã chư phạm vi tầm mắt đây là địa phương nào ta là ai lâm vũ thiên do là ai ta là một con giã chư sao giã chư là cái gì trong đầu ông minh vẫn đang đang kéo dài một màn mơ hồ bức họa cuộn tròn tại trước mắt hắn triển khai nhưng hắn căn bản khán bất chân thiết giã chư mình là một con giã chư thăng cấp mình có thể đi qua liệm sát con mồi thăng cấp tại sao muốn thăng cấp để có thể còn sống sống tai kiến một số người một mặt một số người nhân nhân vậy là cái gì vừa rời đi hai cá đông tây sao mê vong ánh mắt dần dần biến mất thay vào đó là duy trì liên tục trước hung á c độc địa bạo ngược bùi cỏ phân tán tiểu giã chư bắt đầu ở ao đầm địa trung bunba truy tầm mang vừa ly khai hai gã đạo tặc vừa con quái vật kia cho ta cảm giác thật là dọn người hai gã ám ảnh tặc hiện ra thân hình kế tục ghi chép các nơi quái vật này sinh cái mới điểm phía sau bọn họ không xa tảng lớn bùi cỏ chính kịch liệt lay động run run phạm vi tại lan tràn uu đọc sách http v đút v đút vút vút hồ cản sủ co m văn tự thủ pháp veo một tiếng một đạo hồng ảnh lao ra bụi cỏ trực tiếp đánh về phía hai gã không hề phát giác đạo tặc dã man t r u n g tràng lục thần tại giả thuyết cảm quan thượng tuyệt đối thói xấu ngươi xem bản đồ này thủ cảm sờ cùng thực sự ra dê như nhau làm ra tấm bản đồ này vội vàng đem kim tệ bắn đi cái này kim tệ còn không biết rốt cuộc bị giảm giá trị còn là tăng tỷ giá đồng bạc đó cũng không quỷ biết lúc nào khai đổi đồng bạn giọng nói hơi ngừng một gã khác đạo tặc nhưng không có phát hiện xảy ra điều gì sai lầm vẫn như cũ vùi đầu làm tiêu ký điểm ta nói a lần trước ngươi thông đồng cái kia ngội từ có t i n một không được ta thượng ừ dưới chân truyền đến nhỏ nhẹ âm hưởng sau đó cảm giác bàn chân tê dần truyền đến một đau nhức chính nhất thời đẳng không nửa thước mà đội ngũ kênh truyền đến đi mau la hét chính nằm dưới đất đồng bạn cũng bị một cây thổ đâm thủng tấu trong ngực tiên huyết nghĩ ngại thảm liệt mà cái người tiểu g i ã chư từ trên thi thể bính xuống tới giăng nanh đỉnh đầu xông về bị một dây mê mội ám ảnh tặc q u y một chương năm mươi giết chóc khúc nhà ạ dạo lạo đ ả o một gã đạo tặc s ô n g vào ngoại ô tùng lâm t ố i sát biên giới vị trí giơ tay lên không nói ra nửa câu đỉnh đầu xẹt qua một ba mươi tư tự phủ trực tiếp ngả xuống đất không d ậ y nổi đó là phụ da ở trên người lưu huyết hiệu quả thủ đi người này tối hậu một tia tàn bệnh cả người tiên huyết nghĩ ngại n h u n m cổ thi thể này nhìn qua rất là d o a người lục thân hủy bỏ nhu hóa hệ thống khả năng vậy là vì rèn đúc quảng đại ngoạn g a thần kinh nhuộ thế giới này cảm giác càng thêm chân thực đang ở một chỗ thạch hóa tích dịch luyện cấp pháp sư tiểu đội hoàn toàn không cảm giác chỉ là hữu danh h ồ tộc thiếu nữ chóp mũi linh mẫn n g ử i đ ư ợ c trong không khí mùi máu tươi cẩn thận một chút chu vi hình như có cái gì làm sao vậy không tỉ tỉ kinh người giác quan thứ sáu tại nói cho ta biết hẳn là hoán địa phương luyện cấp h ồ tộc hỏa pháp dập chân cái miệng nhỏ nhắn nhất quyết tự thành phong vị n h ữ n g đ ạ i tích dịch quá khó khăn đánh sáu gã pháp sư chúng có hai gã đáng quý nam tính nhân tộc pháp sư tại bốn gã nữ n o ạ n g a vòng tây trung ngược lại cũng rất có vạn trong b u i hoa một điểm lục cảm giác rất không xảo cái này hai gã nam pháp sư chắc từng có gia kính một là tử n g u y ệ t lam đẳng người còn lại là du mạc đại thấp nhất m ộ i t ử đạo đúng vậy s á t những đại tích dịch thái lao lực không bằng trở lại s á t biên bước nghi tính toán dưới mười tiếng lấy được kinh nghiệm giá trị tử n g u y ệ t lam đẳng trên mặt vẫn như cũ đ ạ m mạc bởi vì nay bốn người m ộ i tử đều là hắn cố định đoàn đội thành viên đây đó đã tương đương quen thuộc nhưng thật ra du mạc đại thấp khi biết một cố định đội chỉ có hai người bọn họ nam nhân thời điểm khí huyết dâng lên quay tử n g u y ệ t lam đẳng trực tiếp lệ đại ca lúc này đại ca nếu lên tiếng du mạc đại thấp tự nhiên không thể làm bộ mặc kệ cúi đầu tìm ra thời gian chiến tranh công tác thống kê mặt bản cẩn thận tính toán đứng lên. 35, 35, hiệu h Người t ậ ừ đằng á ca h nhiên thất tiếu, s u đó nói, ở ca h ỗ này đẳng quái vật cấp c o k i n hiệu n g h m đa, đoạt gia quái, quái vật công kích không ngoạn có q á quái i vật c ô n g k í c h không thời thể sung lượng máu thời gian, sở dĩ tổng giảm cao mỏ bất bổ sở l dĩ u y ệ hiệu n cấp ấ u s thảo so cao với biên ơ n không có c ca ca tiền năm trăm tiên nhi một gã thanh tú tinh linh băng pháp trịnh trọng kỳ sự gật đầu đằng ca ca giỏi quá khái tự n g u y ệ t lam đằng sắc mặt t ừ đỏ quay đầu bắt đầu thả ra bạo phong tuyết xuất quái tên kia tướng mạo thanh tú tiểu cô nương cười hì hì b u lại đi theo tử n g u y ệ t lam đằng bên cạnh làm giống nhau công tác khán dạng là cấp lại đạo đội tiết tấu tùng lâm sát biên giới vùng hoang vu hao đầm trong bụi cỏ một đôi màu đỏ tươi địa đôi mắt nhỏ chính nhìn chăm chú vào đánh quái pháp sư đội hán sai lúc này hẳn là dùng nó để diễn tả lúc này nó như là một con đơn thuần m a thú đơn thuần liệp sát ngoạn ra đi săn tất cả con mồi m a thú không có nửa điểm thương hại và chờ không có lùi bức và sợ hãi đồng dạng một bất kỳ vui vẻ có lẽ đói quá chỉ dẫn chỉ là đơn thuần cảm giác mình thích làm như vậy thăng cấp đây là nó khắc vào bản năng dục vào nó đang đợi cấp bậc giã man trùng tràng làm l ệ n h tuy rằng nó cũng không biết tại sao mình phải đợi làm l ệ n h kỹ năng làm l ệ n h h o à n tất tiểu r ã chư tại tùng lâm vọt ra ngoài bốn con cứng rắn để thượng còn dính có chưa khô vết máu Gì? du mặc đại thấp chỉ chỉ t ử n g u y ệ t lam đằng trên đầu chĩa và hôi sắc đồ án đại tối trên đầu ngươi vật này nhìn qua thật quen thuộc hình dạng vật gì vậy t ử n g u y ệ t lam đằng hơi phân thần ngầm đầu nhìn lại thị giác hạn chế tự nhiên không cách nào thấy rõ một bên đột nhiên chuyển đến thanh tú mọi từ tiếng kinh hô tam khỏa ma pháp phi đạn đồng thời quay từ nguyện lam đằng phía sau bàn tới c ẩ nhưng t ậ vật n con Có mấy quái giá tới rồi. Là con kia Là Giết chết h ắ Du dẫn mặc đại thấp hai mắt đại hai thấp trần tròn, dẫn theo pháp ư ợ tiểu này h băng trụy còn chưa kịp thành hình đã bị cấp tốc huyễn ảnh mà đến tiểu g i á chư đụng nắp ấy tiểu g i á chư trên người lần thứ hai bay ra khỏi b ạ c h sắt chữ miễn dịch vừa định khởi lần trước tình cảnh từ n g u y ệ t lam đằng phiền muộn đến nhận việc điểm thổ huyết nhưng sau đó bị cuồng bạo giã chư đinh đến ngực thực sự ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi lao nha thị huyết thổ tích thứ sáu ga pháp sư bị đột nhiên toát ra thổ thứ đính phi bốn người du mặc đại thấp lúc này đã rồi nào h tới c h ố mắt gầm lên pháp trượng quay tiểu giã chư hót một trận mạnh tạm giang giác trong tay hát thiết cao công pháp trượng nhất thời chết thành lưỡng đoạn b ề nội trong nháy mắt về linh tiểu giã chư vẫn như cũ tại t ử nguyệt lam đằng cổ cắn xé tên này đội ngũ trụ cột băng pháp gần khoảng không h u y ế t vừa định khởi mình bây giờ là pháp sư du mặc đại thấp tức giận mắng một tiếng kháo người này so sánh với lần mạnh hơn đội ngũ kinh nhớ lại bốn chữ nhãn các ngươi đi mau đằng ca ca tiểu giá b chư a n tại mới mẹ tử thi trên người nhảy xuống tới túi đầu truy hướng về phía tứ nữ nhất nam du mặc đại thấp bỗng nhiên xoay người triển khai cánh tay ngăn cản pháp lai ra chư đại tối ta với người đồng sinh cộng tử bọn nội mội tránh trước ra trên đỉnh nga yêu tiểu giá chư giang nanh đâm vào du mặc đại thấp bụi phải người này bảo chỉ không được cân đối q u á i khiếu té ngã nhưng tiểu giá chư rất rõ ràng đối với hắn hưng thu không lớn kế tục đuổi theo bốn gã s ó t chạy m ị nữ pháp sư du mặc đại thấp ngả xuống đất là lúc mau tay nhanh mắt địa thân thể nhào tới trước tay phải khó khăn lắm bắt được tiểu giá chư đôi u ngắn ra sức n í u lại tiểu giá chư bị đau lập tức bông tha đ u ổ i kịp quay đầu chừng mắt du mặc đại thấp người sau không chút nào khiếp nhược địa trường trở về lao nha thị huyết giá chư răng nanh hung hăng cắm vào hòa pháp cổ đây là tiểu g i chư nhận định mục tiêu nhược điểm một cây phong duệ tráng kiện răng nhanh xuyên thấu du m ạ c đại thấp tiết hầu người sau liên h é t thảm cũng không kịp phát sinh màu vàng nhược điểm muốn hại chữ số phiêu khởi đỉnh đầu huyết điều rất mạnh thất bại p h ả n phất là để trả thù mới vừa tốn v ị chi đau bớt tiểu giã chư nào tới quay du m ạ c đại thấp đầu mặt một trận căn xé thẳng đến người này nuốt xuống tối hậu một hơi thở hình ảnh hơi lộ ra máu canh lục thần cự tuyệt mười lăm thuế giới vị thành niên ngoạn g i a cũng không phải là không hề nguyên nhân tuy rằng một màn này cũng không thông thường phổ thông bột nếu như đánh chết n o ạ n da có lẽ hội mang n o ạ n da đương thực vật nhưng thông thường sẽ ở hệ thống can thiệp trao quyền cho cấp giới quá n o ạ n da thi、thể. nhưng con heo rừng nhỏ này hoàn toàn không có phương diện này lo lắng túi đầu sông về bốn gã ngoạn gia phương hướng ly khai tại trở về thành quyển trục còn là giá trên trời hiện nay tiểu giã chưa theo đuổi không bỏ l u ô n sẽ có thu hoạch trở về thành quyển trục đó là vật gì chạy trốn chung tiểu giã chứ túi đầu suy t ừ dưới một màn kia mạc mơ hồ hình ảnh lần thứ hai chạy xuôi trong đầu có cổ còn sót lại ý chí tưởng muốn đoạt lại cái này cụ quyền k h ô n g chế thân thể lại bị tiểu giã chứ hung tính thô bạo địa đ è ép trở lại giết chóc đơn thuần giết chóc để m ẫ một mục tiêu không ngừng giết chóc đi mau có bột tại truy chúng ta trước mặt tùng lâm truyền đến nữ ngoạn gia la lên tự a hồ cũng có càng nhiều tiếng bước chân của tiểu giá chư trong mắt s á t ý càng phát ra cùng bạo ngoại ô tùng lâm ở vào áo t h a n h bất c h ắ c phạm vi rất lớn nhưng là còn hơn áo thành tây c h ắ c đại thảo nguyên kém rất nhiều sở dĩ lúc này ở ở đây luyện cấp ngoạn gia không tính là nhiều lắm uu đọc sách hồ cản sủ có em ở văn tự thủ phát chạy trốn chạy thuộc mạng bốn gã nữ ngoạn gia thân chu sinh ra một đội ngoạn gia nhưng sáu người này cấp bậc tiểu giá chư đ ổ i theo lại nhìn nhau kết thành nên chiến trận hình bọn họ đều không phải yêu anh hùng cứu mỹ nhân cũng không có du mặc đại thấp cái loại này không biết sợ hy sinh tinh thần chỉ là muốn sắt bột bạo trang bị đoạt kinh nghiệm、này. các ngươi trang bị chưa từng vài món là đánh không lại không cần phải xen vào bọn họ chúng ta đi mau bốn gã nữ pháp sư trung tự có người chủ sự chạy trốn bốn gã m g ộ i t ử tỉnh một d ừ n g lại trợ giúp cái này đội ngoạn ra lại vẫn như cũ tự tin đào tẩu chỉ là mấy người cô gái trẻ tuổi b ộ t tướng mạo dọa người điểm sở dĩ bị giật mình đi mấy người bọn hắn đại lao ra có cái gì sợ đang đang đang thuận chiến đại thúc gõ mang trong tay hát thiết thuẫn hai gã kỵ sĩ tải hữu hộ cánh phía sau ba gã v i ê n trình phát ra làm sòng chiến đấu chuẩn bị tiểu giã chưa thử ra tiền nha cắm đầu chạy trốn đang lúc lần thứ hai g a tốc không có nửa điểm dừng lại thuận chiến trong lòng bồn trồn sau l ư n g pháp sư cung thủ có chút khẩn trương nổi lên khởi công kích bị canh phòng nghiêm ngặt từ thủ địa tế tự vậy chuẩn bị xong ra huyết kỹ năng cung thủ đánh lui tiễn đẳng cấp thiếu còn không có học ca lao đại tiểu giã chưa đột nhiên m ẻ lên trường nguy tái chứ giang nanh hung hăng đánh tới thuận chiến tầm chắn phanh thân thể khỏe mạnh địa thú nhân thuận chiến thân thể ngựa ra sau tiểu giã chưa trực tiếp mang thuận chiến ngã nhào xuống đất trường n g u y ễ vung bị lương căn g i n g nanh khảm nhập thiết thuận chiến n g nhào xuống đất trường nguyễn v n g bị n g căn g n g nanh khảm n t h u ậ n chiến cắn lao thẳng tới cổ q một chương năm mươi mốt nh nó lại đuổi theo tới không phải mới vừa có một đội người sao nhanh như vậy liền chết mới từ thành thị phục sinh tế đàn đi xuống tử nguyện lam đẳng t i ự u nghe thấy được đội ngũ k a n h bên trong nóng này la lên hắn lần này học thông minh đó là một con hội thủ thi tiểu giá chư sở dĩ thống thống khoái khoái lựa chọn trở về thành trực tiếp giảm t h i ế u rất nhiều tổn thất các ngươi hướng cửa thành chạy chúng ta đi trợ giúp các ngươi ách ra vẻ không đúng chỗ nào tiểu giá chư tại truy bọn họ một thủ thi vậy mình trở về thành phục sinh để làm chi phía sau yếu đất c u y ể n đến du mặc đại thấp địa thở dài t ử n g u y ệ t lam đằng buồn bực tâm tình không khỏi chuyển biến tốt đẹp quay đầu quay tiểu tử bạn bắt chuyện một tiếng có thể đồng thời phạm nhị mới là thật huynh đệ tại trò chơi thế giới so với lưu ngôn vĩ ngữ bắt quái tin tức truyền bá tốc độ mau hơn hay bột thực thì tin tức t ử n g u y ệ t lam đằng hai người cương chạy đến cửa thành chỉ thấy l ư ợ n g ba gã ngoạn gia hoàng hoàng trương trương hướng ngoài thành chạy động còn không đoạn tại nơi hô to ngoại ô tùng lâm phía tây kinh hiện giã chữ bột đánh đâu thằng đó không gì cản n ổ i các loại đoạn diện n g o n g a đội ngũ đã nhanh đến gà rừng lớn một chút du mặc đại thấp hự n h ạ nhất cũ có hay không điểm văn hóa hoàn gà rừng được kêu là giá trị Đang cái này trở t về h n tiếp có lẽ hay n g vài t ngoạn gia h tối phổ biến tìm cách biết rõ nhiều như vậy ngoạn gia sam cùng mình muốn cấp bột tuân ra rất khó nhưng như trước tin tưởng vững chắc chính có may mắn một ngày đêm đối mặt loại này mế hoặc kỳ thực còn có rất lánh tính ngoạn gia tỷ như vĩ đại tử kinh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng tại từ diễn đàn biết được bộ xuất hiện tin tức chu vi cựu kỵ sĩ chính dược dược dục thí thời điểm tử kinh lam đứng ra nhắc nhở hảo hảo s xót quái người nhiều như vậy không giành được cái gì biểu tỷ khả nhi nháy mắt mấy cái phải là con kia tiểu giác chư đi trường thương đương ngang một cái tử kinh lam tảo khai trước người hấp hết u y biến mức m ặ t như xương lạnh xông về tùng lâm phía tây cựu kỵ sĩ lập tức hô ứng học theo đ ẩ y gia đình đầu quái vật theo sau đó tiểu khả nhi phản ứng chậm lựa nhịp nhưng may là đang bị thất bắt con rơi vây kín trước vào tới vội vội vàng vàng địa nhắc tới làn váy đi theo chờ ta một chút luân ra cũng là cùng nó thủ sâu như biệt chứa nhiều ngoạn gia trào hướng tây chắc tùng l ầ m dù sao cái này phiến trong rừng d ậ m ngoạn gia số lượng vốn cũng không ra chư mặc dù lớn bộ phận lựa chọn cánh đông sắt hấp huyết biên bức thăng cấp tiểu giã chư cũng không biết chính đang ở thâm nhập ngoạn gia lãnh địa lúc này nó cũng không có cái ý này thức chỉ là đổi sắt bốn gã nữ ngoạn gia thân ả n h đó là hắn con n g ồ i nó không cho phép đối phương chạy trốn nó không có đi quản hoàng cái r á n h đã bị lấp đầy gần nửa bởi vì bị nó không ngừng đánh chết ngoạn gia đã có hơn hai mươi nhân nếu như là tiểu đội ngoạn gia có lẽ có thể ngăn cản hắn một ít thời gian nếu như là tán nhân ngoạn gia không hề tổ chức chống lại vì bốn gã nữ pháp sư kéo dài thời gian đều làm không được. tiểu giã chư rất thích một thổ tích thứ bắt đầu lại dùng mấy người nhược điểm công kích kết thúc lâm vũ thiên có lẽ vĩnh viễn sẽ không hội tính ra đến chính chiến đấu c h â n chính lực bởi vì cùng ngoạn gia giao chiến thời điểm h ắ n tổng hội tận lực tách ra công kích ngoạn gia cổ cái này rất rõ ràng nhược điểm khu vực hắn không muốn để cho nhân máu tươi đến trong miệng cũng không muốn chính cắn một gác ngoạn gia khí quan diếu võ dương a i nhưng lúc này tiểu giã chư không thèm quan tâm hoàn toàn bị giã tính cụ sử những ngoạn gia đều giống như là không hề phản kháng cựu mỗi khi no cắn mỗ danh n g o n g a khí quản màu vàng nhược điểm bạo kích sẽ ở người chơi trên người hệ lên dần dần hung danh truyền ra chung quanh ngoạn gia trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ đều sợ là thường đánh chim đầu đàn chính chịu chết ngược lại làm cho người khác l ư ợ n g tiện nghi thậm chí trước hết chạy tới có lẽ dọc theo đường ngoạn gia đều là chăm chú theo cũng không có đoạn xuất thủ t r ư ớ c đem con này giã chư cựu hận kéo qua rất nhanh tiểu giã chư phía sau theo ngoạn gia số lượng có hơn mười người hoặc là tư tâm s u thế hoặc là tưởng trai cò chân nhau ngư ông bất lợi hay hoặc là bị phía trước ngoạn gia cách trở vô pháp xuất thủ mỗi giây đánh vào tiểu chủ trên người linh tinh công kích n h ộ m tiểu g ã chư huyết điều không chút sức mẹ rốt cục một phen đổi kịp lúc tiểu giã t r ư và phía trước bốn gã nữ pháp sư kéo gần lại cự ly g i ã man trùng tràng hồng ảnh hiến lệ mà không rõ bị tòa định băng pháp thở nhẹ một tiếng đột nhiên thân thủ đẩy ra trước mặt ba gã tỉ muội dự định chính nên tiếp quần bạo công kích nhưng vọt tới tiểu giã t r ư cũng không có cho nàng bất luận cái gì may mắn cơ hội x o n g tới tiếp xúc trong nháy mắt đã đem thổ tích thứ thả ra t ứ tỉ muội bị thổ thứ đồng thời đính phi h ắ n ý thức chiến đấu còn đang làm sao vận dụng kỹ có thể phối hợp đã bị lâm vũ thiên rèn luyện thành bản năng chiến đấu tiểu giã chư động tác rất mạnh dị thường hoàn toàn không có đối với mỹ hảo sự vật lưu luyến trực tiếp nào tới cắn chết tên kia dung mạo t h à n h tú bắc pháp trong rừng sinh ra vài tiếng kêu thảm thiết còn có nữ ngoạn gia thét trói thai có ngoạn gia lao tới tưởng anh hùng cứu mỹ nhân nhưng nhiệt huyết dâng lên tỉnh không có nghĩa là lực công kích có tiến triển lúc này nếu như dựa theo phổ thông ngoạn gia trang bị xoay ngang tính toán ngoạn gia bình quân công kích tại sáu mươi lớp dưới nếu như vận khí tốt đa vài món h ắ c thiết khí khả năng công kích hội thật nhiều nhưng một thân bạch bản ngoạn gia so với số này giá trị còn thấp hơn rất nhiều chu vi những ngoạn gia thậm chí rất nhiều người còn đang dùng tân thủ thôn thợ rèn chỗ linh tay mới vũ khí lục th Đồ tiểu r a n g sức số bạo tỷ số thấp, tuyệt ố đ có t h để cho ngoạn gia phát điên. 3. 2. Liên tiếp hàng đơn cho phát hàng h ngoạn Liên gia tiếp p vị sổ n giã ra, t ể u g i chư đỉnh đầu hết điều khó khăn hoạt động khăn hết khó hoạt ra lông. Tiểu giã chư lúc ô n g giã Tiểu chư l này không có tính toán chu vi nguy hiểm tìm cách nhưng có thể cảm nhận được chu vi tình thế gấp gáp nghĩa đ còn có thể cắn chết giống càng không cần phải nói chu vi rừng cây t r u n g càng ngày càng nhiều hai cái đuổi sinh vật hơn m ộ ư ơ i giây giải quyết ba gã pháp sư tiểu giã chư nhưng cũng bị hơn m ộ ư ơ i danh trước hết chạy tới ngoạn g i a vây quanh thuận chiến thượng a cầm thuẫn nó không phá nổi ngươi phòng một ga thuận chiến cắn răng vào tới tiểu giá chư vậy tự nhiên mà vậy đưa hắn tập trung vì kế tiếp tấn công mục tiêu thấp người quả đấm kiếm r ơ lên hay một cái cường lực đà kích tú tích loang lộ thiết kiếm đập vào tiểu giá chư lộ ra một cưỡng chế tính thương tổn thuận chiến không khỏi trứng mắt mà chính ở chung quanh toàn h ỏ a cầu trả sát băng tiễn các cấp tốc đem vật cầm trong tay ma pháp tàn đi e sợ cho hấp dẫn đến tiểu giá chư c ử u hận bọn họ thu tay lại đúng lúc nhưng t i ễ n dị bắn ra tên kia cung thủ nhất thời lặng lẽ không nói gì tiến tiểu giá chư quay đầu, về chính, cung thủ quay đầu chạy trốn nhưng không quên giống giận nhất cú cường trào a đẳng cấp này có em gái ngươi c xung phong đều đổi thành m ộ ư ơ i năm cấp tài năng học thuận chiến và cung thủ chắc là một phe giả từ hai người chạy vị phối hợp có thể nhìn ra một chút mánh khỏe nhưng cung thủ không có chấn động giảm tốc độ tiểu giã c h ư tốc độ chạy trốn ở người chơi tốc độ chạy trốn trên vậy đối với giang n anh rất nhanh đâm vào cung thủ đại tối cung thủ kêu thả một m tiếng ngã nhào xuống đất chu vi rốt cục có rất ít lượng khỏa hỏa cầu đập tới chỉ là gắn liền với thời gian đã tối tiểu giã chư bông nhiên nhảy lên cung trên mu bàn tay giã chư trường truy mở giang anh đâm vào cung thủ cái ốt đồng thời chặt chẽ hàm răng kéo xuống cung thủ trên cổ nhất khối lớn thịt http v đ ú t v đ ú t hồ c ả n sủ co mờ văn t ử thủ pháp cắm ở cung thủ cái hót răng nanh toát ra một đạo đỏ như máu con hoa đó là lao nha thị huyết toát ra con mang năm mươi năm ba màu vàng n được điểm bạo đánh vào cung thủ đỉnh đầu loại r a mà lượng khỏa hỏa cầu khó khăn lắm đập vào tiểu giã chư trên người chỉ là cung thủ đã đi đời nhà ma mà tiểu giã chư quay đầu sông về cảm t r e o chọc hắn lượng máu hai gã pháp sư một gã pháp sư nuốt một ngụm nước bọn phát hiện bọn chính hướng về phía chính và tới lập tức quay đầu sông về vào người chung quanh ngọn da càng ngày càng nhiều ta liệu mạng với ngươi thuận chiến hai mắt trợt tròn hưng nệ chết thảm n h ư ợ n g hắn bi vẫn không ngớt nhưng tiểu giá t r ư lại đối phía sau vẫn đuổi kịp nam nhân mặc kệ không hỏi khóa được vừa dùng hỏa cầu tập kích hắn hai gã h ỏ a pháp vọt tới trong đám người h ỏ a pháp cao giọng hô đều sợ cái gì một người một chút liền đem nó dây người có thể dây chúng ta mười mấy mọi người ra bạo kích cũng liền có thể đánh tam bốn điểm huyết nhanh lên mau tránh ra, biệt vãng chúng ta cái này chạy a bột có quần công ừ giá t r ư gầm nhẹ rung động các người chơi thần kinh lụi đi lên tiểu giá chư đột nhiên quay đầu đem lân cận một gã tế tự ngã nào xuống đất loạn cựu hận ta chưa cho nhân ra huê ta tế tự kêu t h ẳ n một tiếng nhưng tiểu g i ã chư điên c u ầ n g mà tại trên người hắn phát trào căn xé nhựa cái này bố giáp chức nghiệp đỉnh đầu h u ế t điều t h ẳ n g tắp giảm xuống tăng bôi đen ảnh tại tiểu g i ã chư bên cạnh đột nhiên loại ra trùy thủ trong tay hỏa x u ấ t một đạo màu bạc trắng tập tự tập hướng về phía g i ã chư g ó c tinh chuẩn độ lớn của góc lao đạo phương thức công kích độc tặc q một chương năm mươi hai vây m à tiêu diệt ớ i chín tặc kích mê mội l ư ơ n g dây độc tặc cắn răng mở miệm địa cầm n ự c ở lưỡng cây trùy thủ quay tiểu giá chư trên lưng điên quần chắm giết cấp trùy thủ thối đ ô n lúc cần phổ thông công kích tài năng gây ra tương ứng k lúc này chỉ còn lại có giảm tốc độ độc hiệu độc tặc đang trả thù giai đoạn trước làm ra lưỡng bình độc dược tìm hắn nhiều ít đại dương độc dược bản thân giá trị viễn siêu thành trụy thủ kia h ắ n tất cả tổn thất đều là bởi vì con heo rừng nhỏ này cùng lúc đó một bên có người kinh hô có thể khống lai một đội đạo tặc vô hạ khống đạo tặc đều ở trên đường chạy nghi bây giờ còn chưa mấy người chu vi hơn mười danh pháp sư hầu như đồng thời xuất thủ trong rừng loẽ ra các màu ma pháp quan g mang băng tiễn hỏa cầu đều đang nổi lên phong nhận và cùng tiễn cũng đã quan tới vài tên cận chiến vậy phi khoái thấu về phía trước e sợ cho tiểu giã chư một g i â y kế tiếp bị còn đầu mà chết chính không mất được c h ỗ t ố t đột nhiên tiểu giã chư quay đầu chừng hướng về phía độc tặc người sau cầm trùy thủ đâm thẳng động tác không khỏi dừng lại cái này thuần túy là bị tiểu giã chư khí thế của c h ấ n nhiếp thổ tích thứ độc tặc thân thể bị trực tiếp đ í n h phi liên đối trên đất thế tự cũng bị thổ đâm thùng tâm trực tiếp chơi xong tiểu giã chư hung á c đánh về phía độc tặc thừa dịp độc tặc đứng không vững đưa hắn ân ngã xuống đất nó tại hiểu rõ đầy ngã vui vẻ bởi vì nay dạng nó có thể công kích ngoạn ra trên người ngược điểm khu vực chu vi có mà băng p h á p giảm tốc độ hiệu quả bắt đầu xuất hiện ở tiểu g i ã chư trên người tuy rằng g i á n đoạn tịnh không rõ ràng từ độc tặc xuất hiện đến tiểu g i ã chư thoát khỏi khống chế bất quá ba giây thời gian vai tên cận chiến thì là phản ứng nhanh chóng cũng mới bán ra hai bước cự ly độc tặc còn xa nhưng này danh vẫn chạy vị theo tiểu g i ã chư thuận chiến nào tới trường kiếm trong tay đâm về phía g i ã chư tông ma bao trùn cổ vị trí thuận chiến rất rõ ràng biết mình công kích không phá nổi tiểu g i ã chư phòng ngự sở dĩ nỗ lực tìm kiếm một lực điểm tiểu giá chư đối sau lưng tập kích không quan tâm giá chư răng nanh đâm vào độc tặc thân thể cấp tốc chế tạo một l ạ i cái huyết cột lung hai gã cùng chiến vào tới. tứ b ả bố ngắn tạp hướng tiểu giã chư góp tên kia thuận chiến linh cơ khé động trường kiếm trong tay đâm về phía tiểu giã chư cái mông hắn bỗng nhiên nhớ lại nhất con dã thú trên người nhược điểm khu vực bất quá thuận chiến rất nhanh thì thất vọng rồi bởi vì tiểu giã chư đôi thật chặt bảo vệ mình gáy chậu không để cho hắn bất luận cái gì cơ hội đánh lén c ù n g chiến cờ vợ e phát ra bản thân không sai nhưng tiểu giã chư tự thân phòng ngự ở hiện giai đoạn ngoạn r a mà nói cao dọa người ngang nhau cấp trung giống nhau để phòng ngự tăng trưởng bột cũng không thể chính mình hắn như vậy rất nặng phòng ngự tiểu g ã chư phân trúc thổ hệ ma thú tại ngưng thổ vi thuận gia chỉ dư Đại điệu dày trước ọ n h thủ hộ, rung ở ở lâm vũ thiên không có định cho mình phương diện này mục tiêu nhưng lúc này tiểu giá chư chính bất chi bất giác hướng phía bột con đường tiến hóa rào bước tiến lên mang bởi vì nó tại tàn sát ngoạn da nhưng lại tài năng ở tàn sát ngoạn da trong quá trình cường hóa mình thu được thăng cấp cần hoàng cái dành giá trị trở lại chuyện chính độc tặc rất nhanh đi đời nhà ma tiểu giã chư cựu hận cấp tốc chuyển hướng về phía hai gã cuộc chiến đây đối với cuộc chiến ngược lại cũng thông minh hai chân tránh né tiểu giã chư giang anh một thời không có bị nó đẩy ngã chu vi ngoạn gia vừa nhìn hấp dẫn không ít người vậy dần dần gia nhập công kích hàng ngũ nhưng tiểu giã chư kỹ năng làm lạnh rất ngắn cư lâm vũ thiên công tác thống kê kế lão nha thị huyết đại khái ba giây thổ tích thứ m ư ơ i hai giây dã man trùng trảng bốn mươi năm giây tiểu giã chư lượng máu bắt đầu vững bước rơi chậm lại tuy rằng rớt xuống tốc độ không tính là quá nhanh nhưng chu vi hơn mười danh ngoạn da khí thế bắt đầu tăng vọt c ả m phát ra mà không p h ạ m nhạc cửu hận nhân càng ngày càng nhiều nhất là thỉnh thoảng phóng tới băng tiễn nhuộm tiểu giã chư luôn luôn l ư ợ n g dây giảm tốc độ hiệu quả m ớ i đ á n g ghét cũng may bởi vì ngoạn da cách trở và tiểu giã chư di động băng tiễn giảm tốc độ tác dụng tịnh không rõ ràng tên kia hấp dẫn cửu hận cùng chiến lượng máu vậy giảm xuống phi k h o i tuy rằng hai chân có thể né tránh giã chư răng nanh t h ư kích nhưng tịnh không có nghĩa là không ăn được lao nha thị huyết thương tồn nhưng phía sau sẽ có tế tự có lẽ t h ủ y pháp trị cho hắn vài cái đây là lâm vũ thiên vì sao vẫn tránh né ngoạn gia đàn nguyên nhân cùng ngoạn gia giao thủ không thể chỉ một đối lập song phương thuộc tính số liệu cường thịnh trở lại huân mốt đều thân thể thiết kế ra được khiêu chiến ngoạn gia trang bị xoay ngang và đoàn đội phối hợp nhưng tiểu giã chứ không có lui bức ý thức vẫn như cũ đang điên cuồng chiến đấu trước mắt đối thủ này tổng cũng không tử nhượng hắn cảm thấy một phiến táo lượng máu đã ngã vào hai phần ba chính hướng phía bán huyết rất gần đại gia nỗ lực lên đẩy bột bạo thần khí、ừ. thổ tích thứ hai gã cuồng chiến bất ngờ không kịp đề phòng bị thổ thứ đính phi tiểu giã chư thân thể lại vèo tại cuồng chiến dưới chân thoáng qua xông về đứng ở hai người sau tế tự nếu như dựa theo c ử u hận giá trị công tác thống kê hai gã vũ em c ử u hận cũng không có vượt lên trước cuồng chiến nhưng con heo rừng nhỏ này rất rõ ràng không biết c ử u hận giá trị vì vật gì không có biện pháp hệ thống chưa cho nó bất kỳ đặt ra tế tự cuốn quýt tranh né, chu vi ngoạn gia cương đứng ngay ngắn đội hình cũng bị tiểu giã chư mang loạn mà mới vừa rồi còn dược, dược dục thí dự định đoạt một vài tên cận chiến đồng thời lui về phía sau một vẫn như c ũ chỉ có tên kia thuận chiến kiên nhận đội theo tiểu g ã chư cái m hắn là thuận chiến một có thể sử dụng tâm chắn hãn vệ đội h ư u sinh mạng thuận chiến cái này tiểu giã chư rất rõ ràng khiêu khích hắn tồn tại ý nghĩa lại hai gã c ù n g chiến đều có thể kéo cựu hận vì sao mình không thể nhưng thật ra là công kích quá thấp không phá nổi phong ngự thuận chiến công kích có cựu hãn hận thêm được không giả nhưng sở hữu cựu hận tích lũy phải lấy thương tổn và trị liệu làm cơ sở hai gã t ế tự một chạy rất xa thậm chí không kịp phân tán hai đầu đã bị tiểu giã chư ngã nhào xuống đất một người giã chư răng nanh chuẩn sắc địa đâm vào tên kia ngoạn da gò má tràn ra tiên huyết n h u n g không ít nữ ngoạn gia che miệng lại kích ra mấy người phẫn nộ một đám người nuôi h ư ợ c chúng ta vinh quang một thứ hèn nhát lao nương liều mạng với ngươi tư thế bay hùng bộc phát nữ kỵ sĩ dơ trường kiếm lên xông về chính cắn xé thủ thực tiểu g i ã chư nhưng tiểu g i ã chư đã đem mục tiêu khóa được một gã khác buôn đ ả o tế tự dã man trùng tràng phát động đánh bay chặn đường t ứ năm người trực tiếp chạy ra khỏi ngoạn gia tuyến phong tỏa tên kia thuận chiến và nữ kỵ sĩ nhất thời không nói gì kế tục vùi đầu đuổi theo giữa hai người cự ly đang bị ngoạn gia vây kín trước đem tên kia tế tự giết chết tiểu dã chư trái lại xoay người đánh về phía phía sau đuổi theo các người chơi chém giết càng phát ra thảm liệt phía trước thế nào? chạy trốn trung tử kinh lam nhỏ d ọ n g hỏi chúng ta có người hay không tại cái hướng kia một mấy người đội ngũ chúng ta đều tổ chức đi thảo nguyên bên kia thăng cấp nơi nào sau đó khai chiến tràng bọn họ đều ở đây quen thuộc địa hình kỵ sĩ đội trưởng t h ở hồng hộp quay về mang khán diễn đàn tin tức con kia tiểu g i ã chư rất mạnh đã giết hơn ba mươi người còn có bán huyết phổ thông ngoạn gia đều không phá nổi phòng ngự uu đọc sách http v đút v đ t v đ t h cản sù co m văn tự thủ pháp khán chúng ta một gác kỵ sĩ tràn đầy tự tin bãi liễu bãi trường thường tử kinh lam đã đem bọn họ dùng hát thiết khí vũ trang đến tận r ă n g hai đội nhân chiêm ở hấp huyết biên bức điểm cũng không dùng vũ em bay liên tục không nên k i n h thường con tia giã c h ư rất khó đối phó tử kinh lam n h ệ u nhữ mày quay đầu liếc nhìn chính cắn răng theo chạy khả nhi tiếp tục nói biệt coi nó là thành phố thông buốt không phải ngươi sẽ bị chỉ số thông minh áp chế chỉ số thông minh áp chế cựu kỵ sĩ nhớ lại trước mai phục trắng cảnh nhất thời lặng lẽ không nói gì tiểu giã c h ư không có chú ý mình khoái mãn hoàng cái rãnh vẫn là ở ngươi chơi chồng đám tạ đội bên phải tiến một có bao nhiêu người có thể là nó hợp lại chi địch vì hợp lại chi địch hay đang bị tiểu giã t r ư gục c thủy thủy nhà cổ của ta đoàn trường mó tới một mực đuổi theo tiểu giã chư bóng lưng nữ kỵ sĩ đột nhiên hưng cao thải liệt hô lên đem dẫn hướng đông kéo cựu hận vãng đông chạy đoàn trường chúng ta lập tức tới ngay khác nhà ngươi đoàn trưởng nhà của ta đoàn trưởng ai tới không phá nổi bột phòng n g chưa từng dùng đại úy hưng lan san bung tha truy đuổi thuận chiến hô một tiếng q một chương năm mươi ba máu đổ vô ích bị chừng tên kiên ngoạn r a sắc mặt bá thay đổi bạch tất nhiên là bị tử kinh kỵ sĩ đoàn hàng đầu h ù dọa hoạt động vài bước cẩn vào trong đám người tránh thoát kỵ sĩ m ộ i tử ánh mắt vây rết tiểu giã chư ngoạn r a càng ngày càng nhiều rất nhanh thì vượt qua bách sổ nhưng phạ dẫn lửa thiêu thân chỉ cho bị một kích tối hậu ngoạn da vậy càng ngày càng nhiều tiểu giã chư lượng máu rơi chậm lại địa tương đương thong thả mặc dù như thế các người chơi còn là thấy được thắng lợi đẩy nã bột mong m u n trận này chém g i ế t đã rằng có mấy phút ngoạn gia và tiểu giã chư cũng không có thế nào di động b ư ớ c tiến bình quân mỗi lục d â y sẽ có một gã ngoạn gia thực sự tiểu giã chư r ă n g nanh g i ớ i vậy đối với kinh khủng r ă n g nanh đã thu gặt không biết nhiều ít hoàng cái danh giá trị lập tức đại biểu thăng cấp hoàng cái danh gần tràn đầy mãn cũng làm cho khai q u á c khẽ một tiếng tại chen chen nhốn nháo ngoạn gia trong đám chuyền gia sáu gã vừa đổi tới ngoạn gia bãi chúng g i a hai gã cận chiến đánh về phía trong đám người t á n sát bừa bãi tiểu giã chư một gã m ư ơ i hai cấp đại kiếm kiếm sĩ một gã mười hai cấp hai lơi búa c ù n g chiến trong đội ngũ còn có một t h ủ y pháp nhất tế tự làm trị liệu còn lại hai người còn lại là hai gã rất hiếm thấy phương pháp sản xuất thô sơ mấy người này lấy ra mình ai đi chung quanh ngoạn gia cấp tốc vì bọn họ nhường ra t h ô n g lộ là trích h ỏ a quân đoàn cao thủ dẫn đầu hình như là chức ngoạn bảng xếp hạng thứ mười hai vị đối trọng kiếm vô phong chính là hắn có cảm kích ngoạn gia cấp tốc báo ra đội ngũ này ra môn hai cá phương pháp sản xuất thô sơ vậy rất nhiều trước kia là sương hiệu phương pháp sản xuất thô sơ đoàn tinh anh bọn họ thế nào tới thiết gặp như cũng muốn luyện cấp a luyện cấp đúng dịp gặp ái chu vi ngoạn gia đàn nhất thời nghị luận ẩm ỉ mà rất nhiều bảo trì công kích ngoạn gia vậy đều ngừng tay ngược lại không phải là sợ hãi cái này đội ngoạn gia mà là đại đều cho rằng tiểu giã chư tử cục đã định chuẩn bị một kích tối hậu đoạt kinh nghiệm trong đám người vài tên đạo tặc v ậ y đều bản thân lặng lẽ mạc hướng về phía ở một bên sung phong liều chết tiểu giã chư đại kiếm kiếm sĩ nắm một bà trọng kiếm làm cho ấn tượng chắc là cổng cảnh mà thong thả nhưng cái này hai gã đồng thời nhào lên ngoạn gia cũng tên kia đại kiếm kiếm sĩ đoạt trước một bước đến trong tay đại kiếm quất ngang mang theo vụ vụ tiếng gió thổi bổ về phía giã chư、hốt. tại chủ thành hệ thống thương điếm mua bán vũ khí chung bạch bản đại kiếm so với những nghề nghiệp khác vũ khí đắt ra gấp đôi hệ thống tin tức lý vậy cho thấy lúc một bà đại kiếm so với lúc hai thành trường kiếm bình thường còn nhiều hơn tiêu hao gấp hai tài liệu sở dĩ dưới cách gia tăng rồi ta chính bổ nhào một gã cung thủ tiểu ra chưa cảm thấy bên cạnh thân chuyển tới uy hiếp nhưng nó không kịp l á n h nửa thức cao dài một thức thân thể đã bị đại kiếm tạo bay ra ngoài trọng kiếm vô phong ba mươi b ố phá phá vỡ chu vi ngoạn gia bạo phát ra dung trời hoan hô mặc dù có nhân bị chống đỡ nhìn không thấy thương tổn chỉ số nhưng từ tiểu giã chư huyết điều đột nhiên giảm xuống mắt thường có thể thấy được một điểm vậy có thể cảm nhận được cái này tin chân phấn lòng người phá vỡ đánh thời gian dài như vậy rốt cuộc xuất hiện có thể phá tiểu giã chư phòng cao thủ chu vi ngoạn gia vẫn bị tiểu giã chư phòng ngự làm ra đẩy mình ta hỏa thậm chí ô hất ức túi không dám công kích lúc này tên kia đại kiếm kiếm sĩ、si、dĩ nhiên phá vỡ các người chơi cấp tốc bắt đầu chuẩn bị công kích tại đại kiếm kiếm sĩ、si、trước khi chết bọn họ gặp vậy không cần lo lắng chính hội hấp dẫn c ử hận đại kiếm kiếm sĩ、si、sẽ chết tiểu giã chư n h e răng g ầ m nhẹ túi đầu đánh về phía trọng kiếm vô phong m kiếm kiếm bảy cuộc chiến sĩ công kích còn hơn đại kiếm kiếm sĩ yếu đi không ít nhưng là thành công trở ngại tiểu g i ã chư đi tới phương hướng dựa theo vậy quái vật thủ tục tiểu g i ã chư chắc là bất khuất đánh về phía c u n g chiến sĩ sau lưng đại kiếm kiếm sĩ sau đó cùng chiến sĩ có thể lợi dụng chính tinh chuẩn đi vị tạc quái như vậy là có thể vô thương tha trụ bột có thể nhường cho cùng chiến sĩ bất ngờ không kịp đề phòng cũ tiểu giã chư đột nhiên đối với hắn đại thối đâm ra to dài răng n à n h cùng chiến sĩ một cái lào đảo quỳ một chân trên đất tiểu giã chư đã r ồ i nhảy lên đưa hắn gục nơi nào nó nhưng không cái n ăn chết tiệt đại kiếm kiếm sĩ chửi nhỏ mang lần thứ hai xoay dành tay trung đại kiếm tạp hướng về phía tiểu giã chư chính nỗ lực cắn xé tiểu giã chư và cùng chiến sĩ lại đồng thời bị một cây thổ thứ đính hướng về phía giữa không trung đó là phía sau một gã phương pháp sản xuất thô s đại kiếm xoay t i ể u vô pháp đ ư ờ n g tay đây có rất ít nhân sẽ chọn đại kiếm kiếm sĩ nghề nghiệp này nguyên nhân trọng kiếm vô phong chỉ có thể trơ mắt nhìn vũ khí của mình đập vào đồng bạn trên cánh tay của tuy rằng sẽ không hội tạo thành thương tổn nhưng đây là bọn hắn đội viên trong lúc đó một lần phối hợp sai lầm quả thực không thể dễ dàng tha thứ phối hợp sai lầm tiểu giã chư tài mặc kệ các người sai lầm không mất lầm bị đính khởi thời điểm vô pháp bảo trì cân đối nhưng nó bốn vó mánh đặng c ù ộ c chiến thẳng lao thẳng về phía trọng kiếm vô phong ngực vô phong cẩn thận trọng kiếm vô phong cước bộ lui nhanh nhưng xa không có tiểu giã chư phát lai、like、cấp t Chu vi nhất ba công kích vào thời khắc này đã tới trên trăm ma đạo pháp tên c h e hướng về phía tiểu giã chư thân thể vậy đem đại kiếm kiếm sĩ thân thể trong nháy mắt bao vây ma pháp lóng l á n h ra quang huy đem tiểu giã chư và đại kiếm kiếm sĩ thân hình che lấp chung quanh các người chơi nháy mắt mấy cái t n h không có gấp chuẩn bị một chút bắt công kích đều đang đợi mang mới vừa kết quả tiên vụ tan hết tên rơi xuống đất tiểu giã chư chính đứng trên mặt đất trường truy rào ở tại trọng kiếm vô p h o n g cổ、342. Kim nhưng tiểu giã t r ư vừa chỉ là phổ thông căn xé cũng không có thả ra kỹ năng lao nha thị huyết tiểu giã t r ư trường truy hết sức vạch tìm tòi kiếm sĩ cổ t h ị t mềm nhưng vừa nhất ba công kích n h ư ợ n g nó lượng máu ngã vào một phần ba lúc này đã tương đương nguy hiểm một đoàn trạm lam một đoàn trắng đ o a n q u a n cầu tạp vào trọng kiếm vô phong trong thân thể đem máu của h ắ n lượng đính quay về b ắ n huyết mà tên kia cùng chiến sĩ trên mặt đất dùng răng bò dậy và ngoạn ra trong đám lao tới ngũ sáu gã cận chiến cùng nhau xông về tiểu giã chư vị trí đạo tặc tặc k a hiện tại chỉ n g u y ê môn có khống chế kỹ năng đã m ô lấy tiểu giã chư bên cạnh thân vài tên đạo t lại tỉnh không có gấp xuất thủ theo bọn họ tiểu giã chư đã chống đỡ không được bao lâu thời gian có thể chứng minh thực lực bọn hắn cũng không phải can thiệp vào làm anh hùng mà là đang một tối hậu một tiêu huyết thả trang bị gần tuân ra s á t na tiểu giã chư đối chu vi cù l é t dương vậy công kích chút nào mặc kệ chỉ lo cắn xe trọng kiếm vô phong hai gã phương pháp sản xuất thô sơ phạm nộ thương cũng không dám sử dụng nữa thổ thứ chỉ có thể dùng ba giây một lần ma pháp phi đạn bắn rơi tiểu giã chư hàng đơn vị số thương tổn công kích của hắn có lưu hết hiệu quả mau đưa hắn lôi đi trọng kiếm vô phong tiếng kêu tại đội ngũ kênh quân quần tên tiêu cùng chiến bị mù quáng điên cùng chém giết lại lấy được là lúc tiểu giã chưa bất tiết nhất cố trọng kiếm vô phong lượng máu trước mắt đến rồi một phần ba mà hai gã trị liệu đợt thứ hai kỹ năng vẫn như cũ đang chuẩn bị một bên có tế tự thấy thế khóa được trọng kiếm vô phong vải ra trị liệu của mình thuật và trị r ũ t h u ậ t đây tế tự trị liệu mạnh hơn thủy pháp một chỗ thể hiện bởi vì thủy pháp chỉ có thể trị liệu cùng đội ngọn da mà tế tự tắc có thể trị sở hữu phi đối địch sinh vật chẳng biết tại sao có cái thanh âm tại quấy nhớ tiểu g ã chưa đơn giản tư duy t ự hồ tại nó trong óc hô cái gì thô t í c h thổ tích thứ còn nghĩ hai gã đạo tặc đỉnh đi ra tiểu giã chư vẫn không có quản tên kia cuộc chiến gục một gã đạo tặc kế tục chế tạo máu tanh tràng cảnh hoàng cái danh đem mãn chu vi ngoạn ra đợt công kích thứ hai lần thứ hai được kích hỏa quang trong sạch phong nhận tên thậm chí còn kèm theo một chút ma pháp phi đạn đem tiểu giã chư thân thể lần thứ hai bao phủ hai mươi phần trăm tiểu giá t r ư tiến nhập hai mươi phần trăm lượng máu lâm uy trạng thái một suy yếu cảm tập kích giá t r ư ớt tiểu giá t r ư hoảng liếu hoảng ớt kế tục đánh về phía còn lại tên kia đạo tặc không biết tại sao tiểu giá t r ư trong lòng có loại này chấp nghiệm thì là nó lúc này một có ý thức đi cắt thị giác kháng thuộc tính hay và hoàng cái danh giá trị nhưng nó vẫn như cũ có loại này tàn n i ệ m l i ệ p sát thăng cấp tàn n i ệ m ba giây nhất ba công kích lần thứ hai đã tới ở đây hầu như sở hữu ngoạn gia đều bạo phát ra chính toàn bộ công kích một mực chậm rãi tới gần hơn hai mươi danh cận chiến vậy rộ giống nhau hung ánh địa đánh về phía tiểu giá chư đây là thu hoạch thời khắc lao nha thị huyết Giang n q một chương năm mươi bốn song trọng tiến hóa hệ thống nêu lên thu hoàn cảnh kích thích tiềm năng bạo phát kỹ năng tiến hóa xóa sạch bạch quan bị khắp bầu trời công kích sở che đậy không ai chú ý tới tiểu g i ã chư thắng cấp mà các bậc tên rơi xuống đất tiên vụ tàn đi đương các người chơi muốn xem ai là tối hậu người thắng thậm chí đã chuẩn bị khai hồng đoạt trang bị thời điểm đối tại thân thể chìm đắm trong quen thuộc vui vẻ chung thời điểm tiểu giã chư đại não đang suy tư quen thuộc mà xa xôi đinh trong nháy mắt tỉnh lại một tia ký ức đó là cựu viễn mà trí nhớ xa xôi còn có quen thuộc vui vẻ nhuộm thân thể mê say cũng để cho tiểu dạ chư dạ tinh c ó như vậy một cái chớp mắt tiềm tàng đinh hệ thống nêu lên đây là cái gì nga tựa h ồ nghĩ tới chút gì n g o ạ n da g i a quái một con da chư ba mẹ vậy là cái gì là sống nuôi phụ mẫu của chính mình chính là ai ai vừa tiểu m ộ i đám chìm trong vui vẻ chung tiểu dạ chư hai mắt đầy mê hoặc l ạ g yên không một tiếng động chung quanh ngọn da đang từ từ lui về phía sau bọn họ bị trước mắt một màn quỷ dị này sợ ngây người nào có quái vật gần s o n g đời lại chính mãn huyết chẳng lẽ là hấp thu thương tổn kỹ năng hệ thống cho ra giã quái tin tức lý rõ ràng không có cái này hoàn rét thế nào cái này bộ sẽ không phải là hệ thống thân thích hoặc là bị hệ thống đánh ra live chuyên vi kéo dài ngoạn ra thăng cấp tốc độ đi các loại đoán rằng phân sấp mà đến nhưng bị dị là trong lúc nhất thời không ai dám đ ố i con kia tiểu ra chứ lần thứ hai phát động thế tiến công chu vi những người này phản ứng ngược lại cũng cấp tốc đều tán đi trong tay công kích hiệu không ai dám làm xuất đầu chi điệu tiểu giã chư trong mắt mê vong càng để lâu càng nhiều mà trong đầu một màn mơ hồ bức họa c u ộ n t r ò n tại thân thể nhộn nhạo vui vẻ chung dần dần rõ ràng đó là phát sinh ở trên người của hắn ly kỳ qua lại một màn một màn theo thiên địa hội quét ngang thiên k h ả i xảy ra tai nạn xe cộ biến thành một con giã chư tránh được ngoạn ra đổi bắt lao ra tân thủ thôn bị đại mãng xà một ngụm n u ố t vào tại màu xám cho thế giới c u ộ n c u ộ n bị lam sắc màn sáng đảo qua ta là ai lâm vũ thiên vì sao vẫn nhớ kỹ mấy chữ này mắt lâm vũ thiên ta chính là lâm vũ thiên bột tiến hóa các ngươi xem nó hệ thống tin tức hung tàn tiểu giã chư mới vừa rồi là tiến hóa mắt máu c h ắ c không được mắt huyết nhân luôn là như vậy thích tìm cho mình ta lý do thích hợp để giải thích phát sinh trước mắt tất cả không hợp lý tình cảnh đánh lại một lần sắt thất bại trong gang tất ca chúng ở nửa đường dừng lại hơn hai mươi danh cận chiến tiến tối l ư ỡ n g nan còn không có bại lộ hai gã đạo tặc mạc hướng về phía tiểu giã chư xa xa mà lúc này vẫn đuổi theo lâm vũ thiên mánh có tên kia thuận chiến đứng dậy không nói được một lời x ô n g về tiểu g ã chư chỗ tiến hóa tiểu g ã chư lúc này đầy đủ hiểu ngoạn gia kêu gọi đầu hàng bị la mạc lao đi ký ức chẳng biết tại sao lần thứ hai hiện lên mặc dù có chút đoạn n g ắ n gián đoạn cũng không thái hoàn chỉnh nhưng vừa đánh mất ký ức khôi phục hơn phân nửa bị đạo kia l à m mà quất chúng hắn vẫn bị mất một ít ký ức đoạn ngắn t ỷ như tựa hồ trước kia sinh mệnh có cái đối với hắn mà nói rất trọng yếu nữ nhân nhưng hắn chỉ nhớ rõ từng có một nữ nhân mà quên mất về nữ nhân kia tất cả gặp t ỷ như hắn vậy quên mất trước có ba lần bốn lượt giết qua một nữ kỵ sĩ hoàng quên mất chính lao ra tân thủ thôn quá trình đoạn nguyên bản cảm giác thiếu sót ký ức càng phát ra chỗ trống hắn vẫn như c ũ không biết tại sao mình sẽ biến thành g i chư sống lại tại trò chơi thế giới vây vây đầu. Đồ một người táo t n t cưỡng a chế tính thương tổn không để cho thuẫn chiến biến sắc hắn tại chiến đấu mới vừa rồi t h u n g sớm thành thói quen như vậy thuẫn chiến cười khổ vài tiếng dù sao con heo rừng nhỏ này sẽ không hội để ý đến hắn cứ như vậy dây dưa cũng không khác hơi cảm giác đau đớn truyền vào đại não tiểu giã c h ư trong mắt mê v o n g đột nhiên tiêu tán trong suốt vài giây hai mắt lần thứ hai màu đỏ tươi một nhàn nhạt hát sắc khí tức tại thân chu v ư ợ quanh hắn ăn máu của bao nhiêu người thịt ăn tự ăn mình bây giờ là nhất con ma thú giã c h ư quái đối ngoạn gia xuất thủ điệu không phải chính hợp tình lý chính bông thang ngoạn gia đối phương không có bất luận cái gì cảm kích ngược lại sẽ tưởng nhớ gặp làm sao vây công chính mắt liếc thuộc tính bản tiểu giã c h ư quay đoàn người vào tới việc đã đến nước này hắn trốn tránh cũng không dùng tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao tường không cần đi quản sau lưng toa chiến này không có bao nhiêu phòng hộ lực và lượng máu bố giác ngoạn gia hiển nhiên đẹ một bị giã tính khu xử chính còn có thể đại sát tư phương hôm nay chính đã trở về thế nào cũng không có thể bất tước địa bị giết bị khu trục quái vật danh hung tàn tiểu gia chư đẳng cấp m ộ ư ơ i bốn vật lý công kích một mươi nghìn bốn trăm m ư ơ i một hai ma pháp công kích sáu trăm năm mươi bảy ba vật lý phòng ngự chín mươi một ma pháp phòng ngự tám mươi lăm lượng máu tháng một năm chín trăm l n h ba một n g h chín trăm linh bảy k năm ba danh hào phát s a n h biến hóa theo danh hào biến hóa lâm vũ thiên thuộc tính cũng có giai đoạn tính cường hữu lực để thăng hung tàn tiểu gia chư có cái tân trang từ hồ thật tốt hung tản tấm tắc t h ổ t í c h thứ tiểu giã chưa điều chỉnh góc độ của mình đồ nhất lưu sáu gã không kịp trốn chạy ngoạn gia đính đến giữa không、trùng. trung chung quanh ngoạn gia đàn lần thứ hai bắt đầu rồi lẹ tẻ h thế tiến công nhắm vào một gã ngoạn gia nhỏ tới động tác giác trước càng thêm rất mạnh lao nha thị huyết lâm vũ thiên giang nanh chuẩn xác địa đâm vào một gã ngoạn gia hết hầu tuy rằng chăm chú nhắm giã chư trưởng trùy nhưng vẫn là có một máu văng đến x o á n g mũi bất hảo quá hoàn hảo thân thể hắn sớm thành thói quen duy nhất không thói quen chỉ là hắn thành tình chút tâm lý lẹ tẻ công kích chỉ là tạo thành các loại một thương tổn ở ngươi chơi cũng không có trang bị trụ c Bột phòng mạnh ngự quá cái mẽ, đây ni ăn quản mã chất bảo là lâm n Chạy cái c h gì vũ thiên đôi mắt nhỏ liếc về nanh không vớt của mình một tia huyết tuyến chính nhận vào răng nhanh trong lâm vũ thiên cái này mới nhớ tới độ chính tỉnh lại một tiếng hệ thống nêu lên tựa hồ hay nêu lên chính kỹ năng tiến hóa uu đọc sách http v đút v đút hồ cạn sủ co m văn tự thủ pháp giang n anh rút lên kế tục đối trên đất tên này ngoạn ra công kích lâm vũ thiên tại thuộc tính bản lần thứ hai lưu luyến hai mắt dùng giã c h ư phong duệ giang n anh đâm thùng địch nhân p h ò n g ngự tạo thành thương tổn tịnh phụ r a sơ cấp lưu hết u y hiệu quả lưu hết u y hiệu quả nhưng trồng l ụ c tầng sơ cấp tiến hóa hiệu quả sử dụng kỹ năng bắn trúng mục tiêu có h a sát xuất hồi phục tự thân s lượng máu lưu hết hiệu quả nhưng trồng hạn mức cao nhất tăng n ă hốt huyết hiệu quả lưu huyết hiệu quả có thể trồng đến chín tầng lâm vũ thiên nhất thời rung động cái này có tính không nhân h o a đắc phúc đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời dưới thân ngoạn gia tại hương phấn mà loạn thống trung đi đời nhà ma lâm vũ thiên ngẩng đầu quét mắt chu vi ngoạn gia nhìn đúng lân cận một gã thu tộc kiếm sĩ túi đầu xuống tới kiếm kia sĩ còn muốn mang chính một công kích t i ể u vạn sự đại cát chính ưu thai du thai và đồng bạn nghiên cứu như thế nào giải quyết con này g i a chư nhưng không nghĩ bị tiểu giã c h ư ngã nhào xuống đất một trận hôn môi các người chơi khí thế đại điện từ tiểu giã c h ư ngoài ý muốn man huyết lỗi n g ạ đương ế huyết hồi huyết n này lớn nhất, chu vi đã có không n cái cho chu có hồi dài vi thấy bột độ hút đã g ít ờ i tối lên thối trồng lớn. trồng đ ư nhiên càng nhiều hơn ngoạn g i a còn muốn mang làm sao thu cái này bột sản xuất bắt đầu bị tiểu g i ã chưa đổi kịp giết chóc không hề phạm tâm huyết ngoạn g i a vẫn duy trì duy trì liên tục phát ra vườn cười là cái gọi là duy trì liên tục phát ra hay tại tần suất công kích cơ sở thượng nhân với nhất thương tổn coi như là kỹ năng công kích thêm được tuyệt đại bộ phân ngoạn da đã không cách nào phá khai tiểu dã chưa rất nặng phòng ngự h đ ề u là m mươi hai cấp tả hữu đẳng cấp và lâm vũ thiên tạo thành tiểu phúc mức nước trên lệnh của lòng sông so với mặt biển đông Hướng đông đông q một chương năm mươi lăm kỵ sĩ tinh thần không biết hay nhớ lại dĩ cô nữ kỵ sĩ kêu gọi đầu hàng một đám người bắt đầu như ong vỡ tổ hướng về đông chạy động lâm vũ thiên đổ chu vi ngoạn gia kêu gọi đầu hàng nghe vào trong thai ngược do dự ta nhưng những đặt ở bên mép kinh nghiệm không nã há không đáng tiếc hơn nữa lúc này trước mặt mình hữu có cao thủ gì đối những không có trang bị r a chỉ ngoạn gia hoàn toàn là thuộc tính nghiên ép chỉ cần những ngoạn gia không bị chính ép lên tuyệt lộ mà qua kích phản kháng hắn là có thể duy trì liên tục vẫn duy trì như vậy kinh nghiệm thu gặt cớ sao mà không làm g i chư bột mắt máu nói là tiền hóa thực lực mạnh hơn ta kỵ sĩ đội trường ở đội ngũ kinh rất nhanh nói hãng tại chạy trốn đồng thời hội tụ t i ề n phương truyền tới tin tức vật lý phòng ngự rất cao chúng ta chẳng qua có mấy người có thể miễn cưỡng phá vỡ thể hiện quay v ề nhạn trận hình từ kinh lam theo thói quen phát ra mệnh lệnh chạy trốn trung cựu kỵ sĩ vậy cấp tốc biến hóa vị trí hiện nhiên tập hết sức quen thuộc không được chạy hết nổi rồi khả nhi tại đội ngũ kinh thở hồng hộc nói một câu khắp thắt lưng rửa cây ngừng lại trơ mắt nhìn mười tên thể lực kinh người kỵ sĩ ly nàng đi biểu tị các ngươi hết giết, ta nghỉ ngơi t r ư ớ hết ta nghỉ ngơi một hồi sẽ đi qua cấp bậu sát hoàn giã chư n g ơ i mà bắt đầu tiến hành huấn luyện. t ử kinh lam thanh n â m nghe không ra h ỉ nộ đại khái là nhớ lại tân thủ thôn hai lần khuất nục để cho nàng đối tiểu dã chư thật lâu không thể tiêu tan có chút kỹ xảo có thể cho ngươi chạy trốn ngươi cưới ngựa thời điểm bà cảm giác mệnh mỏi xuống đến thấp nhất lao trịnh sau đó ngươi dạy nàng tốt đoàn trưởng kỵ sĩ đội trưởng lên tiếng châm trước dưới ngôn ngữ lại lên tiếng đạo đoàn trưởng bằng diễn đàn và phía trước phản ứng kiểm số liệu chúng ta khả năng điều không phải dã chư b ộ t đối thủ có thể giết cố nhiên không sai nhưng nếu như có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta đoàn danh dự hiện tại tham dự nơi đó ngoạn gia đã có mấy trăm số lượng chính chạy đi nhân càng nhiều danh dự Điều đấu phải khi phải chiến hại. không không thành thể cũng lần tổn lập, một một Tử là có ừ chúng ta thắng được sát xuất rất lớn chủ nhà nếu lấy ra như vậy ngôn ngữ kỵ sĩ đội trưởng cũng sẽ không cảm nhiều lời trong lòng tính toán đợi lát nữa làm sao điều động chu vi ngoạn gia tiến công những quả đầu tường đ o ạ t trang bị lao kinh nghiệm thời điểm khẳng định đặc biệt tích cực nhưng tưởng để cho bọn họ xuất đầu đáng thương tồn khẳng định mới chắc trở đây nhân chi thường tình dù sao lộn xộn tụ chung một c h ấ ngoạn gia không có ở bột rồi ngã xuống trước cựu nội chiến đã coi như là rất có tố chất Tiến táo tạp phương chuyển đến lâm hưởng, xa xa vũ thiên hay nhìn đúng ngoạn gia đàn điểm ấy một mực ngoạn gia trong đội ngũ tìm ta bố giáp chức nghiệp lai dây Tà đột, sung hữu đột, máu của hắn của lúc ư ợ n xuống thông g giảm trái lại mới thông thả. tốc độ l này y hắn thức trở về còn hơn bắt đầu bị giã tính khu xử thời điểm thiếu vài phần hung ác đ ậ c điện lại có lý trí và đối cảnh vật chung quanh, quanh quan sát phán định cùng với đối ngoạn gia tâm lý nắm chặt hắn còn không biết mấy ngoài t r ă m thức đang có mười tên kỵ sĩ hùng hồ đã tới vẫn như cũ chính không ngừng gục mặt ra sau đó nghiên cứu một chút lao n h à thị huyết hút huyết hiệu quả gây ra kỹ xảo đi qua h i ể u hơn hai mươi danh bố giáp nghề nghiệp thả thi lâm vũ thiên ngược lại cũng thu hoạch điểm tâm đắc tại giang nanh đâm vào ngoạn gia cổ động mạch lúc tái phát động lao nha thị huyết kỹ năng như vậy thu được h ú t huyết hiệu quả sát xuất lớn một chút điều kiện tiên quyết là chính cũng không phải là mãn huyết chu vi ngoạn gia công kích càng phát ra d i ả i rác vậy càng ngày càng vô lực dù sao mỗi lần đào ra thương tổn đều là một hai điểm chu vi ngoạn gia chung chỉ có r ấ t sổ có thể dựa vào kỹ năng thêm được đào ra vượt lên trước một chút thương tổn nhưng vượt qua chỉ số cũng chỉ là tại nhị đến ngũ trong lúc đó du đãng tương đương không còn chút sức lực nào tiểu giã chư phòng ngự và hốt huyết kỹ năng nhựa càng ngày càng nhiều vây công ngoạn gia vô lực thổ cái rãnh tự động từ vây công chuyển thành với xem các người chơi chạy trốn tốc độ càng ngày khoái tiểu giã chư phía sau theo ngoạn gia cũng không dám cự li gần quá đều lo lắng cho mình trở thành chẳng qua giã chư sau mục tiêu công kích h ữ u không bỏ được bông tha trước mắt phát đạt cơ hội trước mặt các bằng hữu tránh ra thử kinh kỵ sĩ đoàn hành sự kỵ sĩ đội trưởng hùng hồn tiếng nói đắp qua trong sân táo tạp đang ở cuốn q u y ế t buôn đảo ngoạn gia không khỏi tinh thần chấn động vòng ngoài ngoạn gia dần dần n h ư ờ n g ra một cái t h ô n g lộ thử kinh lam mang theo cựu kỵ sĩ chậm lại tốc độ chậm rãi đi hướng chính tập kích ngoạn gia tiểu giã chư vây xem ngoạn gia cấp tốc quyển ra một vòng tròn đổ tiểu giã chư đ a người đứng tại một gã ngoạn trên thi thể chuẩn bị nhảy xuống lâm vũ thiên phát hiện chung quanh gã tại một thi thể phát t lâm ra h bị dị vũ n ngầm nhìn g đầu h t ờ điểm, i phát h ệ nữ một tóc ngắn n nhân c h í này h thiện nhìn mình, phía diện n sắc sau bất n hoàn chín tên nhân Người nữ nhân n g theo cao à mã đại kỵ sĩ. nhãn thần thật kỳ quái hình như chính thiếu nàng mấy triệu tiền mặt dường như ca nhận thức ngươi với ngươi rất thuộc sao thật đáng buồn t ử kinh lam từ trong tay tiểu giã chư vài lần người sau lại trời xuôi đất khiến bị lao đi tam lần vài lần sát nhân nhà ký ức quả nhiên là ngươi thượng từ kinh lam k h á c quát một tiếng cựu kỵ sĩ lập tức trùng tiền chạy trốn bước chân của cao độ nhất trí Cựu bảng bảng đỉnh đỉnh tiểu giã chưa quay mười tên kỵ sĩ lộ ra chỉnh tề giang cửa nói lầm bầm gầm nhẹ mang theo tràn đầy cảnh giác và uy hiếp lâm vũ thiên lúc này mặt ngoài hung ác độc địa đáy lòng nhưng ở bồn trồn đám người kia lai、like、lịch gì khám trên người bọn họ tựa hồ có rất nhiều trang bị hẳn là dường như khó triển hơn nữa nữ nhân kia vừa lời kia có ý tứ quả nhiên là ta trước nhận thức có thể là bị la mạc triệt để lao đi ký ức một bộ phận đi lâm vũ thiên âm thầm nhữ kháng c ử u kỵ sĩ bắt đầu sung phong hắn đột nhiên xoay người đánh về phía chung quanh ngoạn gia cùng mới vừa rồi hình thức giống như l ú c tiểu giã chưa kế tục phát sát bố giáp c h ư ớ c nghiệp chung quanh ngoạn gia không khỏi mở rộng tầm mắt nguyên vốn phải là một hồi thảm thiết long tranh hồ đấu con heo rừng nhỏ này làm sao có thể lâm trận lối bước tự không có nửa điểm kỵ sĩ tinh thần lâm vũ thiên không khỏi cởi thầm chung quanh nhiều người thả loạn chính ấy thu gặt kinh nghiệm là tiền đề tại sao muốn cùng mấy cái này nhìn qua trang bị hoàn mỹ kỵ sĩ đối n ị c h thật coi ta g i ã chư đô hội cầu huyết cấp trên hoàn là thế nào tiểu giã chư ở trong đám người một trận tán loạn cựu kỵ sĩ xông trận trận hình cũng không khỏi đình trệ lao trịnh ra lệnh một tiếng chín người sẽ chắn ra l ẻ nào vào ngoạn gia trong đám không ngừng t h é t nhựa chu vi ngoạn gia cấp tốc rời đi tử kinh lam kéo trường thương chậm rãi đi hướng tiểu giã chư tàn sát bừa bãi khu vực nàng không cần lên tiếng chỉ dựa vào ánh mắt sắp bén chung quanh ngoạn gia mà bắt đầu tự động tối tán tử kinh kỵ sĩ đoàn truyền kỳ đoàn trưởng phần khí thế này hữu khởi là lãng đắc hư danh nhưng lâm vũ thiên lương thân thể mình nhọ gầy cái đầu không cao Sĩ ở chơi trong ư lúc nhất thời tiểu giã chư giáng vẻ khí thế độc ác càng hơn chu vi ngoạn gia càng phát ra tao loạn cái này có tính không chỉ số thông minh áp chế lâm vũ thiên đột nhiên tìm được rồi làm giã chư một chút cảm giác về sự ưu việt tắc ích một đạo màu bạc trắng quang hoa tại tiểu giã chư bên cạnh thân nở rộ đó là ngoạn gia trung đạo tặc nhịn không được xuất thủ duyên cớ nhưng thủy thủ chưa kịp đập phải tiểu giã chư、có. đối với tiểu dã chư cái này nhất kỹ năng nàng hẳn là rốt cuộc ngoạn gia trung hiệu rõ tối khắc sâu một người cũng từng suy nghĩ vô số hóa giải biện pháp chương thương cuối cùng xen vào dưới nền đất tử kinh lam thân thể buộc chặt cũng khởi hai tay nắm thật chặt bán g súng lấy tắt chống đỡ mũi thương c h ỉ a thẳng vào bóng người tung bay phương hướng ngoạn g i a nhóm tượng là bị lê khởi xối đất địa bị đánh bay ngoạn g i a hướng về hai bên tạ tà, tà bay ra hai thước nhựa vốn là loạn tao tao ngoạn g i a đội ngũ càng phát ra hối loạn mà lâm vũ thiên ghé qua bước chân của chẳng bao giờ để n h é t ai nói dã man trùng chàng điệu không phải quần thể công kích t ử kinh lam hai tay nắm thật chặt trường thương bán g súng trường thương vĩ đoan trụ địa tài cắn vì nàng cung cấp lực lượng và trong lòng song trọng chống đỡ trước một màn kia mạc xẻ qua cái kia ra chứ mỗi lần châm trọc mỗi lần bụa cận thậm chí Cắn chặt chương răng, đến nhập tên đoàn nạch. hàm một đây đi. Quy lâm vũ thiên không khỏi ụ đụng nhân như bao trong lòng sốt ruột hắn đụng qua lang vườn đụng qua khô lâu không sương thậm chí còn đụng qua tráng kiện thân cây nhưng chưa từng có chính diện đánh lên lạnh như băng nguy thương nửa thước tinh thần khẩn trương cao độ hết thẻ chung quanh trong nháy mắt mạ phóng nhưng cũng chỉ là mạ phóng hệ thống cưỡng chế tính thả ra kỹ năng hắn vào thời khắc này chỉ có thể hưởng thụ không có thể khống chế phía sau một đường ngoạn g i a đang từ từ b ư ớ c lên trồng bó hết thảm không ngừng trước mắt n h ấ t cây trường thương cùng đợi chán của hắn đã tới đối phương thậm chí đối với hắn thân cao đều có minh sắc phán đoán tiểu giã c h ư mắt nhắm lại tận khả năng địa khống chế thân thể phóng thấp tâm kinh đạm chiến đục vào tử kinh lam trong mắt mang cho một chút tia sáng hai tay chặt chẽ đổ trưởng thường cố định cũng không quản cái tư thế này có đủng hay không thục nữ kế hoạch kế tiếp công kích tiếp đinh một tiếng trường thương mũi thương c h ĩ a vào cao tốc đánh tới giã chư mi tâm một đạo máu đỏ tươi b ư u đi ra tử kinh lam lại cảm giác trường thương trong tay chấn động bắn g súng chuyền đến một to lớn l ự c đạo hai tay nhất thời không cầm nổi tháng hai năm ba mươi hình ảnh khôi phục bình thường tốc độ chạy tiểu giã chư đỉnh đầu toát ra cái tổn thương này trị số t â y trường thương thật cao địa phi khởi tử kinh lam thân thể lảo đ ả o địa lui về phía sau nửa bước tiểu giã chư tốc độ bị thấp xuống hơn phân nửa nhưng vẫn là đổ tử kinh lam ngã nhào xuống đất lâm vũ thiên mi tâm đau nhức trong lòng hạc cực giăng lanh quay bị nữ này đại thối đâm tới lao nha thị huyết thổ tích n a một n g ự r ê n mực trong tử lòng càng hơn dã chư hót chuyển tới đau đớn chính chỗ dựa lớn nhất hầu như vô địch dã man trùng tràng dĩ nhiên cũng có bị người phá giải thời khắc thân thể tại nơi đau nhức trung khôi phục ta còn chưa kịp nhảy đến mỹ nữ nửa người trên giải quyết cái này hắn thấy tương đương nguy hiểm mỹ lệ sinh vật l ư n g cây trưởng thương lại phía sau hắn đâm tới lâm vũ thiên vốn định mặc kệ bởi vì tại trong ấn tượng đối phương hẳn là không phá nổi chính phòng ngự ai ngờ lưỡng cây trường thương lại tinh chuẩn địa từ chính bốn vó phía dưới xe qua tại bụng dưới giao nhau trường thương phát lực tiểu giã chư thân thể không bị khống chế bị tiêu bay nhuộm lâm vũ thiên vậy hưởng thụ dưới bay trên trời càng thụ cũng may hai gã kỵ sĩ đưa hắn đẩy ra lúc không có truy kích mà là sốt ruột địa đổ t ử kinh lạp đỡ lên lâm vũ thiên sau khi rơi xuống đất một trận nhe giang uy hiếp nhưng cựu kỵ sĩ còn dư lại bảy người đã rồi hướng bên này tụ lai mới vừa ở những kỵ sĩ này trên người cật liêu khuy hắn càng phát ra cảnh giác. xoay người nhảy vào ngoạn ra trong đám sát khởi bố giáp chức nghiệp tiếp tục cùng bọn kỵ sĩ chơi trốn kiếm vị bố giáp chức nghiệp là chỉ mặc bố giáp mấy đại chức nghiệp các chức nghiệp ma pháp sư thế tự du ngâm thi nhân cấp bậc thợ săn đạo tặc cung thủ cấp bậc đều thuộc về b ì giáp chức nghiệp tam chức nghiệp kỵ sĩ kiếm sĩ cấp bậc thuộc về tòa giáp chức nghiệp cùng chiến sĩ thuận chiến cấp bậc thuộc về bản giáp chức nghiệp ngang nhau cấp cùng trang bị đẳng cấp bố giáp lực phòng ngự thấp nhất nhưng cung cấp khá cao thuộc tính điểm bị giáp lực phòng ngự cũng thuộc về ở đê đoan so với bố giáp mạnh hơn rất nhiều lực phòng ngự khá cao chính là tòa giáp cao nhất còn lại là bản giáp bất quá bản giáp giống nhau đều là chú trọng vật lý phòng ngự tỏa giáp và bị giáp ma pháp phòng ngự xuất sắc hơn ta nếu như nó sử dụng nữa sung phong cái kỹ năng đó hay dùng ta trước nói cho các ngươi biết cái kia phương pháp t ử kinh l à m song tay cầm ác hổ khẩu có chút đau đau nhức đây là nàng nữ ngoạn gia tiên thiên lực lượng chưa đủ d u y ê n cớ hữu i hiệu đội ngũ kinh truyền đến lẻ loi tán tán đáp lại bọn kỵ sĩ chưa kịp ở n g ư ơ i chơi trong đám truy đuổi tiểu g i ã t r ư mà nỗ lực còn là kỵ sĩ đội trưởng đa mưu tạp chí trực tiếp quay đoàn người giống lên nhất cũ ai có thể không ở con kia dã chư thường cho một từ kinh kỵ sĩ đoàn hậu tuyển đoàn viên danh lập tức có tam bốn gã đạo tặc ở trong đám người chen hướng về phía tiểu giã chư phương hướng phản ứng kịp băng pháp môn bắt đầu tập thể tỏa nổi lên băng tiễn trong lúc nhất thời đổ toi mạng không để ý t ả n g lớn bạo phong tuyết quay tiểu giã chư tàn sát vừa bãi góc cháo xuống phía dưới ta khống ta vậy khống hầu như có hơn mười ký băng tiễn đập vào lâm vũ thiên trên người tuy rằng một thương tổn lại trực tiếp gây ra l ư ợ n g dây giảm tốc độ hiệu quả trong đám người truyền đến vài tiếng hoan hô đó là băng pháp đối thu được hậu tuyển danh ngạch nhót kị sĩ đội trưởng nhất thời đầu đầy hát tuyến vừa chỉ muốn đạo tặc có mê mội thế nào quên băng pháp hiện tại thì có giảm tốc độ Cái này n hắn ấ t tiếng nói đã xẻ ra chuyện, tử tương Thâu một trưởng, tử nói kinh người nghiêm phải liếc cái kinh lại chuyện, đoàn nhận người tương đương nghiêm nặng, chính chẳng phải là đã gây họa lần này. Thâu liếc một cái nhà mình đoàn gây hàm họa là Lam đã đã xẻ ra kỵ sĩ s c mặt b ì h t ĩ như nhìn h tiểu ra c hiện nhiên không có chú có ý thế ớ i ắ Hắn n trịnh đồng ý đi ra cái này nhóm danh ngạch. như lao ra h đi ý cái nhất hàm kỳ thực nhắc nhở quảng đại b ă n g pháp những đồng bào con này bột tuy rằng thuộc tính c ứ n g hãn nhưng không có cái khác b u ộ c khó giải thích nhất một điểm k h ô n g chế được miễn Tổn thất, lâm vũ thiên tốc độ di động thấp xuống cận ba mươi sách chân cất bước đều tương đương lao lực cựu kỵ sĩ thấy thế tức khắc nhanh hơn tốc độ trùng tiền mà bạo phong tuyết bao phủ dưới không có gặp công kích và giảm tốc độ trạng thái ngoạn g i a cấp tốc rời đi khai tại chỗ lâm vũ thiên hử lạnh một tiếng đi theo ngoạn g i a rời đi vài bước tốc độ giảm đi hắn vẫn như cũ có tứ chân ưu thế dây dưa một gã ngoạn g i a lần thứ hai đem ngã nào h xuống đất giang nhanh không chút do dự đâm rách ngoạn da cổ đây là lâm vũ thiên tại chính giã tính thượng học được kỹ sao chiến đấu lao nha thị huyết hốt huyết bị gây ra khôi phục hơn một trăm điểm lượng máu lúc này trải qua Mó của còn chơi cả thuộc đang ra hắn phát lượng trên động. người dưới tất di Ở vậy ề một mỗi lúc, hắn, hắn i g thiên hạ thủ vi cường tiểu g i ã chưa tìm đúng một gác kỵ sĩ ra sức nào tới kỵ sĩ không chút nào tỏ ra yếu kém đỉnh thương tiến lên đón、Sắc kỵ sĩ đội trưởng trung khí mười phần mệnh lệnh rõ ràng mà ngắn gọn nhưng mang theo một nhượng chu vi ngoạn gia nhiệt huyết sôi trào khí thế cổ khí thế này chẳng biết khích lệ nhiều ít hoảng sợ không ngất tâm bẩn một cái nhớ công kích tầm xa quay tiểu g i ã t r ư phát lai bị lâm vũ thiên nhắm chính xác tên kia kỵ sĩ trưởng thương quét ngang đầu thường từ bên quét về g i ã t r ư cái lô thai xem ra những kỵ sĩ này từng có chuyên môn thương kỹ huấn luyện mặc dù tuy rằng không biết g i ã t r ư huyệt thái dương tại nơi nhưng chiêu này dùng để và ngoạn gia đôi chiến rất dễ đảo ra nhược điểm kích. Tiểu giã thân thể sức địa nhảy lên coi như là nhảy dựng lên cũng muốn thừa thụ giảm tốc độ hiệ rơi xuống đất tốc độ đều có vẻ chậm chạp rất nhiều lâm vũ thiên cơ hồ bị loại này dính trệ cảm ác tâm đến thổ huyết nhưng hắn không có miễn dịch khống chế kỹ năng chỉ có thể yên lặng thừa nhận uu đọc sách http v đút v đ t hồ c ả n sủ co m văn tự thủ pháp có thể hay không đánh giá hắn trở thành một chẳng qua chân chính bột cũng không chỉ nhìn hắn thuộc tính cũng cần có bột cơ bản nhất ba đặc tính khống chế được miễn đại diện tích thu gặt kỹ năng thấp huyết cuồng bạo tiểu giá chưa phải đi lộ hoàn c ự xa trở lại chuyện chính tiểu giá chưa né tránh trường thương quét ngang đang muốn tập kích kỵ sĩ đại tối kỵ sĩ lại nhạy cảm địa khiêu về phía sau p ư ơ n g dùng phương diện tốc độ ưu thế đối tiểu giã chư tiến hành diều chiến thuật chu vi băng pháp không khỏi một trận p h i ê n muộn tạo biết mình còn có thể sáng tạo ra thứ hiệu quả này sớm đã dùng vô hạn giảm tốc độ k ỹ thực trước công kích cũng có giảm tốc độ hiệu quả sản sinh nhưng tiểu giã chư tại nhân đôi c h u n g chém giết chu vi băng pháp thả ra kỹ năng cũng không thể hạng tiếp nhưng lại bình thường xuất hiện chưa trúng mục tiêu tình huống hơn nữa giảm tốc độ hiệu quả chỉ là duy trì liên tục lưỡng g i â y băng t i ễ n độc điều cần ba dây bạo phong tuyết làm lạnh thời gian lúc này hoàn quá dài một mấy người dám ra tay băng pháp k h ố chế hiệu quả tỉnh không rõ ràng lúc này thật nên buồn mực là lâm vũ thi có tổ chức ngoạn gia quả nhiên bắt đầu b ộ c phát ra tuyệt nhiên bất đồng sức chiến đấu thử kinh kỵ sĩ đoàn rất thói xấu sao thế nào nhiều người như vậy tưởng hướng bên trong trên đến trụy kỵ sĩ nhảy ra nhưng tiểu giã chư cũng phi không có đối với sách thổ tích thứ làm l ệ n h hoàn tất kỵ sĩ nhảy lên động tác đang muốn đến điểm cao nhất một cây phong duệ thổ đâm vào dưới đất chui lên trực tiếp nhắm ngay kỵ sĩ thân thể trung hậu thiên hạ bộ vị tiểu giã chư sau đó đổi kịp bị đánh bay kỵ sĩ sẽ có một dây trẻ không tiên giải quyết người này hơn nữa phu một tiếng tiên huyết văng khắp nơi trạng t i ê n h u y ế t v a n g khắp n ơ i kỵ khiếu sĩ quái khiếu liên t ụ c c h u vi vài tên mắt thấy kỵ sĩ thảm từ không ỵ sĩ t ả m mội trạng từ k h khỏi đỏ vẻ mặt b ừ n giành mấy n g ư ờ t h thưởng u t i n linh là tới hai. Tiểu nam cũng mang mặt đỏ mang giã chư không rảnh t ư thức giờ khắp này sán lạ bởi vì chung quanh vài tên kỵ sĩ đã vào tới lâm vũ thiên đối chu vi kỵ sĩ không quan tâm ra sức tiền đính giang nanh đâm vào trệ không mê m ộ i kỵ sĩ trước ngực lao nha thị huyết phát động lần thứ hai vì hắn khôi phục hơn trăm điểm lượng máu lưỡng cây trường thương tạp hướng tiểu g ã chứ phía sau lưng nhất cây trường thương lại đâm về phía tiểu g ã chứ bụng khả năng còn là muốn dùng đổ nó đánh bay chiêu thức lâm vũ thiên trên người giảm tốc độ hiệu quả đột nhiên tiêu thất lập tức bay tới băng tiễn lại chính g ặ p m s t lâm vũ thiên trong lòng vui vẻ nhảy lên thân thể đột nhiên gia tốc nhựa phía d ư ớ i t h i ê u tới trường thương khó khăn lắm thất bại nhưng trên lưng lại bị kết kết thật thật đập lương thương Có Chu tức khắc công, tức công kích có thể phát triển khai thế tiến công. Lâm vũ Thiên tức giận bay về trừng mắt mắt, phá phòng. khai phương phòng Ngoạn giận mang dùng súng kỵ sĩ lên mắt. Công kích của đối phương dĩ nhiên gia gia gã Đại đối Vi ra. kỵ sĩ trên người. Lâm Vũ dĩ sĩ của đột ngự mình, g i ã chư trường t r ù y lần đầu tiên chủ động rào hướng kỵ sĩ h ế t hầu phu n ộ t tiếng huyết quang phát hiện kỵ sĩ trẻ tuổi trận to hai mắt tràn đầy hoảng sợ tùy theo chỗ trống lúc này chu vi nhất ba ba công kích lần thứ hai xuống tới đổ cuồng bạo tiểu g i ã chư và tại nó thân chu ra sức loạn thống ba gã kỵ sĩ trong nháy mắt c h e tiểu g i ã chư máu nhất thời thấp xuống bàn cách nốt rồi đen treo kháo sống dốc thịt con này g i ã chư chú ý không nên bị nó gục người này biết ngoạn ra nhược điểm ở đâu kỵ sĩ đội trường ở trong đội ngũ g i ặ mang vô ý thức sờ sờ cái cổ lâm vũ thiên đổ giang lanh nhắm ngay một người trung niên kỵ sĩ nhưng một trận bạo phong tuyết quắc thời có nữa lưỡng đạo băng tiễn thuật trúng mục tiêu tốc độ hữu i thấp xuống ba mươi phát hiện mình bị tỏa định kỵ sĩ tức khắc lui về phía sau mà lúc này lại có hai gã kỵ sĩ lao ra ngoạn gia đàn đánh về phía chiến đoàn nam tên kỵ sĩ hợp lực vây tiểu giác chư như thế xuống phía dưới không được lâm vũ thiên tâm trạng s ấ t ruột chính vừa nhiệt huyết dâng lên cùng những kỵ sĩ này đánh cái gì chạy h o n o ạ n gia đàn thu gạt kinh nghiệm mới là chính đồ nhưng ngũ kỵ sĩ vây kín không có lưu cho nó nhiều l ắ n khe lâm vũ thiên tả đột bên phải tiến, không ngừng đối tên kia trung niên kỵ sĩ triển khai thế tiến công kỵ sĩ lượng máu vốn có đang bay nhanh rơi chậm lại có lượng cấp đẳng cấp áp chế hơn nữa lao nha thị huyết công kích thêm được tên này ngoạn ra t ử v o n g chắc là hơn mười giây chuyện nhưng lâm vũ thiên rất nhanh phát hiện kỵ sĩ lượng máu đang từ từ khôi phục ánh mắt nhất thiết vài đạo q u a n cầu môn bóng nước chính bắn về phía thân thể c h ị liệu hôn đản chỉ biết hội như vậy lâm vũ thiên thật muốn miệng ra tiếng người mạng n h ư n g không nói đạo nghĩa giang hầu n g ạ n ra có bản lĩnh cùng chư ca một mình đấu dây không được tên này công kích cao nhất kỵ sĩ các ũ n h người ngừng tiêu ma đối ma p h ơ n lượng máu, nhưng g máu, đ chơi ư tại đây đàn kỵ sĩ tới rồi lúc dần dần ổn định đầu trận tuyến tại năm tên kỵ sĩ thân chu thấu tới được công kích vậy bắt đầu cắt giảm mang máu của hãn lượng lao nha thị huyết hồi huyết hiệu quả còn có sát xuất lâm vũ thiên trong lòng bắt đầu sinh tồi h ý cảnh vật chung quanh vậy quả thực không cho phép hắn kế tục loạn chiến xuống phía dưới nhất định phải tách ra cái này vài tên cường lực kỵ sĩ phong mang nếu như vậy kỵ sĩ có một hai hắn căn bản k h ô n g cụ tựa như trước trọng kiếm vô phòng bị nó gốc lúc không có cưỡng chế kỹ năng ngoạn gia dù sao đều là một chữ chết nhưng những kỵ sĩ này số lượng nhiều lắm lục bảy tên kỵ sĩ, sĩ khoảng cách lâm vũ thiên nhìn thấy lao ra ngoạn gia đàn tên kia nữ kỵ sĩ nàng chính mang theo hai gã kỵ sĩ vọn tới bên này mà chu vi hơn ba trăm danh ngoạn gia chung vậy chạy ra khỏi hơn mười danh chiến tranh kỵ chuẩn bị đổ vòng vây gặp cùng c ổ d ư ớ i nhiều người khi dễ heo ra chư các người cấp ca nhớ kỹ trong lòng bông nhất cúng o a n thoại mặc dù có điểm ngoài mạnh trong yếu hiểm nghi khóa được ngoạn ra trong đám một gã ngoạn ra lâm vũ thiên tránh né trường thương lúc một dừng lại đỏ thắm đôi mắt nhỏ nhìn t ử kinh lam liếc mắt đem điều này ngày hôm nay phôi hắn chuyện tốt nữ nhân ghi tạc trong óc dã man trùng tràng cẩn thận dựng thẳng thương đừng làm cho nó sâu ra t ử kinh lam tiếng la c h ầ một m tiểu dã chư đã đụng ngã lăn hai gã kỵ sĩ xông về h n g tễ ngoạn gia đàn mà một đường không ngừng có q u ả i hướng băng tiễn thuật phóng tới có chứa tự động hướng dẫn công năng tập trung ma pháp đô hội theo mục tiêu di động mà chuyển hướng cũng chỉ có thể nhượng tiểu giã chư trên người phiêu khởi mấy người miễn dịch chữ truy kỵ sĩ đội trưởng lão trịnh nổi giận gầm lên một tiếng huynh đệ chết thảm nhượng hắn tức giận không thôi tiểu giã chư c h ư ớ c mắt vào tới đám kia ngoạn gia hoảng hốt hơn cơ bản không có thế nào phản kháng đều t ứ tán chạy chối chết lâm vũ thiên đổ tỏa định tên kia pháp sư trực tiếp đánh bay lão nha thị huyết theo vào đối phương ngực vị trí trái tim đổ pháp sư trực tiếp thuận dây chút nào không ngừng chạy xông về ngoạn gia nhiều nhất địa phương. Đường nhìn không có cách nào khác dùng băng tiến thuật bạo phong tuyết suy không đứng dậy nó tốc độ di động quá nhanh t ử kinh lam mang theo tám gã kỵ sĩ v ọ t tới lại bị loạn tao tao ngoạn ra đàn trở cách bước chân tiến tới lần thứ hai trơ mắt nhìn tiểu giã chữ ở trong đám người xuyên toa nhưng không cách nào gặp thuận lợi truy đuổi lâm vũ thiên ở n g ư ờ i chơi chân bạn không ngừng di động tới cũng không có gặp dừng lại thu gặt bố giáp trước nghiệp mà là hướng phía một cái phương hướng cấp tốc di động cái này phiến tùng lâm hắn tự nhiên quen thuộc giá trị nảy sinh cái mới điểm đã từng hắn ở chỗ này dù đ ã thời gian rất lâu hắn nhằm phía chính là một bụi cỏ tùng bụi cỏ phía là nồng đập h bụi gai biến sinh nó muốn chạy trốn đừng làm cho nó chạy có ngoạn gia nhìn thấu tiểu giã chư dự định dù sao chu vi nhiều người như vậy cũng không phải là đều là trận mắt hạng cái này thanh tiếng nói vừa dứt lập tức liền có nhân đứng ra chủ động chặn lại thậm chí vẫn xào rượu đi theo tiểu giã chư bên cạnh thân một gã độc tặc đột nhiên thoát ra đạo diệt có câu là đạo diệt có câu tượng gỗ tá yêu ngươi đạo tặc lộ diện một cái đã bị chính anh tuấn tướng mạo và phong lưu phong khoáng khí chất sở bàn ứng chu vi n g o n g a thậm chí truyền ra vài tiếng hoan hô hiển nhiên người này có rất cao nổi tiếng bất quá người này tưởng thất đắc trước theo tiểu trư vẫn vì không nói, đi giã lâm ú lúc c cũng sức chạy chi chữ chuẩn cái hốc. này nhiên đánh trốn trong hình quang nhựa quang ảnh hướng là Trùy tay giã giã liếu l đột thoát trư. thủ phía hoa, phía kia tiểu tráo sát ra ra ra về vẽ về trư vũ thiên phía sau lưng lạnh cả người xe thắng gấp trong nháy mắt giảm tốc độ nhưng đỉnh đầu vẫn bị nhân dùng truy thủ hùng hàng tạc đánh d ư ớ i lâm vào lưỡng dây mê mọi giai đoạn UU đọc sách, HTTP, V.V.V.V. rơi vào mê mội trước một cái trước mắt lâm vũ thiên thành công truyền lại ra thổ tích thứ ý niệm lục căn thổ thứ ở trước người n ỡ rộ đồng thời vậy đổ tên kia vừa lúc nào h tới trước người hắn đạo tặc đính khởi thổ tích thứ mê mội một giây nhưng tiểu giã t r ư và tên này đạo tặc hầu như đồng thời thanh tỉnh chỉ là đạo tặc lúc tỉnh lại là nằm trên mặt đất mà tiểu giã t r ư vẫn như c ũ đứng đây là tứ chân thật là tốt chỗ đạo diệt có câu cương muốn đứng lên duy trì dưới tự thân hình tượng lại cảm giác bôi đen ảnh tại trước mắt phóng đại sau đó cái chán tê dần trong lòng bi p h n không nớt lâm vũ thiên bốn vó mân mê trực tiếp tại nơi danh đạo tặc cấp đạo tặc tạo thành hơn ba mươi bị thương hại chu vi ngoạn gia trung truyền ra vài tiếng kinh hô thậm chí có nữ ngoạn gia hét lên một tiếng mà không giã chư người hiểu chuyện đổ anh tuấn đạo tặc bị giã chư thải chật vật dạng trực tiếp dùng ca mê ra công năng trào p h é p liêu hạ lai dự định đợi lát nữa phóng tới diễn đàn tên mặt trắng nhỏ này cũng có ngày hôm nay đạo kia bùi cỏ còn có hơn mười mét trước mắt rộng mở trong sáng chẳng qua có một đạo thân ảnh đứng ở mười thước ở ngoài hẹp dài gò má của lãnh k h c nhãn thần mang theo ta hận ý nhị kỹ tử nguyệt lâm đằng lâm vũ thiên không chút nào dừng lại vô luận là ai ngăn cản ở trước từ n g u y ệ t lam đằng trong tay pháp trượng đ ỗ n g nhiên cắm trên mặt đất hai tay đẩy về trước n h ấ t mặt lam sắc đông tuyết tại hai tay trong lúc đó cấp tốc tụ tập đại biểu bang pháp cuồng bạo ý niệm băng truy cấp tốc thành hình từng đạo đông tuyết tứ tán bay lượn người đi chết q u y một chương năm mươi tám tạm thời lui lại đỏ thám ra chư trong mắt đường đạn tốc độ dường như chậm thực m o n g băng truy trước mặt băng cạnh bay loạn trước mắt thế giới trợt sáng tắt chiếu ra c h ạ m lam quang ảnh lâm vũ thiên cảm nhận được trước mặt nguy hiểm không có dã man trùng tràng hắn cần trực diện cái này đã từng tao nổ quá hai lần kỹ năng hai lần trước gặp chàng cảnh may mà cũng không có bị lao đi lâm vũ thiên vẫn như c ũ rõ ràng nhớ kỹ kỹ năng này kết xù thương tổn cùng với khả năng tồn tại k h ô n g chế hiệu quả v ọ tới t trước tiểu giã c h ư mắt thấy sẽ và băng t r ử i chạm vào nhau phía đội kịp ngoạn gia đã khẩn cấp muốn hoan hô diễn đàn trên có về tử n g u y ệ t lam đẳng kỹ năng này miêu tả làm trung hoa trung quốc phục vụ khí đệ nhất danh nhậm trước ngoạn gia tử n g u y ệ t lam đẳng lấy được kỹ năng này thường cho không biết tiện sát nhiều ít băng pháp tâm can t i n h khí thận cấp tốc n g n m sướng n ư ơ n g tụ băng nguyên tố tri thần quần bạo ý niệm dù sao phá hủy g á m can đảm chọc dận băng tuyết ấm ú trong nháy mắt thi pháp đối thẳng tắc phương hướng mục tiêu tạo thành Ma pháp công kích hạn mức cao nhất, tổn, mê mội mục tiêu ba 18 giây. Cự băng càng gần gặp mê mội cao pháp gặp kích hạn nhất, thương tỉnh trình công Cự càng tổn, băng gần giây. tiêu trùy ba ly đây ộ càng mạnh, tỉnh nhất định phạm phụ ra bạo phong phạm tại bạo phụ hiệu tuyết vi đ ra quả.、Đây、là băng pháp vẫn theo đuổi thần kỹ mà ở thu được kỹ năng này lúc vốn là tán nhân bao quanh lớn lên tử nguyệt lam đằng lập tức chiếm được trên trăm gia hành hội đất mời chỉ là không biết bên dưới làm sao vài lần t a o nộ tiểu giã chư a ý vào chính g i ã man trùng c h à n g miễn dịch không chế nhưng lúc này g i ã man trùng tràng còn có h a giây làm lạnh chẳng qua có thể chân tránh đối mặt một lần lâm vũ thiên tinh thần khẩn trương cao độ cấp tốc chạy trốn dưới trạng thái và băng chùy tao nộ kỳ thực chỉ cần thời gian một cánh i á y mắt nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh thiền buôn tiểu giã chư đột nhiên tả móng trước xuống phía dưới lo c h ế t chạy trốn thân thể nhất thời không khống chế được hướng bên trái chở mình lăn ra ngoài hậu phương đổi kịp ngoạn ra đồng thời trứng mắt băng chùy và cổn động tiểu giã chư khó khăn lắm lao qua chỉ là n h ư ợ n g tiểu giã chư trên người mang cho một tầng màu lam nhạt hiệu quả lâm vũ thiên cái này lăn một vòng v ậ y không tốt lắm thụ chân trước như là gậy xương giống nhau đau đ ớ n khó nhịn dùng rằng trên mặt đất đứng lên ra sức đánh về phía không nói được một lời trà sát nổi lên b nếu như là bị bọn kỵ sĩ vây quanh lại bị lai、like、một cái băng truy chính ngày hôm nay phỏng trường lại m u ố n ăn nói ở chỗ này nhớ lại lam sắc màn sáng sẹt qua đại nao cảm giác lâm vũ thiên buồn nôn đây là thuần túy phản ứng sinh lý nếu có là lâm vũ thiên thực sự sợ hãi có lẽ chẳng qua có một loại tử vong có ngọn da sốt ruột mắng r a t h à n h sắt đừng làm cho hắn chạy a t ử n g u y ệ t lam đằng băng tiện bắn ra lâm vũ thiên đã vọt tới chân hắn bạn phong duệ giang nhanh đâm vào t ử nguyễn lam đằng đại thối người sau kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo quỳ xuống đất lâm vũ thiên chưa cùng hắng từ bi tha h ắ n một lần mà là phía sau một đám l o ạ n g i a điên cùng mà đuổi theo nguyên bản đều dự định trai cò tranh nhau n ư ông đắc lợi các người chơi mắt thấy con mồi lại đang giết nhiều người như vậy lúc đường hoàng chạy trốn nhất thời đều có chút tức sủi bấm mép muốn bạo khởi sát nhân đùa g i ỡ n xong nhiều người như vậy đã muốn đi ngươi thúc có thể chịu trị dâu ngươi cũng không có thể nhẫn nhưng tiểu dã chư thân ảnh biến mất ở tại trong bụi cỏ mười mấy tên l o ạ n g i a xông qua bụi cỏ nhưng bị vắt ngang b ụ i gai ngăn trở con đường phía trước chỉ có thể hô to gọi nhỏ đ i ệ quắt mắng một phen có thể thấy bùi gai chi đ i ệ bùi cỏ tuân rơi run dày dã chư thân ảnh càng ngày càng xa nằ sắc mặt băng lãnh t ự a hồ là thừa nhận rồi bao nhiêu khất nhục anh tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn vậy bởi vì phẫn nộ mà biến hình áo tràng vung trực tiếp tiến nhập t i ề m hành giai đoạn cái này tên là đạo d i ệ p có câu đạo tặc cao thủ đoạn ra thật ra thì vẫn là rất có tượng gô bao quần áo h ừ t ử kinh lam trường thương đập xuống đất bởi vì gấp hô hấp mà kịch liệt bộ ngực phật phẩm tạo thành một đạo tốt đẹp chính là phong cảnh sau lưng tám g ã kỵ sĩ tự nhiên không dám đa thưởng thức mà là cùng đợi đoàn trưởng đại nhân khống chế tốt hơi thở của mình rất nhanh từ kinh lam sắc mặt khôi phục bình thường nhìn ở phía xa chạy chậm mà đến tiểu khả nhi nhắc tới không hai ba trăm năm mươi mốt hào tân thủ thôn ngoạn gia đại quân đã đi ra không sai bị lắm mà ở đây rốt cục nên đón tối hậu một nhóm đại quy mô ra thôn sông t h i ề u cùng chiến gia tộc hơn bốn mươi danh thành viên đứng ở một loạt ngư sa trước bà này có khâu cửa hàng cựu cậy mạnh dã ngư kéo động ngư sa đứng ra một loạt viễn khốc xe thể thao khí thế kinh qua tân thủ thôn một lần đại chiến vài lần đau khổ đám này ngoạn gia đã thành lập bước đầu ăn ý và đẳng cấp chế độ các chú h quanh ở tại lấy chiến hoa khô ú quay trung lấy cuồng ở tại s i dưới. Lên xe. Bát viết hồ đại lĩnh Lên hồ h đạo xe. Bắt t ú vung lên, tay một đồng á thái m một loạn leo lên như xa, lấy người như quân chính ra ba xa, g tư tổ quy i t h ẳ thăng bằng. Các đồng chí á c c đồng chúng ta c u ồ n g chiến gia tộc chuẩn bị sáng lập phân hội mà ta nguyên c u ồ n g chiến gia tộc mặt trận thống nhất phó hội trưởng t ấ n chức trở thành c u ồ n g chiến gia tộc phân hội hội trưởng các ngươi là thủ hạ ta nhóm đầu tiên huynh đệ cũng là sau này phân hội h ạ c tâm hoa khố sái đứng ở ngư trên xe phát biểu trọng yếu kêu gọi đầu hàng đi tới áo lan cái gì thành một đám người một cười ngồi nghiêm chỉnh các đồng chí cường n ẹ n tiêu ý chu vi vây xem l o ạ n da thét nhắc nhở nhất cú áo lan nước lạp chi thành cùng chiến hoa khô sái chừng tên kia lướt mắt người s a u dục cổ lại tiềm ẩn không gặp đó là một kiến tập á m ả n h tặc vung tay lên toàn bộ độ ngưu đội chậm rãi đi tới hơn mười xe nổi tiếng phù hợp sướng nổi lên thủ tán tụng quân ca đại biểu cho lại có một cổ lực lượng xông vào lục thần thế giới sờ sờ trên cổ lộ vẻ hoàng kim túi trạng h ạ n l i ề n chẳng biết tại sao sợi dây chuyền này có chút tấm áp cùng chiến hoa khô sái vẫn như cũ tin tưởng hắn còn không có thoát khỏi cái kia sử thi giáo viên chủ nhiệm vụ ngoại ô tùng lâm lúc có ba phương hướng thống lộ phân cấp thông biệt đi l u y ệ n thành tràng cấp, luyện cấp điểm, mà đây chỉ chắc c điểm, đây mà là áo bắt ảnh địa đồ, tại phía tại tây vườn ẫ n n h cũ cũng có cấp bậc cái này sinh ảnh thấp vật quái Quỷ mới điểm. v ư trà mấy chỗ bỏ hoang trà sơn bị ma thú và ưu hồn chiếm xưng là quỷ ảnh là bởi vì nơi này phân bố đó mười bốn cấp năm quái vật vườn trà du hồn mà ở vườn trà du hồn này sinh cái mới khu vực lúc cũng chính là trà sơn phía sau núi còn lại là mười lăm cấp trà sơn cự hầu này sinh cái mới điểm tại ngang nhau cấp trà sơn lúc này đi khởi lộ lai đều là mười cẩn thận dọc theo trà sơn sắt biên giới một cái đường nhỏ đi về phía trước hắn tưởng phải tìm thích hợp hắn nghỉ ngơi dưỡng thương huyệt động đi khởi lộ lai、like、khập hiễng bởi vì chân t r ư ớ c đau đớn có nhịp mà đỉnh đầu hắn máu chẳng qua khôi phục được một nghìn lục bách điểm tựu đ ỉ n h chỉ khôi phục còn dư lại hơn ba trăm điểm chết sống bất động đây cũng là chân t r ư ớ c bị thương nguyên nhân trước chiến đấu kịch liệt tuy rằng không lâu sau nhưng là hao phí lâm vũ thiên rất nhiều tinh thần tìm chỗ giữa sườn núi bóng cây nằm xuống chu vi trăm mét phạm vi cũng không có ưu h n nảy sinh cái mới điểm mà hắn quan sát thời gian rất lâu ở đây không có khả năng có bột tồn tại bởi vì trên đất bụi cỏ thiết lục thỉnh thoảng gặp phải ta thỏ rừng n g h è o hoang các loại động vật n à y h u hồn nảy sinh cái mới địa điểm dưới chân đều là đất khô cằn quỷ ảnh trầm trọng liếc nhìn hoàng cái danh giá trị đã bị lấp đầy sáu mươi cái giai đoạn này còn là sát ngoạn g i a thăng cấp khoái ta lâm vũ thiên nhắm mắt lại một màn kia mạc bị hai mắt ghi chép hình ảnh bắt đầu hiện lên máu tanh địa c ă n xé nghiền nát hầu ánh mắt tuyệt vọng lâm vũ thiên cả người run rẫy chẳng biết tại sao sinh ra đó đối sợ hãi của mình như thế xuống phía dưới thực sự còn có thể đem mình khán thành là người sao tuy rằng luôn luôn tự dễ u trở thành một chẳng qua gia t r ư nhưng lâm vũ thiên dưới đáy lòng hoàn t h i n g u y ệ n ý tin tưởng mình là một tao nộ kỳ lạ nhân nhưng bây giờ không có mình ở không có đang bị một chút ma diệt nhân tính điên cùng sinh sôi giã tính t h u tính tạm thực trong lòng hắn mềm mại bộ vị trong lúc nhất thời khó có thể ngủ sau này thực sự muốn làm một con gia thú làm một con liệp sát ngoạn ra ma thú cùng mình đã từng quần thể trở thành đối lập tử địch tiểu giã t r ư dưới đáy lòng cười khổ hắn một mực trốn tránh trốn tránh chính biến thành một con giã chư truyền thực nhưng nếu là sự thực hắn có thể làm chỉ là tiếp thu tiếp nhận rồi đi dù sao lần này vậy hưởng thụ loại người huyết n h ụ nếu và ngoạn gia quyết định điều không phải ngươi chết chính là ta quỵ tổng yếu có nhất phương tiên gg tự hà tất gặp q u ấ n quýt ở sát có lẽ không giết vẫn là câu cách nuôi kia không giết ngoạn gia ngoạn gia cũng sẽ không cảm kích ngược lại sẽ kế tục truy sát chính nếu là như vậy vậy hãy để cho tất cả bắt đầu đi cấp bậc dạng q u y một chương năm mươi chín quay người trả thù màn đêm b u ô n g xuống giọng ngoại ô tùng lâm lấy ra một chút hỏa quang c h ỉ n h khu vực đều là ngoạn gia thân ảnh lúc này, này áo thành ngoạn gia đã tiếp cận mười vạn số lượng buổi tối ở bên ngoài luyện cấp ngoạn gia chiêm tổng số một phần ba nhưng đại đa số đều tụ tập ở tại áo thành tây chắc trên đại thảo nguyên đại thảo nguyên quái đa địa vực rộng rộng rãi có quân doanh tiếp tế tiếp viện tiện lợi cùng một trong so với ngoại ô tùng lâm chỉ là làm nền Mà lúc n à y n g ư ạ i nói g rừng rậm, c ban ngày o gặp i a phải con kia tiểu giã chứ có thể hay không rồi trở về soát quái thời điểm nói chuyện phiếm hay trò chơi lạc thú một trong một đội ngoạn gia đang ở chăm chỉ địa sắt mang giá trị sáu nhân điểm t a n g ngọn đèn cây bốc như vậy có thể hơi chút tiết kiệm ta luyện cấp thành phẩm cũng sẽ không đi đều bị chúng ta đổi chạy một gã cung thủ thừa dịp dương cung công phu trở về cũ đối thoại mấy người rõ ràng tham dự qua ban ngày chiến đấu một gã b ă n g pháp ký ức h a y còn mới mẹ điệu cảm khái cái kia b u ộ c phòng ngự thật hậu nếu như điều không phải t ử kinh kỵ sĩ đoàn nhóm người kia chạy đến chúng ta nhất hai trăm người thật không đủ nó giết hải ngươi điều không phải bắt được t ử kinh kỵ sĩ đoàn dự khuyết danh n à y sao còn không có tín nhi nhi ta xem huyền b ă n g pháp nhún núi bay giả vờ vô tình lầm bầm một tiếng từ kinh kỵ sĩ đoàn làm sao có thể nói vào là vào bên trong phổ thông đoàn viên từng nguyện đều có tiền lương thì là không có trò chơi tiến vào chiếm giữ bọ đoàn trưởng đều bỏ tiền môi tấm tắc ngươi nói t ử kinh lam vóc người thế nào pha thật sự là cung tay nói chưa nói xong đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn c h u vi mấy người bắt đầu tỉnh không có để ý thẳng đến trong đội ngũ tế tự thở nhẹ một tiếng hẹn đ à o ngươi thế nào dưới huyết nhanh như vậy mấy người quay đầu nhìn sang nhất tể cả người run lên hỏa quang soi s á n g trung một con giã chư chính ghé vào cung thủ trên người điên cuồng cắn xé toàn bộ hình ảnh huyết nhục không rõ tế tự mội t ử kinh hô một tiếng thiếu chút nữa đứng không vững sụi lơ trên mặt đất nhưng này chẳng qua tiểu giã chư rất nhanh ngẩm đầu lên đánh về phía điều này có thể trị liệu mỗi tử trong rừng vang lên vài tiếng t é t trói t a i về điểm này đốt đốt sáng rất nhanh dập tắt một chỗ như là bị gió thổi trôi qua ánh đ ế n trong đêm tối kéo ra một khúc tử vong chân nhạc một con heo rừng nhỏ trở thành tử thần lợi trào ở ngươi chơi phản ứng kiếp trước điên cùng đánh chết giả có can đảm ra hiện ở trước mặt hắn tất cả sinh mệnh đầu địa đồ mua về rồi ngoại ô tùng lâm và hoang mã ngao đầm chỗ giao giới một gác kỵ sĩ từ đàng xa chạy tới tại đội ngũ k i n h t r u n g hồi báo nghe chế địa đồ tên đạo tặc kia g i n g bên trong này có cái giá chữ buộn hình dáng tướng mạo miêu tả đại khái không sai k h á i vật c h ủ loại lao trịnh chạy đến từ kinh lam trước người đổ địa đồ đưa tới đó m ư ơ i bốn dùng để luyện cấp rất tốt còn có một loại mười lăm cấp mãng x à chúng ta chỉ cần b ấ t quá tiểu hồ giới cũng sẽ không t a o nộ hơn nữa trong hồ nhỏ cất giấu mười sáu cấp mãng x à bốt trên bản đồ có tiêu ký điểm kế tiếp ở chỗ này luyện cấp t ử kinh lam nhìn mấy lần địa đồ đã đem địa đồ còn trở lại việc này còn không dùng nàng thân lực thân vi đêm nay đến mười hai giờ lọ g ọ n nghỉ ngơi đến tam điểm tiên cùng đi cái này toa độ kháng có thể hay không tìm được con kia ra chư cựu kỵ sĩ gật đầu xác nhận tiểu khả nhi tắc nhữ mày cái tên kia điều không phải rất lợi hại mà mấy trăm người đều bắt không được chúng ta nếu là bốt cũng sẽ không là thật vô địch chỉ bất quá nhược điểm của nó chúng ta hoàn không có tìm được mà thôi t ử kinh lam dơ lên tây đuốc đoàn người quay t r u n g quanh ở sau lưng nàng chính thức xông vào tràn đầy bảy dập ao đầm điện lao trịnh cầm địa đồ mở đường loại này hao tốn không ít tiền tài mua được địa đồ lớn nhất tiện lợi chính là vì bọn họ tham dò ra một cái hành t ẩ u an toàn luyện cấp c h i độ trên bầu trời xẹt qua điểm điểm tinh thần đó không phải là mưa sao xa mà là lâm vũ thiên t ạ i rất nhanh di động hắn tại tùng lâm âm u chung chạy mỗi khi hắn dừng lại một khắc kia hay phụ cận đoạn da tao hương trong n h y mắt trong rừng bắt đầu lưu truyền giã chư bột hiện t r lâm vũ thiên đồ phạm vi hoạt động định ở tại giá trị nảy sinh cái mới điểm phụ cận bởi vì lần trước hắn hay ở chỗ này rời đi có cái kia bụi gai lộ làm hiệp hội tiếng có thể công lui có thể thủ giá trị điểm hoạt động ngoạn ra có rất nhiều cái này phiến giá trị nảy sinh cái mới khu vực cũng đủ tứ năm trăm linh nhân l u y i n cấp nếu như từ không trung quan sát sẽ phát hiện cái này p h i ế n tùng lâm hỏa quan g một chút coi như đều đều phân bố chẳng biết khi nào thì bắt đầu hỏa quan g từ cánh đông bắt đầu chậm r ã i tắt mỗi tam năm phút đồng hồ đô hội có một chỗ hỏa quan g biến mất một đạo bạch quan g ở bên trong thân thể l ự ợ c ra lâm vũ thiên túi đầu hưởng thụ thăng cấp vui vẻ một giờ b ộ n h à o hắn thành công lên tới m ộ ư ơ i năm cấp bạch sát quan g hoa cuốn vòng quanh vẫn đau đớn chân trước đỉnh đầu máu rốt cục tại thăng cấp dưới sự trợ giúp định mãn tự minh hại mình loại sự tình này sau đó còn là bớt làm cho thỏa đáng tiểu giã chưa đáy lòng cảm khái một tiếng lần này m tình cái thần lai cảnh ngẫm lại để hắn phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh nếu như điều không phải một tiếng hệ thống nêu lên tỉnh lại cất g dấu ký ức hắn chẳng phải là đã bằng đã chết mục tiêu khóa được bên trái hòa quang tiểu giã chưa gầm nhẹ nào tới hồi tưởng tại h ô i sắc thế giới chạy trốn trắng cảnh là chân tránh khó giải lang quang đọc qua vạn vật tính lặng giấy không thể gói được lửa mà ở diễn đàn sôi sùng sục nửa ngày áo thành cực hạn tiểu giã chư bột lại bắt đầu xuất hiện ở diễn đàn trên trang địa bắt đầu một hai người đang là tin tức này sinh cái mới tốc độ nhanh bài b ộ t còn không thái rõ ràng nhưng không bao lâu mười mấy người đồng thời phát tiếp nhưng lại bị trúc hoa điểm ra một hoa tiếp lúc này mới nhượng áo thành loạn ra lại bắt đầu hành động hành động v ư ơ n g thức có tuyệt nhiên bất đồng lưỡng chủng nhất là xông về giã chư xuất hiện tọa độ phụ cận nhất là cấp tốc rút lui khỏi phụ cận luyện cấp khu vực lâm vũ thiên hữu thành công diện một ngũ người tiểu đội quay đầu tìm kiếm mục tiêu thời điểm dĩ nhiên phát hiện phụ cận trăm mét hỏa quang ly kỳ tiêu th trong lòng sáng tỏ đây là ngoạn gia chú ý tới sự tồn tại của mình nhưng nương màn đêm che lấp hắn cũng không cần như ban ngày như vậy bất tước địa ly khai thăng cấp càng ngày càng khó lâm vũ thiên đánh chết một gã ngoạn gia có thể lấy được hoàng cái danh giá trị đã không tính là nhiều lắm có thể là ngoạn gia đẳng cấp cùng mình kém mở càng ngày càng nhiều phía trước phương không xa lâm vũ thiên phát hiện giày đặc hỏa quang mại tiểu thoái bộ xông tới nhưng một lao ra nhiều ít c ự ly hắn nhất thời bị táo tạp nhân thanh h ủ dọa trong ánh lửa trọng trọng điệp điệp bóng người p h ò n g chừng có cái hơn t r ă m người hình dạng né tránh vẫn là đem những người này giải quyết phải giải quyết nói tựa hồ là cái không nhỏ công trình chỉ tiếc chính không có ẩn thân kỹ năng không phải tánh mạng của mình an toàn cũng có thể đa đạo bảo đảm lắc đầu cười thấy đủ đi chính có phòng ngự có công kích còn có vô địch xung phong đạo sinh kỹ năng nếu như dã man trùng tràng không cần tập trung mục tiêu vậy hẳn là sẽ tốt hơn dùng ta những tụ lên n o ạ n gia đại bộ phận đều là ở chỗ này luyện cấp có người vung cánh tay hô lên dĩ nhiên là có người ra ứng hỏa chỉ là bọn hắn không biết lúc này yếu đối mặt là một con hiệu được lợi dụng bóng tối mười lăm cấp cường hóa tinh anh mà không phải là đứng ở nơi đó ngồi đợi giao m ổ phổ thông bột tiểu giã chư hoàn không tính l à b ộ t như là thiếu khuyết nào đó nghi thức cảm cũng ít ta bột phải có rất nhiều thứ nhưng hắn đang ở học tập không ngừng thu được trở thành bột có lẽ cũng không phải một quá khó khăn mệnh đề cái này bách nhân đội ngũ tiền phương hùng hồ phía cũng thước ớt tam lưỡng g ọ ra như là tập hợp xem náo nhiệt giống nhau cũng không có biểu hiện ra nhiều ít đối bột khát v một gã độc hành thợ săn đi ngang qua một bụi cỏ tùng đột nhiên h é t thảm một tiếng thân thể sau khi ngã xuống đất bị đẩy vào trong bụi cỏ cây bốc rơi xuống đất soi sáng ra đạo kia tông hồng s ắ c thân ảnh q u y một chương sáu mươi chiếm chủ động làm sao vậy phía sau nó tại chúng ta phía sau đội ngũ bị thanh h é t thảm làm cho một đoàn l o ạ tao hướng một bên tránh né cùng n h ắ m phía chuyện xảy ra địa điểm ngoạn g i a đều không phải sỗi thậm chí có mấy người hoàn động người ngã ngựa đổ lâm vũ thiên đang â m lặn nhìn đúng n o ạ n ra đàn sắt biên giới vị trí một gã cô đơn thân ảnh túi đầu sờ soạn đi tới nhất thanh trường kiếm đẩy ra bụi cỏ hỏa quan phóng cận rõ ràng nhìn thấy trong đùi cọ nắm thi thể hoàn hảo ngoạn gia tuyển trạch chạy thi lúc hệ thống hội đồ ngoạn gia thi thể bay qua lai hơn nữa biến thành thụ hệ thống bảo vệ an toàn vật phẩm không phải lúc này cổ thi thể này thảm trạng phòng trừng hội hách phôi rất nhiều theo tới m ộ i tử có ai cùng hắn họp thành đội b u ộ t đi đâu kiếm sĩ câu hỏi nhuộm chung quanh ngoạn gia lặng lẽ không nói gì nhưng rất nhanh một tiếng thét chói hai bên trái chắc văng lên một đám người thưa thất địa lần thứ hai hướng phía án phát địa điểm rào bước tiến lên hoang mang lao đầm bởi vì địa hình tương đối nhấp đô biến dị thổ nguyên tố ở đây chỉ có số ít mấy tri đội ngũ đang luyện cấp. trang cảnh địa đồ đa thiên nhiên bày dập quái vật cường độ thượng thì có sở cắt giảm những thổ nguyên tố quái vật cổng cảnh thả tốc độ di động rất thấp tự thân phòng ngự cũng không cao rất thích hợp chiến tranh bọn kỵ sĩ l u y ệ n cấp đoàn trưởng giá chư trư bột xuất hiện tại giá trị nảy sinh cái mới điểm tử thanh kinh tú ngang một cái, t ử kinh lam thấp giọng nói một câu khả nhi nghe lời địa ngẩng đầu nhìn nhìn cái gì nha biểu t ỷ s ắ c trời bây giờ là buổi tối t ử kinh lam sửa lại một chút đủ tóc ngắn trong ánh mắt mang theo ta tiếu hàn s ắ c ý h i ệ n nhiên là đối tiểu g i ã chư ghi hận trong lòng ban ngày chúng ta đều không làm gì được con kia g i ã t r ư thống chi là tại thiên hắc vừa nhiều người táo tạc buổi tối nếu để cho chúng ta đơn độc tìm được nó chúng ta có ngũ thành nắm chặt bà con kia g i ã t r ư lưu lại nhưng nếu như là đi theo này ngoạn ra dính vào chỉ có thể là một chuyến tay không nga tống t h khả nhi cái hiểu cái không địa gật đầu lần trước cựu chạy không một chuyến một bên kỵ sĩ đội trưởng l á o trịnh cười nói ngoạn da đều là như thế này kỳ thực đạo lý rất đơn giản nhiều người không nhất định lực lượng tự đại ừ ta hiểu khả nhi cười hì hì quay về mang đúng không có thể báo thủ phiền muộn chớp mắt tiêu tan thành mây khói đoàn kết mới là lực lượng giá trị n à y sinh cái mới chỗ thùng lâm loạn thành h ố n loạn mượn tốc độ di động ở người chơi chu vi chạy tiểu giã c h ư ớ như là ưu linh giống nhau không ngừng đánh chết tin tức đ ă n g l ờ i tỉnh sẽ nhanh chóng rời đi gây địa điểm nhuộn ngoạn da căn bản không thể tránh được không ít người đã hối lận vừa vì sao một đào tàu mà là tuyển trạch quay đầu thêm vào tể heo đại quân lúc này là tể heo sao rõ ràng cho thấy bị giã chư q u y ể n ở tại ở đây ai cái hố làm sao bây giờ trước tiên lui còn là tưởng những biện pháp khác hoàn có biện pháp nào trong đám người này chỗ đứng nghiêm mật nhất chính là ba cùng nhau đội ngũ kỵ sĩ vinh quang tam đội kỵ sĩ phân trúc h ắ c lòng kỵ sĩ đoàn không nên nhìn v à h ắ c lòng kỵ sĩ đoàn tên này thông t ụ giản đơn lại rất hàng thông thường sắc cái này kỵ sĩ vinh quang chiến đấu biên chế vẫn là tương đối cường lực và tử kinh kỵ sĩ đoàn đi tinh anh lưu bất đồng hát lòng kỵ sĩ đoàn cho tới bây giờ đều là lấy số lượng thủ thắng nhưng là cũng không phải là so lẹ không đồng đều thực lực đều là dựa theo chủ lưu kỵ sĩ tiêu chuẩn thích hợp hành động đại quy mô chiến dịch chính diện bộ đội không riêng gì từ kinh lam tuyển trạch dẫn người tại áo thành bắt chắc l u y ệ n cấp hát long kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vậy dẫn theo tam đội nhân mã tại đây kháng có thể hay không vận khí tốt đụng tới mấy người bột ba người bọn hắn đội ngũ trô đứng như mật những thứ khác tán nhân đoàn có lẽ tán nhân ngoạn r a lại chỉ có thể bằng vào đây đó trong lúc đó không nhiều lắm tín nhiệm tận lực tới gần đây đó một sản xuất trang bị ai cũng sẽ không ngại nhiều thậm chí hiện tại trang bị trên bảng đã xuất hiện bạch nợ khí đều là bột làm g a kiệt xuất cống hiến đương nhiên lâm vũ thiên tuyệt đối sẽ không tưởng nã cái này cống hiến tưởng cái này nhóm loạn ra bắt đầu t ụ hợp lâm vũ thiên quan sát hơn mười giây tại âm vũ chạy vừa hướng về phía tùng lâm vòng ngoài phương hướng đổ những loạn gia lượng ở tại ở đây đây là đêm tối và ba ngày khác nhau buổi tối tùng lâm hắn chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động một đám tinh thần khẩn trương cao độ tể heo tiểu tổ thành viên đứng tại chỗ cùng đợi tử vong vận rủi đã tới cũng vì một tia hy vọng cuối cùng mà phân đấu không biết bóng ma chúng tử thần đã cách bọn họ đi xa rất nhanh con cóc này sinh cái mới điểm khu vực truyền đến g ã trư bột u n g tích bởi vì đã có ba bốn cái tiểu đội chịu khổ độc thủ và ba ngày như nhau bắt đầu có càng ngày càng nhiều ngoạn gia c à n g hướng con cóc này sinh cái mới điểm nhưng luận đàn thiếp tử thượng lại có người ở là hấp huyết biên b ứ c này sinh cái mới điểm vậy phát hiện dã chư bột tung tích dã chư hội chiến thuật ai cũng đỡ không được thú chi lâm vũ thiên vận dụng còn là vĩ đại chiến thuật du kích còn có ai có thể ngăn cản hắn thu hoàng cái dành giá trị áo thành tây môn một đám ngoạn gia chính vây bắt một gã lưu hữu bắt phiết hồi nhân tộc đại thúc đám người kia đối trở ngại thông nhau không hề tự giác đi ngang qua n g o n g a cũng là tò mò mong chờ mang một đội các người mấy ngày nay tiên không nên l u y ệ cấp tổng hội đã hạ lệnh n g ự u ồ n chiến bây giờ còn chưa có lên tới thập cấp n g o n g a đều đầu đến áo thành. Các n g ư ơ i s á u tại bắc cửa tây miệng đánh h ả o chưa bài chuẩn bị nên tiếp huynh đệ hảo cái này sống dễ dàng lão đại mấy người chúng ta đây là muốn kiền hành chính a một đội mấy người tuổi còn trẻ tiểu t ử nhất thời hưng phấn không thôi mọi người đều biết cao nước luộc hành hội chuyên trách bọn họ tự nhiên không kiềm chế được hưng phấn trong lòng tổng hội phái tới hành chính tại tân thủ thôn l ợ n cấp mấy ngày nữa là có thể tới rồi các n g ư ơ i đến lúc khách mời dưới cùng chiến hoa khô sái ha hạ cười mấy người thanh niên nhân nhất thời như sương đà đích g a tự yên xuống tới đại thúc rất miễn cưỡng mấy người một phen sau đó lại nói các người năm này ba người một tiểu đội đi lợi cấp nhìn thấy có tốt tán nhân ngoạn gia t i ể u chiêu t i ề n đến chiêu một đội các người coi như đội trưởng chiêu một đám t i ể u cho các người đương đại đội trưởng đại đội trưởng một đám gia súc cầm âm đồng ý hoa khố sái k h o á t k h o á tay một đám người không kịp chờ đợi muốn nhằm phía xa xa đại thảo nguyên thật dài thở phào một cái dẫn người đánh nhau cùng chiến hoa khố sái am hiểu kéo một hành hội cũng đại cô nương lên kiệu lần đầu cũng may hắn chỉ là thành lập cái phân hội có cùng chiến gia tộc tổng hội ở phía sau chống nợ hắn tự nhiên không cần nhiều lo lắng quá nhiều vấn đề quay còn g i lại một đội khoác k h o á tay đại thúc chắp tay sau đ í dọc theo thành tường đi hướng phía tây hai bên hông biệt mang trường kiếm vẫn là xuất từ tân thủ thôn thợ rèn thủ nhưng là có vẻ có chút uy vũ bất phảm bình tĩnh mà xem xét nếu như điều không phải bắt tròm dâu tại trên mặt hắn có vẻ có chút hèn m ọ n nếu như không có tròm dâu hoa khố sái đại thúc gương mặt cứ nghị n g ánh mắt sắc bén cùng với xuất chúng khí chất vẫn tương đối thụ thiếu nữ ngu ngốc sở hỉ u u đọc sách http v đ t v đ t v đút hồ cản sủ co m văn tự thủ p h á h á t nhưng hắn kiên trì tại điều chỉnh dung mạo thời điểm vì mình gia tăng rồi bắt phế hồ đây không phải là nhàn rỗi chứng đau mà là vì nhớ lại cái này tạo hình và tên của hắn như nhau đều là tại nhớ lại vong du giới chết đi một nhân vật là người ngoài cũng không biết truyền kỳ một năm kia hắn còn nhỏ đi mau đi mau giá chư bột lại xuất hiện thì ở phía trước không xa đi ngang qua bản ngoài cửa thành sông đảo bảo vệ thành cầu vài tên ngoạn gia táo tạp tiếng nghị luận n h u ợ n cùng chiến hoa khô sái tinh thần chấn động bột hai tay cầm chua kiếm qua tuổi ba mươi lại thúc v è o một tiếng lùi về phía trước phương bột ở đâu gầm gầm không nghĩ tới vừa tới háo thành tựu gặp phải bốt này sinh tài mới ca song kiếm đã đói khát khó nhịp bày ra ca anh dũng phong tư g i n h được chiếm được mỹ nhân niềm vui lại thời cơ tốt đã rồi đi tới nếu như điều không phải đối tử kinh kỵ sĩ đoàn mỹ nữ đoàn trưởng vừa gặp đ ã t hương nhị kiến tiêu hồn hắn vậy không đến mức khổ khuyến cuồng chiến gia tộc hội trưởng nhuộm hắn tại áo xây thành lập cuồng chiến phân hội làm như vậy mặc dù có điểm lấy việc công làm việc tư nhưng hoa khố sái đại thúc thực sự nghĩ không ra cái khác tiếp cận tử kinh lam phương pháp cũng không thể thối ra bản thân khéo tay xây cuồng chiến gia tộc chuyển đầu vinh quang môn hạ đi kẻ vô tích sự nam nhân làm sao xứng với tử kinh lam xuất sắc như vậy m ộ i tử hoa khố sái đại thúc nghĩ như vậy chạy trốn chung song kiếm kiếm sĩ không khỏi khỏe miệm mang theo ôn nhu độ cung chỉ là hắm không có chú ý mình trên cổ cái đ a q một chương sáu mươi mốt báo thủ khúc n h ạ t dạo lần trước bị l a m quang quét t r u n g chết rồi một lần để lâm vũ thiên có chút trên tâm t í n h biến hóa khả năng là bị tử vong kích thích trong lòng hắn đều là s ẻ n qua chút ý nghĩ điên cuồng đem hết thể ngoạn g i a đều sát quang này ngược lại là cái ý đồ không t ồ i vậy mình là không phải có thể vọt tới đẳng cấp cao nhất quan sát thế giới game văn vật đùa g i ỡ n cao hơn c ợ lẽ ơ lẹ vợ cấp mấy sau khi đánh rết n o ạ n ra thu được hoàng tào trị càng ngày càng thấp ý nghĩ này tuy giảm điên cuồng nhưng cũng không thiết thực tóm lại một câu chỉ có trở nên càng mạnh hơn mạnh nhất mới có thể làm cho mình an toàn sống tiếp vĩnh viễn chỉ là một đơn độc cất bước dã quái tham sống sợ chết tuyệt đối không thể nếu như nói chết lần này trước lâm vũ thiên còn đối với ngoạn gia có chút kiếm kỵ vậy bây giờ hạn c h í nỗ h n lực đem ngoạn gia cho rằng đặc thù quái vật chỉ có thể là chính mình con mồi giang anh đâm thủng một tên hỏa pháp n h ế t hầu phía sau ba bốn bộ thi thể ngang dọc tứ tung địa nằm ở đó nghĩ đến là cái này đội ngoạn gia đã bắt đầu chạy thi lâm vũ thiên nhìn cũng không quá tăng trưởng hoàn tảo trị lại ngẩng đầu nhìn một chút trong rừng lấp lóe t â đuốc quay đầu chạy hướng về phía tùng lâm nơi sâu xa giết cấp m ộ ư ơ i một ngoạn gia thu được tiền lời quá ít còn không bằng đánh giết m ộ ư ơ i năm cấp quái vật một phần ba hẳn là đẳng cấp cao hơn quá nhiều d u y ê n cớ chờ mình cao hơn c ờ lỡ lẹ vẹo cấp năm giết ngoạn gia liền đem không thể thu được đến hoàng tào trị đây là hệ thống đưa ra hạn chế hoặc là tự nhiên tồn tại một loại cân bằng chạy trốn lâm vũ thiên trong lòng không tên xuất hiện một tia rung động đó là một luồng đến từ chính sâu trong linh hồn rung động hoặc là nói hoảng sợ tiểu giã chưa dừng lại b ư ớ c tiến quay đầu nhìn về phía tùng lâm ngoại vi một cái hướng khác có cái gì thiên địch đang đến gần g ã chư thiên địch vẫn là hắn khắc tinh của chính mình nói c h u n g loại này để trong lòng hắn rung động cảm giác rất đáng ghét hắn không cảm thấy có cái gì trời sinh châm đối với mình cái này tia rung động để hắn không còn ở đây dừng lại lý do nhìn chúng rồi phương hướng hắn chạy về phía phương bắc nào còn có càng bao là thiên địa mặc hắn rong ruổi chính mình thăng m ộ ư ơ i sáu cấp sau khi bình quân đẳng cấp ở m ộ ư ơ i hai cấp ngoạn gia đã không thể cung cấp bao nhiêu hàng o t à o trị nhanh nhất thăng cấp mới là hắn l ưu tiên nhất lựa chọn phía trước xuất hiện điểm điểm ánh lửa đó là m ộ ư ơ i ba cấp quái vật luyện cấp điểm tiểu giã c h ư bước chân dần dần dừng lại đánh về phía ánh lửa lóng lánh khu vực rất nhanh tiểu giã c h ư tung t í c h lần thứ hai bị người báo danh di g i ã chư bột hầu như quét ngang ngoại thành tùng lâm hầu như hết thể luyện cấp điểm lựa chọn ở áo thành bắt chết cái này đều thăng cấp con đường ngoạn gia khổ không thể tả rất nhiều người suốt đêm chuyển hướng phía tây đại thảo nguyên có người nói đây là bột đối với ban ngày bị vây công trả thù nhưng càng nhiều người nhưng tin chắc đây là hệ thống đối với các người chơi đau khổ cái gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn mới vì lẽ đó rất nhiều ngoạn gia chưa từ bỏ ý định tổ chức nổi lên tể chư đại đội muốn đem con nào đó tiểu giã chư trí chỗ chết hoặc bị cựu hận điều động hoặc là vẫn cứ đối với b ộ sản xuất có chút kỳ vọng có không ít ngoạn gia cuối cùng tụ tập cùng một chỗ ở trong rừng rậm nỗ lực tìm tì chờ những tờ lễ ơ này tụ nổi lên gần như ba bốn trăm người quy mô tiểu g i ã chư cũng đã trở lại trà phía sau núi sơn tìm tới cái kia nơi bãi quả ngã xuống nghỉ ngơi mười sáu cấp dựa vào đánh giết ngoạn gia đã không nhiều hoàng tào trị lâm vũ thiên miễn cưỡng lên tới mười sáu cấp chết ở hắn răng nanh bên dưới ngoạn gia đã không biết có bao nhiêu cũng may hắn không có phát huy thủ thi tốt đẹp truyền thống không phải vậy các người chơi lúc này khả năng đã nổi khùng đi công ty lem trách cứ chạy thi phục sinh tổn thất trước mặt đẳng cấp hai mươi phần trăm đến hai mươi lăm ít tờ tổn thất như vậy đối với n g o n g a mà nói cũng không nặng nề lâm vũ thiên trong lòng tính toán từ 15 16 16 12 cấp cấp, cấp cấp thăng giết giết như hơn khi đánh gần người, 260 mà sau gia lần trước tử vong đến phục sinh sau một trận g i ế t lung tung lâm vũ thiên cũng xác thực bệt o ỏ i tiểu giã chư trên thân thể bắp thịt đều có chút co giật rất nhiều then chốt cũng xuất hiện sưng đỏ tuy rằng kéo dài ngoạn gia cấp ba cấp bốn nhưng lâm vũ thiên lúc ngủ vẫn như cũ có chút không quá an ổn đến tột cùng là cái gì để cho mình cảm giác được loại k i ệ k h i ế đảm quỷ mới biết tiểu giã chư ngủ không lâu trà trên núi đang từ từ di động ghi chép chu vi cùng bái vật quét mới điểm hai bóng người phát hiện trong hốc cây tiểu g i á t r ư bởi vì nó đỉnh đầu đỏ tươi huyết điều rất là dễ thấy làm sao làm ghi nhớ t o à đ ộ liên hệ mấy cái lao người mua hỏi bọn họ một chút có hứng thú hay không trong rừng rất nhanh yên t ỉ n h lại lâm vũ thiên bừng tỉnh không biết mình đã bại lộ vẫn cứ ngủ khát tường lặc lặc khanh khách sáng sớm mấy trăm con giã trí gọi giường thanh đem tiểu g i á t r ư đang say r i ấ c nồng tỉnh lại tứ chi có chút lạnh cả người chậm dại đứng lên đến run run người trên lâm b m lâm vũ thiên tinh thần chấn hương đ i ệ nhìn quét tùng lầm con mồi lẻn vào trong bụi cỏ tiểu giã chư đem bước chân thả nhẹ màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm xa xa chính nhàn nhã tản bộ một con mai con không có dấu hiệu nào địa lâm vũ thiên xông ra ngoài g i ã man trùng tràng nửa đường vứt ra con k i a n mai con c h ấ n kinh về phía sau nhảy ra nhưng tuyệt đối không thể thoát khỏi tiểu giã chư xung kích đ ô n g một tiếng không cần thổ tích thứ cùng đến tiếp sau công kích chỉ có trăm d ọ t huyết cấp mười tiểu quái ngã xuống đất không nổi cái này thuần túy là cảnh tượng trang sức hoàng tên quái rất nhanh sẽ thành lâm vũ thiên trong bụng món ăn một ngày kế sách ở chỗ thần đ i ệ tâm nói thế nào hay là món ăn tuy rằng ăn sống thực cảm giác cũng không mỗi dây bất đắc dĩ chính mình là ma thú hệ thổ. nếu như là hệ lửa tùy tiện đến cái s ở kỹ phòng trừng đều có thể đem thịt hiệu nương chín có đ i ề uống u máu ăn sống cũng cũng quen rồi lâm vũ thiên nhàn nhã địa uống lốc huyết răng nanh bóng loáng không dính màu đỏ tươi ăn uống no đủ hướng về phương bắc tiếp tục xuất phát ở vườn trà phía sau núi phóng tầm mắt tới xa xa là một mảnh đồi núi địa mạo xanh ung tươi tốt thâm lâm liền thành một vùng ở đồi núi sau khi ngờ ngợ có thể nhìn thấy màu trắng khói bếp xa xa nên có thôn xóm hoặc là thành trấn nhưng khoảng cách hắn lúc này còn xa dựa theo bình thường game quy luật ngoạn gia cần thiết cầu luyện cấp điểm nếu như khoảng cách chủ thành qua xa như vậy nhất định sẽ xuất hiện cho ngoạn gia cung cấp tiếp tế cùng nhiệm vụ chấn nhỏ dựa theo bình thường thành thị phát triển định luật một tòa mấy vạn mấy vạn người thành thị chu vi cũng khẳng định cần phải có sinh sản lương thực giao dưa thôn xóm hả chính phân tích những lý luận này lâm vũ thiên hơi dừng lại không có trực tiếp chạy về phía xa xa rừng sâu núi thẳm trái lại dọc theo trà sơn chạy hướng về phía phía đông trà sơn phía đông không xa chính là hoang mãng đầy lâm vũ thiên đột nhiên nhớ tới một bạn cũ chính ở chỗ này chờ đợi mình có cựu hoán không báo không phải ra chứ hiện nay mới thôi thăng cấp nhanh nhất nghề nghiệp là cái gì có người nói là hỏa pháp nhưng hỏa pháp lúc này cũng không có thiêu quái sở kỳ hiệu vậy có người thì lại nói là băng pháp nhưng băng pháp bao tuyết thương tồn không tính ưu tú tử kinh lam cùng nàng chín kỵ sĩ đội hộ vệ đang dùng điên c u ồ n g soát quái phương thức quét mới ngoạn ra đối với chiến tranh kỵ sĩ luyện cấp tốc độ nhận thức làm kỵ sĩ vinh quang trọng điểm chế tạo ra đến hai đội kỵ sĩ một thân hắc thiết khí bọn họ có điều là vì là tử kinh lam thăng cấp hộ giá hộ tống mà tử kinh lam không phụ sự mong đợi của mọi người ở lúc sáng sớm lấy cấp m ư ơ i bốn đẳng cấp miễn cưỡng giết vào đảng một trăm vị trí đầu tình huống bên kia thăm dò rõ ràng mười sáu cấp mãng x a bốt chu vi không có ngoạn gia tung tích chúng ta gần như có thể đẩy u u đọc sách http vê đ t vê đ t v đ t hồ cạn su c n văn tự thủ pháp đội trưởng lão trịnh sờ sờ lim dim hai mắt tử kinh lam mặt cười trên cũng là viết h ề ệ u h i bọn họ rất nhanh lại muốn lò gặp nghỉ ngơi d i ế t bột liền xuống tuyến nghỉ ngơi đi hai tên t ế tự còn có bao nhiêu thời gian chạy tới tử kinh lam quay về xa xa khả nhi vậy vây tay người sau cúi đầu ủ rũ theo sát lại đây khả nhi thực sự là quá mệt mỏi tuy rằng đổi kho trò chơi nhưng tinh thần vẫn là không sánh bằng cái này còn luyện cấp cuồng biểu tỷ chúng ta lúc nào có thể ngủ nha vậy thì rơi xuống t ử kinh lam đưa tay vì là khả nhi vớt ve lưu h ả i trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng địch làm sao rất m ạ n không không khốn ta còn có thể lại giết nó bách tám mươi tiếng tiểu nha đầu cắn cắn tiền môi để cho mình tinh thần chút chu vi kỵ sĩ cũng tụ tới hai đội kỵ sĩ ngoạn ra hướng đi cách đó không xa h ồ nhỏ rất nhanh hai tên tế tự vú em đi vào mảnh này đầm l ấ y phân biệt tiến vào hai cá đội ngũ t ử kinh lam tự động các đội ngược lại không là đại đoàn trưởng thân minh đại nghĩa vừa vặn ngược lại hai người bọn họ đội ngũ đẩy bột chính là vì tử kinh lam vì là chính là làm cho nàng thu lấy cuối cùng đánh g i ế t cự mãng năm mươi phần trăm kinh nghiệm xung kích đẳng cấp bảng vị trí cao hơn kiểm tra địa đồ xem chu vi có hay không đạo tặc từ kinh lam lời nói vừa rơi xuống mười tên kỵ sĩ rất nhanh ở hồ nhỏ chu vi tìm tòi lên một cái tay luân trường thường chung quanh đi lại đơn giản kiểm tra hoàn cảnh chung quanh trong hồ nước b ộ t phạm vi hoạt động có nhất định biên giới bọn kỵ sĩ dọc theo cái này biên giới đi khắp đạo tặc cũng không thể ở trong hồ nước cẩn thân không có sự gì thường chuẩn bị rất buốt q một chương sáu mươi hai hoang mãng tập thế hồ nhỏ diện tích không lớn nhưng sáng sớm có vẻ vô cùng yên tĩnh hồ nước v ẫ n đục vì là trong hồ sinh vật tần giấu đi tung tích tử kinh lam một tay cầm lấy trường thương một đôi mắt đẹp nhìn kỹ bình tĩnh hồ nước ba tên kỵ sĩ vẫn thương hướng về bên hồ tới gần dần dần đến bọn họ nguyên bản tính toán tốt biên giới hào hào hồ nước tạo nên một chút sóng gợn mà ở trong hồ nơi nào đó xuất hiện một khối điều trạng bóng tối khu vực đi ra tử kinh lam miệng nhỏ khép mở lời nói rơi vào tiểu đội ngự âm cũng không có để sóng âm ở trong không khí truyền bá trường thương trong tay trước bãi nàng liền đứng ba tên kỵ sĩ mặt sau những người khác gần giấu ở trong rừng cây để tránh khỏi quấy n h u tiềm tàng ở trong hồ nước buốt làm tốt phòng ngự chuẩn bị không nên bị trực tiếp điêu tiến vào trong hồ x u n g làm mối một tên kỵ sĩ trẻ tuổi trong lòng bồn u chồn vốn là có chút buồn ngủ tinh thần lúc này cũng dị thường tăng vọt hai tay nắm trường thương bắn súng có chút sốt sáng địa chậm rãi tiếp cận hồ nhỏ hồ nước bên cạnh truyền đến lao trịnh c ủ a vũ kỵ sĩ đội trưởng lấy mình làm gương tương tự đảm nhiệm mùi n h ư nhân vật không cần sốt sáng thả lỏng thả lỏng yên tính hoàn cảnh quỷ dị bầu không khí còn có cái tia tửa hồ chậm rãi dập dờn thủy ngân kỵ sĩ trẻ tuổi làm sao có thể thả lòng. đây là ở khả năng mô phỏng thực tế cao tới chín t đời thứ bốn game online giả lập dao một cái độ lớn bằng vải nước cự mãng đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt cả người tế lân ở nắng sớm bên trong lập lòe cầu vồng giống như quang hồ không có dấu hiệu nào lại hào không ngừng lại cự mãng đống nhiên dưới nào t ấ m kia mở trên dưới ngạc quay về tên k i ê u kỵ sĩ trẻ tuổi nhanh như tia chấp quất tới Đâm đội đột gầm A ngươi. trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, nhiên Kỵ kỵ sĩ một trẻ tuổi bị kỵ sĩ đội trưởng mắt thấy tình huống không đúng đem kỵ sĩ trẻ tuổi tàn nhẫn mà đạp ngã xuống đất hiểm chi lại hiểm điệu tách ra xà hôn một bên đội hữu trường thương bỏ qua mũi thương đâm hướng về phía mãng xà miệng rộng ba người phía sau tử kinh lam dĩ nhiên nhảy lên trường thương trong tay vứt ra một đạo thụ hồ tàn nhẫn mà đập về phía cự mãng chán cự mãng nhạy cảm đóng chặt miệng rộng trường thương mũi thương đâm vào nó khoang miệng nhưng không có chạm được nhỡn thịt trái lại bị cự xà gắt gao cắn hợp nộ lớn một tiếng tử kinh lam trường thương chặt chẽ vững vàng nện ở cự xà đỉnh đầu một bốn mươi ba thương tổn bay lên tử kinh ra sức đem cắn vào trường thương bỏ qua tên k i a chết cầm lấy cái trôi thương không đúng kỵ sĩ cũng bị mang theo vung ra một bên v ừ a mới tất cả phát sinh ở trong c h ấ ớ mắt cự mãng cựu hận gắt gao khóa chặt ở tử kinh lam trên người mà tử kinh lam cũng cấp tốc lùi về sau dẫn cự mãng lao ra h ồ nhỏ muốn ở trên đất bằng giải quyết con cự mãng này buốt lao trình một bên lôi kéo kỵ sĩ trẻ tuổi chân hướng về bên cạnh lôi sợ tiểu tử này bị cự mãng ép chết một bên cao giọng nhắc nhở đoàn trưởng cẩn thận vật này thật cao công kích k h á i vật tên hoang mãng thủ lĩnh cấp thấp mã thú tinh anh đẳng cấp m ư ơ i sáu công kích vật lý ma pháp công kích 8 á 9 m ư vật lý phòng ngự 74 phép thuật phòng ngự 64 hp .E. 1800-1800 s ơ kỳ hiệu miêu tả trong hồ nước gần dấu săn m ù i giả đầm lầy nơi hoang vu tội ác đầu g ư ờ n ngoại trừ những kia ngạnh ngạnh thổ nguyên tố con cự mãng này đối với bất kỳ đồ ăn ai đến cũng không tự tuyệt cự xà thân thể hơn nửa bộ phận đều bàn lên nửa người trên không ngừng lao xuống công kích cái này cũng là cự xà phương thức công kích từ kinh lam trường thương múa thân thể không ngừng lùi lại ánh mắt coi như đối mặt khủng bố cự mãng nhưng vẫn như cũ bình tĩnh mà bình tĩnh nàng muốn đem cự mãng về phía sau nhiều hấp dẫn đoạn khoảng cách để tránh khỏi chiến đấu kéo dài thời điểm sẽ làm cái tên này chạy trốn mà cự mãng rõ ràng đối với vừa nãy tạp nó nhát thương kia ghi hận trong lòng ở bên hồ nhanh chóng bơi lội không ngừng rút ngắn cùng tử kinh lam trong lúc đó khoảng cách cũng không ngừng kéo xa nó cùng bên hồ khoảng cách mãng x à đầu nằm dạp vọt tới trước cự mãng răng nanh lập lòe hàn quang lạnh lẽo tử kinh lam trường thường tính lên tinh chuẩn địa đâm hướng về cự mãng dưới cảm nơi đó là cự mãng một chỗ nhược điểm cái tên này tuy rằng hung tản nhưng cũng không phải không có kỹ xảo chiến đấu đầu mùi thương chuẩn xác địa vỗ vào cự mãng bên mép 46. thương tổn cũng không tệ lắm dù sao này con tinh anh quái cũng chỉ là tinh anh cũng không phải thật sự là bột đầu rắn đập tới t ử kinh lam bén n h ẹ y chiếc cút vững vàng mà n ẽ tránh mãng xà tấn công chu vi trong b ù i có mai phục bóng người dì rào đứng lên quay về cự mãng ngọc tới bọn họ lựa chọn mai phục vị trí ở biến dị thổ nguyên tố quét mới điểm bên cạnh nhưng sẽ không hấp dẫn đến những n à y cấp 14 quái vật c ứ u h ợ n cự mãng đối với lúc này tình cảnh không biết chút nào vẫn như c ũ không ngừng tấn công cùng cái tia rào hoặc hai cái chân sinh vật dây dưa chín kị sĩ nhanh chóng đem thụy n long quyền ao m ao lệnh m tiếng nước bên trong bọn kỵ sĩ vây quanh cự mãng trận hình có chút một ngang chín kỵ sĩ cùng tử kinh lam cùng nhau giảm xuống gần một phần năm lượng máu Cột nước s u n g kích sau khi có hai dây giảm tốc độ hiệu quả cự mãng nhưng nhân cơ hội tấn công về phía tử kinh lam tử kinh lam đối mặt cái kia to bằng cái đấu đầu rắn sắc mặt vẫn như c ũ lạnh lùng cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào một bên tống thì khả nhi đều sốt sáng mà nắm đem hãn nhưng chính mình biểu tị không có lùi n ử a bước ở cự mãng cắn về phía tử kinh lam bay tử kinh lam trường thường trong tay nhân cơ hội đâm vào cự xà dưới c ằ m máu tươi tung tóe cự xà bị đau nhưng cắn chặt lấy t ử kinh lam bay phải do người xương vỡ thanh chuyển vào chu vi ngoạn da lỗ h a i tử kinh lam sắc mặt cũng hơi trắng bệnh cái chán thấm da to bằng cái đấu dọ Ba、tên t đồng kỵ sĩ hai ờ trường i i đem thương g o nhau chống đỡ ở đầu rắn, ra sức đem xà đẩy ra, đầu sức cự đỡ đem đẩy ở tử k n nhân h hội lui về phía sau vài bước. 65. 59. Hai lam lui sau cơ bước. vài về đám thánh quang t ạ c vào xinh đẹp tuyệt trần phía sau lưng tử kinh lam trên đầu huyết điều lần thứ hai bị đỉnh về vị trí cũ mà bị cự xà cắn vào vết thương cũng nhanh chóng khép lại chỉ là tiên máu nhuộm đỏ d ị xét loang lổ tỏa giáp tử kinh lam l ệ n h lên một tiếng lần thứ hai để thương cùng cự mãn g triển khai ác chiến mà hai tên tế tự thì lại bắt đầu cho trong đội ngũ mỗi tên kỵ sĩ khôi phục hp vậy giết tinh anh k h á i phối hợp của bọn họ đã tương đương hiệu ngầm chín kỵ sĩ dùng đi vị hiểm hộ tử kinh lam đem một con hung hãn ma thú t r e o đụa trong lòng bàn tay cách đó không xa bụi cỏ biên giới lâm vũ thiên nhìn kỹ cách đó không xa chiến cuộc trong lòng tính toán ra tay thời cơ nếu trời cao cho hắn như thế một chai còi tranh nhau nữa ông đắc lợi cơ hội cái kia bột cùng đám này tinh nhuệ ngoạn ra e ít tờ hắn tự nhiên là bên h ư n kia đều không muốn b u ô n g tha uu đọc sách http vê đốt vê đốt hồ c ả n su con văn tự thủ pháp nói không chắc đem bọn họ đều thu thập chính mình liền có thể lên tới mười sáu cấp loại này thăng cấp hiệu xuất phòng chừng muốn cười ngạo toàn bộ lục thần đương nhiên hắn thăng cấp cần thiết hoàng tào chị không có chuẩn xác chỉ số cũng không biết có thể không cùng ngoạn gia tiến hành khá lạ tiểu giá chư màu đỏ tươi hai mắt mang theo vẻ mong đợi hắn đang chờ đợi thích hợp nhất ra tay thời cơ có điều nhìn giữa trường cái kia không ngừng chiến đấu tóc ngắn nữ kỵ sĩ ngược lại cũng trong bóng tối dựng thẳng lên cái ngon cái bình tĩnh mà xem xét nếu như dịch địa ma nơi lâm vũ thiên cảm giác mình bất kể là đi vị vẫn là ra tay góc độ so với nàng đều có chút không bằng có điều hắn hiện tại là gia quái không phải ngoạn gia hơn nữa nữ nhân này làm sao đều là cảm giác có chút quen thuộc rồi lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp tiểu g i chứ nhất thời xoắn s u ý cái này có tính hay không ăn làm mỏ tịnh q a y đầu không công nhận. rõ ràng g i ế t người ba bốn lần miễn cưỡng địa đem đối phương g i ế t chết không biết bao nhiêu e ít cỡ, lúc này dĩ nhiên lãng quên địa không còn một ngống đã quên liền đã quên đi lại không phải ngươi nông ta nông màu đỏ nhân thú luyến biến hóa trận hình bán huyết cẩn thận s ở kỳ hiệu t ử kinh lam lời nói lúc này chỉ có thể gọi ra chín kỵ sĩ có năm người hơi hơi thấp phân tán ra đến còn lại bốn người cấp tốc chống đối ở t ử kinh lam trước người muốn giúp nàng vượt qua bán huyết cái này then chốt giai đoạn quả nhiên c ự mãng gào thét đôi g i i mang ra một trận kỳ phong quét về phía tre ở từ kinh lam trước người bốn kỵ sĩ bên trái nhất lao trịnh động tác nhanh chóng dựng thẳng lên trường thương nhưng cũng bị cự xả sức mạnh đập ra bốn kỵ sĩ bị cái này đôi rắn quét ngang pha tan miệng rắn mở lớn mang theo một luồng nước mũi tanh tưởi lao xuống hướng về phía tử kinh lam thôn vệ q u y một chương sáu mươi bốn cự mang phá vòng đây đinh gợi ý của hệ thống trang bị tinh thiết trường thương tổn hại trang bị bền quy linh xin mời đúng lúc đến trong thành hàng r è n sửa chữa lao trịnh không khỏi trứng mắt cái k i a tiểu ra chữ ở cắn đức trường thương bán súng sau khi vọc thẳng hướng về phía hắn ngực đem tên này hán tử trung niên trực tiếp ngã nhào xuống đất lao trịnh phía sau ba tên kỵ sĩ mới vừa dự định quảng trường trái phải vây quanh lúc này lại chỉ có thể lâm thời b i ế n chiêu ba cây trường thương đồng thời chống đỡ hướng về phía tiểu g i ã chư dưới bụng dự định như lần trước như thế đem h ắ n đánh bay ở một chỗ há có thể té ngã hai lần lâm vũ thiên bên trái trước sau để đồng thời hối lượn lúc này từ lao trịnh trên người lan xuống lần này cũng chưa hề đem chính mình làm thương lần trước lâm vũ thiên là cấp tốc vọt tới trước thời điểm bất đắc dĩ mạnh mẽ lan lộn mình bị s u n g lượng làm thương sau đó liền cái này một bản lĩnh tiến hành rồi cường hóa luyện tập đã có thể rất n h u n nhuyễn địa hoàn thành dã chư lan lộn nhưng làm sao cút tao nhã phi c không không lúc này t i tám c n i tên kỵ sĩ như ong vỡ tổ đem tiểu giã chư vấy nốt mấy cây trường thương nện ở tiểu giã chư trên lưng nhưng không có mang ra bất cứ thương tổn gì hoàn toàn không phá vỡ lại có hai kỵ sĩ nỗ lực đem tiểu giã chư để ra đây là bọn hắn trước diễn luyện rất nhiều lần nội dung lâm vũ thiên nhưng c ố ý bán cái cái hở để cho hai người dùng trường thương đem hắn đâm hướng một bên thân thể ở giữa không trúng cấp tốc điều chỉnh cân bằng nhẹ điệu rơi xuống đất mắt thấy tên kỵ sĩ kia đội trưởng lại muốn bỏ lên làm lạnh s o n g xuôi thổ tích thứ tức khắc phát ra thổ tích thứ đem sáu tên kỵ sĩ đồng thời hút bay đã bỏ đến một nửa l á o trịnh rên lên một tiếng v ư ơ n g hạ bộ tự động bỏ xuống lâm vũ thiên c ố ý bị đẩy ra nguyên nhân ngay ở cái này thổ tích thứ là thẳng tắp mảnh thương sợ kỳ hiệu lúc này hắn vừa vặn có thể đem sáu tên kỵ sĩ đều bao ở trong đó tiểu giã chưa tiếp tục tới gần lần thứ ba cho lao trịnh lên một cái lao nha thị huyết kỵ sĩ đội trưởng huyết tử tổng thì chạy xe không rồi lại chính mình tăng lại hai mươi phần trăm cái tên này ăn huyết dược lao trịnh gào hào tiếng kêu thảm thiết để tử kinh lam phân thần liếc mắt nhìn mới vừa vừa xuất thần lập tức bị cự mãng đôi rắn quát ra cự mãng lúc này chỉ có hai mươi phần trăm lượng máu nhưng một đôi quất mắt to màu vàng bên trong lộ ra một chút ý lui cự mãng cái tên này cũng là thực làm phái thừa dịp tử kinh lam bị quát ra lập tức quay đầu du hướng về phía h ồ nhỏ phương hướng tử kinh lam trong này nhưng không có đuổi theo cự mãng ở chiến tranh kỵ sĩ không có khống chế sở kỳ hiệu tiền kỳ nàng muốn để lại cũng không giữ được nếu như chín kỵ sĩ ở chỗ này trợ rút con cự mãng này chắc chắn sẽ không có chạy trốn cơ hội chín người đủ để đưa nó đường lui tất cả đều đ n g kín nhưng tiểu giã chư xuất hiện triệt để q u ấ y dày kế hoạch của bọn họ khả nhi kinh ngạc thốt lên bột chạy trước hết giết giã chư cái kia bột sớm giết muộn giết đều giống nhau k h ẽ cắn m ô i t ử kinh lam đối với cái này con lợn dừng sự thù hận xông lên đầu lao chị ngăn hết dược lâm vũ thiên lúc này lại ngẩng đầu nhìn nhanh muốn xông vào hồ nhỏi nhỏ cự m ã n Đột đây, đến, độ một tên thoát toàn Tử tưởng trường thương trong tay như lần trước như thế dựng thẳng lên, thân thể nhiên chân bên vòng băng băng nhằm nhỏ. Kinh còn rằng con rừng nhỏ này chính mình như lần như dựng lên, càng cùng người hai chạy phía hồi heo chạy mê ở ra Lam gia kỵ sĩ lực mà trùng là là quả nhiên t ử kinh lam hai tay nắm chặt bắn súng lần thứ hai như lần trước như vậy dựng thẳng lên trường thương khoe miệng mang tới một k i a tao nhã cười gằn quái vật chính là quái vật hành vi lại quái gì cũng chạy trốn không được quái vật phương thức chiến đấu ngày hôm nay liền muốn tên ghê tầm này hả c h í n kỵ sĩ cùng khả nhi đồng thời kinh dị lên tiếng tự kinh lam nhưng sững sờ ở nơi đó chiến quần góc quần hơi đ ô n g đưa trong không khí còn sót lại một chút hồng ảnh nhưng tiểu g i ã chư cùng nàng gặp thoáng qua khoa chặt mục tiêu cũng không phải nàng đồng một tiếng nổ vang ở phía sau chuyển đến tự kinh lam hơi giật mình địa quay đầu lại nhìn thấy nhưng là tiểu g i ã chư đánh vào cự mãng đôi rắn một màn không biết là không phải là bởi vì cự mãng hình thể quá lớn lâm vũ thiên đánh vào đôi rắn cũng không có để cự mãng mê muội hoặc là bại liệt chỉ là để cự mãng mang tới giảm tốc độ tám mươi phần trăm hiệu quả cự mãng khoảng cách bên hồ còn có ba bốn mét khoảng cách cái này nguyên bản đối với cự mãng tới nói chỉ là một cái trước mắt khoảng cách lúc này lại có chút xa không thể vời tốc độ di động siêu chậm cự mãng ra sức ngọn ngoại nhưng tiểu giã chứ hai cái răng nanh thẳng tắp đâm vào thân thể nó chế tạo ra lỗ máu đối với cự mãng tới nói khả năng không tính là gì nhưng hai tầng c h ả y máu s ở kỳ hiệu quả bị phụ ra ở cự mãng trên người cự mãng cảm nhận được mạng nhỏ hấp hối càng ngày càng ra sức hướng về hồ i nhỏ thoát thân lao nha thị huyết chảy máu hiệu quả có nhất định quy luật nếu như là hai cái răng nanh đâm ra hai cá hố máu cái kia phụ ra hai tầng chạy máu hiệu quả nếu như là một cái răng nanh đâm chúng thì lại phụ ra một tầng chạy máu hiệu quả mỗi tầng lưu huyết hiệu quả ở người chơi thuộc tính lan biểu hiện chính là một giọt máu hình dạng kỵ sĩ đội trưởng lao trịnh nhìn mình trên người sáu g i ọ t huyết một trận khóc không ra nước mắt tám tên kỵ sĩ đứng lao trịnh bên cạnh khuôn mặt nghiêm túc mà nhìn đội trưởng mỗi giây nhanh chóng hạ thấp lượng máu chu vi đã không có tế tự có thể cho hắn t h ê m huyết lọ máu cũng ở làm lạnh sắc mặt trắng bệnh điệu tàng hắng một cái kỵ sĩ đội trưởng che n ngực d â y rủa muốn đứng lên đến nhưng động tác của hắn tác động xương sườn vết thương một trận đau đớn cái kia thâm thúy lông mày nhăn lại sắp chết hắn có loại hờ hứng đó là đ chu vi bọn kỵ sĩ trên mặt sẹt qua một vẻ không đành lòng nhưng không ai dám về phía t r ư ớ c năng g mạnh hơn đội trưởng xưa nay không cần bọn họ thương hại cùng trợ giúp đội trưởng ngươi liền nằm úp sấp đi ngân hàng mật mã cùng tài khoản c á o ta ta sẽ thay ngươi chăm sóc thật tốt ta khuyên nữ、Cút. lao trịnh run d ậ y địa chừng cái kia tên thủ hạ một chút chu vi mấy người nhất thời khả khả làm cười kỵ sĩ đội trưởng liếc nhìn chạy về phía hai con dã thú tử kinh lam k h ẽ quát đều hắn mã vây quanh ta nhìn cái gì nhanh đi giúp đoàn trưởng ồ nha chu vi tám kỵ sĩ bỗng nhiên tỉnh lộ như ô chính h một bên, đại c lưu thúc n c ngươi chết như thế nào tiểu khả nhi tò mò đứng bên cạnh thi thể đông đâm đâm tây sờ sờ là cái gì viễn chỉnh sờ kỳ hữu i sao mất trả thi kỵ sĩ đội trưởng địa thi thể tự động trở mình đây là hắn bắt đầu chạy thi mà thi thể tự động tiến vào bị bảo vệ trạng thái tiểu khả nhi vỗ vỗ thường thường lực quay đầu liếc nhìn cái k i a con rắn to n h ấ c theo làn váy đi theo nàng nhưng là đại biểu cùng bạo phát ra hỏa pháp tuy rằng thường thường sẽ không phá ra được tinh á n h quái tiểu giã chư phòng ngự lao nha thị huyết lâm vũ thiên không ngừng quay về cự mãng đuôi rắn công kích tuy rằng bốn giây giảm tốc độ hiệu quả bên trong chỉ có thể phóng thích hai lần lao nha thị huyết nhưng cũng thành công phụ ra bốn tầng chạy máu hiệu quả cũng trực tiếp mang đi hơn hai trăm ba mươi kỹ có thể tổn thương UU đọc sách bốn tầng sơ cấp chảy máu hiệu quả kéo dài trong thời gian cũng không thể đem con cự mãng này lượng máu lưu không tiểu giã chư vẫn cứ chưa từ bỏ ý định địa dùng răng nanh đâm xuyên cự mãng đôi rắn chế tạo ra hơn sáu mươi bị thương hại nên đầy đủ đem nó ném tới trong hồ tử kinh lam đột nhiên ở bên bên hồ tam kỵ sĩ đằng đằng sát khí địa ở phía xa chạy tới mà tử kinh lam trường thương đập về phía tiểu giã chư thân thể lâm vũ thiên đối với phía sau công kích l i ề u mạng cơ bản không phá ra được chính mình phòng ngự tự nhiên cũng không có gì hay lo lắng nhưng vừa nãy tử kinh lam lời nói để hắn khá là phiên luận mọi người nói lòng dạ đàn bà là độc cắt nhất chính mình cùng mỹ nữ này lớn bao nhiêu k i ể u không phải muốn giết mình không thể hắn cũng không muốn nghiệm c h ứ n g g i a chứ có thể hay không ở thế giới l ê m bơi hắn chẳng qua muốn giết người c ư ớ p của để cho mình trở thành ngư ông nhưng lúc này kịch biến đột nhiên sinh ra cự mãng hoặc là linh cảm đến chính mình số phận phải chết sắp nhảy vào hồ nhỏ thời điểm gào thét một tiếng hai đạo cột nước ở bên hồ nổ lên hóa thành nước mãng đánh về tiểu g i ã chư cùng t ử kinh lam t ử kinh lam bị cột nước trực tiếp đánh bay nhưng tiểu dã chứ nhưng cắn răng nhào tới trước và nát cột nước sau khi dự định cho cự mãng gây một tầng chảy máu hiệu quả nhưng vào lúc này cự mãn g thân thể đột nhiên run dày dữ dội máu me đầm địa đôi rắn chuẩn xác địa quân lấy tiểu g i ã chư n g ủ hạn chế lâm vũ thiên không cách nào nhìn thấy cự trên đầu con chăn xuất hiện s ở kỳ hiệu chữ nhưng hắn cảm thấy một luồng n g h ẹ thở cảm theo quanh người mãn thân nhúc nhích chuyển đến một luồng có thể khai sơn thoái thạch cự lực gáp bức hắn thân thể nhỏ bé cắn g i ế t cái này còn còn chưa xong cự mãn g mang theo một tia tàn huyết cự mãn g ra sức vọt vào hồi nhỏ đôi rắn trên còn quân lấy tiểu giá chư q một chương sáu mươi lăm người nào cái hố Đợt, chương 62, chương 63, nội dung sai lầm. chiều hôm qua đã sửa chữa chư vị không thấy toàn có thể quét mười d ư ớ i xin lỗi chương tiết một nhiều liêu d ư ớ i bị hoa mắt mang thân cường lực đè ép để lâm vũ thiên không cách nào thở dốc đột nhiên đem hắn nhấn chìm dòng nước trùng kích miệng n u ô i hai mắt để lần thứ nhất vào nước tiểu giã c h ư có mấy tuấn hoảng loạn cự mang ra sức của mình đây là nó điên cuồng nhất địa thời khắc bởi vì sinh mệnh tức sẽ kết thúc tiểu giã c h ư bốn vó l ọ t đá nhưng sang đến hết hầu bên trong dòng nước để hắn không thể thở nổi nhẹ nhàng cảm giác hôn mê cũng tràn vào chán không được tuyệt đối không thể vào lúc này mất đi g i ã chư đầu ra sức mọc ra cự mãng gây nhốt răng nanh nhắm ngay duy nhất có thể chạm được mãng thân đem hết toàn lực đâm tới do nước lực cản so với hắn tưởng tượng còn muốn to lớn lâm vũ thiên đâm ra răng nanh chỉ là cắt ra cự mãng mãng bì tạo thành buồn cười vị trí thương tổn nhưng nó vẫn như cũ ra sức đâm tới chính rơi vào điên cùng bên trong cự mãng cảm ứng được tiểu g i ã chư tồn tại mãng thân lập tức gia tăng cường độ nắm chặt tiểu g i ã chư ở bên trong nước ra sức g i y ruộng nhưng có chút là chuyện vô b ổ một trăm nghẹ thợ cảm bị thủy nhấn chìm nghẹ thợ cảm lâm vũ thiên đỉnh đầu h u t điệu bắt đầu lấy mỗi dây một trăm điểm hạ th mà cự xa đỉnh đầu huyết điệu nhưng dần dần chống không l u y thêm sơ cấp chảy máu hiệu quả chính đưa nó tàn bệnh chậm rãi mang đi bên hồ tám tên kỵ sĩ vọt tới t ử kinh lam bên cạnh người nhìn rầm rầm nổi bong bóng mặt nước trong lúc nhất thời không biết có n ê n hay không c ở i quần áo hạ thủy truy sát bột a n mặc một thân tỏa giáp bọn họ là không dám hạ thủy tỏa giáp quá nặng hạ thủy sẽ t r ầ m để từ lúc đời thứ nhất game online giả lập bắt đầu liền đem trong nước phương thức chiến đấu quy phân rõ ràng ngoạn da kìm nén một hơi tiến vào dưới nước thì lại hệ thống dành cho nhất định hô hấp thời gian nhưng hô hấp thời gian trôi qua sau khi ngoạn lượng nếu như có tương tự với t r a n h thủy châu hoặc là đặc biệt sách phép thuật ngoạn gia có thể ở dưới nước ăn mặc trọng giáp tự do hoạt động ven biển chủ thành phụ cận thì có đáy biển luyện cấp điểm từ tiểu giã chưa bị cự mãng tha xuống hồ đã mười giây mặt nước bong bóng dần dần giảm thiểu chính dần ngừng lại bước lên đoàn trưởng chúng ta có muốn hay không từ kinh lam không hề trả lời chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ba tên kỵ sĩ ngoạn gia lập tức đem trang bị thu hồi đến ba lô lộ ra tinh tráng trên người mới vừa chạy tới khả nhi ở một bên xem mặt đỏ tới mang h a i hai tay che mắt to mau mau xoai người liền nghe phía sau chuyển đến phù phù vài tiếng ba tên kỵ sĩ nhảy vào trong hồ. đột nhiên t ử kinh lam trên người lập lòe ra một vệ màu trắng tia sáng lãnh diễm trên mặt lộ ra vi vi vẻ mặt kinh ngạc bởi vì nàng đột nhiên tăng trưởng bán cấp kinh nghiệm vừa nãy tia sáng là gợi ý của hệ thống nàng tiến vào đẳng cấp bảng năm mươi vị trí đầu thu được lâm thời tên gọi thăng cấp của nhân xảy ra chuyện gì t ử kinh lam đột nhiên nhớ tới trước tân thủ thôn đánh g i ế t l a n vương tiểu khả nhi cũng từng bất ngờ thăng cấp quay đầu xem chu vi k ỵ sĩ từ bọn họ cái kia mang theo kinh ngạc vẻ mặt có thể thấy được bọn họ cũng đạt được không ít kinh nghiệm đây là hệ thống lỗ thủng cái này con lợn rừng đánh rết bột sau khi tham dự công kích bột ngoạn gia đều có thể thu được kinh nghiệm t ử kinh lam trong lòng nghĩ hoặc nhưng lập tức nhớ tới trước xem qua một cái thiệp trong đêm một số bột sẽ lẫn nhau đối địch c h é m g i ế t nếu như ngoạn gia gặp phải bột h ô bính trốn ở một bên bắn tên trộm mò bột thì lại sẽ có vui mừng ngoài ý m u ố n vui mừng ngoài ý m u ố n cũng cũng coi như là có điều thật giống thật giống lãng quên gì đó t ử kinh lam đột nhiên hô lên thành nhanh mò trang bị ba tên bơi k ỵ sĩ lúc này phản ứng lại hít một hơi lặn xuống nước nhưng chỉ có thể nhìn thấy cự xà chính trôi nổi ở bên trong nước chậm rãi hạ xuống quanh người của nó cũng không có đại biểu có thể kiếm lấy trang bị chữ đội ngũ truyền đến kỵ sĩ đáp lại không trang bị tuân ra đến r à o một viên g i ã chư đầu đột nhiên lao ra mặt nước mọc đầy răng nhọn trường miệng l i ề u mạng hô hấp đỉnh đầu huyết điều chỉ còn dư lại một phần ba khoái cảm của thân thể cấp tốc biến mất cái tiêu chí mạng vui vẻ bị hô hấp vui sướng cháy lấp vừa nãy lâm vũ thiên hầu như cho rằng chính mình liền muốn say mê ở đánh g i ế t cự mãng sau khi vui vẻ bên trong chậm rái chết chìm u y môn quan thoát thân lâm vũ thiên không kịp cảm tạ ra c h ư biết bơi bản năng choáng đầu hoa mắt bên trong mơ hầu nghe thấy phía sau truyền đếp nhìn cầu bảo mà đến ba tên kỵ sĩ đá lại vẫn dám n ữ a đến giá chư không phát huy còn thật sự coi chính mình là bị nuôi nuốt đám kia l ợ t thịt phu phu một tiếng thử kinh lam nhảy xuống nước cái kia bị thủy thấm ư ớ p vài thô nội y sau h i ể n lộ ra hoàn mỹ vóc người để phía sau ngũ tên hữu kỵ sĩ trong nháy mắt dại ra hệ thống đối với nữ tính ngoạn gia bảo vệ rất chú đáo đầu não không có ở tây nguyễn bối cảnh bên trong vì là nữ các người chơi làm một thân áo tắm hai mánh bikini mà là dùng tiếp thân y vật đem thân thể của nàng bao vây sáu mươi phần trăm khu vực nửa người trên rất giống là trung quốc cổ đại bộ ngực hơn nữa nửa người dưới c h i n quần ngược lại cũng có một phen đặc biệt phong thái chỉ là y vật ngâm thủy tóm lại sẽ thiếp ở trên người phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn dưới nước diện nhưng là chính mình đoàn trường l ã o đại ngũ tên kỵ sĩ liếc mắt nhìn nhau lập tức đ ớ i h áo tỏa giáp sủi cào vào nồi giống như nhào vào hồ nước tiểu khả nhi đứng thủy một bên một trận do dự nhìn biểu tỷ cái kia tự do thức hoa vịnh mỹ lệ phong cảnh thấp hơn đầu liếc nhìn bộ n g ư ờ i mình hủy hủy khuất khuất đ ị a n a o n a o miệng cuối cùng quyết định vẫn là không xuống thủy mất mặt xấu hồ tốt tiểu giã chư p h ủ ở trên mặt nước do dự lại quay đầu hướng về hồ nhỏ bên trái bơi lội thân thể có thể tự cái này tựa hồ không phù hợp tiểu giã chư bốn cái chân cảm giác ư u việt nhưng hắn ở bên trong nước bơi lội s á t thực không tính nhanh cũng may hồ nhỏ cũng không hề lớn ở ba tên kỵ sĩ đuổi theo trước tiểu giã chư thành công đến bên bờ bốn võ địa không kịp thở dốc trực tiếp chiếu khi đến b ù i cỏ chạy vội quá khứ k h ố n nạn ừ tử kinh lam hai tay đập ở trên mặt hồ mang theo bọn nước để phẫn nộ mỹ nhân càng ngày càng tiểu diễm tóc ngắn nước nhẹp địa kề s á t ở trên gương mặt nhưng chỉ có thể nhìn theo loạt bọn họ buộc tiểu g ã chư nên ngang rời đi chu vi kỵ sĩ đối với bên cạnh người mỹ cảnh muốn nhìn lại không dám xem dồn dập túi đầu kẹp chặt hai chân chờ đợi t ử kinh lam b ư ớ c kế tiếp chỉ lệ n h kỳ thực vừa tiểu giã chư không có trở về g i ế t bọn họ đã coi như bọn họ gặp may mắn ở bên trong nước ít đi mấy trang bị bổ trợ bọn kỵ sĩ công kích cũng không thể phá tan g i ã chư phòng ngự mà tiểu giã chư bản thân thuộc tính nhưng không có một chút nào hạ thấp mới vừa nghĩ rõ ràng điểm ấy lâm vũ thiên không khỏi trong bóng tối hối hận chính mình vừa n ã y chạy cái gì trong nước chính mình ưu thế càng đại tài đúng nghĩ đến là bị lần trước tử vong làm sợ lâm vũ thiên đối với, với mình mạng nhỏ rất là căng thẳng không muốn để cho chính mình có bất cứ cơ hội nào bị ngoạn ra đánh rét bởi vì hắn cảm thấy lần sau có thể sẽ không vận tốt như vậy ở ký ức bị hệ thống xóa đi sau khi còn có thể khôi phục run run người thể s u y làm bộ lông trên dính giọt nước mưa cổ cái kia một vòng lông bầm càng ngày càng dày đặc thâm hậu tiểu giã chưa dự định hướng về nguyên bản lập ra phương hướng xuất phát trước về đến trà sơn lại chiếc hướng về phương b ắ c đồi núi tùng lâm hoàng t à o t r ị đầy hai phần ba đánh g i ế t loại này tinh anh chính là thu hoạch to lớn bớt đi hắn không ít luyện cấp thời gian hắp g ê ở lấy mỗi g â y hai điểm tốc độ khôi phục lâm vũ thiên chạy về trà sơn thời điểm đã bán huyết hắn muốn trước tiên ở trà trên núi đi dạo chờ mãn huy lâm vũ thiên đột nhiên d ừ n g bước bởi vì trong tầm mắt có thêm cái đồ vật tiểu giã chư trường miệng nứt ra đây là rõ ràng t r ầ m biếm hai cá nửa cung tròn thiết hoàn phô trên mặt đất sắp bén xỉ đâm như là quái thú răng nanh như thế rõ ràng bộ thú giáp thật sự cho rằng ca sẽ chân rút gần đập lên ai giẫm ai khanh n a cái này tất nhiên là ca tiểu giã chư nhất thời x ạ mặt lại nhìn tả móng t r ư ớ c mang theo bộ thú giáp nhất thời một trận khóc không ra nước mắt uu đọc sách http vê đ ú v đúp h cạn xù com văn tự thủ phát này ngược lại là cái thông minh thợ săn bộ thú giáp thả một sáng một tối cũng may bộ thú giáp thương tổn cũng không chỉ có hơn ba mươi điểm có thể lâm vũ thiên rất nhanh sẽ không cười nổi bởi vì thấp kém bộ thú giáp phụ ra hai tầng hiệu quả mỗi giây giảm thiểu sáu chút máu giảm bớt tốc độ di động năm tiến lên chu vi đột nhiên xuất hiện quát khẽ một tiếng một đạo tên sắt ở trong rừng gào thét mà đến mà ba bốn tên nhàn nhạt bóng người lao ra không khí đánh về phía đứng tại chỗ bị thương tiểu giã t r ư lâm vũ thiên trong lòng hư lạnh móng trước mách xúy thấp kém bộ thú giáp bị quăng bay ra ngoài liên loại này cắn hợp lực nên thuộc về thợ săn n o ạ n ra tự chế sản phẩm khó mà đến được nơi thanh nhã tên sắt bắn ở tiểu g ã chư trên người nhưng không có mang ra bất cứ thương tổn gì đây là đẳng cấp cùng thuộc tính hoàn toàn áp chế cưỡng chế giảm một hiệu quả đều không còn tồn tại nữa có điều thợ săn không chút hoang mang bởi vì tác dụng của hắn là tuần t h u thuật chờ ba tên đạo tặc một làn công kích cùng độc dược tác dụng sau hắn liền muốn xông ra mai phục điểm xem có thể hay không đem cái này cường lực tinh anh trực tiếp thu phục lâm vũ thiên đột nhiên quay đầu chạy hướng về phía lai lịch chỉ làm ó n g trước bị thương nhìn qua khập k hễm ba tên đạo tặc nhìn nhau cười gằn đuổi theo tiểu giã chư chạy đi vài bước ngay phía sau tiếng bước chân ba tên này nên đứng trên một sợi dây. Tiểu giã q một chương sáu mươi sáu rừng sâu núi thảm ta trước tiên khống hai cá đồng thời vạn nhất lệnh rồi làm sao bây giờ cái này ba tên đạo tặc rất thú vị bởi vì ba đạo tặc nghề nghiệp hiếm thấy đầy đủ hết chạy ở phía trước nhất chính là một tên chuyên tấn công phó b ả n phát ra khát máu đạo tặc một tay bằng kiếm một tay truy thủ tạo hình tương đương mỹ vũ bóng đen tặc chủ hần thân g i ã ngoại sinh tồn độc tặc chủ bạo phát cùng c ô n g chế khát máu đạo tặc nhưng là kéo dài tính phát ra siêu di sở kỵ chính là khát máu tặc bảng hiệu nhưng bởi vì độc tặc quật khởi mạnh mẽ Khát máu t ặ chạy đã gần n ư nhanh n tích, tuyệt rất ít có g o n đần chọn không không nhiêu chủng gia thiết lại loại. lựa ra bao sẽ đột đạo một ít, mà chế có tặc c phát thế h ạ ưu trốn bên trong tiểu giã chư xe thắng gấp đột nhiên quay đầu ba cái thổ đâm ở trước người bạo phát cái này ba tên đạo tặc ở trước mắt hắn bị cao cao nâng lên mà rơi xuống đất trong nháy mắt rồi lại bị đánh tới tiểu giã chư đụng địa liền xiềng ba người đỉnh đầu gần như trị số huyết đ i ề u một hàng lại hàng trong c h ư ớ c mắt tất cả đều b ắ n huyết bị dã man trùng tràng khóa chặt đạo tặc mê mọi bà dây bởi vì ba người cùng quá gần cũng không thể kéo dài bao nhiều khoảng cách mà cái kia hai tên đạo tặc thì bị đánh bay đến một bên cũng k h lâm vũ thiên h cũng không có dừng lại dựa vào tên kia khát máu tặc giấy rủa muốn đứng lên đến cơ hội trực tiếp từ ngoạn da trên thi thể nhảy lên đem cái tên này ngã nhào xuống đất giã chư trường miệng cắn về phía cái tên này lộ ở bên ngoài cổ máu tơi bắn ra một luồng nóng bỏng nhiệt huyết tràn vào tiểu giã t h ư thực quản đây là lâm vũ thiên cố ý mà vì là có điều là đột phát nhớ nhung muốn rèn luyện dưới chính mình gia tính khác nhau với gia súc địa phương không gần như chỉ ở cho hắn ra sức hướng lên trên ý nghĩ càng ở chỗ cái kia hung ác tàn bạo gia tính trong dạ dày vẫn là một trận b ú t lên tâm lý này phản ứng là không cách nào tránh khỏi mà tao đòn nghiêm trọng này khát máu tặc đi đời nhà ma chẳng biết vì sao b ô i đen khí ở tiểu giã c h ư quanh người vân quanh rất nhanh sẽ r ố t vào trong cơ thể cái này đạo hắc khí lâm vũ thiên tự nhiên không cách nào nhìn thấy cũng không có cảm giác có cái gì khứ khỏe kỳ thực từ lần trước hắn phục sinh sau khi ở ngoại thành tùng lâm đại sát tư phương cái này tia hắc khí liền bắt đầu ngưng tụ. lâm vũ thiên không cách nào k h ô n g chế chính mình sức mạnh tăng trưởng không ngừng săn ngồi cũng chỉ là vì để cho chính mình hoạt càng dài chỉ có sinh tồn được mới có cơ hội tạm biệt cha mẹ tiểu vội bất cứ lúc nào sinh tồn được niềm tin trụ cột trước sau sẽ không sụp đổ tên tia độc tặc mắt thấy chính mình đội trưởng thảm trạng sắc mặt nhất bạch hô hấp rộn rập ngồi dưới đất dùng sức d r ú i chân về phía sau rút lui hoàn toàn quên chính mình có chân có thể đứng lên đến chạy trốn lâm vũ thiên khỏe miệm máu tươi thèm nhỏ dãi màu đỏ tươi hai mắt càng ngày càng cuồng bạo chậm dãi áp sát tên này độc tặc hãn đột nhiên bắt đầu hưởng thụ loại trêu tức con cái này đội mai phục tiểu giã chư ngoạn gia không biết giao lưu gì đó ở tiểu giã chư đem tên cuối cùng độc tặc giải quyết thời điểm còn lại hai tên tế tự cùng một tên săn người đã không thấy tung tích nhưng lâm vũ thiên ký cho bọn họ chạy đi phương hướng không nhanh không chậm địa đi theo cứ việc đánh g i ế t những n à y mười hai cấp ngoạn gia cũng chẳng có bao nhiêu hàng o tàu trị tiền lời nhưng chọc tới trên đồi hắn không lý do để bọn họ an toàn trở về giã chư mở miệng không để lại người sống rất nhanh trà phía sau núi sơn truyền đến một tiếng thất kinh d í c ảo lại sau đó mảnh này vẫn không có ngoạn gia luyện cấp khu vực rốt cục bình tĩnh lại tiểu giã chư vừa đi về phía trà sơn bắt chết đồi núi tùng lâm một bên trong lòng o á n giận hắn ở o á n giận ngoạn gia tốc độ lên cấp quá chậm nếu như hắn vẫn dẫn trước ngoạn gia cấp năm cấp m ộ ư ơ i vậy hắn đánh g i ế t ngoạn gia đều sẽ không thu được bao nhiêu hoàng tào trị điều này làm cho bắt đầu yêu thích một đêm liền thăng hai cấp hắn rất là phiền m u ộ n vẫn là chuyên tâm đánh quái cùng những ngày giã quái tương thân tương ái cái này mới là vương đạo rơi xuống trà sơn phía trước không xa là một cái bốn lượn con suối tới gần b u ổ i trưa dương quang ấm áp để lâm vũ thiên có loại muốn xuống rửa giấy kích động giã chư dùng rửa giấy sao ngược lại đều không mặc quần áo hơn nữa cũng không cần quá chú ý nhân loại lễ nghĩa liêm s ỉ cái gì cẩn thận ngẫm lại tiểu giá chư đột nhiên mặt đỏ tới mang thai thời gian dài như vậy tới nay đều vì mạng sống b ô n ba mới vừa phát hiện mình vẫn ở nhiều như vậy ngoạn ra trước mặt nên ngang dạo phố thị chúng lại nói chính mình là một con lợn rừng giá chư có cái gì có thể quan tâm tân thủ thôn những kiêu mẫu giá chư khởi chuồng đều không thèm để ý chính mình một tiểu công chư sợ cái gì tự mình thôi miên an ủi một hồi lâm vũ thiên vẫn là đi tới dòng suối nhỏ bên nhìn trong suốt suối nước bên trong hình chiếu ra g i chư khuôn mặt trong lòng hắn không khỏi có chút mất mát thất l ạ cái gì tóm lại là đối với mình tôn vinh có chút bất mãn đi xấu xí bàng thật dài miệng tỵ còn có cái k i a một đôi khát máu khủng bố răng nanh tinh hai mắt màu đỏ mơ hồ nhớ tới ở hoang cốc v ẫ n đục trong ao nước phối hợp quá vừa tới thế giới này thời điểm khuôn mặt so sánh khi đó gầy yếu cùng bệnh trạng lúc này chính mình cường tráng rất nhiều cũng càng thêm hung á c đang đeo đổi sức mạnh trên đường đi bên ngoài cái gì không cần quá quan tâm lâm vũ thiên dầm d ì vài tiếng chuyến trong suốt suối nước chạy hướng về phía bờ bên kia sợ quá chạy đi chẳng qua quá đầu gối suối nước trung du qua cá nhỏ phía trước yên tính tùng lâm chờ đợi thám hiểm giả đến rừng cây không khí trong lành gột giữa lâm vũ thiên tiềm tàng hệ phải thân thể bình tĩnh duy mỹ thiên nhiên hống một tiếng hổ gầm ở núi rừng bên trong rung động mà đến đem say xưa ở tự nhiên bên trong lâm vũ thiên trực tiếp thức tỉnh đột nhiên nhớ tới cái này không phải trên thực tế cái kia đã không có bao nhiêu g i ã thu tự nhiên bảo vệ khu mà là thế giới game cực kỳ tán khốc mà thú tùng lâm nghe cái này thanh hổ gầm bên trong bí mật mang theo tin tức tựa hồ cánh rừng rầm này có cái gọi là vương giả hy vọng là một chân chính muộn lâm vũ thiên đôi dính sát vào thân thể chập g i i tiến vào âm u rừng cây phía trước không biết sẽ có cái gì kinh hỉ đang chờ h ẳ n đến mấy vị huynh đệ, luyện cấp a hấp huyết biên bức quét mới điểm hoa khố sái đại thúc nhìn rõ ràng là năm người đội ngũ người ha hả sẽ tới không biết mấy vị còn thiếu không thiếu đội viên xin lỗi chúng ta một sẽ có người một tới mấy người đội trưởng là một tên tao nhã nho nhã địa nam tính tinh linh tuy rằng tướng m ạ o ôn hòa nhưng lựa chọn đạo tặc nghề nghiệp này liền nhất định và văn nhã vô duyên người này mặt lộ vẻ khó xử hiển nhiên là đối với hoa khố sái đại thúc khéo léo từ chối dù sao tám thiết hồ làm cho người ta một loại không giống người tốt ảo giác không có chuyện gì hoa khố sái đại thúc cũng không để ý lắm n ư ờ i ha hả khoát tay á o một cái tự nhiên đi tới đội ngũ bên cạnh cái này tiểu đội chiếm tám con rơi quét mới điểm nhưng chỉ có thể duy trì năm cái quái vật quét mới tốc độ vì lẽ đó trong góc đều sẽ có ba con quái vật không bị công kích phổ thông đội ngũ giết ba con rơi ngã ít độc hành ngoạn ra nhưng không có cách ở rơi điểm đặt chân cho nên khi hoa khô sái rút ra xong kiếm đánh về phía một con rơi thời điểm ngũ người tiểu đội cũng không có quá để ý không có vũ em bay liên tục trị liệu muốn chính mình gặm bánh mì soát một con quái vật như vậy luyện cấp hiệu suất thấp đáng thương còn không bằng đi trong thành chạy chạy truyền tin nhiệm vụ như vậy kiếm lời kinh nghiệm tuy rằng không nhiều còn sẽ có mấy cái ngân tệ khen thưởng u đọc sách、HTTP. vê đút vê đút vê đút hổ c ả n s ù com văn tự thủ pháp đội trưởng nếu không đem hắn thêm vào đi nhẹ dạ chính là một tên cung thủ em gái chúng ta không cũng vừa hay thiếu một người sao hắn một song kiếm kiếm sĩ tờ cờ khả năng vẫn được soát quái phát ra không đủ tinh linh nam lắc đầu một cái chúng ta không muốn nước tương đảng đại gia luyện cấp cũng không dễ dàng không cần thiết mang cái hoa thủy hả đội ngũ truyền đến một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ một tên thu tộc hỏa pháp chỉ chỉ một bên song kiếm kiếm sĩ đã thấy cái kia lại t h u c thân hình phật phù du đãng ở ba con quái vật trung gian nhưng là đem ba con rơi cừu hận đều kéo đến nhìn hắn đi vị ba con quái vật mỗi lần đều đánh không lên hắn thật là lợi hại cái này có cái gì tinh linh đạo tặc n h u môi không phải là điệp bộ chuyển sao hắn tự tin cũng có thể làm được sau một phút không thương đánh giã dĩ nhiên không giới huyết v ừ a n ã y cái này cao thủ trốn rơi sóng âm thời điểm thấy không vậy thì là giang hồ thất truyền đã lâu cho vay nặng lại a ta đi đội trưởng đem hắn thêm vào đi tinh linh đạo tặc nhữ, nhữ mày không nói một lời tự nhiên là kéo không xuống mặt mũi quay về bên kia nhàn nhã chờ đợi ba con quái vật quét mới đại thuốc ă n g đi tới một tổ đội mời dưới cái nhìn của hắn loại cao thủ này nên rất có ngạo khí vừa nãy biểu diễn chỉ là đối với mình có mắt mà không thấy núi thái sơn t r n g trọc đinh chúc mừng ngoạn gia ẩn giấu họ tên gia nhập đội ngũ ha ha hoa khô sái s ở s ở tám p h i ế t hồ các ngươi mấy vị đều là tán nhân đi có hứng thú hay không gia nhập một vĩ đại hành hội đây mới là đại thúc bản ý q một chương sáu mươi bảy xuất vân ấu hổ chiến thần đồng minh biên phòng cứ điểm áo lan nước lạp chi thành ở con trai của thần giáng lâm sau khi t ò a n à y thủ vững chiến thắng liên minh tây tuyến biên cảnh yếu điểm thành trì hiếm thấy bình tĩnh một ngày một đêm từ bốn vương tám hướng và ở tòa này cấp ba chủ thành các người chơi đều đang yên lặng lợi cấp vì có thể ở trong game dương danh lập vạn hoặc là đơn thuần không muốn bị chủ lưu ngoạn gia hạ xuống rất nhanh tham dự quá vây g i ế t con kia tiểu dã chư ngoạn gia gần như nhanh quên đã từng xuất hiện ở áo thành bắt chết tử vong kẻ t h u gặt bắt chết luyện cấp điểm tuy rằng không sánh được đại thảo nguyên nhưng cũng vô cùng hừng hực hơn nữa bởi vì lục thần đệ nhất thế giới cái cấp m ộ ư ơ i bốn phó bản ở ngày hôm qua bị ngoạn gia mở ra trên diễn đàn chất vấn tiểu dã chư tồn tại hợp lý tính tiếp mời cũng đã chìm miệng lớn an muộn thiệt thòi ngoạn gia không kịp nói thêm cái gì áo thành cái thứ nhất phó bản vào miệm lối vào ở thành chi bắt chết ở vào trà sơn trên sườn núi rất nhiều ngoạn gia bắt đầu hướng về bắt chết tám nhân đội ngũ bắt đầu đối với đệ nhất phó bản tiến hành hướng dẫn đương nhiên những này đều không có quan hệ gì với tiểu gia chư lúc này lâm vũ thiên đi ở áo thành hết thể ngoạn gia phía trước ở rừng sâu núi t h ẳ m bên trong bế quan tu luyện cả ngày thời gian không có bại lộ ở trong mắt ngoạn gia có thợ săn đã từng nỗ lực truy đuổi này con cường lực sùng vật tung tích nhưng giã chư giấu móng đến dòng suối nhỏ bên liền biến mất không còn tăng hơi mặc dù biết con heo rừng nhỏ này tiến vào trà sơn sau khi cảnh tượng địa đồ nhưng n à y liên miên trùng điệp ma đinh đổi núi bên trong trải rộng m ư ơ i sáu cấp đến m ư ơ i tám cấp quái vật phổ thông đạo tặc gần thân đều bởi vì đẳng cấp kém quá to lớn mà bị quái vật nhìn thấu. con tia tiểu g i ã chư ở làm cái gì đánh quái thăng cấp mở cái gì quốc tế chuyện g ử i đây là lần theo lâm vũ thiên tung tích hai đội ngoạn gia buồn bực nhất địa phương bất quá bọn hắn cũng chỉ là đối với này con sùng vật cảm thấy hứng thú vì vậy rất nhanh sẽ đem tiểu g i ã chư ném ra sau đầu hữu duyên lại nói có phó bản l i ê n đại biểu ngoạn gia bắt đầu tăng lên trang bị cơ sở hát thiết khí bắt đầu thay thế bạch b ả n trở thành chủ lưu h i t h è m hoàn mỹ chín kỵ sĩ đã từng cho tiểu dã chư mang đến rất nhiều cái nhiễu chỉ là không biết trang bị cơ sở đều đạt đến một cái nào đó c h ụ hành ngoạn gia đại quân tiểu dã chư sau này nên ứng đối ra sao lâm vũ thiên lúc này còn không biết cái này phân chấn tim heo tin tức hắn lúc này chính tiềm tàng ở một chỗ rừng cây mặt sau quan sát xa xa trên tảng đá lớn nằm ú t sấp màu trắng con cọp quái vật tên lạc lối ấu sinh ra vân h ổ cấp trung m a thú tinh anh trưởng thành kỳ đẳng cấp 20. công kích vật lý 156-162. m a pháp công kích 134-138. vật lý phòng ngự 80. phép thuật phòng ngự 76. hp 3200-3200. s ở kỳ h i ệ u ba miêu tả này con đột nhiên xuất hiện ở trong rừng r ậ m xuất vân h ổ còn nơi ở giai đoạn trưởng thành nhưng đã nghiêm trọng uy hiếp đến ma đinh chấn đến chủ thành thông hành chấn trên các cư dân chính nghĩ biện pháp ở nó trở nên mạnh mẽ trước diện trừ nó nếu như ngươi có thể làm được định có thể thu được ma đinh chấn toàn thể dân chấn tán dương cùng ca tụng sẽ có vui mừng ngoài ý muốn cũng khó nói lớn hơn mình hai vòng k h ổ người lại vẫn nói là ố hổ cái này rõ ràng khiến người ta có chút không thể n h ắ n lại gió nhẹ l ấ m l ấ m xuất vân h ổ có một luồng không thể xâm phạm thanh k h i ế t như là cố sự thư bên trong quan minh thánh nữ vật cưỡi tỏa ra điểm, điểm thanh hào quang màu trắng nhưng từ sợ kỳ hiệu nhị lên cái này rõ ràng là một con ma thú hệ p h o n g đặc biệt là tên kia xứng đáng sợ hai ngày nay lâm vũ thiên không biết ước ao bao nhiêu lần trong bóng t ố i lắc đầu đẩy chữ số ả d ậ p 18 t i ể u dạ c h ư quay đầu hướng đi lai lịch nguyên bản tràn đầy tự tin lên tới 18 cấp liền có thể đối phó con c ọ p này nhưng hắn lúc này trong lòng thực sự không chắc chắn công kích mình hạn mức tối đa mới 127, vật lý phòng ngự tuy rằng cứng chắc đến 118, hai đối lập so với cùng kẻ này cũng có sức l i ề u mạng nhưng mình hp mới đến 2 0 0 n ba đối phương cũng đã ba n g h a i hộ trào xé rách rõ ràng còn có cùng lao nha thị huyết đồng dạng chảy máu hiệu quả Cái này càng này lâm vũ thiên k sáng mắt lên quay đầu liếc nhìn chu vi ánh mắt rất nhanh khóa chặt một cái cây khô túi đầu đem cây khô ngậm lên miệng lâm vũ thiên run run giã chưa đầu sái một bộ làng phong kiếm pháp sau đó buồn bực ngán ngẩm địa làm mất đi một côn tiếp tục dọc theo trong rừng đường nhỏ đi tới nào có hắn có thể trang bị đồ vật răng nanh chính là hắn tốt nhất vũ khí cứng rắn thân thể chính là hắn mạnh mẽ nhất phòng ngự tạm thời như thế an ủi dưới chính mình đi trở lại m ộ ư ơ i tám c ấ p bích nhãn lam hồ quét mới điểm tiểu giã chư lần thứ hai cùng những kia không phá ra được chính mình phòng ngự màu xanh lam linh hồ dết lên lần trước đánh giết c ự m ạ n g thu được hoàng tảo trị để hắn thăng m ộ ư ơ i bảy cấp chỉ dùng ba bốn tiếng nhưng từ m ộ ư ơ i bảy cấp thăng m ộ ư ơ i tám cấp nhưng vượt qua dài lâu một đêm n ử a ngày trên đường ngủ một hồi cũng phải cân nhắc ở bên trong dù sao đây mới là hoàn chỉnh luyện cấp hiệu suất lâm vũ thiên giết quái giết cấp tốc không có phép thuật trị loại này tiên thiên hạn chế hơn nữa tự thân có s ở ký hẹ ốt giờ nẹ dạ thì hỏn không cần lo lắng bay liên tục vấn đề thăng cấp nhanh lên một chút cũng không có gì lạ tuy rằng cái này hiệu suất đủ khiến hết thể ngoạn gia kinh đi r ă n g cửa nhưng không biết đủ tiểu giã c h ư vẫn cảm giác đến không đủ không đủ hắn hận không thể lập tức mãn cấp sau đó chém giết khoảng cách lâm vũ thiên không khỏi s ư ơ n g sở mãn cấp sau khi chính mình lại đi làm cái gì t h â m c â i khổ có thể sống đến mãn cấp ngày đó nói sau đi chuyên tâm soát quái nửa giờ tính toán chính mình thăng cấp thời gian tiểu g i chứ không khỏi một trận tiền mượt nếu như vẫn ở đây soát quái mà không thay đổi địa điểm hắn cần không ngớt không ngủ r ế t ba hơn mười giờ mới có thể tăng h cấp có thể ma đinh núi rừng bên trong đẳng cấp cao nhất chỉ có mười tám cấp nếu để cho lâm vũ thiên lúc này thay đổi cảnh tượng hắn lại không nỡ con cọc này x o ắ n suýt rát chư quên đi trước tiên liền ở ngay đây r ế t ngược lại ngoạn ra tốc độ lên cấp có đủ chậm chính mình cũng không cần nhiều lo lắng cái gì hồ ly đại thể là hệ lửa ma tú h nhưng những này bích nhãn lam h ộ nhưng là danh xứng với thực hệ nước ma tú h nắm giữ phép thuật là bóng nước dội rửa cùng thủy liệu thuật, thủy liệu thuật. để loại quái vật này biến thành một loại đối thủ khó dây dưa ngoạn ra vì luyện cấp hiệu suất phòng chừng ở một mươi bảy m ư ơ i tám cấp thời điểm sẽ chọn cái khác quái vật quét mới điểm như có độc hành thủy pháp hoặc là tế tự cũng có thể cùng những quái vật này ganh đ u a n lãi lượng cao thấp lâm vũ thiên chỉ lo vùi đầu thượng lưu huyết bốn tầng chảy máu hiệu quả thêm hai lần lao nha thị huyết cùng thổ tích thứ thương tổn đầy đủ đem cáo nhỏ giết chết mà tiểu giã chư vì luyện cấp hiệu suất vẫn là đem lam hồ tụ mà còn chi đối với không phá ra được tự thân phòng ngự ma thu cấp cho đầy đủ miễn thị chém giết thời gian lâu dài tóm lại sẽ dần dần hình thức hóa lúc này lâm vũ thiên liền bắt đầu phát hiện một loại vô hình tồn tại kẻ địch cô tịch hắn là nhất định cô quạng không có ai sẽ làm bạn không có bằng hữu không thể có người yêu có phòng chừng cũng sẽ là yêu c h ư hắn là một con xấu xí giác c h ư coi như là thuộc tính cường h ã n hơn nữa một ít nữ thợ săn cũng sẽ không đối với hắn ném đến mị nhãn cùng tuần thu thu ậ t những này hắn không cách nào thay đổi chỉ có thể ở thẻ nhạt ban ngày buổi tối chậm rãi chịu đựng chịu đựng cô tịch đối với hắn tâm trí hữu thực để hắn có loại muốn luồn túi thu tính kích động trong rừng lại truyền tới con kia ấu h ổ gà o khét đó là nó ở săn mồi bữa sáng xem con cọp này trong tài liệu nói nó yêu thích tập kích lui tới lữ hành nhưng lâm vũ thiên ngồi s ồ m ở cái kia trong rừng rậm trên đường lớn rất nhiều lần không có nhận ra được có người đi qua tung tích phòng trưng là con cọp làm ác người bình thường không dám lại đi cái này đ ề u đi về áo thành con đường vùng rừng tùng này mặt sau nên có một người gọi là ma đinh thông chấn đây là lâm vũ thiên có thể đến đi ra tin tức có thể có thương lữ đi ngang qua nên thật tốt tiểu ra chứ cũng muốn học xuất vân h ậ như vậy uy phong lấm lấm vào nhà c ư a tốt nhất là mấy cái hoa cô nương lên núi cái này có vẻ như có chút muốn phát xuân ý tứ dù sao thân thể từ từ cường tráng châm luôn nói no ấm tư đại khái đã là như thế hống lại là một tiếng gấp gáp thú hống tình huống có điểm không đúng con cọp này thông thường đi săn chỉ dùng hống một tiếng vai vũ liền có thể đem đối thủ đẹp dưới lần thứ hai hổ gầm bên trong dĩ nhiên dẫn theo chút đe dọa cùng phẫn nộ lẽ nào là gặp phải kẻ địch tiểu giã chư trong lòng vui vẻ sau đó rõ ràng cảm giác mình đây là ở mở q u à i mỗi lần đều sẽ gặp phải ngao có tranh nhau mà chính mình đến lợi cục diện từ tân thủ thôn lão lang cùng áo ả n h báo đến ngày hôm trước cự mãng cùng hai đội kỵ sĩ lại tới hiện tại xuất vân h ổ cùng một số không tên ra hỏa trong rừng truyền đến một tiếng h é t thảm chính s ư ớ n g nghĩ tới lâm vũ thiên không khỏi s ư n g sở đây là tiếng người cháy mau nhanh đi gọi k i ể u đại trốn a k để ngươi đi thì đi ta nhanh không chịu nổi q một chương sáu mươi tám thợ săn huynh đệ trong rừng ở bùi cỏ dày đ ặ c một chỗ đất trống hấu sinh ra vân h ổ chính v a giết một tên thân thể cường tráng nam nhân trẻ tuổi đây là một tên thế giới game thổ cư dân lại sưng nở bờ cờ hàn chính ra sức dây dưa trước mắt này con mạnh mẽ m á thú để cho đồng bạn thoát đi hắn là huynh trưởng chiếu cố đệ đệ là trách nhiệm của hắn hơn nữa xuất vân h ổ chính đuổi theo hắn giết cũng chỉ có thể để thiếu niên thoát thân quay đầu nhìn xứng sở ở tại chỗ đệ đệ tuổi trẻ thợ săn giống lên người đi a thà không thiếu niên k h ó c hảo cung tên trong tay ra sức kéo dài tên s ắ c quay về xuất vân h ổ thả quá khứ lại bị đối phương bộ lông rời ra không có tạo thành bất cứ thương tuần gì xuất vân h ổ lúc này đ ố n g nhiên nảy lên trực tiếp đem năm ấy trường chút thợ săn n g ã nhào xuống đất nhưng một vệ hàn quang đâm hướng về xuất vân hồ hướng về một bên này ra cho tuổi trẻ thợ săn một cơ hội k thiếu niên muốn hồ tới nâng lại bị huynh trưởng đẩy ra nhanh đi tìm t i ể u lớn hắn sẽ ở đó một bên nhanh đi ngươi tìm tới hắn còn có thể cứu ta không phải vậy chúng ta cũng chết ca ngươi c h ố n g chờ ta thiếu niên cũng không phải người ngu rất nhanh phân biệt ra được thế c u ộ c trước mắt lập tức bay đầu hướng về xa xa lao nhanh thỉnh thoảng bay đầu lại xem từ huynh trưởng mình một chút trên mặt nước mắt mơ hồ tựa hồ biết đây là thấy ca ca của mình một lần cuối t i ể u lớn tiểu đại ở đâu đ ố i kháng ấu sinh ra vân hồ tuổi trẻ thợ săn bi thảm nợ nụ cười tiểu đại cùng hai anh em họ phân công nhau tìm kiếm con cọc này muốn tới rồi nhanh nhất cũng phải một hai phút đồng hồ h ắ n chống đỡ thời gian dài như vậy sao phóng ngựa lại đây n g ư ơ i cái này xấu xí ma tú h xấu xuất vân hổ như thế u i phong t h u bạo bộ lông chân bóng dĩ nhiên nói xấu vậy mình này tấm chịu tượng phái chân dung lại nên làm gì miêu tả trốn ở trong b ù i cỏ lâm vũ thiên nết n ế t miệng rất nhanh sẽ đọc ra tên này nở tờ cờ giản lược tin tức ma đinh t r ấ n thợ sẵn ạ hai mươi hai cấp phổ thông nở tờ cờ hp bảy trăm năm mươi tám hai nghìn một trăm ạ chân trái bị hổ trào quát đi rồi một khối huyết mục lúc này chính vụ vụ liều lĩnh máu tươi mỗi dây đều mang đi hắn đã không nhiều lượng máu trên người hắn còn có ba bốn nơi bị gió nhận sẽ đánh qua đi đủ loại vết thương hiện nhiên là bị xuất vân h ổ dùng phép thuật vanh quá một trận a n ắ m chặt thủy thủ trong tay run rẩy mà đối diện này con xuất vân h ổ cho dù chết hắn cũng phải nhiều kéo dài xuất vân h ổ một quãng thời gian cho đệ đệ mình đ ư n g sống xuất vân h ổ cũng bị thương trên lưng cắm vào ba bốn cây mũi tên hp hạ thấp hơn bốn trăm điểm nhưng không thương quá đáng lo nó chính không nhanh không chậm địa áp sát thợ săn h ổ trong mắt lộ ra cùng tiểu giã c h ư đối mặt đồ chơi thì tương đồng trêu tức lâm vũ thiên trong lòng tính toán lại chậm dãi đến gần rồi xuất vân hồ cùng thợ săn vị trí tuy rằng hắn vẫn như c ũ là mười tám cấp trên lệnh một nửa hoàng tạo chỉ mới có thể thăng cấp nhưng lâm vũ thiên không muốn bỏ qua cơ hội này cái này xuất vân h ổ bị thương giới huyết hơn nữa càng then chốt chính là này con h ổ con khẳng định có sở kỹ phép thuật đang đợi làm lệnh chỉ cần dựa vào sở kỹ chiếm t r ư ớ c thiên cơ lâm vũ thiên liền tự tin có thể hoàn mỹ thủ thắng cho tới tên kia nở tờ cờ thợ săn mạng nhỏ với hắn có vẻ như không cái gì quá to lớn liên quan người này nếu như có thể liệu mạng p h ả n kháng trước khi chết xóa sạch này con xuất vân hồ mấy trăm điểm huyết cái kia lâm vũ thiên liền lại mở tâm có điều đến a thợ săn như là đang vì mình đánh bạo ra sức hô lên một tiếng Để đầu định thể Lâm lúc lượng vân mới máu. Vũ Thiên gật nhất không khỏi gật đầu lúc này nhất định phải khí, nhiều bình hồ rơi này có có sĩ ra xuất vân hồ bị tên này thợ săn khiêu khích làm tức giận chân so với lượn tích g ó c nhảy đánh sức mạnh thân thể ở nắng sớm soi sáng bên trong hóa thành một bóng sáng một con hổ trào thẳng tắp nhấn hướng về phía thợ săn ngực săn đùi người bị thương lẽ ra hành động bất tiện lúc này lại vẫn như cũ động tác nhanh nhẹn hiển nhiên là thường ở núi rừng trung hòa giã thu chém giết rèn luyện ra một thân bản lĩnh xuất vân hồ đập tới á nhào tới trước miễn cưỡng tranh thoát trùy thủ trong tay chuẩn xác địa đâm vào xuất vân hồ bụng nếu như không phải huynh đệ hai người bị con cọp này đánh lén mới vừa lên đến chính là phong nhận cộng thêm sấm x é t oanh kích đem ạ đánh thành trọng thương vậy này hai huynh đệ đối mặt này con ấu sinh ra vân h ổ cũng không phải không có sức l i ề u mạng lúc này nói cái gì cũng đã chậm có thể tranh chấp đệ đệ thoát thân thợ săn ạ đã không có bao nhiêu đòi hỏi lúc này cũng có điều là dựa vào không cam lòng chịu chết ý niệm chống đỡ lấy thân thể ở chiến đấu hồng xuất vân h ổ b ổ một cái không chung trái lại bị đối phương đâm thùng ra h ổ nhất thời giận tí mật nó ngược lại cũng thông minh biết tấn công vô dụng lập tức phát huy phép thuật ưu thế một đạo màu xanh hổ ảnh ở hồ gầm bên trong thành hình nào vào săn người trong thân thể xuất vân hổ lần thứ hai nào trên cái tia săn thân thể người nhưng không cách nào di động chỉ có thể dùng ánh mắt lan truyền ra lo lắng cùng tuyệt vọng đây là xuất vân hổ sở kỳ hiệu quả nhiên cùng lâm vũ thiên nghĩ tới như thế là cái k h o a chặt loại định tân kỹ sở kỳ h i ệ u này ngược lại cũng không tồi tiến vào có thể công lùi có thể trốn nhưng đáng tiếc là phong hệ phép thuật cùng chính hắn một hệ đất tiểu giã chư không đáp có điều lúc này không ra tay càng trở khi nào chẳng lẽ muốn chờ xuất vân hổ sở kỳ hiệu làm lệnh không được dã man trùng tràng lâm vũ thiên đã thấy thắng lợi ánh dạng đông thậm chí tính toán ra chính mình mỗi cái sở kỵ có thể đối với ấu sinh ra vân h ổ tạo thành thương tổn phương thảo ung t ù n đất chống sẹt qua một đạo hồng ảnh vừa đem thợ săn ạ đánh gục xuất vân h ổ đ ố n g nhiên cảnh giác h ổ đầu đốn một cái liền bị hồng ảnh tàn nhẫn mà đánh bay tiểu giã chư thân hình không hề dừng lại đánh bay xuất vân h ổ sau khi bốn vó cùng đạp lao nha thị huyết cấp tốc phát động trường miệng tận lực mở ra cắn về phía xuất vân hồ cổ phun một tiếng tiểu giã chư trong miệm phun ra một cái mềm mại hồ bao xem ra chỉ có răng n a n h có thể đối với xuất vân hổ sản sinh công kích. nhắm vào một cái h ổ chân lâm vũ thiên bắt đầu rồi điên cuồng đâm tới giang nanh đâm tới động tác có chu kỳ tính nói cách khác tiểu giá c h ư tốc độ công kích cũng không tính nhanh nhưng ở suất vân h ổ thoát khỏi mê mội đứng lên đến trước lâm vũ thiên đem hp của nó tiếp tục đánh sáu trăm điểm cũng cho này con đại miêu phụ ra bốn t ầ n g chạy máu hiệu quả bốn cái lô máu đều tập trung ở suất vân h ổ tả chân sau lâm vũ thiên đây là cố ý hành động hắn không biết con cọp cổ động mạch ở nơi nào cũng không muốn thí nghiệm đối phó ngoạn g a bộ kia có hay không có thể đối phó này con đại miêu suất vân hồ dãy rụa đứng lên đến tiểu giá c ư nỗ lực nhấn trụ đối phương nhưng sức mạnh không đủ chỉ có thể triển khai chiến thuật du kích. xuất hiện ở vân hồ quanh người vờn quanh không ngừng công kích ấu sinh ra vân hồ chân sau tổn thương một con độ bén nhạy lập tức rất là hạ thấp bị tiểu giã chư mang theo ở tại chỗ n h i u quyển nhưng thủy trung không cách nào cắn vào vậy cũng ác bóng người trên mặt đất nằm tuổi trẻ thợ săn hơi thở mâm anh có thể bảo vệ cuối cùng một tiêu hết dịch chính nằm ở nơi đó thở hồn hển nhìn một chư một hồ tranh đấu lại là một tiếng hồ gầm cuồng bạo lôi nguyên tố cùng nguyên tố gió xuất hiện ở vân hồ quanh người khoái động lâm vũ thiên trong bóng tối cởi gằn vẫn lưu thủ t ổ tích thứ trong nháy mắt phát động để chu vi tiếng rít im mặt đi xuất vân h ổ bị mặt đất xông tới thổ đâm đỉnh vào không trung ấp ủ phép thuật cũng bị cắt đứt tiểu g i ã c h ư a đến lý không thang người nào tới trước mà trên trực tiếp phóng thích lao nha thị huyết vì là con cọp này phụ ra tầng thứ tám chảy máu hiệu quả thắng cục đã định tiểu g i ã c h ư a nhưng không có bất cẩn vẫn cứ vây quanh này con xuất vân h ổ ra tốc cái chết của nó tốc độ lâm vũ thiên rất vui mừng chính mình nắm giữ thông tuệ đại n ã o cùng không sai vận may nhưng nếu không phải bên kia không biết chết hay chưa thợ săn để con cọp này làm mất đi mấy cái sở kỳ hiệu hắn cũng không thể nhẹ như vậy tùng đất thủ lấy sạch liếc nhìn tên tia tuổi trẻ thợ săn từ h ắ n đỉnh đầu đỏ tươi huyết cái tên này còn có lưu lại tàn mệnh lâm vũ thiên còn chưa từng giết nở t ợ cờ cũng không biết nở t ợ cờ đến tột cùng là tư vị gì nhưng hắn không ngại đợi lát nữa thử nghiệm dưới đương nhiên cái kia muốn đang giải quyết con cọp này sau khi ưu u đọc sách ô c ả n s ù con văn tự thủ phát đỏ tươi hổ huyết u n g khắp có khô l á héo từng mảnh từng mảnh huyết t r ạ c h hấp dẫn trong rừng rậm độc hành m à thú dần dần lượng lớn mất m á u ấu sinh ra vân h ổ tứ chi không chống đỡ nổi trực tiếp ngã quắp ở nơi đó lâm vũ thiên vừa định thở ra một hơi nhưng nhớ tới cô lan cắn chết á m ảnh báo cảnh tượng đợi hai giây trực tiếp một thổ tích thứ thu còn thiếu một chút quen thuộc lại mãnh liệt vui vẻ tràn ngập ở các vị trí cơ thể góc lâm vũ thiên không biết hít he do in sau khi sẽ sản sinh cái gì h ảo giác nhưng thứ khoái cảm này để hắn cả người tế b à o chìm đắm ở một loại không kể thỏa mãn bên trong nhưng so với thăng cấp vui vẻ tới nói tóm lại vẫn là trên ngay chút tiểu g i ã chư đột nhiên liếp nhìn một bên đang muốn dây rủa đứng dậy tuổi trẻ thợ săn tuy rằng thân thể tạm thời không nghe hắn chỉ huy ý niệm phát động sở kỳ hữu vẫn là có thể hoàng tào đem mãn đánh giết tinh anh tuy rằng mang đến tiền lời lượng lớn hắn thăng cấp cần thiết hoàng tào trị hầu như là tăng lên gấp bội hắn hiện tại còn cần một tia hoàng Hông ảnh nẹ qua, ngồi qua, ở đó trong u ổ i t ẻ thợ săn đụng n bị bay xa xa mà đụng bay ra mà g à i tiểu giã t chư r ê n ư ờ i lập lòe rừng a tia một trắng, thăng cấp vui vẻ bào phủ toàn thân.、Cà. Trong vui sáng r phủ cấp vẻ bào K. đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm mới vừa chạy về thiếu niên hai mắt trợt tròn hơi giật mình mà nhìn như rìu đứt dây bị q u n g hạ vì ngã xuống đất khốn nạn nhận lấy cái chết veo veo vài tiếng một chuỗi hàng loạt mũi tên bí mật mang theo kịch liệt tiếng xé gió bắn thẳng đến giã chư cổ q một chương sáu mươi chín tráng chư đoạn cổ tay lâm vũ thiên cả người sướng hưởng ở cái kia mê say vui vẻ bên trong mỗi khi hắn rơi vào trạng thái như thế này thân thể sẽ không nghe theo hắn ý chí chỉ huy không chỉ có là thân thể mỗi khi thăng cấp thời điểm ý chí của hắn đều sẽ bị lạc ở vui vẻ màu đỏ tươi trong mắt nhỏ mang theo hoang mang rơi vào thật lâu chỉ đ ộ t trạng thái này kéo dài thời gian hoặc trường hoặc ngắn dài nhất thời điểm kéo dài quá một phút ngắn nhất thời điểm là ở người chơi trong vòng đ â y lâm vũ thiên cảm nhận được chu vi áp lực mà cưỡng chế đánh vỡ nhưng lần này lâm vũ thiên không có chuyện gì trước tiên cảm nhận được nguy hiểm cũng không có sớm kết thúc vui vẻ ý thức ở nằm trong loại trạng thái này gặp công kích tiểu g i ã chư sẽ không có bất kỳ phản kháng thậm chí không cảm giác được bao nhiêu đau đớn nguy cơ đang tiềm ẩn cái này hoặc là chính là tiểu g i ã chư trên người một đại nhược điểm thứ một tiếng bí mật mang theo mạnh mẽ sức mạnh tên sắt đâm vào tiểu g i ã chư cổ tiêu ra một đạo màu tươi tên tiêu bắn tên cường tráng thợ săn quay về tiểu g i ã chư đập tới trong tay cung cứng dây cung run không ngừng từng cây từng cây tên sắt thiết t ư ở n g tiểu g i ã chư thân thể tiện tiện vào thịt đau đ ớ n thê thảm mà sắp bén tiểu giá chư hết điều cấp tốc hạ thấp tên này bị thiếu niên gọi tới trợ giút cường tráng th làm lâm vũ thiên bị bụng đau đớn thức tỉnh đ ỗ n g nhiên cảm giác cả người đau đớn trong lòng giận dữ thân thể từ vui vẻ bên trong giải thoát ra nhưng một luồng cảm giác suy yếu lập tức mà đến để vừa định nổi giận giết người trong lòng hắn cả kinh cấp tốc c ắ t thuộc tính bản liếc nhìn một giây sau lâm vũ thiên trong lòng cả kinh một phần ba Chính mình chỉ còn mình lượng ạ i một phần ba l máu cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có để hắn kinh hồn bạc vĩa trong thời gian ngắn liền thả hơn mười tiễn thợ săn vẫn như cũ quát khẽ đập tới lâm vũ thiên trong lòng hoảng hốt nhưng cưỡng chế để tâm thần mình ổn định một cái thổ tích thứ mà đem người này hút bay lâm vũ thiên quay đầu liền chạy hướng về đường tới một trận lao nhanh. cũng may bốn vo không có gặp công kích lúc này trên người hắn cắm đ ầ y mũi tên nhìn qua khá giống hào trừ biến chủng bảo vệ ạ ta đi giết xúc sinh kia cường tráng thợ săn lời nói mang theo thám thiết sự thù hận hắn chính là kiểu lớn nhất thời sơ xảy để bạn tốt chết thảm mạnh mẽ thợ săn nói hắn mạnh mẽ từ đối với tiểu dạ chư tạo thành thương tổn liền có thể thấy được chút ít mà hắn thân phận thật sự là ma đinh c h ấ n thợ săn hai mươi lăm cấp tinh anh n ở bờ cờ thợ săn tốc độ chạy trốn tương đương cấp tốc hắn hiển nhiên vô cùng thích hướng tùng lâm đi săn hơn nữa lâm vũ thiên còn phải không ngừng dùng chu vi thân cây tránh né thợ săn tên i s á t này tiêu đối phương trưởng một người một chư tốc độ đại thể tương đồng mà lâm vũ thiên dựa vào chu vi rừng cây che lấp hp ngược lại cũng miễn cưỡng ổn định ở một phần ba tên khốn này thợ săn nơi nào xông tới mạnh mẽ như vậy đối thủ lâm vũ thiên kỳ thực nên vui mừng gặp phải cái này thợ săn không có đến lẹ vẹo ba mươi học tập không phải vậy hắn trốn không thoát trăm mét cấp một ư ơ i chín tinh anh tiểu giã c h ư đối mặt hai mươi năm cấp tinh anh thợ săn đối kháng chính diện căn bản là không phải là đối thủ thúng chi là bị đối phương liên tục bắn hơn m ư ơ i tiễn chạy trốn một trận trước mắt rừng cây rộng rãi hóa ra là một đường chạy trốn dĩ nhiên lao ra mảnh này rừng sâu núi thẳng lâm vũ thiên trong lòng vui vẻ trước mắt là một mảnh cao một mét bãi cỏ vừa vặn vì hắn che lấp thân hình lâm vũ thiên nhảy vào tùng lâm biên giới cái kia r ầ m rạp đống cỏ lặng yên không một tiếng động nằm ngoài nơi đó phía sau thợ săn tiếp theo vọt ra hồng hộp thở hồn hện m ú i thở rung động gấp gáp hô hấp cái này một đường lao nhanh hắn thể lực giảm xuống vô cùng kịch liệt cái kia con lợn rừng đột nhiên không thấy tăm hơi thợ săn ánh mắt ở xung quanh trong bụi cỏ x ẹ qua cuối cùng nhìn về phía xa xa dòng suối nó không có đi xa rút ra bên hông sắc bén t r ủ y thủ cầm trường cung quét ra quá eo c ỏ khô tìm kiếm dã chư g i ấ u móng cùng vết máu đây là một tên kinh nghiệm lão đạo thợ săn lâm vũ thiên mắt nhỏ xuyên thấu qua bụi có quan sát chính đang đến gần thợ săn trong lòng không ngừng suy tư đối sách làm sao mới có thể né tránh cái tên này đuổi bắt sớm biết vừa nãy liền không khoảnh khắc cái tuổi trẻ thợ săn nhưng không giết là không sao sao lâm vũ thiên trong lòng cười gằn giết cùng không giết chính mình cũng sẽ là lúc này hoàn cảnh khả năng đãi ngộ trên sẽ có chút tránh lệch không giết phòng trường tiểu dã chư còn có thể hưởng thụ dưới hai mươi năm cấp tinh anh tuần thu thuật dã man t r ù n tràng bãi có cấp tốc phá tan một cái đường đi cái k i a thợ săn phản ứng tương đương cấp tốc trường cung ném một cái vung vẩy nắm đấm đập về phía đập tới dã chư c h á n c ú đấm này mang theo năm đó võ tòng đánh hổ như thế nhưng ở thế giới game hệ thống cưỡng chế tính dã man trùng tràn g lại làm cho thợ săn rên lên một tiếng đau đớn ngã ngửa vào điện mê m ộ i ngũ dây lâm vũ thiên xoay người rời đi đem hết toàn lực hướng về tùng lâm xung kích ngũ dây thời gian có thể đem tên này thợ săn giết chết từ thợ săn biểu hiện ra cao siêu lực công kích đến xem lâm vũ thiên không có một phần chắc chắn quân tử báo thù m ư ơ i năm k h muộn chờ chút cấp cao chút trở lại tìm cái này nở ba mươi sáu kế đi vì là trên tiểu dã chư vẹo một tiếng chui vào tùng lâm ở thợ săn nhảy lên đến trước biến mất không còn t â m hơi h ừ còn muốn chạy tiểu đại lông mày mang theo càng ngày càng nhiều l ử a giận hắn cũng bị này c o n hung tàn giả hoạt dã chư kích động ra trong lòng hỏa khí thợ săn hai cái tráng kiện đại thối bớt ra dọc theo dã chư lưu lại vết máu một đường chạy băng băng lâm vũ thiên vốn tưởng rằng bỏ qua rồi tên kia thợ săn tinh anh vừa định dừng lại nghỉ ngơi thuận tiện đem trên người mũi tên làm đi liền nghe xa xa chuyển đến tiếng bước chân rồn rập quay đầu liếp nhìn trên đất vết máu lâm vũ thiên chỉ có thể kéo vết làm sao bây giờ xuyên bụi cây từ trúng đống cỏ trốn hốc cây tên kia thợ săn luôn có thể ở phía xa theo tới lâm vũ thiên thân thể càng ngày càng bề ngoài nhưng thủy trung thoát khỏi không được thợ săn b ổ i bắt đỉnh đầu huyết đ i ề u duy trì ở một phần ba thậm chí có mơ hồ giảm xuống xu thế căn bản là không có cách hướng lên trên khôi phục bởi vì trên người hắn mũi tên vào thịt q u á sâu hơn nữa những t i ễ n đó đầu đều có chứa sức mang rô theo hắn chạy trốn càng ngày càng sâu vào đến bắp thịt bên trong như thế xuống khẳng định không được mình coi như không bị thợ săn giết cuối cùng cũng sẽ bị những này tiện giết chết hướng về phía trước lăn mấy lần lâm vũ thiên trong lòng sốt ruột túi đầu vừa nhìn nhưng là dẫm đến thợ săn trước đó đặt địa bộ thú giáp trong lòng cà kinh cho rằng lại t r ú n g rồi ngoạn ra mai phục nhưng trong rừng cũng không tiếng vang truyền đến người cố nén đau đớn lâm vũ thiên túi đầu nhìn cái này bộ thú giáp phát hiện so với t r ư ớ c ngoạn da dùng qua phải lớn hơn một vòng s ắ c bén địa răng cắn vào hắn chân trước hầu như đem hắn chân trước cắt đứt thợ săn đuổi bắt liền ở phía sau chính mình lại nổ dẫn bộ thú giáp đây là thiên muốn vòng hắn đau đớn khó nhịn tiểu g ã chưa ra sức dùng bà con chân chậm lên chân trước mang theo tầng tầng bộ thú giáp rồi lại đem hắn tha kéo xuống đất lâm vũ thiên trong lòng hung á c giá chư đầu tận lực lòng đất một cái nanh nhắm ngay chân trước vết thương không chút do dự mà đâm xuống h ừ đoạn chi đau đớn để tiểu giá chư có c u ắ ngã xuống đất thân thể của mình run r ậ y nhưng rất nhanh lâm vũ thiên ra sức chặt lên kéo một cái thật dài vết máu hướng về phía trước chậm rãi c ấ t bước hắn không cam l ò n g coi như còn có một tia hy vọng hắn cũng không lại ở chỗ này ngồi đợi tử vong uu đọc sách http vê đ t vê đút v đ t h cản su com văn tự thủ phát máu tơi từ chân trước vết thương lượng lớn bốc lên đỉnh đầu huyết điều một hàng lại hàng nhưng rất nhanh hắn cả người lan tràn ra một luồng nhàn nhạt hắc khí hắc khí ngưng tụ quấn quanh ở hắn chân trước vết thương tạm thời ngừng lại chảy máu không phải vậy hắn chống đỡ không được mười mấy bước sẽ đem trong cơ thể tiên máu cạn ba con chân chống đỡ lấy chạy trốn cũng không dễ dàng huống chi còn cả người cắm đầy tên i sát nhưng lâm vũ thiên lúc này đã hoàn toàn không để ý lảo đảo liên tục chạy trốn cho dù chết hắn cũng muốn hưởng thụ thêm một phần tự do thêm một phần bên t hai tiếng gió gầm rú ta mệnh do ta khả năng là đau đớn kích thích g i chứ thính giác nhạy bén rất nhiều bắt lấy hào hào tiếng nước lâm vũ thiên theo tiếng nước phương hướng vào tới một dòng sông dòng nước rất gấp bởi vì mấy trăm mét ở ngoài chính là trong núi một chỗ thác nước lâm vũ thiên không hề nghĩ ngợi liền nhảy vào giữa sông dừng lại là chết nhảy xuống hoặc là còn có một chút hy vọng sống nước chảy b è o trôi miễn cưỡng dùng ba con chân bảo trì lại thân thể cân bằng phía trước thác nước tới gần lâm vũ thiên nhưng đầu chìm xuống ngất đi hp đã thấy đ ấ y một bên khác đi theo vết máu vẫn truy đuổi hơn nửa giờ k i ể u đại tìm tới việc của mình trước tiên đặt cái kia nơi cà bẫy cái này cường tráng hán tử trung niên cả người bị mồ hôi n ư ớ đẫm á o bị áo bị hắn quấn ở bên hông lúc này ở trần lộ ra một thân cường tráng bắt thịt hắn lúc này lại sững s ở ở nơi đó bởi vì chụp hợp bộ thú giáp trên mang theo một con lợn rừng n g h đề bộ thú giáp chu vi máu tươi hội tụ thành thủy than nhưng không có cái kia con lợn rừng thi thể cái tên này thật tác động q một chương bảy mươi lam phát nữ hải tiểu chư chư ngươi làm sao sẽ được nhiều như vậy thường có phải là bị trên chấn thợ s á n sạn mơ mơ màng màng lâm vũ thiên nghe thấy tựa hồ có người ở bên thai nói gì đó vui tươi ôn nhu tiếng nói để hắn bừng tỉnh cho rằng bị thiên sứ bất ngờ quan tâm nỗ lực mở trầm trọng mi mắt lâm vũ thiên nhung nhìn thấy một con chính đập năm màu cánh anh vũ chính nào n h o địa rơi xuống chính mình răng ngang trên lẽ nào bị một con anh vũ cứu đùa gì thế đâu chìm xuống lâm vũ thiên lần thứ hai bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê đi trong mơ mơ màng màng cảm giác thân thể đau khổ khó nhịn hơi hơi khôi phục chút tinh thần lâm vũ thiên lần thứ hai tỉnh lại nhưng mí mắt trầm trọng không nhấc lên nổi chỉ có thể mơ h ầ nghe thấy bên thai vang vọng cái kia vui tươi tiếng nói cô bé này nên rất đẹp hay hoặc là nói này con anh vũ nên rất đẹp những tên kia thật đúng ăn chút quả dại không tốt sao tại sao phải hại các ngươi g ọ n nữ ôn nhu chủ nhân nên tuổi tắc không lớn thiều hoa tiểu điền nhanh đến giút đỡ ta một người lay bất động lay cái gì lâm vũ thiên hơi có chút nghĩ hoặc sau đó cảm giác phía sau lưng truyền đến một luồng đau nhức đó là cốt n ụ c miễn cưỡng chia lịa đau đớn vốn là suy yếu tiểu giã chứ làm sao chống lại loại này dàn vặt dê n lên một tiếng lần thứ hai ngất đi lần này là đau bớt ngất dừng dầm nơi sâu xa đủ mọi màu sắc nhà tranh trước một tên trên người mặc vải thô quần dài lam phát nữ h à i ngồi quỳ chân ở tiểu giã chư bên cầm một cái máu thịt be bét mũi tên c ả m t h á n thiên những này chúng tên còn mang sức mang rô trên trấn những thợ săn kia thật sự càng ngày càng quá đáng vẫy cánh anh vũ rơi vào nữ hài trên vai, một đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm mũi tên mang đến đến giã mỏ chim bính ra một câu tiếng kêu c h ó i thai quá đáng quá đáng t i ể u hoa không cho phép ngươi ăn nói bụng chính mình tìm ăn đi huyết ô nhỏ đến tiêm b ạ c h tay nhỏ trên nữ h à i vội vàng đem tên sắt ném về một bên túi đầu nhìn thấy tiểu giã chư vết thương chính đang ảo ảo ứa ra huyết trắng non tay nhỏ mau mau nhấn đi tới cũng còn tốt nàng phản ứng đúng lúc tiểu giã chư suýt chút nữa thật liền bàn giao ở cái này tiểu đ i ề n d ư ợ c thảo thải xong chưa gâu xa xa truyền đến một tiếng chó sủa một con gầy yếu hoàng mau chó săn ở trong rừng rậm trốn ra trong miệm còn ngậm vài cây thảo dược tiểu điên thật tốt nữ hải vỗ vỗ chó săn đầu đem thảo dược xoa nắn một đoàn nhét vào tiểu giã chư cái kia vết thương khủng bố trên cầm máu hiệu quả ngược lại cũng rất rõ ràng một người một chim một cậu chính là cái này con lợn r ừ n g ân nhân cứu mạng tiểu giã chư nằm ở trước phòng chân trước vết thương bị vải thô quấn quanh mà trên người hắn cũng c h ậ m chậm có thêm chút sạch sẽ vải thô lục thân đệ nhất thế giới chẳng qua một ngại í giã chư rất nhanh sẽ chính thức sinh ra ở có vui tươi tiếng nói mái tóc dài màu xanh lam nhạc nữ hải trong tay lâm vũ thiên khi tỉnh táo đã là ở sáng sớm ngày thứ hai vết thương trên người mơ hồ làm đau cả người nhưng cảm gi lâm vũ thiên cắt đến đoạn gia thị giác liếc nhìn chính mình tình hình hp khôi phục lại một nửa mà mình bị vải trắng trói thành một viên bánh trưng nằm ở một vòng cỏ khô bên trong cỏ khô cái này chẳng lẽ là muốn đem mình kho tiết tấu tiểu giã c h ư trong lòng cả kinh nỗ lực đứng lên đến muốn muốn chạy ra mảnh này đóng cỏ khô nhưng chân t r ư ớ c thất h à n h rồi lập tức té ngã ở cái kia người chớ lộn xộn vết thương sẽ sụt ra phía sau chuyển đến căng thẳng la lên sau đó chính là tiếng bước chân rồn rập cùng vài tiếng chó sủa s ụ ra s ụ ra một con đại anh vũ rơi vào tiểu giã chứ chán lâm vũ thiên có chút phản cảm địa lắc đầu nhưng không cách nào đem anh vũ đánh đ u ổ i vừa định g ầ m nhẹ đe dọa uy hiếp này con anh vũ liền nghe chi một tiếng tiểu giã chưa cảm giác mình chán một trận thấp nhiệt ha ha t i ể u hoa ngươi lại làm chuyện xấu nữ hài lanh lảnh tiếng cười ở một bên t r u y ề n đến minh trắng xảy ra chuyện gì lâm vũ thiên không khỏi lên cơn giận dữ thổ tích thứ trong nháy mắt phát động k h ó a chặt mục tiêu chính là con kia anh vũ nhưng này đại anh vũ nhưng cũng không biết là cái gì giống phản ứng ngược lại cũng hết sức nhanh chóng ở thổ đâm phải đem nó đâm bên trong trong nháy mắt bay lên mất công sức đ i ệ rơi vào nhà tranh nóc nhà a phía sau chuyển đến ho Chính chạy tới, nữ bị thổ tích hải thổ thứ nữ bay. tới bị lâm vũ thiên thần kinh đột nhiên căng thẳng không lo được đem đỉnh đầu điệu thì sợ đi quay đầu nhìn về phía bên cạnh người nữ hải cô bé này đem mình cứu nếu như thất thủ giết người ta rồi cái k i a có phải là quá mức cầm thú điểm có thể làm giã thu không sai nhưng không thể làm cầm thú đây là lâm vũ thiên điểm mấu chốt lương trỏng da bọc xương hoàng mau chó săn tre ở nữ hải trước mặt quay v ề bị bao thành bánh trưng tiểu giã c h ư một trận c h ó s ủ a ấ ngỏi nữ hải chân bóng chân g i n g xuất hiện một to bằng bóng tay lỗ máu chính là bị thổ đâm đâm bị thương may mà không có đâm vào quá sâu nàng hạ ngồi ở đó đau đớn k h ó nhịn làm cho nàng trên c h á n có chút mồ hôi mà óng ánh nước mắt từng viên một đập xuống mặt đất lâm vũ thiên trong lòng mềm lún g d á chư trong mắt nhỏ màu đỏ tươi chậm rãi rút đi thử về phía trước tiếp cận cô bé kia lại bị h o à n g mau chó săn ép trở về cũng còn tốt nữ hải là mười lăm cấp phổ thông nở bờ cờ, cờ hp có hơn một ngàn vừa nãy thổ tích thứ chỉ là tạo thành hai trăm bị thương hại lâm vũ thiên thở phào nhẹ nhõm sau khi trong lòng cũng có thêm chút t h ấ y náy dần dần tìm tới ba con chân răng gào khóc nữ hải chỉ có thể dầm gì vài tiếng xem như là xin lỗi lúc này hắn đột nhiên đối với nói chuyện có loại không tên khát vọng một câu có lỗi với thật rất khó dùng trường hử cùng ngắn hử để diễn tả rõ ràng ngươi không phải cố ý đúng không nữ hải xoa xoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt nụ cười cũng quay về lâm vũ thiên trán phong ra tiểu liên v a n đi lấy chút thảo dược lại đây gâu chó săn xem tiểu giã c h ư ánh mắt mang theo các loại không tín nhiệm nhưng nữ hải giục luôn mãi vẫn là quay đầu chạy hướng về phía xa xa tùng lâm nữ hải bưng trên chân vết thương dòng máu vẫn không ngừng khuôn mặt nhỏ cũng dần dần trắng xám nhưng nàng vẫn như cũ đối với tiểu g ã chữ lộ ra một chút nụ cười tựa hồ không muốn để cho hắn ấy nấy. lâm vũ thiên chậm rãi đi tới cái kia anh vũ xì cánh rơi vào nữ hải trên b ạ vai cái này người khởi s ư ớ n g cũng đối với tiểu giã c h ư ôm ấp ý túi đầu giang anh đẩy ra chân trước trên vải thô bên trong vết thương đã vẩy mà lâm vũ thiên đem cái kia vải thô điêu ở trong miệng chậm rãi phóng tới nữ hải bên chân tuy rằng cái này điều bố đã bị huyết ô nhiễm nhưng mặt trên còn dính chút xanh mượn đ ị a thảo dược lẽ ra có thể có chút cầm máu t ắ c dụng cảm tạ ngươi nữ hải miễn cưỡng cười cợt đưa tay muốn đi mò tiểu g ã chữ chán lâm vũ thiên phản xạ có điều kiện địa về phía sau nhảy ra để tay của cô bé đứng ở nơi đó. Ta, ta không có ác ý. nữ h à i trên mặt tái nhuật mang theo chút oan ức túi đầu dùng cái kia mảnh vải đem vết thương của chính mình gô lên có chút mất mát địa chậm dài c h ạ m lên chạm được vết thương hít vào một ngụm khí lạnh tuy rằng nữ h à i thường ngày sinh hoạt ở trong rừng rậm thường thường bị thương nhưng tóm lại thân thể m ạ n h mai lâm vũ thiên không biết mình có nên hay không đến gần cũng không biết đến gần có thể làm cái gì một đôi trong mắt nhỏ mang theo chút t âm u quay đầu chậm r i hướng đi rừng rậm nơi sâu xa người muốn đi rồi chưa nữ h à i đột nhiên sau lưng hắn nhẹ dọn hỏi lâm vũ thiên quay đầu giá chư đầu nhẹ nhàng chỉ trỏ lại nỗ lực nứt ra trường miệng như là đang mị chỉ là không biết nữ hải có thể hay không thật sự xem hiểu xoay người tiểu g ã chư hướng về rừng rậm nơi sâu xa chậm rãi đi xa không có ở đây quá nhiều dừng lại cái k i a tạm biệt t i ể u chư chư nữ hải có chút mất mát dưới đất thấp lẩm bẩm thở dài sau đó trên mặt lần thứ hai mang tới ôn nhu m ỉ m cười xoay người đỡ trước cửa làn can tiến vào nhà gỗ trong miệng rên lên nhẹ nhàng ca dao trên thế giới tại sao có thể có cô gái như thế lâm vũ thiên tâm thần có chút hoảng hốt nữ hải c á i kia một con mái tóc dài màu xanh làm nhạc ảnh lưu niệm ở đầu góc để hắn thật lâu khó có thể đẩy ra u u đọc sách http vê đút vê đút hổ c ả n sù con văn tự thủ pháp thiện lương tinh khiết ngoài ra hắn lại không tìm được cái khác hình dung tử hay hoặc là cô gái như thế cũng chỉ có thể xuất hiện ở thế giới game, tinh khiết đến không có một tia bẩn thỉu i tuy rằng nàng tướng mạo cũng không phải thật đẹp nhưng này lệ bên trong t ỏ a ra nụ cười lâm vũ thiên cảm giác mình khả năng muốn rất lâu mới có thể quên lãng hắn không dám ở nơi đó nhiều dừng lại bởi vì hắn sợ lưu luyến với nữ hải tinh khiết mà từ bỏ phía trước cần truy đổi giấc mơ lại nói chính mình chỉ là một con thô bị xấu xí rác h ư suy nghĩ nhiều cái gì、Go. lương trọng con k i a chó săn từ một bên trong bụi cỏ trốn ra trong mắt cũng không có vừa n ã y địch ý này con thông nhân tính chó săn bình thường theo nữ h à i ăn quả dại có thể sống sót bản thân liền là cái kỳ tích một chư một c ầ u tiến hành vượt chủng tộc giao lưu tuy rằng lâm vũ thiên nghe này con chó săn kêu nửa này g đều không thể rõ ràng đối phương lợi nói ý tứ chó săn thật giống là ở giữ lại chính mình lâm vũ thiên liền ở trong lòng đ ộ c t h ẩ m chính mình nhất định phải rời đi sau đó h ừ đi ra chó săn gào g ừ vài tiếng như là cho hắn tống biệt xoay người chạy hướng về phía nhà tranh phương hướng mà tiểu giã chư trên đầu cũng xì xì đ i ệ bay qua một con đại anh vũ cái k i ế anh vũ đang dùng nó chiên vỡ cổ h o n g hô chư chư tạm biệt chư chư tạm biệt chư ngươi muội ngươi cái này là người ta ghét chết điều lâm vũ thiên ngửa đầu quay về đại anh vũ gầm nhẹ vài câu nhưng không ngờ trán mắt lạnh lại là một l u ồ n sền sệ thấp nhiệt q u y một chương bảy mươi một mang thương chiến đấu k h ố n nạn anh vũ đừng làm cho ca nhấn chủ ngươi lâm vũ thiên giận dữ chạy đi đứt rời chân t r ư ớ c để tốc độ của hắn đại được ảnh hưởng lúc này lại cũng có thể miễn cưỡng các bước thứ đi biến chạy nhưng tốc độ tương đương chầm chậm chậm chạy bên trong dần dần tránh thoát trên người giản dị văng vải h ạ kê ở bán huyết giai đoạn bắt đầu chậm rãi khôi phục nhưng dừng lại đến 80% sau khi liền không nữa tăng trưởng không biết thăng cấp có thể không đem chân trước mọc ra nếu không mình có thể thảm lâm vũ thiên cười khổ lắc đầu làm một qua chư dù sao cũng hơn lợn chết c ư ở n g hứng thú thật còn có thể tìm chẳng qua không màng thế sự lợn cái bắt đầu một đoạn dương quá cùng t i ể u long nữ trọng khẩu vị tình tiết có điều nơi này là nơi nào dì dao tiếng vang lên đỉnh đầu truyền đến một đám lâm điệu bị đột nhiên đến giã chư quánh yêu ở phía trên vùng rừng rậm xoay quanh những này loài chim cũng không phải ma thú Cũng là không phải giã là phải thu ú loại q á i vật, t mà là r o n giới rừng tần có khô hấp dẫn lâm vũ thiên chú ý nhớ tới dòng suối nhỏ cái khắc cái kia liên miên bãi cỏ cũng đã bắt đầu ấu vàng tựa hồ áo lan nước lạp chi thành lúc này đã là mùa thu cũng đầu may n gần sát đ các â y đại tiểu thụ, g h ư đến h ngoạn h n học lẽ gia thị n giác n y cối tận ạ sao h lực quan sát phát hiện những ngày tướng mạo khủng bố cây cối chỉ là đơn thuần cây cối cũng không phải là quái vật gì đơn giản nhất phán định phương pháp là bởi vì những thứ đồ này đỉnh đầu không có bất kỳ huyết điều q u ỷ dị rừng rậm trong lòng run sợ địa đi r ồ i đoạn khoảng cách dần dần xuất hiện ở tầm nhìn bên trong bảy quái vật để lâm vũ thiên trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm giả thiết nữ hải nhà tranh l à ở rừng rậm bên liên giới vậy mình nên chính hướng đi rừng rậm nơi sâu xa quái vật tên ác hồn hoa báo cấp thấp m a thú đẳng cấp 21. công kích vật lý 134-141. m a pháp công kích 67-73 vật lý phòng ngự s á phép thuật phòng ngự t á hp một nghìn sơ kỳ hiệu miêu tả phân bố ở ác hồn tùng lâm biên giới người săn đuổi bọn họ là ác hồn tùng lâm gác cổng giả muốn thu được á c hồn tùng lâm nơi sâu xa bảo tàng trước hết giải quyết những n à y bị ưu hồn túi người ma tú h lâm vũ thiên giản lược đàn trong miêu tả bắt lấy vài chữ mắt chỗ này cảnh tượng là ác hồn tùng lâm hơn nữa tùng lâm nơi sâu xa ẩn giấu đi bảo tàng trước mắt đường đi bị những n à y ác hồn hoa báo phong tỏa ngắm nhìn một phía giữ t ậ n khủng bố cây tối bên dưới là nghiêm mật đan sen dây leo không thể thông người không thể thông người không có nghĩa là tiểu dã chứ không cách nào quá khứ lâm vũ Có điều lúc â m mà là trước mắt mình Vũ vừa vận Thiên tàng, trước thuộc tính đạt không phải những chính mình áp chế hoa báo. Cấp 19 sau khi, phòng đạt đến 126, công kích hạn 129, HP cái này ngự đến công lưu là l sau ý gì áp Cấp bảo báo. bị này người bị ngoại thương chân trước đứt rời nhưng phòng ngự trị số cũng không hề biến hóa nắm những n à y hoa báo đến luyện cấp quả thực không thể thích hợp hơn không có tác dụng dã man trùng tràng trực tiếp mở ra h ừ n g h ự c luyện cấp hình thức mà là cẩn thận từng ly từng tí một địa quan sát hoàn cảnh chung quanh sau đó dần dần mà hướng về đám kia áp ồn hoa báo tới gần gần nhất chịu thiệt số lần có chút nhiều âm u khủng bố lại che kín nguy hiểm tùng lâm không thể kìm được hắn không cẩn thận đường đối tám m một con hoa báo quay về lâm vũ thiên đánh tới điều này làm cho tiểu giã chưa hiểu ý nợ nụ cười đại khái hiểu do những quái vật này cửu hận khoảng cách g i ã man trùng tràng trực tiếp đón nhận coi như là chân trước thiếu mất một đề nhưng g i ã man trùng tràng tốc độ cũng không có bị bất luận ảnh hưởng gì lao nha thị huyết huyết quang s ẹ t qua trong rừng âm mưu thổ tích thư sắc bén mịt mở khó tên nương thổ vì là t h u ố n nhợt nhạt ánh sáng ở g i ã chư trên người lư truyền cổ chu vi lông bầm càng ngày càng cứng rắn mà mỗi lần đánh giết hoa báo sau tự do đến tiểu giã chư trên người một tia khí cũng càng ngày càng t hai đội ngoạn gia t r ì n h chuyến quá đạo kia dòng suối đi ở giữa đội ngũ hai tên em gái mỗi người đều mang thiên thu nhưng tống thì khả nhi cái kia thanh thuần khuôn mặt cùng nhí nha nhí nhảnh tính cách hoàn toàn thất bại với biểu tỷ tử kinh lam cái kia thành thục quyến rũ mà anh tư hiên ngang mê người phong vận lúc này chín kỵ sĩ có ba người đã m ộ ư ơ i năm cấp tử kinh lam đã m ộ ư ơ i năm cấp tiếp cận m ộ ư ơ i sáu cấp càng đang đẳng cấp bảng chiếm cứ m ộ ư ơ i năm người đứng đầu đám người kia lại là mấy ngày không ngủ muốn tiếp theo này có thế đem tử kinh lam đẩy tới đẳng cấp bảng hàng đầu bảo tọa có toàn bộ hành hội ở phía sau chống đỡ bọn họ luyện cấp không hề nối lo về sau mà mới mở phó bản quần quận không ngừng vì bọn họ chưa mới trên người trang bị tuy rằng còn chưa có vạn kim khó cầu bạch n g â n khí nhưng lúc này trang bị cơ sở đã đầy đủ chống đỡ lấy chín kỵ sĩ tiến quân ngủ đồi núi trong tay cầm giá cao mua được đồi núi địa đ ồ kỵ sĩ đội trưởng lao trịnh như những mày lầm bầm một tiếng đ á m k i a đạo tặc làm sao không tìm được khốn nạn giá chư trời mới b i ế t đây tống thị khả nhi thở dài cái k i a con lợn rừng xuất quỷ nhập thần khẳng định là hệ thống cố ý làm ra đến kéo dài chúng ta ngoạn ra thăng cấp tiến độ thế giới game hết thẻ số liệu đều là người vì là không cách nào từ ngoại giới can thiệp từ kinh lam Cười Cận, hiện nhiên đem trước sau đó gặp phải liền liền giết không cần nhiều cơ cầu thế giới chi đại không gì không có có điều cái này tiểu giã chứ cũng, cũng coi như là k h á c loại lao trịnh cười ha hả một liền lắc đầu mấy lần t a o nộ luôn cảm giác cái tên này không giống như là quái vật từng bị lao trịnh đạp quá một cốc kỵ sĩ trẻ tuổi nói tiếp lao đại ngươi thật biết nói đùa không giống quái vật như cái gì lao trịnh nháy mắt mấy cái đột nhiên nói cùng cái ngoạn gia tự n h a biểu tỷ ngươi rơi đến người thứ m ộ ư ơ i tám khả nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng hóa ra là mở ra bảng danh sách giới kiểm tra mới vừa chương mới đẳng cấp bảng chúng ta đi mau không thể để cho biểu tỷ bị những tên khốn kiếp kia các nam nhân dẫn trước chín kỵ sĩ nhất thời đủ số hát tuyến mà mới vừa gia nhập đội ngũ tên kia nam tính tế tự cũng là khỏe miệng co giật cảm nhận được chu vi cái kia hai mươi đạo ánh mắt bất thiện cùng với trong đầu s ẹ t qua mấy chục đạo sắc bén á n h mắt tiểu khả nhi tâm can run lên hai ngón tay ở ngực vòng quanh quyển quyển luôn ra không phải mới vừa nói các ngươi đi rồi từ kinh lam bước tiến không ngừng lại ánh mắt đầu quá rừng cây phảng phất nhìn thấy rừng sâu núi t h ẳ m nơi càng sâu thời gian quý giá chỉ lan à n g lại nhìn cũng không nhìn thấy cách xa ở dưới dưới chương cảnh tượng địa đồ tiểu g i chư mới vừa vào rừng rậm hai đội ngoạn gia liền bị một tên ở ven đường bận rộn cao to bóng người hấp dẫn đó là một tên hai mươi lăm cấp tinh anh t ợ săn chính ở chân ở bên kia bận rộn đào hầm chuẩn bị c ắ m b ấy qua xem một chút khả năng có nhiệm vụ từ kinh lam ở đội ngũ dặn một tiếng tự nhận bị lực trị cao nhất hai tên kỵ sĩ trẻ tuổi hướng về săn người đi tới cùng nờ tợ cơ bộ nhiệm vụ là một môn học vấn cũng là game thủ chuyên nghiệp môn nhất định phải nắm giữ một loại sinh tồn kỹ xảo uu đọc sách http v đ ú v đ ú v đút h cạn su com văn tự thủ pháp kỵ sĩ trẻ tuổi cười ha hả nói đại ca có cái gì chúng ta có thể giút đỡ các n g ư ơ i chính là con trai của thần tiêu đại đình hạ thủ đầu việc vỗ vô, vô tay không có gì người cạm bẫy này nhanh làm xong các n g ư ơ i mạo hiểm ở đây c ẩ n t h ậ n chút chỗ này tùng lâm có một con hung tàn g i a t r ư đã tổn thương chúng ta một tính mạng của huynh đệ g i a t r ư t ử kinh lam bóng người ở kỵ sĩ phía sau v ă n g lên hai tên kỵ sĩ trẻ t u ổ i cấp tốc tránh ra con đường để chính mình đoàn trưởng có thể cùng tên này lờ tờ cờ có trực tiếp giao lưu thử kinh lam lộ ra một chút l ư ờ i ngài gặp cái nào con l ợ t rừng xin hỏi là ở nơi nào cuối cùng nhìn thấy ta đã từng đuổi bắt quá hắn một lần thiếu một chút liền đem nó giết t i ê u đại lộ ra cúi h t nụ c ư ờ thật thà, đầu â tiếp tục công việc đem từng cây từng cây sắc bén thiết đâm để vào đại hố sau đó ở hố đất trên thảm một bạt tấm ván gỗ thêm lên một tầng bạc thổ lại cắm một bắt mắt tấm ván gỗ trên tấm ván gỗ viết siêu siêu vẹo vẹo đại lục thông dụng nói cạm b ấ y hai chữ cái này thô cùng hán tử cũng cũng thận trọng chờ hắn làm xong những n à y lại ngầm đầu hai đội con trai của thần đã hướng đi trong rừng nơi sâu xa tiểu đại nghĩ vừa nãy tên kia con trai của thần khuôn mặt đẹp không khỏi cùng chính mình đục kịch bà nương so sánh lại không trách là con trai của thần quả nhiên được trời cao chăm sóc hay là muốn nhiều đào chút cạm b ấ y không thể để cho cái kia con lợn rừng trở ra hạ i người từ làm từ vui vẻ một trận khâu khan đánh quái lâm vũ thiên đâm ra cấp mười chín một đòn tối hậu trước mắt đốn hoa xấu báo nhất thời hóa thành hoàng tào trị mà một đoàn trói mắt bạch quang ở lâm vũ thiên trên người lan tràn ra chìm đắm ở vui vẻ bên trong dã chư thân thể lần thứ hai lớn rồi một phần bạch quang quấn quanh lâm vũ thiên đứt rời móng trước vậy vết thương cấp tốc mọc ra từ nhà một con càng thêm tráng kiện chân trước cấp tốc thành hình cảm nhận được bốn vó đồng thời địa lâm vũ thiên thở phào nhẹ nhõm chìm đắm ở cái kia thăng cấp vui vẻ bên trong tự mình trục xuất một trận mới dần dần mà khôi phục đối với thân thể k h ô n g chế lạc lối bên trong trong đầu bừng tỉnh có thêm chút đoạn ngắn cẩn thận ngẫm lại tựa h ồ lại nhìn thấy cái kia bị bốn cái xích s ắ t chói lại nữ nhân đầu góc bắt đầu vang vọng nàng thê thảm kêu cứu con mụ này đến cùng là ai chính mình có v ẻ n như chưa từng thấy chứ hạch làm sao còn có cái vẫn bị chính mình giết nữ nhân lâm vũ thiên đột nhiên nhớ tới ở bên hồ gặp phải tóc ngắn mỹ nữ đem ký ức xuyến kết hợp lại bỗng nhiên tỉnh n ộ đối phương tại sao xem chính mình sẽ có loại kia sâu tận xương t ủ y p h ấ n hận lại như thấy cái gì không đội trời chung tử địch vẫn đúng là xem như là tử địch nguyên lai trước giết người nhiều lần như vậy lẽ vẹo hai mươi tên gọi vẫn như cũng là hung tàn tiểu giã chư thuộc tính lần thứ hai đạt được tăng lên mà hắn cái kia cực kỳ trọng yếu s ở ký hữu bị động ngưng thổ vì l à thuẫn cũng vì hắn tiếp tục gia tăng rồi một chút phòng ngự tiếp tục sáng lập không đánh nổi không phá vỡ tiểu giã chư truyền kỳ vừa định ngã xuống nghỉ ngơi một trận nhưng b có thể hay không bởi vì thải không tới quả dại mà đ ó i bụng liếc nhìn chính mình vị trí lâm vũ thiên nhớ tới trên đường tới ở một ít lùn cây bên trong phát hiện qua trạm hoàng quả dại động lòng tức hành động chạy hướng về phía trong ký ức quả dại thụ h ắ n tự nhiên là không có cách nào trích trái cây nhưng cường mạnh mẽ hàm răng nhưng có thể đem bùi cây cắn nước trực tiếp ngậm một viền cây nhỏ chạy về phía nhà tranh vị trí quả nhiên khoảng cách nhà tranh càng gần chu vi rừng cây càng thưa thớt nhà tranh bao phủ ở ánh trăng trong sáng bên trong mỹ lệ mà yên tĩnh lương trọng ở nhà tranh trước năm út sấp ngủ hoàng bào cho săn đầu tiên phát hiện tiểu g i chư lâm vũ thiên đem quả th trực tiếp quay đầu chạy hướng về phía tùng lâm tiểu điện ngươi không có ngủ sao trong phòng truyền đến nữ h à i âm thanh lanh lảnh chạy xa tiểu giã chư quay đầu nhìn một chút dưới ánh trăng cửa phòng chậm rãi mở ra làm việc tốt không lưu danh xin mời gọi bản giã chư tiểu lôi phong tự mình t r e o t r ọ c lâm vũ thiên buôn trở về hoa báo quét mới điểm tìm địa phương nghỉ ngơi một lát sau tiếp tục vì đẳng cấp mà p h â n đấu cùng lâm vũ thiên loại này chăm chú đánh ra ba mươi năm g ã chư tuyển thủ không giống các người chơi ở cấp m ư ơ i bốn phó bản khai thông sau ưu tiên lựa chọn chính là soát phó bản tăng lên chính mình trang bị cơ sở chính là mài đao không lầm đ hơn nữa phó bản bên trong cũng có thể thu được coi như không tệ luyện cấp hiệu suất cớ sao mà không làm liên phó bản vào miệng lối vào lúc này là người ta tấp nập và miệng lối vào p h ụ cận quét mới vườn trà ứ hồn căn bản hô hấp không được không khí t r u n g quanh sẽ bị chờ đợi tổ đội cùng bị tổ các người chơi thuận lợi tiêu diệt khó khăn độ khó đến vũ em dây đội có đại tối phổ thông phó bản tốc soát không muốn lãng phí số lần nhanh lên một chút t i ế n vào hai ngàn huyết nhu mang đội cho ngươi kiên cố nhất dựa vào đại tối chúng ta sau pháp sư soát khó khăn có thể hay không quá phiền thức d u mặc đại thấp cùng sau lưng tử n g u y ệ t lam đằng liếc nhìn người mỹ hoa kiểu bốn pháp sư em gái cắn răng nói nếu không ta lui các ngươi tổ cái t h ẳ n g yêu đại thấp ngươi làm như thế luôn ra thật là cảm động làm sao bây giờ trong đội ngũ hồ nữ pháp sư kiên trì hai viên run dày điệu bóng nước dính vào tinh tế mà mùi thơm ngón tay ở d u mặc đại thấp bên mép sẽ qua nhất thời tiện s á t đi ngang qua các nam nhân có điều d u mặc đại thấp không ngừng tự nói với mình muốn ôn hòa nhã nhặn mắt nhìn thẳng vị tỷ này nhưng là kinh nghiệm lâu năm phong người chủ chính mình thuần khiết thân tuyệt đối không thể bị nàng thật giống bại lộ cái gì không cần từ nguyện lam đằng vung tay vài tên bị du mặc đại thấp phản ứng đầu cười em gái gom lại phó bản vào miệng l ố i vào cái gọi là lối vào là một tòa rộng mười mét to lớn qua môn loại này độ rộng chính là vì phòng ngừa ngoạn da quá nhiều mà hình thành chen trúc đội ngũ chúng ta nguyên tắc là không vứt bỏ một người sáu pháp sư liền đại biểu vô hạn khả năng đinh gợi ý của hệ thống đội trưởng lựa chọn tiến vào phó bản trước mặt độ khó khó khăn xin hỏi có hay không xác định tiến vào du mặc đại thấp lúc này ngũ tạc minh cảm tứ chi như nôn ra hai mắt nung lùng nhất trụ kình tiên cũng may tiến vào phó bản quá cảnh tượng đem hắn cùng tên t i ê đòi mạng hồ nữ tách ra thuần khiết nhân tộc hỏa pháp hai bước đi theo đội trưởng đại nhân phía sau để cái kia lần thứ hai dự định quân lấy đến hồ nữ đoán trách địa dập chân thuộc nữ phong tình tràn ngập ở tối t ă m phó bản không gian nhưng nàng không dám ở tử nguyệt lam đằng trước mặt làm cản t ử vong tháp canh phó bản cố sự phát sinh ở chiến thần liên minh quốc gia pháp lại thành khoảng cách á o thành cũng không xa xôi phát động phó bản may mắn ngoạn gia lúc này đang đợi cấp bảng người thứ chín c h ầ m rãi bị cái khác luyện cấp quồng nhân vượt qua phó bản nội dung vợ kịch rất đơn giản một chỗ tiền tuyến tháp canh bị tà ác vong linh đánh lén tháp canh bên trong binh lính hóa thân vong linh cùng yêu ma tàn sát phụ cận thôn x Ngoạn ra cửa h thôn、xóm. phổ thông độ khó thì cần phải thắp canh thiêu hủy, khó khăn độ khó đã có hành hội ỉ cần cứu cần có c nổi tiếng mà theo ra qua vứt vì theo xóm, đem mà độ độ đã ra hướng đánh dẫn, cần g i ế thứ tên kia p á p Sư Vong Linh. h Cửa t nhất cẩn thận một chút hài hước cùng ta hộ tống thôn dân mấy người các ngươi giết quét mới đi ra quái tiểu quái không có chuyện gì b u ộ c đánh như thế nào du mặc đại thấp lắm miệng hỏi cú rìu i ế t khó khăn hình thức phó bản b u ộ c cùng cùng đẳng cấp giá ngoại tinh anh gần như từ nguyệt lam đằng vung tay sáu người cấp tốc chạy hướng về phía các nơi địa điểm cảm nhận không tới phó bản l ạ tú hoặc là lâm vũ thiên một nỗi tiếc nối không ngôi nhưng lúc này còn không có cách nào sử dụng trang bị tiểu gia chư càng yêu thích làm chính là đem hoàng tàu dân mãn t r ầ m rãi thăng cấp làm đến nơi đến trốn đi thật mỗi một bước vì trong lòng cái k i a nhỏ bé khát vọng tạm thời không có ngoạn r a ở phía sau truy đuổi tinh thần thanh tính lại lâm vũ thiên cũng từng mệt mỏi cũng từng ở trong bóng tối quay về nhà tranh s ư ơ n g sờ nhìn cô bé kia vĩnh viễn l à như vậy sung sướng bóng người mỗi ngày buổi tối cho nữ hải đưa đi một thụ quả dại là hắn đối đầu lần ân cứu mạng báo đáp tuy rằng loại này báo lại dưới cái nhìn của hắn bé nhỏ không đáng kể từ nữ hải tình cờ lầm bầm lầu bầu bên trong lâm vũ thiên trong đây là lâm vũ thiên trong lòng làm cho người ta xứng nói hắn không biết một đơn thuần như vậy nữ hài tại sao muốn ở hoang sơn giã lĩnh sinh hoạt chỉ là cảm giác trên người nàng tóm lại có chút bất đắc di qua lại có thể là vì ngoạn g i a nhiệm vụ mà tồn tại nờ tợ cờ đi tiểu giã chưa thường suy nghĩ nờ tợ cờ sứ mệnh không đều là như vậy sao lên tới hai mươi mức cấp chuẩn bị thông qua hoa báo khu phong tỏa vực thăm dò cái kế tiếp địa đồ lâm vũ thiên đang lúc hoàng hôn ngậm quả dại đi tới nhà tranh phía trước lại phát hiện có người xa lạ đang cùng nữ hài nói chuyện uu đọc sách http vê đút vê đút vê đút hồ càn xù con văn tự phát đó là một người mặc vải thô quần dài ủ kịch nữ nhân nữ nhân trung niên nhìn qua nhưng có chút giàn mua nghĩ đến là thường ngày làm l ộ n d u y ê n cớ nữ nhân muốn đem một chút lam kín đáo đưa cho nữ hải nữ hải s ô đẩy lắc đầu tiện h cười nói chính mình không ăn thức ăn mặn cũng có đầy đủ đồ ăn ngóc mặt lệ không ăn thịt làm sao trường cái đầu t h ầ m t h ầ m để ngươi cầm liền cầm nữ nhân thở dài quay đầu hướng về xa xa lướt nhìn tựa hồ có hơi có tật giật mình đừng nhiều lời t h ầ m t h ầ m không thể ở đây ở lâu thêm không phải vậy khiến người ta nhìn thấy lại muốn ở sau l ư n g thuyết tam đạo tứ ngươi không ăn thịt liền cầm những này trứng cả thẩm cái này liền trở về. nữ nhân đem một khối thịt khô ở trúc lam bên trong nói ra nữ hải rồi mới miễn cưỡng đem trúc l a m nhận lấy nữ nhân xoay người liền muốn sốt u ruột rời đi nữ hải nhưng nhấc theo trúc l a m chạy về gian nhà thầm thầm ngươi sau đó ta chỗ này có chút quả dại rất ngọt đây thầm thầm ra ngoài nữ hải nhìn thấy chính là ủ kịch nữ nhân vội vã rời đi bóng lưng tấm t i a tựa hồ mãi mãi cũng là nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tâm u có chút mất mát đ ị a ngồi ở cửa trên bậc thang hai tay ôm đầu gối chân bóng chân răng trên sẹt qua nhỏ xuống nước mắt trong tay cầm lấy những kia ngọt quả chậm rãi tung r đại anh vũ đứng nóc nhà hiếm thấy dữ ý lặng mà hoàng mao chó săn chủ động đem đầu tiến đến nữ hài bên người tựa hồ là đang an ủi cái này cô đơn linh hồn q u y một chương bảy mươi ba đơn giản giao lưu vẫn ở trong rừng c â y nhìn lâm vũ thiên ngậm quả thụ đi rồi phía sau cây cái này vẫn là lần trước từ biệt sau lần thứ nhất cùng nữ hài gặp mặt chư chư chư chư anh vũ chiên vỡ cổ họng rít g à o lên để lâm vũ thiên một trận buồn bực mất tập trung tiểu chư chư người trở về nữ hài tiếng nói có chút k h ẳ n k h ẳ n lau khô nước mắt đứng dậy đón lâm vũ thiên chạy tới vừa định đưa tay đi ông g chứ đầu lâm vũ thiên nhưng trực tiếp đem quả thụ bỏ lại lại là phản xạ có điều kiện địa nhảy ra bất lịch sự chớ thân a em gái tuy rằng ca tướng mạo không lắm mi quan không cái gì chọn tam kiếm bốn đặc quyền nhưng cũng không làm tốt cùng khác phái thân thể tiếp xúc chuẩn bị tâm lý cảm tạ ngươi trái cây ta vết thương ở chân được rồi sau đó liền không cần làm phiền ngươi đây nữ hải đối với bằng hữu đến tràn đầy hưng phấn sau đó ánh mắt quét đến giã chư mong trước kinh ngạc nói ngươi chân mọc ra làm thế nào đến tại sao tiểu hát chân đức đoạn mất không có cách nào mọc ra đúng rồi ngươi còn không biết tiểu hát là ai đúng không nó là một con đại hôi hùng chỉ là năm ngoái chết giả khi đó ta an ủi tiểu đ i ể n một lúc lâu đây nữ hải như là tích góp rất nhiều thoại quay về tiểu giã chư chính là một trận l i ễ u gia l i ễ u d i u lâm vũ thiên nghe nàng dùng nhanh chóng ngữ đ i ệ u nói nhưng không có bất kỳ không t i ê n n h ẫ n phiền ý vị trái lại tâm thần càng ngày càng yên tĩnh là một con lợn rừng còn có thể giao cho bằng hưu hắn có cái gì không vừa lòng hừ hừ tiểu giã chư đột nhiên hừ vài câu ra hiệu nữ hải túi lầu xem mới vừa mọc ra giã chư ngạnh để chậm rãi g i lên lâm vũ thiên nỗ lực trên mặt đất họa và nép bút miễn cưỡng phát họa ra khuôn mặt tươi cười vẻ mặt đây là cái gì người rất vui vẻ sao nữ hải ngồi sổm ở trước mặt hắn không hề phong bị căn bản không biết trước mắt cái này con lợn rừng g i ế t lên người đến là cỡ nào hưng tàn n g ạ n h móng heo đang khuôn mặt tươi c ư ờ i bên cạnh mất công sức địa vẽ cái mũi tên q u ê n có khúc hiệu địa chỉ về nữ hải để trần chân răng ngươi là để ta h à i lòng điểm sao cảm tạ ngươi ta sẽ cố gắng mỗi ngày đều thật vui vẻ nữ hải không biết tại sao trong mắt mang theo chút phóng ánh đưa tay muốn đụng vào lâm vũ thiên cái chán nhưng nhớ tới trước hình ảnh tay nhỏ hơi giật mình địa đứng ở nơi đó lâm vũ thiên ngầm đầu vòi dài ở nữ hải lòng bàn tay chỉ trỏ tiểu giã chư quay đầu đi rồi, không dám ở thêm luyến. trên mặt cô gái mang theo một chút mỉm cười nhìn theo tiểu giã chư đi vào ánh tà dương loại này kỳ quá i hữu nghị hoặc là chỉ có thể sinh ra ở thế giới game lấy số liệu làm trung tâm thế giới giả lập phức tạp mà thuật ý. có điều lại nói ác hồn tùng lâm bảo tàng là cái gì ở hoa báo mặt sau phát hiện hai mươi hai cấp quái vật lâm vũ thiên không khỏi trong lòng n g h i hoặc ở những n à y thổ hệ đại b u ồ n hùng trong miêu tả hắn lại nhìn thấy liên quan với tùng lâm bảo tàng miêu tả tựa hồ chỗ này rừng rậm còn thật sự có bảo tàng quái vật tên ác hồn thổng cấp thấp mã thú đẳng cấp hai mươi hai công kích vật lý 1 2 t trăm a m a pháp công kích 7 ả 8 m ư vật lý phòng ngự 110, phép thuật phòng ngự 89, h í n hp hai n g trăm hai n g sơ kỳ hiệu miêu tả dù đ a n g ở ác hồn trong rừng r ậ m ma thú hệ thổ bọn họ lấy giày đặc phòng ngự bảo vệ phía sau bảo tàng không muốn nỗ lực khiêu khích những này táo bạo thổ hùng trừ phi ngươi nắm giữ một cái thợ rèn tỉ mỉ đánh chế vũ khí hoặc là phép thuật đại sư chế tác tinh xảo phát trượng bảo tàng không bảo tàng trước tiên để qua một bên coi như cho lâm vũ thiên mấy triệu ký tệ hắn lúc này cũng không chỗ tiêu phí đều là ma thú hệ thổ lâm vũ thiên rốt c ụ c nhận ra được thân là tiểu d ã chứ cảm giác yêu việt công kích phòng ngự hoàn toàn áp chế những n à y bổn hùng coi như mỗi lần đều đánh ra công kích hạn đều không phá ra được chính mình phòng ngự mỗi giây hai điểm hồi hết u y tốc độ quả thực là một loại lãng phí cẩn thận ngẫm lại chính mình tốt xấu cũng là tinh anh quái cùng những n à y quái bình thường vẫn so với có cảm giác yêu việt thật giống không phải nhiều h à o quang dã man trùng tràng trực tiếp đi tới đã kinh động phụ cận du đáng vài con thổ hùng lâm vũ thiên không nhìn hùng trào đánh ra cùng những n à y ở trong mắt hắn người hiền lãnh thổ hùng hòa mình Có điều sáu i kia thỉnh thoảng con thổ hùng đồng thời phóng thích l ạ c thạch chính là trong truyền thuyết thổ hệ đại chiêu mô hình có điều cũng may tiểu giã chưa có nhân vật chính v â ầ n sáng các loại phong tao đi vị lừa g ạ t sở kỳ h i ệ u giết hùng quá trình tương đương thuận lợi lâm vũ thiên kỳ thực có tổng kết ma thu hệ thổ thuộc tính so với cùng đẳng cấp cùng cấp vị hệ khác ma thu thuộc tính muốn cao hơn chút nhưng trí chỉ lực trình độ nhưng hơi hơi lạc hậu mà tốc độ công kích so sánh t r ư m lục thần thế giới theo đuổi cân bằng bởi vậy có thể thấy được chút ít mỗi cái chiến đấu nghề nghiệp đều có thích hợp giết quái vật nói như vậy đẳng cấp càng cao thăng cấp cần thời gian càng dài cái này cũng là xuất phát từ game tiến trình yêu cầu tờ lệ vẹo càng cao có thể lựa chọn thăng cấp con đường càng nhiều cùng zhé quái hiệu quả so với nhiệm vụ phó bản đều là không sai game phương thức rất nhiều ngoạn gia muốn ở thế giới game có tiền lời tinh thông mấy môn cấp phó càng là át không thể thiếu chế dược phụ ma khảo cổ ma lực công c h í n h hào rèn đũa may lục thần thế giới chế tác loại cấp phó có mấy chục cái mỗi vị ngoạn gia có thể lựa chọn tam hạng học tập mà chế tác loại cấp phó cơ sở nhưng là lấy quạng luật g a hái thuốc trở tám loại cơ bản sinh sản loại cấp phó sinh sản loại cấp phó dựa vào với d ã ngoại hái ít tới nay khoáng làm thí dụ cơ bản nhất chính là cảnh tượng các nơi thưa thất khoáng thạch hơi lớn hình hái ít có d i ế n mỏ sau đó chính là hệ thống mở ra vùng mỏ cảnh tượng rất nhiều n g o n gia lựa chọn tiến vào lục thần đêm ngày qua ngày làm đơn địa vật hái cấp phó có điều là sinh hoạt bức bách vì nuôi gia đình sống tạm mỗi trò chơi đều trắng trận tuyên dương bình đẳng v o n g du nhưng lấy thế giới hiện thực vì là khởi điểm thì lại làm sao sẽ có chân chính bình đẳng thăng cấp cần hoàng tào trị càng ngày càng nhiều lâm vũ thiên chỉ có thể vùi đầu c h é m riết dùng ý chí chống đỡ độc hành địa khô khan hắn không nhìn thấy chính là quanh người đạo kia hắc khí càng ngày càng ngưng tụ ở hắn tâm tình buồn bực nhất thời điểm thậm chí sẽ đem hắn giã chư thân thể cháy lớp những hắc khí này tựa hồ đang ấp ấ ủ một loại nào đó sở kỳ hiệu con kia ở ngoại thành tùng lâm phục kích ngoạn gia tiểu g ã c h ư đi đâu đã rất ít người quan tâm vấn đề này thế giới game tin tức t r ư ơ n g mới quá nhanh các người chơi được rồi vết sẹo quên đau bút bản lĩnh cũng là tương đương xuất sắc nhưng hay là có người vẫn như cũ đối với lâm vũ thiên khiên chàng phải đ ố chỉ muốn đem cái này con lợn rừng trí chỗ chết trước tiên rán sao giết biểu tỷ cái kia con lợn rừng có phải là thật hay không búp hơi khỏi t h ế gian làm sao tìm được cũng không tìm được tức chết người rừng sâu núi t h ả m khả nhi biểu hiện b u ồ ngủ n địa lười biến g dối người trước ngực đẹp đẽ để chu vi hai tên kỵ sĩ trẻ tuổi phiêu đến rồi vài đạo ánh mắt nhưng rất nhanh rời đi khả năng bị đẳng cấp cao cái vật hoặc là cái khác đội ngũ giết chết từ kinh lam cái này hai đội người chính đang trên cỏ ngồi nghỉ ngơi. trải gian dài soát qua á i trong những g t khôi phục chút t ngày qua hát chiến tử kinh lam rốt cục lấy mười sáu cấp sắp thăng mười bảy cấp kinh nghiệm chính thức tranh giành đẳng cấp bảng ba vị trí đầu vị này vốn là nóng bỏng tay t ử kinh đoàn kỵ sĩ đoàn t r ư ở n g ngày gần đây đến bởi vì đẳng cấp bảng trên lực lượng mới xuất hiện c à n g là náo động đội trên nhân s ư n g liệu mạng thiết nương tử chỉ cần nàng có thể đăng đỉnh đẳng cấp bảng chắc chắn sẽ đối với kỵ sĩ vinh quang thực lực xếp hạng sản sinh cực lớn ảnh hưởng đây chính là toàn bộ hành hội đoàn kết lên sức mạnh mà t ử kinh lam bản thân nỗ lực cũng là chủ đạo nhân tố có điều chín kỵ sĩ hiện tại đã sắp lui nga xuống bọn họ một đám người cũng giết vào đẳng cấp bảng năm vị trí nơi bách tuy rằng thứ tự mỗi dây đều đang phát sinh biến hóa đoàn trường lão trịnh ở một bên hô đệ tứ người pháp sư kia sắp đổi kịp đến rồi. Mọi người lên tinh thần, luyện cấp. đoàn trưởng xung kích x o n g đẳng cấp bảng số một cho các ngươi thả nghị dài hạn mang tân mang em gái mang tân thêm em gái đối mặt cái này còn không có tim không có phởi điệu kỵ sĩ đưa ra vô liêm s ỉ yêu cầu lão trịnh lắc đầu cảm thắn một tiếng lòng người không cổ ngẫm lại chính mình cũng có những ngày phúc lợi hưởng thụ cũng là gật đầu đáp ứng rồi từ kinh lam khinh hít một hơi cho mình nói ra chút tinh thần cầm lấy mới vừa tuân ra bạch ngân trường thương hướng đi mười bảy cấp quái vật tên vợ kịch hủ t h ự c thú nói là hủ thật thú có điều là phóng to giống như thản lằn chính là trên lưng có các loại lùng lựu cùng bất ngờ nổi lên quái vật thủ tục thứ n người người q một chương bảy mươi bốn ác linh q u ậ i phá ác hồn tùng lâm ở ma đinh c h ấ n có không tươi đẹp lắm truyền thuyết vì lẽ đó cũng không có người đi nơi nào đi săn đang lúc hoàng hôn săn thú trở về hộ săn bắn từ phía nam phía đông bên trong vùng rừng rậm đi ra thắng lợi trở về bọn họ hứng thú không sai mỗi khi thợ săn môn đánh về con mồi đều sẽ phân ra một phần cho trên c h ấ n nông hộ đổi được một ít lương thực cùng y vật ở cái này lấy ăn no mà cấm làm sinh tồn điều kiện trấn nhỏ sinh hoạt đơn thuần mà đơn giản mỗi ngày chặt v ạ n đều là kiểu đại tiếp thu dân chấn tán dương quá trình bên h ô n mang theo ba bốn con thọ rừng trên vai gánh một con hình thể to lớn giá cậu n h i ệ t tình cùng chu vi đi ngang qua dân chấn môn chào hỏi hắn là trên chấn cường tráng nhất thợ săn mỗi lần đi săn cũng là thu hoạch nhiều nhất một vị một khoác màu trắng áo tang thiếu niên ở bên đường đánh tới biểu hiện lo lắng hỏi kiểu lớn còn không có tìm được cái k i a con lợn rừng sao ai vẫn không có ngày đó ta theo mất rồi nó cái này con lợn rừng rất g à o h o ạ t tiêu đại ở bên hông lấy xuống hai con thỏ hoang đưa tới thiếu niên lắc đầu biểu hiện chán nản đi tới một bên cái này h ắ n tử cao lớn như n h ữ mày cũng không có cưỡng cầu thiếu niên cầm con mồi người không nên vọng nếu như muốn tìm cái này con lợn rừng ngày mai theo ta cùng đi săn thú có thật không thiếu niên nhất thời tinh thần tỉnh táo song quyền nắm chặt ta nhất định phải giết nó nhất định lời nói vừa rơi xuống thiếu niên lại có chút mất mát đ i ệ u t h ở dài nhưng là m ậ u thân hiện tại sẽ không để cho ta ra thâu trấn ngươi đưa cái này đưa cho nàng tiểu đại tướng hai con thỏ hoàng đem tới liền nói đây là ta cho các ngươi mượn ra chờ ngày mai ngươi cần đánh hai con thỏ hoàng trả lại ta như vậy có thể không thiếu niên do dự lại tiểu đại đưa tay vô vô đầu của hắn xoay người hướng đi chính mình sân đêm nay đem ngươi lao mài sắc bén chút nhiều mang mũi tên thiếu niên nhìn thợ săn cao to bóng lưng mì mì môi hai mắt ánh mắt càng ngày càng kiên định đối với cái k i a con lợn dừng sự thù hận cũng càng ngày càng mãnh liệt trở về rồi sân cửa chờ phụ nhân tiếp nhận tiểu đại cung tên trong tay cái này thuộc kịch nữ nhân chính là cho tiểu m ạ t lệ tặng đồ vị kia thầm thầm có mệnh hay không ta đốt nước nóng nhanh đi tẩy tẩy đi được tiểu đại cười ha ha còn nhớ mấy ngày trước gặp phải cái k i a con trai của thần có bao nhiêu đẹp nhưng vợ mình mới là tối chi kỷ ta trước tiên đem cái tên này hủy đi đêm nay đi gọi huynh đệ mấy cái đôn t h ị chó ăn ngươi đ ư n g nội người xem mặt xì ô cơ nói mặt lệ đã lớn như vậy ta nghĩ đem nàng tiếp về t h ấ n trên lại cho nàng tìm cái trợ phu đang rửa mặt tiểu động tác lớn một trận hán tử k i u bóng lưng mang theo chút cuộc ư ứ n g đó là một loại không thể làm gì c u a c hứng tiểu đại trà sắt đem mặt đột nhiên nói ngươi lại đến xem nàng nàng dù sao cũng là chúng ta người thân Coi như trên c h ấ n có người nói chút nói bóng nói gió chúng ta không quản bọn họ là được chuyện này luôn luôn lôi lệ phong hành hán tử cũng bắt đầu làm khó dễ mà xì ê kỳ thực làm cho nàng trở về cũng không nhất định là chuyện tốt ngươi nghĩ trên c h ấ n người đều đối với nàng chỉ chỉ t r ò t r ò nàng lớn như vậy trong lòng có thể dễ chịu v ẫ n đ ể cho nàng ở trong rừng rậm ở đi cái k i a phụ cận không có giã thú qua lại cũng rất an toàn có thể nàng một cô gái ra sẽ không sao tiêu đại thở dài chuyện này hắn xác thực không thể ra sức hai vợ chồng không có chú ý tới cửa lớn ở lại bóng người đó là một người mặc áo bào trắng lao bà bà nếp nhăn đầy mặt nàng có không giống nhau hào quang thanh khiết chiến thần tiên tri trấn trên tối có hy vọng lao nhân ra chỉ là vị lão bà này bà khỏe miệng nụ cười thấy thế nào đều có một tia âm u cùng g i ằ n trá mà một tia hắc khí ở nàng đầu ngón tay tỏa ra cùng khí chất của nàng hoàn toàn không hợp lộ ra một luồng k h ô n kể tạ ác ác hồn tùng lâm trung bộ ở thổ hùng thi thể trồng bên trong lao ra tiểu dã c h ư tinh thần để phải ngày hôm nay thu hoạch vẫn là không nhỏ chỉ là thăng cấp độ khó càng lúc càng lớn trải qua một đêm một ngày chém giết thăng hai mươi hai cấp còn có đoạn khoảng cách lâm vũ thiên kéo hề p à i thân thể vọt qua hoa báo khu phong tỏa vực h a i quả dại thụ đưa hướng về phía nhà tranh vị trí lương t r ọ n g chư chư chư tiểu chư chư đại anh vũ tiếp tục lôi chiêng vỡ cổ học la lên để lâm vũ thiên một trận thiên m u ộ n hoàng hôn quá một nửa tọa ở ngoài cửa nữ hải xa xa nhìn thấy bóng người của hắn trên mặt lộ ra lâu không gặp nụ cười để trần chân răng bước nhanh tiến lên đón người tới rồi không muốn lại làm đoạn những ngày quả thụ ta ngày hôm nay chính mình đi hái chút trái cây trở về tiểu giã chư phát sinh hai tiếng hư nhẹ đây là đồng ý nữ hải đề nghị khả năng nữ hải không chỉ là đối với động vật thiệt lương đối với thực vật cũng có một phần thiệt tâm lâm vũ thiên không khỏi trong bóng tối thở dài có muốn hay không nhắc nhở nàng những này quả dại là thực vật dùng để sinh sôi n ả y nở dựa theo thuyết tiến hóa quan điểm quả dại bên trong cây giống sẽ không bị tiêu hóa quả dại có vui tươi chất lỏng chính là vì bị động vật ăn suy nghĩ lung tung một trận lâm vũ thiên hoàn hồn thời điểm dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay mà nằm n h ó i trước cửa nữ hải chính đang bên cạnh hắn ngồi hai người ai đến mức rất gần tình huống thế nào làm sao liền đồng thời ngồi xuống lâm vũ thiên trong lòng một mực vừa định đứng lên đến đi t r ừ lại nghe bên người nữ hải khe khẽ thở dài thán đến lâm vũ thiên trong lòng chua sót Dã chư để trên đất v ẽ cái đơn giản nữ hải cưới lắc đầu một cái ôm hai đầu gối ngồi ở chỗ đó hơi giật mình mà nhìn ngọn cây tà dương chìm vào núi xa ôm ấp hồi lâu nữ hải mới n h ỏ giọng nói rằng tại sao mọi người đều chán ghét ta là ta làm sai chuyện gì sao lâm vũ thiên lắc đầu một cái ngầm đầu nhìn nữ hải vài lần mi thanh mục tú miễn cưỡng có thể tính cả họa quốc cương dân cái gì còn kém rất xa liền lại trên đất v é cái dấu chấm hỏi nỗ lực khai đạo hạ cái này ân nhân cứ mạng một con lợn rừng khai đạo một nở cờ Thấy thế nào? b ta, ta lâm vũ thiên này ôn hình t răng nanh thử đi ra nguyên bản yên tĩnh trong mắt nhỏ mang ra tức giận màu đỏ tươi hãn tuyệt đối thả có điều những ngày thợ săn người có bằng hữu sao tiểu giã chưa gật gù móng trên đất vẽ cái mũi tên chỉ về nữ hải chân g răng nữ h à i vui vẻ nợ nụ cười trên đất mũi tên bên cũng chiếu vẽ một chỉ vào tiểu giã chư mong trước chúng ta là bằng hữu mặt trời chiều ngã về tây tiểu giã chư đứng dậy rời đi nữ hài bên người thời gian của hắn không thể thật lãng phí ở loại này tình tiết bởi vì hắn còn cần không ngừng hướng về phía trước phấn đấu nên ngang địa xuyên qua hoa báo khu phong tỏa vực lâm vũ thiên đ ố i với chung quanh n ã o ngựa giống như công kích cũng không có nhiều quan tâm mà là trực tiếp đi tới thổ hùng quét mới điểm ư u, u đọc sách ồ cản xù con văn tự thủ phát hắn không có bất kỳ thu được ngoại giới tin tức thủ đoạn chỉ có thể dựa vào bản thân tính toán n o ạ n gia luyện cấp tốc độ lâm vũ thiên theo bản năng mà đem loạn ra tưởng tượng đ ị a mạnh mẽ chút như vậy hắn mới có thể duy trì kéo dài căng thẳng luyện cấp hiệu suất thân thể máu thịt trước sau là thân thể máu thịt tiểu giã chưa ngủ đi thời điểm tổng khát vọng có đồng hồ báo thức có thể đánh thức chính mình nhưng hiện thực nhưng là vào đêm mà miên trực tiếp ngủ đến trưa sáng sớm ma đinh trấn có chút hỗn loạn phát điên điệu tiểu đại ở chính mình trong sân gào hào khóc lớn chăm chú ôm mà xỉ ổ dần dần thi thể lạnh như băng mấy trăm cái dân trấn tụ tập ở sân phụ cận nhìn động tĩnh bên trong vài tên thợ săn ở trong sân ở lại cũng không biết nên nói như thế nào ra câu kia nén bi thương mắt xi ổ thẩm thẩm tốt như vậy người làm sao sẽ bị hại chết cơ chứ nghe nói là bị ác linh bám thân chính mình ngắt lấy cổ mình tươi sống chết rồi cái này nên làm gì nhanh đi gọi tiên tri đến đây đi không cần gọi một thân áo bào trắng lao bà c h ố n g gậy xuất hiện cửa viện hiền lành trên mặt s ẹ t qua nhợt nhạt đắc ý chỉ là chu vi dân chấn cùng khóc lóc đau khổ kiểu đại không có bắt lấy cái này t i ê u biến hóa là một con tồn tại đã lâu t à ác linh hồn đêm qua quậy phá lao trong miệng cô gái nói lẩm bẩm hai mắt lật lên chòng trắng mắt như là đang tiến hành một loại nào đó cầu xin chu vi dân chúng cũng dồn dập hai tay ôm ở trước ngực thành tính hướng về chiến th rất nhanh tiên tri đại nhân ở điên cùng trạng thái khôi phục trực tiếp ra kết luận mặt lệ tối hôm qua đã từng đã trở lại là nàng hại chết mạt xì ổ tiếng nói vừa dứt sân chu vi nhất thời yên tĩnh lại trong gió chỉ còn kiểu đại cái này kiên cường hắn từ khóc lóc đau k h ổ thanh q u y một chương bảy mươi lăm g i ã chư không c a m lòng t ỉ n h lại sau giấc ngủ cảm t h ấ y chính mình lãng phí như vậy nhiều thời giờ tiểu g i ã chư tiếp tục cùng một đám thổ hùng tiếp tục l i ề u mạng tích lũy chính mình thăng cấp cần thiết hoàng tào trị khô khan thời điểm tổng cần ít thứ đến an ủi cô tịch tâm linh hắn có thể ngẫm lại cô gái kia khuôn mặt hoặc là lại suy nghĩ hạ sau đó dự định ác hồn t đổi vị suy nghĩ hạn những quái vật này tin tức là cho ngoạn gia xem đôi kia với ngoạn gia mà nói cái gì là bảo tàng kim đệ trang bị vẫn là một số đặc thù chế tạo đồ hay là kiến đoạn kiến hành hội kiến trụ sở khiến cho loại tiền kỳ trị giá trên trời đồ vật tiểu giã chưa nhất thời nổi lên ý đồ xấu hắn không chiếm được đều cũng không muốn để cho những người khác cũng đạt được từ từ giết tới hắn tổng có thể tìm tới cái gọi là bảo tàng điểm chỗ này địa đồ tuy rằng không bờ bến nhưng dựa theo sân chơi cảnh ước định mà thành quy luật một cảnh tượng quái vật đẳng cấp t r a n l ệ sẽ không vượt qua cấp năm nơi này quái vật đẳng cấp cao nhất cũng là đến hai mươi một cấp mỗi cái cảnh tượng đều sẽ có một hai tinh anh quái hoặc la bốt k h i vọng l ẹ và hai mươi đến hai mươi bốn cấp cảnh tượng có thể gặp phải chân chính bột nhân vì chính mình có thể ở bột trên người thu được càng nhiều hoàng t ạ o trị hơn nữa như vậy cũng có thể làm cho lâm vũ thiên có tân khiêu chiến cùng phân đấu mục tiêu không đến nỗi vĩnh v i ệ n rơi vào dết quái lên lẹ vẹo khô khan có mục tiêu tóm lại là tốt thì như trước con kia h ấu sinh ra vân h ổ lâm vũ thiên mỗi ngày nghĩ đem con kia c ọ p cái đợi ngã luyện cấp quá trình cũng không có cảm giác khô khan chiều hôm đó khoảng cách hai mươi hai cấp còn có một khoảng cách lớn lâm vũ thiên nhưng lao ra thổ hùng quét mới khu vực một đường về phía trước chậm rãi thăm dò á chu vi rừng rậm càng ngày càng khủng bố từng cây từng cây cây c i như là đ ọ c lại giữ tợn ác hồn trong hốc cây chuyển ra g à o t h é t kích thích tiểu giã chư nội tiết hệ thống lâm vũ thiên không biết mình có hay không tuyến thượng thận kích thích tố nếu như có lúc này khẳng định đang dần dần tích lũy u ám rừng cây tia sáng dần dần ổn định mà lâm vũ thiên tầm nhìn bên trong rốt cục xuất hiện hai mươi ba cấp quái vật bị ô nhiễm ác hồn tụ h nhân Về mặt ngoại hình cùng tân thủ thôn chút ngoại hình cùng nhỏ người cây có lâm vũ thiên thử kéo qua một con đến g i ế t nghĩ chính mình xuất sắc phép thuật phòng ngự lẽ ra có thể cứng chắc nhưng những n à y thụ nhân bùi gai đâm kịch độc dây leo lại làm cho tiểu giã c h ư chịu nhiều đau khổ g i ế t một con ác hồn thụ nhân dĩ nhiên tổn thất một phần năm lượng máu điều này làm cho lâm vũ thiên trực tiếp bỏ đi nắm những n à y thụ nhân luyện cấp ý nghĩ cũng may những n à y thụ nhân không giống hoa báo như vậy phong tỏa rừng rậm đường đi lâm vũ thiên ở mấy cái ác hồn thụ nhân quét mới điểm vòng qua rất nhanh sẽ đi vào một chỗ cháy đen thổ điện t r vi cây cối đã khô héo như là bị thiêu đốt sau dừng lại ở tại chỗ tháng tuổi mà mặt đất cháy đen bên trong chất chứa một luồng từ khí điều này làm cho tiểu giã chư tương đương p h ả n cảm ở phía xa lâm vũ thiên có thể nhìn thấy một chỗ hòn đá xây thành tứ phương tế đàn nhìn qua rất có t u ổ i cảm bởi vì hòn đá bị gió vũ ăn mòn đại thể đã tàn tạ không hoàn toàn vong linh quái vật lâm vũ thiên nhìn đất khô cằn trên phân tán du đãng từng con từng con đũ ám đấu đồng còn coi chính mình lại gặp phải ưu hồn, hồn loại quái vật cái tia lâm vũ thiên phòng chừng liền muốn khác mưu thăng cấp con đường dù sao ưu hồn cùng u linh loại quái vật thông thường đều sẽ có các loại vật m i ễ cùng vật lý giảm thương lâm vũ thiên mới vừa dự định chậm rãi tiếp cận một con đấu đồng nhìn tin tức nhưng không nghĩ mới v khoảng cách l o ạ n phiêu đấu đồng còn có hơn mười mét con tia đấu đồng liền phát hiện sự tồn tại của hắn tắt h ẻ phi ân a t đấu đồng bên trong có một đôi đỏ như màu máu mắt tam giác cùng lâm vũ thiên dự đoán hình tượng gần như theo đấu đ ồ n g phát sinh cái này thanh thần chú từng luồng từng luồng hắc khí ở đấu đồng hạ tràn g ra chui vào lại mới màu đen đất khô cằn mà đấu đ ồ n g quái huyết điều trực tiếp biến mất không còn t â m hơi đấu đ ồ n g cũng bay xuống đến trên đất tình huống thế nào lẽ nào là vì cho mình cái gì ám chỉ vẫn là nói những người này là trong truyền thuyết thấy chưa chết kèn kẹn chu vi vang động bỏ đi lâm vũ thiên không trách rét lo lắng tiểu giã t r ư cấp tốc về phía sau lui lại đất khô cằn phía dưới tựa hồ có món đồ gì đang nổi lên Phúc! trắng bệnh cốt chỉ lao ra đất khô cằn phong tỏa một cái hoàn chỉnh cánh tay ngưng tụ ánh sáng màu đen khẩn đ ó n lấy c h u vi mười mấy mét trong phạm vi xuất hiện một mảnh bạch cốt cánh tay lông tiểu giã t r ư lúc này lùi về sau dựa theo những cánh tay này số lượng sắp dưới đất chui lên quái vật không ở ba mươi con bên dưới rất nhanh từng con từng con trắng bệnh k h u n g xương vong linh ở đất khô cằn bên trong bò đi ra nhấp theo các loại đ ộ khí gai xương lang n h a đồng khí thế h n g hồ địa hướng đi tiểu giã chư lâm vũ thiên cấp tốc cắt ra một con qu Phái vật đen, ác hồn khô lâu, cấp thấp vong linh. cấp, pháp phòng Phép phòng hồn khô linh. kích kích, thuật ác vật vong vật Vật tên, Đẳng Công công ngự, ngự, lâu, lý, lý 24. 150-6-162. 01. 1000-1000. 80. 90. Ma sơ kỳ hiệu miêu tả những này vì là bảo tàng mà chết vong linh vì là bảo tàng mà sinh tham lam chúng nó bảo vệ bảo tàng cửa lớn đánh bại những vong linh này quái vật ngươi đem có thu hoạch ngoài ý muốn Thu h o ạ cái h ngoài muốn ý c quả cầu lông có muốn hay không nhiều như vậy bắt nạt một ca đây là muốn một mình đấu một đám vẫn bị vong linh chiều cầm đầu lâm vũ thiên trong lòng nhanh c h ó n g tính toán chính mình cùng này một đám vong linh l i ề u mạng kết quả một giây sau khi trực tiếp quay đầu liền chạy vốn vo vén lên trước mắt nhanh c h ó n g đi cầm được thì cũng đ ú n g được tiểu ra chưa đây là lưu được núi xanh ở không lo không tuổi đốt chờ mình có quần công sở kỳ h i ệ u lại trở về cùng những vong linh này quyết một trận t ử chiến từ bên trong vùng rừng rậm chạy đi đến b u ồ n bực ngán ngẩm lâm vũ thiên trực tiếp đi tới nhà tranh nhà tranh một hướng khác nên chính là cái k i a tên là ma đinh thôn trấn không biết lúc nào sẽ nên đón nhóm đầu tiên ngoạn ra dựa theo phía sau chỗ này tùng lâm quái vật phân bố ngoạn gia có thể nhận được đến đây ma đinh trấn nhiệm vụ phòng chứng muốn đến mười chín lẹ vào hai mươi đi lương t r ọ n g tiểu chư chư tiểu chư chư con kia đại anh vũ tựa hồ không phải quá làm người chắn ghét lâm vũ thiên quay về nóc nhà anh vũ lộ ra tranh lượn g răng nanh anh vũ thu nạp cánh giả vờ không gặp tiểu mặt lệ vẫn như cũng ồ i ở cửa chờ đợi trước người thả bốc hơi nóng ngắm gỗ lâm vũ thiên hót chờ đi tới nhìn thấy chính là ba cái luộc tốt trứng gà ngươi đến rồi ăn xong cơm tối sao tiểu giã chư gật g ù đã thích thịt tươi máu tươi mùi vị hắn đối với cái này mấy quả trứng gà rõ ràng không có hứng thú mặc nhiên trong lòng đột nhiên có một loại khát vọng ánh mắt cũng có chút mơ hồ không rõ u đọ http v đút v đút v đút hổ cản xù c o n văn tự thủ pháp trước mắt bảy trứng gà nhiều như những năm đó mâu thân sáng sớm vì hắn bận rộn ra bữa sáng chỉ là cặp kia bắt sát tay nhỏ không có mâu thân lâu ngày vất vả nếp nhăn tiểu giã t r ư rút đi tinh hai mắt màu đỏ bên trong dần dần mang tới một chút sương ngủ. ta cho ngươi xé ra đi trứng gà là không thể mang theo sát ăn lâm vũ thiên đột nhiên quay đầu chạy hướng về phía khi đến phương hướng chính đang bắt trứng gà nữ h à i s ứ n g sở ngẩm đầu thời điểm chỉ có thể nhìn thấy giã chưa bôn ba bóng lưng làm sao mặt lệ không khỏi có chút không rõ vì sao miệm nhỏ mân mê nghiêng đầu suy t hoàng m a o chó săn ở một bên tiến tới lẻ lưỡi mặt lệ cầm trong tay bắt tốt trứng gà đưa đến miệng chó bên trong không cho phép ngươi tham ăn chúng ta còn muốn cho nó giữ lại đây thẩm thẩm đem ra trứng gà cũng không nhiều trứng gà trứng gà đại anh vũ trưởng cánh ra sức h ô tựa hồ là đang kêu gọi đào tẩu giá chư lâm vũ thiên ở ác hồn trong rừng rầm lao nhanh không biết làm sao bị chạm được đấy lòng mềm mại h ô n g tàn tiểu giá chư trong lòng thu đau đớn chính mình hiện tại sinh tồn ở thế giới game có phải là trên thực tế đã chết rồi đối với cha mẹ to lớn nhất thương tổn không gì bằng đem láo nhưng mắt con chính mình bất hiếu chẳng ra gì chết k h ô n nạn không phải nói được phụ thân bạc trắng tóc bạc thời điểm chính mình bốc lên ra đòn rông sao không phải nói được mẫu thân không nhúc nhích thời điểm chính mình muốn nâng tiếp tục vui cười sao vận mệnh bất công g i ã chư không cam lòng g i ã man trùng tràng lâm vũ thiên điên cùng nhảy vào một đám thổ hùng vòng cây lão nha thị huyết hùng huyết phun t u n g tóe q u y một chương bảy mươi sáu ác độc đến một đêm c h é m g i ế t ác hồn t u n g lâm thổ hùng không ngừng quét mới mà tiểu g i ã chư quanh người bị hùng huyết bao trùm ra dày đặc dính mô rốt cục vào buổi trưa dương quang xuyên thấu qua rừng cây khe hở đầu đến tiểu dã chư trên người cái k i a một tia ấm áp đem hắn từ trạng thái điên cuồng bên trong tỉnh lại lâm vũ thiên đứng ở nơi đó không biết nghĩ đến gì đó nhưng rất nhanh lại nhằm phía thổ h ồ n g quần bất luận vì cái gì mà sinh tồn tóm lại hay là muốn tiếp tục thăng cấp chứ chứ chứ đỉnh đầu đột nhiên truyền đến phiền lòng ồn ào thành lâm vũ thiên mới vừa khôi phục chút tâm tình lần thứ hai gay go ngẩng đầu nhìn tin tức ở trên cành cây anh vũ chết đ i ể u lại muốn làm cái gì cứu mạng cứu mạng cứu mạng vừa định đi chứ lâm vũ thiên không khỏi xương s ngẩu nhìn trên cành cây há mồm thét lên anh vũ nó gọi cứu mạng là có ý gì đại anh vũ chấp cánh từ trên cành cây rơi xuống trực tiếp rơi vào tiểu giã chư trên gáy hai con lợi chảo tàn nhẫn mà t r ộ p vào giã chư vòi dài bỏ chim phun ra cao hút lanh lảnh tiếng nói cứu mạng cứu mạng mặt lệ gặp nạn lâm vũ thiên đột nhiên phản ứng lại trực tiếp d ã man trùng tràng khóa chặt nhà tranh phương hướng một con thổ hùng đem to lớn thổ hùng đánh bay sau khi tiếp theo này có trùng thế nhanh chóng hướng về hướng về phía á c hồn tùng lâm bên giới mặt lệ vì sao lại hô cứu mạng là có ma thu đánh lén nhà tranh vẫn bị nhân loại công kích bất kể là tình huống thế nào tuyệt đối không nên có việc nhà tranh trước hai cá thân ảnh cao lớn chính chậm rãi áp sát té ngã ở trước cửa nữ hải nếu như không phải lo lắng bị con kia chó sủa h y n h ỏ i xấu cho cắn thương hai người bọn họ đã tiến lên giải quyết nhiệm vụ mục tiêu đây là hai tên thợ săn bên trái người kia vóc người thấp bé tuổi khá lớn là hai người người chủ trì bên phải người trẻ tuổi kia nhìn về phía mặt lệ ánh mắt mang theo chút dị dạng cái kia rất có xâm lược tính ánh mắt tựa hồ là phải đem mặt lệ quần dài xé ra Hiện nhiên, hán động đừng t trên mặt viết chút không đành lòng trong tay tiên phong xuyên trở về bên hông nhưng ném một bình xanh m ư ợ t bình thủy tinh đến mặt lệ trước người đây là tiên tri cho thuốc của ngươi đưa nó uống đi uống nó ngươi liền có thể từ nguyền rủa bên trong giải thoát tại sao mặt lệ trên mặt bị nước mắt n g â mãn cái kêu bình thuốc mang theo sự uy hiếp của cái chết hai vị thúc thúc ta không có hại người ta vẫn ở đây sinh hoạt mặt lệ không có trở về chấn t ử nửa bước ngươi thẩm thầm ngày hôm trước ban đêm bị ác linh tập kích đã chết rồi thầm thầm nàng nàng sao lại thế mặt lệ há há mồm thất thanh không có thể nói ra cái gì váy mắt trực tiếp đỏ chính mình lẽ nào thật sự chính là cái không rõ người ai cùng chính mình tiếp xúc đều sẽ chịu đựng tử vong nguyền rủa lớn tuổi thợ săn nhắm hai mắt lại phất phất tay một bên tuổi trẻ thợ săn nhấp theo tiên phong về phía trước lớn tuổi thợ săn tiếp tục nói trước đã từng đến cho ngươi đưa quá đồ ăn à, mấy ngày trước cũng bị ma thú hại chết trên c h ấ n các cư dân hoảng loạn chúng ta được tiên tri đại nhân trong bóng tối giao phó không thể lại để ngươi tiếp tục tồn sống tiếp nhanh lên một chút uống không để cho chúng ta hai cá động thủ cho ăn ngươi ta không muốn đụng vào ngươi bị nguyền rủa thân thể lương trọng hình thể cao to tuổi trẻ thợ săn trực tiếp đem hoàng màu cho săn bay gây yếu chó săn cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu bị một c ư ớ c trực tiếp đ ậ p đất tuổi trẻ thợ săn trà sát bàn tay lớn nhị thúc ta có thể hay không người muốn làm gì tốt như vậy xem nữ nhân trên c h ấ n cũng không nhiều thấy không công chết rồi thật lãng phí không bằng trước hết để cho ta quá đã nghiền người lớn tuổi thợ săn nhìn đầy mặt khát vọng cháu trai nghĩ ra nói mắng vài tiếng lại không có thể mắng lên tiếng cuối cùng nhưng quét một vòng hoàn cảnh chung quanh quay đầu hướng đi một bên không tiền đồ không muốn làm ra đạo tĩnh không phải vậy truyền đi khiến người ta nói lời x e pha ngươi sau đó cũng không cần tìm nữ nhân thành ra ha ha nhị thuốc ngươi yên tâm ta đem nàng miệng lấp kín tuổi trẻ thợ săn không khỏi thoải mái cười to giữ tận mặt á p sát mặt lệ nữ hải chỗ trống trong ánh mắt mang tới chút hoảng sợ cầm trong tay thuốc bình dùng làm vũ khí lực hoảng thân thể dùng sức giấy rủa muốn đứng lên cũng không nên đập hư chờ chúng ta hành động xong ngươi còn muốn dùng cái này ra đi thợ săn đưa tay đem thuốc bình tiếp được cười gằn một cái tay chụp vào nữ hải vai cái tia gầy yếu mà mỹ lệ vai mang theo một tia khiêu gợi xương quay xanh tức sắp trở thành hắn tội ác cội nguồn cứu mạng cứu mạng trên đầu đột nhiên truyền đến sắc bén tiếng nói tuổi trẻ thợ săn ngẩng đầu nhìn lên đã thấy hai con nuốt chim chính t r à o hướng về khuôn mặt của chính mình lại là n g ư ờ i này còn chết điều chết cho ta mở tuổi trẻ thợ săn phản ứng rất cấp tốc trong tay tiên phong bay về nhào cào xuống đại anh vũ đ ổ tới anh vũ không dám lấy thân thể máu thịt hộ chủ nào chào móng r u ố t trực tiếp thu về c h ấ p cánh bay về phía nóc nhà trong miệng còn đang gọi cứu mạng cứu mạng thiều hoa chạy mau ngươi đừng tới đây nhu nhược nữ hải chỉ có thể bảo lấy ngôn ngữ la lên nàng cũng không biết chính mình sau đó phải đối mặt chính là cái gì không có cùng thôn chấn có bao nhiêu tiếp xúc nữ hải cũng không biết như thế nào sâu xa lại cái gì là không thể tả thợ săn hai tay mở ra đánh về phía mặt lệ mặt lệ không biết khí lực ở đâu ra đột nhiên đứng lên đến xoay người chạy hướng về phía nhà tranh đi vào cũng được có thể cho ta còn lại điểm khí lực tuổi trẻ thợ săn vừa định nhấc chân tướng môn đa văng lại nghe phía sau chuyển đến một tiếng gầm rú h ừ quái gì tiếng gào gấp gáp mà dò người tựa hồ mang theo một lồn u g xuyên tấu lòng người sức mạnh tuổi trẻ thợ săn động tác dừng lại quay đầu nhìn về phía ác hồn tùng lâm nơi sâu xa mà lớn tuổi thợ săn trong tay tiên phong đã ra khỏi vỏ một đạo tông bóng người màu đỏ từ tùng lâm nơi sâu xa đánh tới chấp đoáng trong chốc mắt đã cách hai người có điều trăm mét cái tiêu thanh tiêu quái dị cũng là xuất từ cái này bóng người nhị t h u ố c đó là cái gì g i ã t r ư chết tiệt thông trấn chu vi tại sao có thể có chủng ma này thú À không phải là bị g i ã t r ư cắn chết người trẻ tuổi cả người run lên nhấc theo tiên phong nhằm phía nhị t h u ố c vị trí tướng m ô n sau chính gào khóc nữ hải ném đến sau đầu hai tên i thợ săn không có mang chính mình trường cung cũng không có mang bộ thú giáp loại hình t c m b ấy lúc này chỉ có hai cái tiên phong làm phòng ngự chạy trốn bên trong lâm vũ thiên cấp tốc đọc ra hai tên nờ ở t t h ợ săn cơ bản tin tức một hai mươi ba cấp tinh anh một hai mươi hai cấp phổ thông n ở tờ bọn họ nhấp theo đao đây là muốn hại mặt lệ vậy thì đều đi chết dã man trùng tràng đi người đi mau năm ấy trường thợ săn đột nhiên đem cháu trai đời ra mới ra hiện đạo kia màu đỏ huyết ảnh kinh nghiệm lao đạo thợ săn liền cấp tốc phán định ra đối mặt mình chính là ra sao kẻ địch tuổi trẻ thợ săn hơi s ứ n g sở sau đó quay đầu chạy về phía nhà tranh coi như đi hắn còn muốn đem trong phòng nữ hải g a trên nhưng hắn không chạy vài bước phía sau t r u y ề n đến một tiếng đồng văn trầm lớn tuổi thợ săn thẳng t ắ p bay lên trong tay tiên phong bắt bí bất ổn bị đụng bay lên cao cao thổ tích thứ tiếp tục đổi tới thợ săn không bay ra bao xa liền trực tiếp bị thổ đâm đâm thùng đại thối thân thể quải ở giữa không trung tiếng kêu thảm thiết ở lớn tuổi thợ săn trong miệng hô lên cái tia đang muốn chạy người trẻ tuổi bước chân dừng lại kiên chỉ tiên phong lại xung về lớn tuổi thợ săn bị đánh bay sau khi xuất hiện hiệu quả là bại liệt mà không phải mê muội điều này làm cho lâm vũ thiên hơi có bất mãn nhưng nếu bại liệt mấy giây lâm vũ thiên trực tiếp đổi mục tiêu nhằm phía thân hình cao to tuổi trẻ thợ săn vừa nay cái tên này rõ ràng muốn chạy hướng về nhà tranh khẳng định làm u ố n đối với mặt lệ bất lợi phàm là muốn hại chỗ yếu mặt lệ đều là hắn lâm vũ thiên kẻ địch không có bất kỳ đạo lý gì tiểu giã chư lúc này trong lòng ý niệm duy nhất chính là đem hai người này hết hầu cắn á t lao nha thị huyết tuổi trẻ thợ săn tiên phong vẫn không có chém tới giã chư trên lưng đại thối đau liền để hắn ngã nhào trên đất lâm vũ thiên cấp tốc nào trước muốn đem năm đó k i n h thợ săn nhấn trên đất người trẻ tuổi này nhưng cũng không ngu ngốc cố nén đại thối đau nhức tiên phong đ tiểu giã chư hồn nhiên không để ý coi như bụng là chính mình được điểm hắn cũng có thể sớm cắn vào thợ săn nhất hầu tuổi trẻ thợ săn từ cả m nguy hiểm đến tính mạng lập tức ném mất trường đao trong tay hai cái tay khoảng t r ư ờ n g trái phải nắm lấy giã chư răng nhanh lâm vũ thiên nhưng không nghĩ có người có thể dùng chiêu này đối phó chính mình phản ứng không kịp nữa liền bị thân thể cường tráng địa thợ săn cầm lấy răng nhanh hất tung ở mặt đất nắm lấy nhị thúc ở một bên sốt u ruột gọi lên tiếng nhưng rơi vào trạng thái tê liệt hắn không cách nào năm cái này thời cơ tốt nhất tiểu giã chư bốn vó điên cuồng quyết địa đem tuổi trẻ thợ săn đỉnh lộn một vòng cút nhưng mình cho rằng vũ khí răng nhanh nhưng vẫn như c ũ bị người này gắt gao cầm lấy lúc này đại anh vũ đột nhiên từ nóc nhà xì xì địa phi đi v ố t chim nắm lấy tuổi trẻ thợ săn tóc tàn nhẫn mà lôi người trẻ tuổi bị đau ngón tay buông lỏng vừa định nắm chặt thời điểm nhưng cảm giác ngược tê dần giã chư lão nha thị huyết lần thứ hai phát động không lớn tuổi thợ săn la lên không thể cách chở tiểu giã chư giết chóc ở hắn dây rủa đứng lên đến trước sắt tâm quần bảo g ã chư dùng răng nhanh đâm thủng tuổi trẻ thợ săn í t hầu mau vàng tấn công dữ dội thương tổn đem tên này phạm tội chưa t o a nở tờ cờ đánh thành tán huyết mỗi giây c h ả y máu đang dần dần đem cái này không thể tả linh hồn đưa vào tử thần ôm ấp trong phòng mặt lệ xuyên thấu qua khe hở nhìn bên ngoài nhìn thấy lâm vũ thiên đâm thủng tuổi c h ạ thợ săn g h ấ t hầu thì thân thể run lên hai mắt trận to bên trong mang theo tràn đầy mà không thể tin tưởng nàng cảm giác được có sinh mệnh chính đang trôi qua cũng nhìn thấy cái kêu huyết quang tiên dũng hình ảnh còn có tiên mãn máu tươi dã chư gò má tiểu dã chư hoàn toàn chưa phát hiện lớn tuổi thợ săn nhặt lên mặt đất tiên phòng bưng đại thối khập k h ẽ n địa quay về hắ Không có trái tim bị xuyên tiết hầu phán át huyết điều thất bại hình thể cao to tuổi trẻ thợ săn đi đời nhà ma thời điểm chết liền một tiếng hết thảm đều không thể gọi ra chất nhi ở ngay trước mặt chính mình bị dã chư cắn chết lớn tuổi thợ săn phát như điền đánh về phía hung thủ lâm vũ thiên lúc này đã xoay người đối mặt tên này tinh anh thợ săn trong ánh mắt bạo ngược chưa từng tàn đi răng n a n h trên dòng máu chậm rãi nhỏ xuống đang làm đồng thổ địa mất đi lý trí tinh anh thợ săn cũng không khó đối phó giải quyết hắn có điều là xóa sạch những kia hát về công phu nhưng khi lâm vũ thiên phải đem răng n a n h đâm vào nằm trên đất thợ săn cổ phía sau chuyển đến rít lên một tiếng không được lâm vũ thiên bay đầu nhìn ngã ngồi ở cửa mặt lệ nữ h à i cái kia c h e kín hoảng sợ trên mặt nằm đầy nước mắt nhưng bình yên vô sự nàng để lâm vũ thiên hơi hơi thở vào nhẹ nhõm giã chư răng nhanh t r ư ớ đỉnh cả người lỗ máu t ợ săn không nên giết người mặt lệ hò hét để lâm vũ thiên trong lòng lông mày ăn chiếu ở hắn sắp thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm nữ hải dĩ nhiên ngăn cản hành động của hắn mà hắn mới vừa xông lại thời điểm rõ ràng địa nhìn thấy hai người này thợ săn nỗ lực muốn hại chỗ yếu nàng không giết làm sao có khả năng tuyệt đối không thể lòng dạ đàn bà thử g i a n g n anh đâm vào thợ săn n h t hầu xuyên đến thổ nhưỡng bên trong một luồng thấp nhiệt dòng máu phun tung tóe đến tiểu giã trừ một mặt ở đông tùng thợ săn n h t hầu một sắt na lâm vũ thiên tựa hồ cảm giác có món đồ gì lặng yên đánh vỡ cái tia phá nát âm thanh đến từ chính phía sau một tia sáng trắng lâm vũ thiên cả người chìm đắm ở vui vẻ bên trong thân thể chậm dãi phóng to mấy phần hiện tại giá chư đã không thể lại dùng tiểu để hình dung hình thể dường như bình thường lang hình b á c vật rồi lại so với lang dũng manh mấy phần răng nanh ốn lượn mà sắp bén vòi dài cứng rắn mà bốn vó mạnh mẽ vui vẻ q u a đi một luồng k h ô n kể sức mạnh tràn ngập ở các vị trí cơ thể để lâm vũ thiên chỉ muốn khoái ý địa gào t h é t trên vài câu hai mươi hai cấp đánh g i ế t tinh anh t ợ săn sau khi lâm vũ thiên lên tới hai mươi hai cấp hoàn tàu còn tích lũy khoảng chừng một phần một lâm vũ thiên đột nhiên phát hiện săn giết tinh anh nở tờ cờ dĩ nhiên cũng có như thế thật tốt nơi chính mình sau này thằng cấp lựa chọn lại thêm ra như thế đại anh vũ đứng thảo trên nóc nhà run lên cánh di chuyển b u ố t chim đồng thời dùng lanh lảnh tiếng nói lặp lại không mớn không mớn ở thăng cấp vui vẻ bên trong hoán quá mức lâm vũ thiên quay đầu liếc nhìn nữ hải chậm rãi đi lên hai bước dự định nhìn nàng có bị thương không người không nên tới nữ hải ngồi sập xuống đất nhưng nỗ lực co rụt về đằng sau cả người run rẩy nói rõ nàng đối với cái này con lợn rừng hoảng sợ đó là xuất phát từ nhân loại bản năng hoảng sợ người đi ra lâm vũ thiên sững sờ ở nơi đó mặc cho chu vi Phong Thanh nhưng cũng không lại tiến lên trước một bước bị thợ săn đạp hôn hoàng m a o cho săn tre ở lâm vũ thiên trước mặt đối với hắn lưng tròng hai tiếng lộ ra một đôi răng n a n h Giá t r ư đột nhiên xoay người rời đi không có lại nhìn phía sau nữ hải một chút nếu như đoạn này không nên tồn tại h ư u nghị đã phán á t vậy hắn lựa chọn một mình chịu đựng mà không phải buồn cười đi truy cứu nguyên nhân kết quả chính mình là g i ã thú mặt lệ là người hay hoặc là mình đã không có ở hùng tàn gia tính mặt lệ bắt ở trước cửa nghẹn nào khóc lên thiếu nữ thân thể run dậy phát tiếc hôm nay chịu đựng đau khổ khi nàng ngẩng đầu nhìn chậm rãi rời đi dã chư bóng lưng nỗ lực há mồm lại không có thể hô lên cái gì. tuổi trẻ thợ săn trong lòng cái kia bình thuốc lăn xuống đến một bên xanh mượt nước thuốc ở nhật quang bên trong khác mỹ lệ trong lịch sử con thứ nhất sẽ tưởng b ở ra chư lâm vũ thiên tự mình trào phúng nỗ lực để tinh thần phân c h ấ n chút nhưng thăng cấp sau khi vui sướng quét một cái sạch s à n h xanh lúc này có chút buồn bực nán g ngẩm đ ị a muốn nghỉ ngơi ngủ một giấc vậy thì ngủ đi ngược lại không vội vã thăng cấp tin đình du chạy bộ quá hoa báo quét mới điểm ở mấy bầy thổ hùng không xa nhàn nhã đ ị ệ n ằ m xuống lâm vũ thiên liền như thế lãng phí ban ngày thời gian muốn dùng giấc ngủ che giấu thất lạc chỉ là ở trong mơ hắn mơ tới tà dương bên trong nhà tranh. nhà tranh trước một tay của cô bé tâm trống đỡ ở miệng mình một bên nam m ộ n g ban ngày cuộc chiến gia tộc ở áo thành khởi đầu phân hội tin tức lan truyền nhanh chóng mà cuộc chiến gia tộc tổng bộ quần quận không ngừng phái tới trợ rút để nhà này phân hội hành chính hệ thống cấp tốc thành hình lúc xế chiều làm canh gác cửa thành thành các vệ binh đều n h ả m chán bắt đầu ngáp chơi nhóm lớn vô cùng phấn khởi mười hai cấp ba n g o ạ n gia tụ ở sông đào bảo vệ thành một bên ước chừng ngàn người d á n g vẻ ha ha ngươi nói đại thúc nhìn thấy chúng ta chiêu nhiều như vậy người sẽ là ra sao vẻ mặt sau đó chúng ta chính là bản thành đệ ngũ đại sử sẽ phía trước cái kia mấy cái có điều là so với chúng ta thời gian dài nhiều người điểm cũng không có gì ghê gớm đó cũng không chờ chúng ta phát triển lớn mạnh chúng ta liền đem kỵ sĩ vinh quang tên tuổi đẻ xuống cãi nhau ngàn tờ lê ơn sức mạnh m ư ờ i phần ra vào thành các người chơi cũng là r ồ n dập nghỉ chân quan sát loại này quy mô lớn hội nghị cũng có nhất định tuyên truyền hiệu quả rất nhanh hoa khô sái đại thúc bước cả lơ phất phơ bước tiến từ đằng xa rừng cây bên trong chậm rãi đi ra trong miệng cầu đôi thảo mang theo một phần tự nhiên mà thành lang thang bất ham lão đại ta chiêu ba mươi sáu cái ta chiêu hai mươi tám cái lão đại ta có thể hay không làm một người đoàn trưởng ha ha ta chiêu sáu mươi sáu cái số này nhiều may mắn đại thúc rất bình tĩnh địa khoát tay háo một cái tự nhiên đi tới sông đào bảo vệ thành trên cầu đá một đi nhanh nhảy đến kiểu lan can bên trên đại thúc vung vung tay ra hiệu c h u vi những người này yên tĩnh lại các đồng chí cực khổ rồi chiến cuồng vô địch khắc tinh thần đầu không sai hoa khố sái đem trong miệng cây cỏ n ổ ra hắn giọng cao giọng hô các vị này hôm nay có thể đứng ở chỗ này sau này chính là c u n g chiến gia tộc thành viên chúng ta mặc kệ đẳng cấp không nhìn trang bị chỉ cần ngươi lòng đàng cái này người ở cái này chúng ta chính là sinh tử đồng đội đều là có thể dựa vào tính mạng huynh đệ qua đường quần chúng dồn dập vỗ tay ngàn tám trăm n g ư ờ i đồng thời ứng được phía dưới cảnh tượng nhất thời đã kinh động bắt chết trên tường thành uống rượu hai tên tướng lĩnh uu đọc sách http vê đ t v đ t hổ c ả n su com văn tự thủ phát những này con trai của thần a không đủ thực lực khẩu hiệu đúng là gọi vang ộ i một tên ngân giáp tiểu tướng khinh thường n ở nụ cười hai tiếng đầu tường đối ẩm tên kia trung niên tướng lĩnh cũng là cười gật đầu thở dài bưng chén rượu lên g ử i một cái hương cửu trung niên tướng linh nói không nên xem thường những này người ngoài lai nếu chiến thần xuất hiện báo trước những n à y con trai của thần là chúng ta đối kháng hắc ám hy vọng chúng ta liền phải bảo vệ thật những người này để bọn họ chậm d ã i trưởng thành những n à y con trai của thần lại trưởng thành cũng chỉ là chút đám người ố hợp ngân giáp tiểu tướng hử nói sau này chỉ cần không tha chúng ta chân sau cũng đã xem như là chiến thần đối với chúng ta bản ơ n tự nhiên thần giáo bên kia có động t í n h gì trung niên tướng lĩnh đột nhiên nói sang chuyện khác cho tới lúc này quang minh trận doanh thế cuộc an cắp tinh linh thánh thủy kẻ trộm là có hay không ở chúng ta chiến thần liên minh ngân giáp tiểu tướng n h ĩ u ô i h á n t ự i hồ đặc biệt yêu thích cởi gằn có điều là cho những làm đó làm tinh linh phát động chiến tranh cớ tinh linh thánh thủy làm sao sẽ đừng trộm cắp vậy cũng là tinh linh bộ tộc sinh mạng tinh linh môn tôn trọng tự nhiên thờ phụng hòa bình nếu như không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ sẽ không phát động chiến tranh ở lãnh thổ cùng của c á i trước mặt hết thẻ tín ngưỡng đều là cho c ạ n ngân giáp tiểu tướng nhìn về phía t á o thành phía tây đại bình nguyên xuyên thấu qua chỗ này bình nguyên h á n t ự i hồ có thể nhìn thấy chính xếp thành hàng tinh linh quân đội cái này không phải ngươi đã từng dạy ta sao phụ thân không sai ai hát cám trận doanh ở một bên mắt nhìn chằm ch tướng quân đứng dậy chắp tay sau lưng nhìn sông đ ả o bảo vệ thành bên dần dần tản đi con trai của thần môn thời buổi dối loạn q một chương bảy mươi tám chiến thần tiên tri nhà tranh ở ngoài một đám ma nha rơi vào hai tên thợ săn trên thi thể một bắt đầu l ệ n h cả người thi thể làm ác hồn tùng lâm dòng năng lượng động làm công hiến nhà tranh bên trong nữ hải trốn ở giường ván gỗ góc q u y ế n r i ú p ở đây khóc d ư ỡ n g d ứ t trong không khí tràn ngập nhạt, nhạt mùi máu tanh bên ngoài khủng bố thi thể làm cho nàng run lầy bẫy từ lâm vũ thiên rời đi đến hiện tại nàng liền ở bên trong phòng như thế ở nút mỗi khi có sinh mệnh từ trần nàng đều sẽ cảm giác cả người có loại khó mà nói rõ cửa phòng chậm rãi mở ra một cao gầy bóng người bao vây ở đấu đồng màu đen hạ chậm rãi đi vào nằm ngoài bên giường chó săn chắn lên lưng tròng hai tiếng cảnh cáo cái này đấu đồng hạ lao bà ca ngợi tắc thể tiểu mặt lệ ngươi còn ở đây người này tiếng nói rất sắc bén như là trò chuyện cố sự bên trong vua bà rất thích hợp đóng vai xấu xí nhân vật ta còn tưởng rằng ngươi bị cái kia hai cá lô mang thợ săn hại là ngươi giết bọn họ sao trước tiên thiên tri đại nhân không không phải ta mặt lệ cả người run lên nhận ra đấu đ ồ n g hạ bóng người là trên trấn tiên tri một vị có người nói đã đem cả người kính dâng phụng dưỡng chiến thần khả kính lá bà tiên tri nhìn cái kia đấu đ ồ n g hạ thỉnh thoảng tràn ra nhàn n h ạ thắc khí cái tên này thấy thế nào cũng không giống d ũ n g manh chiến thần tín đồ trái lại có chút tử vong sứ giả ý tứ cha cha đấu đ ồ n g hạ bóng người lẩm bẩm nói nhỏ thân chỗ một con da bọc xương nóng gà trắng bệnh màu da tỏa ra làm người khí tức kinh khủng người cái kia tinh khiết linh hồn thực sự quá mức mà mỹ đi theo ta đi hải tử ta đem để linh hồn của người t h ă n hoa mặt lệ thân thể run lên đem thân thể dùng sức của mình hai tay ôm đầu tựa hồ chịu đựng không tên thống khổ lương t r ọ n g chó săn đột nhiên quay về lao ra hỏa nhào tới nhưng nào tới một nửa đấu đ ồ n g bên trong tràn ra một đạo hắc khí đem chó săn quấn quanh bao vây hắc khí cấp tốc tụ thành một cái vòng tròn cầu hào không một tiếng động màu đen viên cầu chậm rãi tàn ra trong không khí không còn chó săn bóng người ngay cả dễ mau đều không còn lại tiểu điển mặt lệ môi trắng bệnh mà run dày bị cảnh tượng trước mắt sợ hai đến không dám lên tiếng đấu bồng hạ lao vu bà cười the t h a nói cỡ nào tươi đẹp tư vị đi theo bên cạnh ngươi lâu linh hồn của nó cũng so với phổ thông sinh mệnh còn t i n h k h í c h hơn t i ê n tâm mặt lệ ta sẽ không đem linh hồn của người thôn vệ ta chờ đợi nhiều năm như vậy liền vì đem linh hồn của người luyện thành con dối giúp ta khôi phục sức mạnh bé ngoan đi theo ta đi con ngoan ngươi đem biết như thế nào sống mãi mau nhìn là hoài ơn đại thúc cùng ác thiên bọn họ cũng bị người phụ nữ kia hại chết mặt lệ ở đâu chúng ta thẳng thắn đem nhà tranh đốt cái kia không rõ người nhất định phải rời đi thôn trấn nhà tranh bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào đang muốn động thủ lao vu bà động tác một trận đấu đồng vững vầy thân hình lặng yên biến mất ở trong không khí lao vu bà vừa biến mất nháy mắt một tên cường tráng thợ săn đạp cửa mà vào vọt vào nhà tranh thô lông mày miệng rộng tướng mạo có chút xấu xí cung tên trong tay vi khẽ nâng lên chờ nhìn thấy trong góc quận mình thiếu nữ hán tử kia mới thở phào nhẹ nhõm mặt lệ người có sao không bên ngoài phát sinh cái gì bọn họ là chết như thế nào thúc thúc mặt lệ nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thấy quả nhiên là cái kia quen thuộc t h u cùng khuôn mặt không khỏi mang theo tiếng khóc nước nở hô một tiếng tiểu đại thúc thúc không có chuyện gì không sao rồi mặt lệ thúc thúc ở đây tiểu đại nhất theo trường cung bước nhanh về phía trước muốn an ủi hạ trấn nhưng tiểu đại đi giường lớn một bên lại nghe mặt lệ rít gào lên gọi không nên tới thúc thúc không nên tới mặt lệ sẽ hại chết n g ư ờ i nhanh cách ta xa một chút tiểu đại thủ bên trong trường cung thượng huyền tràn đầy cảnh giác bốn phía quét vài lần nhưng không có phát hiện cái gì kẻ địch lúc này đột nhiên xông tới bảy tám tên thợ săn những người này d ư ờ n g cung t i ễ n nhắm ngay góc giường mặt lệ các ngươi muốn làm gì tiểu đại xoay người ngăn ở trước giường nàng chỉ là một hải tử vô tội tiểu đại chúng ta nhất định phải giết nàng cầm đầu một người trung niên thợ săn sắc mặt bình tĩnh nhưng phun ra lạnh lùng lời nói nàng đã cho thôn chấn mang đến quá nhiều tai nạn chúng ta không thể tùy ý nàng lại sống tiếp cái này vốn nên hơn mười năm trước là có thể giải quyết mối họa không thể lại bởi vì nguyên ngôn triệu mà tiếp tục tồn tại tiểu ca mau tránh ra cẩn thận nàng ra tay hại ngươi không nên bị nàng nhu nhược bề ngoài lửa nàng chính là cái sẽ biến thân ác linh vu bà chu vi thợ săn phát huy đầy đủ trí tưởng tượng đem tiểu đại phía sau bảo vệ nữ h à i miêu tả thành một t a n thịt người uống người huyết chịu đến công kích sẽ biến thân tàn n h ẫ n quái vật mặt lệ ở trong góc bưng lỗ thai nước mắt không hăng hái địa n h i ễ bớt nàng quần áo nhưng cắn chặt môi không nói một câu hai tay bưng lỗ thai không muốn nghe những người này chửi、tới. nàng là cái không rõ người. chỉ làm cho trên chấn mang đến gieo vạ chính mình hại chết thầm thầm hại chết cha mẹ người nhà hại chết p h à m là trợ giúp quá chính mình người hào tâm sống sót chỉ có thể hại người cái kia tại sao mình còn muốn sống sót các ngươi t i ể u đại song quyền một nắm trong phòng thợ săn cùng nhau lui về phía sau nửa bước hiện nhiên đám người kia đối với t i ể u đại tên đều là sợ hai ba phần có chứng c ứ gì nói nàng là vu bà nàng là ta hiện tại thân nhân duy nhất một tên tuổi trẻ thợ săn nhỏ giọng nói đừng quên mã tắc thầm thầm chính là mới vừa bị nàng hại chết tiều đại nghe vậy hai mắt trợt tròn nhưng nắm nắm đấm đang chầm, chầm bông ra trốn ở trong góc mặt lệ trong mắt nhiều hơn mấy phần tuyệt vọng hay hoặc là còn có chút tự trách khóc nước nợ khóc ra thành tiếng để trong phòng vài tên thợ săn đều là sắc mặt t à m đạo giữa lúc kiều đại làm tâm lý đấu tranh mà nhà tranh bên trong rơi vào cường cục thời khắc ngoài phòng đột nhiên truyền đến một ôn hòa mà dán mua giọng nữ thân thể của nàng bị t à ác cô hồn xâm chiếm sai bản không ở trên người nàng v u y pha chính là trong cơ thể nàng t à ác linh hồn tiên tri là tiên tri đến rồi thợ săn môn cấp tốc tránh ra con đường mà lúc này nóc nhà đột nhiên vang lên anh vũ ổn nào thanh vũ bà vũ bà trong phòng thợ săn không thể nghe thấy nhưng ngoài phòng áo b à o trắng tiên tri sắc mặt lạnh l e o áo b à o trắng lao bà bà khinh rên một tiếng ống tay áo phất một cái hai cỗ hở h ứ n g hắc khí chui xuống dưới đất đại anh vũ âm thanh im bật đi mà nằm ở thợ săn bên cạnh thi thể cái k i a bình màu xanh lục thuốc cũng nổ lớn nổ nát tóc trắng xóa trên mặt mang theo từ ái m ỉ m cười che kín nhăn meo trên mặt có thể nhìn ra nàng khi còn trẻ chắc sức phong thái lão nhân như không có chuyện gì xảy ra mà đi vào nhà tranh q u a n người vẫn là dập dờn ôn hòa hả quang nóc nhà vừa nảy lên tiếng ồn à o đại anh vũ như là hốm say ở nóc nhà loạn tròa loạn chạm không yên ổ một luồng nhàn nhạt h ắ c khí ở trên người nó quân quanh để nó tiên lệ lồng chim dần dần mất đi sắc thái muốn chết, muốn chết điều đại anh vũ ô hô vài tiếng cánh bị h ắ c khí trói lại không cách nào mở rộng ra vớt chim đột nhiên không bắt được cây cỏ trực tiếp ở trên nóc nhà c ú t đi trên người h ắ c khí cũng cấp tốc chui vào trong cơ thể nó thi thể của nó rơi vào cửa bậc thang bên n à y con ồn ào lâm vũ thiên thời gian dài như vậy anh vũ rốt c ụ c k i ê n tĩnh tiên tri đại nhân tiểu đại quay về hiền lành lao bà bà phủ ngược hành lễ trong phòng cái khác thợ săn cũng dồn dập thả xuống binh khí noi theo kiểu đại lễ thiết dẫn nàng trở về chấn tử trong a có b phòng thợ săn bao quát kiểu đại ở bên trong đều cảm thấy đây là tới từ ác linh đối với tiên tri sợ hãi trái lại trong lòng càng đối với vị này vĩ đại chiến thần tiên tri tôn kính mấy phần đừng sợ lại như là ngủ vừa cảm giác lão bà bà cái kia khô u ắ c ngón tay nhấc lên một vệt nhàn nhạt tia sáng màu vàng không được giấu vết tấn vào mặt lệ mi tâm q u â n mình ở góc nữ hài nhất thời hôn mê đi hoàng mang bên d ư ớ i ẩn giấu điểm điểm hắc quang nhưng n h ư ợ c không nghe thấy được một bên kiểu đại nhữ nhữ mày mà vị lao bà này bà trong mắt cũng xẹt qua một chút nghi ngờ sau đó vẫn như c ũ duy trì hòa ái mỉm cười nàng tựa hồ có hơi k i ê n g kỵ kiểu đại lại nghe vị này tiên tri cười nói dẫn nàng trở lại đêm nay chúng ta đi tới bỏ đi tế đàn đem cái kia tả ác linh hồn triệt để trục xuất tế đàn cái kia không phải thì ở phía trước đúng vậy Hơn nữa rất s q một trước đều á chương i n vật chiếm bảy mươi chín vào đêm thời gian lâm vũ thiên tỉnh lại phát hiện chỉ là lúc xế chiều quen thuộc hệ vải không thể tả mới ngủ lần này cũng không có nghỉ ngơi quá lâu v â y vây ra chư đầu đem trước mù mị tạm thời quên mất lâm vũ thiên dự định tiếp tục ở thổ hùng quét mới điểm l ư ỡ i cấp những kêu ma pháp công kích siêu cường thụ nhân cũng không phải h ắ n môn ăn hơn nữa tựa hồ lao n h à thị huyết hấp huyết hiệu quả đối với những n à y thụ người vô hiệu đại khái là bởi vì hấp đến c ả n h cây không thể đảm nhiệm trong cơ thể lưu động dòng máu thử thử ra chư gầm rú để thổ hùng q u ò n có chút táo bạo bất an mà khi lâm vũ thiên bước vào một con thổ hùng k i ừ u hận phạm vi người sau không thể chờ đợi được nữa địa nhằm phía trước dự định chịu chết lại đến hoàng hôn lâm vũ thiên nhưng trong lòng có loại không tên l mu có chút do dự một hồi nhưng nhớ tới nhà tr Về đ đi xem xem đi, phải phải không không lần thứ hai tự nói với mình chỉ là tới xem một chút cũng không phải là muốn cùng nữ hải lại có thêm giao lưu trên đất lưu lại vết máu đỏ sậm những ngày vết máu sẽ không bị địa đồ quét mới lâm vũ thiên đột nhiên nghĩ đến cái này nói chuyện không đâu vấn đề sau đó lung lay giã trư đầu quét mới không quét mới lại mắc mớ gì đến hắn có điều mặt lệ đi đâu vì gió thổi tới một đá màu xanh thấm lông chim trên đất đánh cút hấp dẫn dã c h ư mắt nhỏ chú ý lâm vũ thiên theo lông chim cút đến địa phương nhìn lại mỹ mắt giật lên đại anh vũ đang nằm ở bậc thang bên nhưng tình hình tương đương t h ế thảm thân thể của nó bị một luồng nhàn nhạt h ắ c khí hụ thực dần dần lộ ra nửa khối điều không xương cả người lông chim cũng c h ậ m chậm, chậm b ó c ra cái này chết điều dĩ nhiên chết rồi xảy ra chuyện gì nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì mặt lệ lại đi đâu lâm vũ thiên trong lòng có chút nôn nóng hắn sẽ không thời gian hồi tưởng phép thuật chính mình giết người đi sau đó phát sinh tất cả tự nhiên cũng không có từ biết được ở nhà tranh chu vi tìm tòi đường này ngoại trừ trên đất cái k i a n g n ổ n ngang vết chân không còn phát hiện những thứ đồ khác không đúng còn có trên mặt đất một lưu vết máu huyết dịch đỏ sầm hiển nhiên không nhiều mới mẻ giá chưa m ù i đến gần n g ư ờ i một cái rất mùi vị quen thuộc có người mang theo thợ săn thi thể từ nơi này đi rồi cái k i a mặt lệ rất lớn khả năng cũng đi tới phương hướng này kèm hai bên vẫn là bắt lấy hay hoặc là, là bị thân nhân của nàng mang đi lâm vũ thiên trong bóng tối suy tư lý trí nói cho chính hắn không nên sẽ cùng nữ hải có gặp nhau nhưng trong lòng tóm lại có chút không bỏ xuống được do dự một hồi vẫn là túi đầu hướng về vết máu phương hướng chạy trốn tiểu giã chư mới vừa đi không lâu đại anh vũ thi thể lại phát sinh một chút biến hóa theo gió thổi cùng hắc khí hụ thực cái thêm một thân lông chim dần dần tung bay cả người huyết mục cũng chậm chậm bị hắc khí từng bước xâm chiếm rất nhanh sẽ chỉ còn một tòa không xương làm tà dương hạ xuống trong n g a y mắt sắc trời cấp tốc trở tối hai cỗ mở n h ạ t hỏa diễm ở ở trong đầu của nó l ạ g yên nổi lên Muốn chết điểu. Muốn chết điểu. Lâm điểu! điểu! chết chết vũ chạy qua hơn mười phút l ù g cây cũng dần dần biến mất vừa nhìn bình nguyên vô tận trên xuất hiện điểm điểm đèn đuốc ma đình c h ấ n thôn c h ấ n chu vi đều là trồng trọt lương thực cùng chữ ma đất ruộng lúc này lương thực hẳn là vừa muốn thu hoạch nạp trình trịch mạch tuệ đẻ lên c ả n h cái nhưng vừa vặn năng lực lâm vũ thiên ẩn g i ấ u thân hình chỗ này thôn c h ấ n chu vi có cả bốn năm mét giản dị tường thành đều là dùng gỗ dựng có thể dùng để phòng bị phổ thông dã thú tập kích dù sao thôn c h ấ n chu vi đều là xanh đ ú n tươi tốt rừng rậm dã thú ma thú đều có không ít cách đó không xa càng có truyền lư khủng bố truyền thuyết á c hồn tùng lâm có ch rất nhanh lâm vũ thiên phát hiện giản dị cửa thành đó là dùng vóc nhọn gỗ dao nhau cố định trói thành một loạt sử hiệu lúc này cũng không có đem đi về thôn chấn đường che lại chấm dứt ở đây đi bên trong là thế giới nhân loại không phải là mình một con lợn rừng có thể sông dưới thành tường mạch điền bên trong đồi hồi lâm vũ thiên vừa định đi lại bị một đoạn đối thoại ở lại tại chỗ ai cô bé tia thật đáng thương Ta n h ì lâm vũ thiên chấn động trong lòng đột nhiên có loại liều lĩnh tiến vào thôn trấn kích động nhưng rất nhanh bị lý trí của chính mình để ép xuống bình tĩnh chính mình phải tỉnh táo như thế vọt vào khẳng định vô dụng hắn thậm chí không có lo lắng nhiều có phải là phải cứu mặt lệ mà là trực tiếp đang suy nghĩ cứu ra mặt lệ biện pháp mau nhìn bọn họ đi ra đây là muốn đi đâu trong i diệt tài ê u những đi đi h người này không có h n hơn g trong, n và một mươi người n n g có lấy cung tên bên hông mang theo tiên phòng bọn họ là trên trấn hộ săn bắn cũng là thôn t h ấ n chủ yếu phòng vệ cùng sức mạnh công kích có bốn cái mặt không hề cảm xúc tráng hán dơ lên một khối tấm ván gỗ trên tấm ván gỗ nằm nữ hải chính ảm đạm địa ngủ tay chân bị dây thừng lớn chăm chú trói lại làm ấ y người dơ lên tấm ván gỗ đi ngang qua lâm vũ thiên ẩn thân điểm dựa vào chu vi thanh niên trai tráng giơ cây bốc lâm vũ thiên rõ ràng nhìn thấy nữ hải khuôn mặt mặt lệ đám người k i a bao vây một tên tóc tráng xóa lao bà bà giã thu trực giác nói cho lâm vũ thiên cái này lao bà là cái nhân vật nguy hiểm nhưng vì cứu mặt lệ mình lúc này cũng chỉ có thể lao ra đem những người này đều giết đột nhiên giã chư mới vừa muốn xông ra đi thân thể run dậy lại cứng đ bởi vì hắn nhìn thấy đội ngũ phía sau cùng đi tới cái kia mấy cái hộ săn bắn khuôn mặt ánh lửa soi sáng bên trong tên kia cường tráng thợ săn trên mặt tràn ngập sầu lo nhưng gương mặt đó cho lâm vũ thiên ấn tượng hơi bị quá mức sâu sắc chính là lần trước buộc hắn cùng đường mặt lộ trực tiếp nhảy s ô n g thợ săn kiểu đại hai mươi lăm cấp tinh anh kiểu đại xuất hiện để lâm vũ thiên cấp tốc bình tĩnh lại bởi vì lúc này lao ra khẳng định là chịu chết chính mình tám phần mười còn không phải cái này hai mươi lăm cấp tinh anh đối thủ lâm vũ thiên hồi ức cái này quần nờ thợ hệ thống tin tức đoàn người trước sau tổng cộng có bốn tên tinh anh thợ săn trong đó lấy kiểu đại thực lực mạnh nhất vì là còn lại ba tên tinh anh thợ săn có hai người vì là hai mươi hai cấp một người vì là hai mươi mốt cấp tinh anh chính mình cũng có điều hai mươi hai cấp vừa nãy m ạ o g mội đi ra ngoài cứu mặt lệ cái này mấy cái tinh anh nở tờ cờ liền đầy đủ giữ hắn lại thú n g chi còn có một đám hơn hai mươi cấp phổ thông nở tờ cờ uu đọc sách http v đ t v đ t v đ t t p v v c ả n s ù con văn tự thủ phát có điều đi ở phía sau cùng cái này vài tên thợ săn trong lúc đó bầu không khí có gì đó không đúng xem bốn người kia phương vị thật giống là phòng bị thực lực mạnh nhất kiều đại một người lên tiếng nói kiều đại chờ sau đó tuyệt đối không nên phá hoại tiên tri nghi thức không phải vậy chính là hại mặt lệ t i ê u đại lệnh r ê n một tiếng đối với chung quanh khuyên giới có chút phản cảm thứ cái gì chó má nghi thức nếu như các ngươi dám thiêu chết mặt lệ ta nhất định sẽ kéo dài dây cùng cầm lấy lao kiếm mọi người đều là nhiều như vậy năm huynh đệ ngươi tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ nàng là ta cuối cùng người thân t i ê u đại hai mắt vằn vệ tiêm máu thê tử chết mang đến cho hắn to lớn thương tích cùng kích thích ta nhất định phải bảo vệ tốt nàng chúng ta đều lý giải tâm tình của ngươi nhưng là ngươi nhất định phải vì thôn trấn suy nghĩ một chút chu vi bốn tên thợ săn bên trong có một tên hai mươi hai cấp tinh anh nhưng thực lực so với tiểu đại kém ra rất nhiều tiểu đại hai mắt nhìn lại người này ánh mắt tranh né không dám đối diện h i ệ n nhiên là trong lòng có chút trọn dạng lâm vũ thiên trong lòng vui vẻ xem ra cái này mạnh mẽ thợ săn cùng chính mình là một cái chiến tuyến trên người áp lực đông dưng nhỏ rất nhiều mục tiêu nhất trí coi như không thể tiến hành hợp tác cũng có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng lâm vũ thiên ở mạch điền bên trong dần dần lưu lại dự định đổi tới mặt lệ lại nói nhưng mới vừa lùi hai bước liền cảm giác hai đạo ánh mắt bén nhọn quất tới tiểu dã chư nhất thời đứng ở nơi đó chậm lại hô hấp động cũng không dám nhiều động q u y một chương tám mươi đánh lên kế hoạch làm sao không đi rồi không có chuyện gì tiêu đại ánh mắt ở mạch trong ruộng thu lại rồi chu vi mấy người d ơ cây đuốc để hắn nhìn không rõ ràng nguyện quang bên dưới đến tột cùng có cái gì nhưng thợ săn minh mẫn trực giác để hắn suýt chút nữa phát hiện tiểu dã chư tồn tại mấy người này đi xa lâm vũ thiên vừa mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm đang định dựa vào mạch điển nhiệm hộ theo sau rồi lại thấy trên đường lớn chậm rãi đi tới ba bốn bóng người mấy người này cái đầu không cao g ơ cây đuốc cũng là sáng tối chậm trởn lâm vũ thiên nhìn kỹ một chút là bốn năm cái trên trấn thiếu niên hẳn là muốn trộm đạo theo xem trò vui lâm vũ thiên tâm niệm cấp chuyển lập tức có một bộ kế hoạch cái này mấy người thiếu niên đi không nhanh cùng phía trước đội ngũ càng ngày càng xa nhưng theo con đường này cũng sẽ không cùng ném chờ cái này vài tên thiếu niên cùng tiểu đại mấy người kéo dài đầy đủ trường khoảng cách giá trư từ mạch điền bên trong đột nhiên xông tới động tác nhanh chóng mà trực tiếp đem một nam hải đẩy nã xuống đất chu vi mấy người thiếu niên s ữ n g sở sau đó liền vang lên tiếng rít chói thai thanh a quái vật ma thú đây là ma thú chúng ta chạy mau cứu mạng cứu ta thật giống có người gọi ngươi cứu mạng đi xa thợ săn quay đầu liếp nhìn phía sau các ngươi nghe thấy sao âm thanh rất quen thuộc thật giống là trên chân mấy đứa trẻ tiểu đại n h í u n h í u t h u cùng lông mày cất bước hướng đi lai lịch qua xem một chút vừa n ã y lúc đi ra ta xem những tia tiểu tử cũng đi theo ra ngoài đại buổi tối hay là gặp phải g i a thú tên kia hai mươi hai cấp tinh anh thợ săn âm thanh có chút b ố i r ố i nhấc theo cung tên lập tức bắt đầu chạy trốn cái kia mấy cái ham chơi tiểu tử bên trong thì có con trai của hắn chu vi mấy người cấp tốc đổi tới tiểu đại trong mắt do dự mấy phần cũng là cất bước đuổi theo bình thường cầu xin nghi thức thông thường sẽ rất trường ác hồn trong rừng rậm tế đàn cách nơi này cũng còn xa xem trước một trên đường lớn hung tàn tiểu giã chư đem một tên thiếu niên đánh gục giang n anh lập loẹ khát máu ánh sáng lâm vũ thiên nhìn giã chư đề hạ khóc sức m ớ t tiểu b ả n tử cũng không có quá sốt ruột ra tay ngược lại không là hắn ghét bỏ cái tên này mới vừa hơn mười cấp không có hoàng tào trị có thể thu mà là để hắn đi giết không bao nhiêu sức chiến đấu phụ nữ trẻ em trong lòng dù sao cũng hơi không lớn nếu như là thành niên nở đỡ cờ hoặc là thiếu niên này cầm lấy vũ khí cùng hắn chiến đấu vậy hắn có thể không hề r à n g buộc mà đem gã thiếu niên này giết chết nhưng đối với tay không tất sát hải từ ra tay lâm vũ thiên tự nhận còn không như thế hung tàn sự thực h cũng cùng hắn t sức đ kế hoạch giống như lúc lâm vũ thiên một móng đập vào tiểu bàn từ trên đầu cắn y phục của hắn kéo dài tới mạch điền ngũ cuối bên trong ngang qua hướng về đoàn người phương hướng ly khai chạy băng băng bằng tốc độ của hắn vượt qua cái kia mấy cái chạy trốn bên trong thiếu niên tương đương đơn giản xa xa mà nhìn thấy chết phía trước có vài tên thợ săn bóng người đập tới lâm vũ thiên lúc này hướng về mạch điển nơi sâu xa đi vòng nhiễu sợ bị bọn họ phát hiện hả cái kia lợi hại nhất thợ săn cũng chạy về đến rồi lâm vũ thiên trong lòng tính toán đôi này chuyện này đối với kế hoạch của hắn không thể nói được thật cũng không nói ra được xấu nhưng đang tập kích phía trước đội ngũ thời điểm có thể tạm thời không cần lo lắng bị cái này thợ săn lại liều mạng truy đổi một lần ừ chính mình hiện tại cũng không phải là không có sức đánh một trận lần trước bị đổi giết thời điểm là cấp mười chín cũng bởi vì thằng cấp duyên hữu cơ bị người này chiếm t i ê n cực kỳ hiện tại chính mình hai mươi hai cấp thuộc tính so với lúc trước gia tăng rồi không chỉ một điểm nửa điểm đối kháng chính diện cũng không phải là nói chuyện viền vông hiện tại trọng yếu chính là cứu mặt lệ lâm vũ thiên ở mạch điền bên trong sông về phía trước chỉ chốc lát liền nhìn thấy xa xa đi tới cây b ớ c quần giá chư răng nanh một thử dựa vào mạch điền che lấp lâm vũ thiên lặng lẽ sờ soạn đi tới các ngươi làm sao đi ra tiều đại trộm ngăn cản một tên cuốn quýt chạy trốn thiếu niên lớn tiếng quất lên xảy ra chuyện gì thiếu niên sắc mặt trắng bệnh địa hô giá thú có giá thu tập kích chúng ta nhị ban bị cán chết nhị bản nhi tử tên kia thợ săn thất thanh hô c u n g tên ném một cái lảo đ ả o địa chạy hướng về phía trước tiều vung tay lên đem thiếu niên kẹp ở dưới s ư ờ n đuổi theo cái kia thợ săn bóng người mà đi vài tên thợ săn cũng rồn rập đem chạy loạn các thiếu niên ngăn cản lôi bọn họ theo phía trước diện tiểu đại bóng người cái gì ra thú chạy trốn bên trong tiểu đại hỏi m ộ t câu gia chư chính là con kia cắn chết a đức bọn họ gia chư nói láo ngươi gặp gia chư trường ra sao tiểu đại mắng mơ câu dưới chân bước tiến cũng không khỏi tăng nhanh hắn đột nhiên nhớ tới bộ thú giáp bên trong cái kia nửa khối chân giỏ trong lòng hơi lạnh、lẽo. chạy trốn tốc độ cũng tăng lên tới nhanh nhất dần dần cùng phía sau mấy người kéo dài khoảng cách trước hết chạy đến thợ săn lo lắng ở án phát địa điểm xoay chuyển vài vòng trên đất không có vết máu chu vi không có bên thai bóng người tâm niệm nhị bản có thể tuyệt đối không nên bị g i ã chư trực tiếp một cái nước ở cái kia chạy trốn mà đến t i ể u đại ánh mắt sắp bén vọt thẳng hướng về phía một bên bị áp đảo một mảnh mặt điện quả nhiên nhìn thấy dấu ở trong ruộng bóng người nhị bản m a u nhìn hắn thế nào rồi không có chuyện gì chỉ là bất tỉnh kiểu đại sắc mặt có chút không rõ đem cây bút trong tay tiêu diệt đứng lên nhìn quanh cái này d ư i ánh trăng mặt điện tìm kiếm cái k i a trích dã chư bóng người dã chư tại sao không giết nhị bản hẳn là mới vừa lôi vào muốn cắn thời điểm bị sợ quá chạy đi ngoài ra sẽ không có cái khác giải thích dã thú sẽ bỏ qua cho đến miệng một bên đồ ăn cái này vượt qua kiểu đại nhận thức húng chi là dã thú dùng kế điệu hồ lý sơn bên này vài tên thợ săn mang theo mấy tên thiếu niên đó theo tới k i ể u đại cúi đầu trầm âm mấy người các ngươi trước tiên dẫn bọn họ trở về trấn tử đem sừng hiệu g i trên tuyệt đối không nên để cái tia trích dã chư vọt vào thôn trấn được ngươi cẩn thận một chút thợ săn môn bên tiên chi giao phó vốn là bọn họ là nếu coi tr lúc này lại bị tiểu đại phái đi ra ngoài tiểu đại gật g ụ tiếp nhận một bên thợ săn đưa tới cung tên cùng tiên phong ở mạch điền bên trong quan sát chốc lát theo mấy cây bị áp đảo mạch c á n chỉ dẫn truy hướng về phía lâm vũ thiên phương hướng ly khai vài tên thợ săn mang theo những thiếu niên kia trở về c h ấ n tử trên đường thỉnh thoảng truyền đến vài câu cờ trách tiếng vang nhưng sau đó liền dần dần đã biến thành một chút tiếng cười cười nói nói cùng đối với giá trừ mặt mày thảo luận đi về ác hồn tùng lâm trên đường lớn hơn ba mươi người bao vây đội ngũ ở trung tâm nhất tiên chi bà bà cùng bị bốn người g i lên mặt lệ những n à y thanh niên trai tráng thợ săn trận hình rất thưa tớt trốn ở mạch điền bên trong làng lặng mà chờ đợi làm một tên đội hình phía sau cùng phổ thông thợ săn ở mạch điền bên đi ngang qua dã man trùng tràng cự li ngắn phóng thích đem đối phương trực tiếp thả ngã xuống đất thổ tích thứ để cho không có bị đánh bay trực tiếp hạ miệng cắn vào thợ săn cổ lão nha thị huyết phát động trong nháy mắt thu gặt tên này phổ thông nở tờ cờ sinh mệnh lâm vũ thiên cắn thợ săn chân nhỏ cấp tốc đem thợ săn thi thể lay hướng về một bên mạch điền theo sau kế tục đổi tới đại bộ đội chờ đợi dã man trùng tràng làm lạnh ngươi có nghe hay không đến động tích gì không lúc này đội ngũ cuối cùng là hai tên sóng vai mà đi thanh niên trai kỳ thực sức chiến đấu thấp đáng thương một người chót u ô i nhún tựa hồ ngửi được cái gì ai thả d á m ngươi mắng vài câu không thì có người đi ra lĩnh khắc đi ở phía trước hai người tên kia thợ săn ho nhẹ một tiếng sau đó bước nhanh đi về phía trước chỉ là thợ săn mới vừa vượt qua hai tên thanh niên trai tráng mấy mét khoảng cách mặt sau liền truyền đến phốc phốc tiếng vang thợ săn còn tưởng rằng đây là hai người không nhịn được cười tiếng cười nhất thời hơi có l u n g túng thổ tích thứ lâm vũ thiên trực tiếp cắn phá một người y t hầu hai dây bên trong cấp tốc xoay người muốn đem tên còn lại y t hầu phán át nhưng nó vẫn là động tác trầm một bước uu đọc sách http vê đốt vê đốt vê đút hồ cản sukom văn tự thủ pháp thổ tích thứ tuy rằng thuộc về ngành khống nhưng khống chế thời gian quá ngắn càng nhiều lúc chỉ là đưa đến đánh gãy mục tiêu sở kỳ hiệu đọc điều tác dụng giá chư thanh niên trai tráng gọi lên tiếng phía trước đội ngũ lập tức bị kinh động mà lâm vũ thiên cũng chỉ có thể ở trong ánh lửa nhào trên răng nanh đâm vào người này đ ế t hầu sau đó nhanh chóng hướng về hướng về phía mạch đất ruộng là giá chư xem bọn họ thế nào rồi ta chỗ này có phép t h u ậ t thuốc mấy người đem hai tên thanh niên trai tráng đi lên phía trước c ấ t bước đại đội nhân mã cũng dừng lại xem mặt sau phát sinh cái gì còn có mấy người dơ cây đ ố c hướng về lâm vũ thiên trùng đi phương hướng n h ấ t theo binh khí s i ê u tầm nhưng dã chư lúc này từ lâu chuyển đổi trận địa từ đội ngũ mặt sau v ọ t thẳng đến đội ngũ hàng trước nhất dã man trùng tràng khóa chặt một tên mở đường thợ săn cũng chính là trong đám người này tên kia hai mươi mốt cấp tinh anh thợ săn có hơn hai ba không không chút máu nhưng lâm vũ thiên cũng không có gấp phát động sở kỳ hiệu mà là kiên trì chờ đợi mặt sau làm sao có ma thu tập kích khẳng định là tà ác linh hồn ở quậy phá dã chư đội ngũ phía trước nhất tên kia tinh anh thợ săn cau mày đang trầm t trong tay nắm chặt rồi trường cung tựa hồ linh cảm đến cái gì có thể hay không là con kia cắn chết ta đ ư ợ c giã trừ? ta nghe t i ể u đại nói cái kia trích giã trừ rất hung ác thợ săn trước người hai người d ơ cây đ ố c đi về phía trước dự định đi mấy chục mét ở ngoài xem xem cho vui hai người mới vừa đi về phía trước ra vài bước mở đường tinh anh thợ săn cũng dự định về phía trước nhìn nhưng tiểu giã trừ d ã man trùng c h à n g dĩ nhiên phát động q u y một chương tám mươi mốt thiên tri đầu đ ộ n g hồng ảnh đem thợ săn v à lan đi sau đó chính là thổ tích thứ ngăn cản thợ săn bay đi số lượng ở xung quanh người phản ứng lại trước giá chư nụ hôn dài cắn vào thợ săn nhất hầu cấp tốc đem tên này thợ săn nhanh t r o n g cắn thành trọng thương cứ việc lâm vũ thiên hết sức tính toán nhưng vẫn là hơi hơi sai cổ thổ tích thứ thi pháp phạm vi cái kia hai tên thanh niên trai trắng cũng bị thổ tích thứ hút bay món đồ quỷ quái gì vậy là thiết ca hai tên thanh niên trai trắng từ trạng thái hôn mê khôi phục như cũ đứng ở đó sốt ruột địa la lên đem phía sau hơn mười người sự chú ý cấp tốc hấp dẫn lại đây veo veo hai tiếng phát hiện giá chư bóng người thợ săn lập tức ra cùng nhưng lâm vũ thiên liều mạng một lòng một dạ phải đem ặ t đất tên kia hai mươi một cấp bao vây lên nhanh cứu la thiết g i ã chư sợ hỏa ngoại trừ gánh tấm ván gỗ bốn tên tráng hán còn có tiên tri đại nhân toàn bộ đội ngũ tất cả đều hỗn loạn cả lên một đám thanh niên trai tráng cầm cây đốt hướng về g i ã chư khoa tay không ngừng phát sinh tiếng hô nỗ lực đem g i ã chư dọa đi liền chỉ có thể trơ mắt nhìn g i ã chư ở la thiết trên người tàn phá lâm vũ thiên chỉ lo c ă n xé ở hai tên phổ thông thợ săn rốt cục quay đầu nhằm phía m ạ c điện tre ở dã chư đường chạy trốn trên hai tên thanh niên trai tráng nhanh chóng nảy ra sắc mặt trắng bệnh bọn họ còn tưởng rằng dã chư muốn đối với mình hạ thủ để giã chứ không trở ngại chút nào địa nhảy vào mạch điến che đậy la thiết đại ca ngươi thế nào rồi a hơi thở mong manh thợ săn d ơ tay chỉ chỉ giữa đội ngũ vị trí tựa hồ đang khẩn cầu cái gì phụ ra ở trên người hắn chảy máu hiệu quả để hắn hai giây sau khi đi đời nhà ma lao tiên tri n h ị nhũ mày sát mặt bình tĩnh mà đi hướng bên này ở có người xem ra thời điểm mặt trong nháy mắt lộ ra cấp thiết cùng vẻ thống khổ nếu như lục thần thế giới có Út c a vị lao bàn à y bà so với tiểu lý t ử đoạt giải sát xuất còn có thể đại ra rất nhiều nơi này phát sinh cái gì tiên tri đứng phía ngoài b ằ n người âm thanh nhấc lên đột nhiên gấp gáp địa hô là mặt lệ tả ác linh hồn biến ảo thành khủng bố ma tú h chúng ta đi mau nhất định phải mau chóng đem cái này linh hồn hủy diệt đi mau mọi người vừa nghe nhất thời cấp thiết lên sắp xếp hai người chăm sóc la thiết thi thể cái này hơn hai mươi người cấp tốc vây nốt mặt lệ cùng tiên tri thét to cái kia mặt sau thanh niên trai t r ắ n g thợ săn đổi tới lâm vũ thiên lúc này hơi có chút kinh ngạc bởi vì vừa nãy thân thể xẹt qua quen thuộc vui vẻ lại nhìn hoàng tào chị lại phát hiện dĩ nhiên đẩy một phần tư chính mình đánh giết cái kia hai tên thợ săn sau khi mới vừa thăng cấp sau đó giết thổ hùng hoàng tào chị tích lũy chút nhưng thiếu xa một phần tư Nói cách khác, đại á n hắn đẳng cấp thấp cấp một nở tờ cờ tinh anh, hắn thu được tương đương số lượng hoàng h thấp thu giết với tờ tàu trị. t so số được cấp cấp cờ m t h ờ trước tiên tâm mặt trọng. ra chuyện cứu Đại không quan tâm những chuyện đó, cứu ra mặt lệ quan lệ đó, bộ đội lần thứ hai tụ tập ngoại trừ ba người lưu lại chăm sóc hai tên trọng tường h một bộ thi thể còn lại tất cả mọi người đều g ơ cây đ u ố c về phía trước lao nhanh giá t r ư ở mạch điền bên trong gấp gáp bôn ba tìm đúng kia lại đột nhiên lao ra đem gần nhất thợ săn ngã nhào xuống đất chu vi thanh niên trai tráng vừa định vây lên đến bên này lao vu bà nhưng lại lần nữa âm thanh hô đi mau cái này trích giá chứ là đánh không chết chỉ có đem tả ác linh hồn tinh chế nó mới sẽ biến mất cái này quần thợ săn thanh niên trai tráng môn nhất thời m ở mị tất thố không biết nên đi tới vẫn là quay đầu lại vây công phía sau dã thú cái kia bốn tên tráng hán không nói một lời tiếp tục giơ lên mặt lệ chạy vọt về phía trước chạy lão vu bà cũng bước đi như bay địa đi theo lâm vũ thiên quyết tâm tàn nhẫn tiếp tục ở đây cử động bất định thanh niên trai tráng bên trong qua lại xung phong hơn ba mươi người bên trong có hơn mười người đối với tàn phá dã chữ dội ra binh khí những người khác truy hướng về phía phía trước tiên tri tiên tri tâm tư nhanh quay ngược trở lại sau đó nghi thức dễ sử dụng nhất dùng mới mẻ dò máu để tế điện cho nên nàng gọi tới những này thanh niên trai tráng cùng thợ săn nhưng xuất hiện này con quay dối g i ã chư ở nàng bất ngờ mà cái này trích g i ã t r ư lại đang không tha thứ rất nhanh nàng âm thanh lần thứ hai ở tất cả mọi người bên thai vang lên lần này tự hồ là lợi dụng một loại mê hoặc loại phép thuật đem câu nói này khắc vào tất cả mọi người lấy lòng đi mau chúng ta nhất định phải trước ở nguyệt ở giữa trước chạy tới tế đàn tế đàn lâm vũ thiên đ ỗ n g nhiên kinh giác thứ hơn mười người vây nốt bên trong hung ác v ọ t ra truy hướng về phía đã chạy đi một khoảng cách tiên tri cùng mặt lệ ừ dã chư cái kia quái dị tiếng gào để người tê cả ra đầu mà cái kia tiên tri quay đầu nhìn hung hoành d ã chư một chút trường bào màu trắng hạ ấp ủ một luồng hắc khí cấp tốc rót vào dưới nền đất cái này lao vu bà lạnh dên một tiếng cái kia quỷ dị tiếng nói lần thứ hai ở xung quanh cái này quần thanh niên trai tráng bên thai v ă n g lên nhưng lần này không có g ụ c mọi người đi mau trái lại là chiến thần phù hộ mau đem cái kia khủng bố ma thú ngăn cản vì thôn chấn mà chiến đấu tuyệt đối không thể để cho tà ác linh hồn d i ệ t chúng ta thôn chấn hơn ba mươi người nhất thời dừng lại hai mắt có chút mở mị xoay sở tiên tri đại nhân làm cái gì một hồi để giết một hồi không cho giết lão vu bà cái kia tràn ngập đầu độc tiếng nói lần thứ hai tại nhiều người bên thai vang lên đem cái này trích g i ã chư chém giết chiến thần sẽ nhớ kỹ các ngươi công hiến tên của các ngươi sẽ bị thụ ở áo lan nước lạc quảng trường cái này quân ánh mắt của nam nhân càng ngày càng kiên định tiền hậu giáp kích thanh niên trai tráng cùng thợ săn tất cả đều bao vây hướng về phía tiểu g i ã chư hai mắt đều mang theo một luồng điên cuồng mặt đất đột nhiên tuôn ra một luồng hắc khí chạy trốn bên trong lâm vũ thiên thân thể đột nhiên cố định ở tại chỗ đó là từ mặt đất dôi ra từng cây từng cây màu đen t u a vòi đem hắn cả người thật chặt ràng buộc quân quanh lâm vũ thiên tự nhiên không biết đây là vị kia tiên tri đại nhân ra tay chân còn đạo chúng rồi thợ săn cạm b ấ y mai phục một đám thanh niên trai tráng thợ săn trong mắt tiêu đốt điên cuồng d ơ cây đuốc binh khí nào h tới hận không thể trực tiếp đem cái này trích g i ã chư xé sát n ư ớ t sống lâm vũ thiên c ầ m nhẹ cao kỉnh vừa vội bách tâm tình để hắn muốn nghiền nát hết thể các h trở xuyên thấu qua tầng tầng bóng người nhìn thấy cái kia dần dần đi xa mặt lệ tiểu g i ã chư lần thứ nhất có loại đến từ sâu trong nội tâm quần bạo cùng sự thù hận cắn xé xông tới thủ hệ phép thuật cũng có sắc bén một bên ngân, to gan ngăn ở trước mắt hắn đều là nhất định phải chết kẻ địch một luồng ác liệt h ắ c khí đột nhiên ở dã chư thân thể bên trong vỡ bờ mà ra, à buộc chặt hắn h ắ c khí lặng yên phán át dã chư hung ác va về phía người phía trước quần lâm vũ thiên quanh người h ắ c khí g à o t hét như là bị vong linh ác hồn quần quanh người tiểu đại dọc theo mạch điền bên trong bị dã chư phá tan dấu vết về phía trước tìm tòi bởi phải đề phòng chu vi lúc nào cũng có thể đến công kích vì lẽ đó bước tiến của hắn cũng không tính nhanh không biết phía trước đã loạn tung lên hải tỏa mũi hơi hắn đột nhiên ngử được trong không khí mùi máu tanh theo mùi máu tanh nhìn quá khứ tiểu đại biểu hiện sốt ruột địa ở mạch điền vỏng ra ba tên thanh niên trai tráng chính r ơ lên một bộ thi thể đỡ hai tên trọng thương bệnh nhân hướng về trên c h ấ n đi tới hai tên bị cắn phá ế t hầu còn sống không phải vi phạm thân thể hợp lý tính mà là bắt nguồn từ phép thuật thuốc thần kỳ các ngươi làm sao la thiết tiểu đại đưa tay cầm lấy la thiết thủ đoạn nhưng bạn tốt thi thể lúc này chỉ có lệnh leo đ ắ p lại la thiết tiểu đại nhanh đi phía trước một người sốt u ruột địa hô có một con dã chư chính ở đuổi theo bọn hắn ngươi nhanh đi hỗ trợ la thiết chính là bị dã chư cắn chết k h ô n nạn a tiểu đại mắt hổ trợt tròn vằn vện tiêu máu hai giọt nhiệt lệ chiếu vào la thiết thi thể trên nhưng hắn không có nhiều làm lỡ, la thiết vừa chết có thể ngăn cản cái k i a trích dã chưa còn có ai bốn tên tinh anh d a i thợ săn trở về c h ấ n lên một người chết rồi một la thiết mà chính mình vẫn còn ở nơi này u u đọc sách http vê đút vê đút hổ cản s u c o n văn tự thủ pháp tiêu đại phát đủ lao nhanh hai mắt muốn phun ra lửa bàn tay lớn chăm chú n ắ m cung cứng chúng ta có muốn hay không về đi hỗ trợ một tên thanh niên trai tráng đề nghị bọn họ nhiều người như vậy không kém mấy người chúng ta mang hai người bọn họ trở về đi thôi một người thở dài nhìn la thiết thi thể nên làm sao với bọn hắn giải thích Ai, trên c h ấ n lại nhiều một đôi cô nhi quả phụ đi nhanh đi cái kia trích ra chứ có thể đừng đến truy chúng ta năm người một bộ thi thể chậm dai hướng đi ma đinh c h ấ n một chút cảm khai ở trong gió văn g vọng nhưng mới tăng thêm cô nhi quả phụ nhất định không chỉ là một đôi chỉ cần có người tử vong bi kịch tóm lại là không thể tránh được ánh trăng như nước chiếu phía trước nằm vật xuống hai bộ thi thể chạy trốn bên trong tiểu đại s o n g tay run lên nhưng không có nhiều dừng lại bởi vì hai người kia đứt rời đầu lâu đã không thể tồn tại từ thi thể trên người nhảy qua ánh mắt đảo qua cái kia khuôn mặt quen thuộc tiểu lại trong mắt sự phẫn nộ càng hơn lại là một bộ thi thể ngã vào ven đường nửa khối gò má biến mất không còn t ă m hơi đó là bị dã thú răng nhọn gầm đi đây là một tên trên trấn phổ thông thợ săn trong tay nắm trường c u n g đã b ẻ gãy tiểu đại sắc càng ngày càng âm ưu ở cố nén lửa g i ậ n trong lòng lại chạy trốn một trận tiểu đại đột nhiên dừng bước lại tàn sát đây là một trường giết chóc tiểu đại nhìn rừng d ầ m lối vào trên mặt đất ngang dọc tứ tung n ằ m thi thể thân thể vô lực vì hạ ở một mảnh vũng máu q một chương tám mươi hai con đường phía trước bị ngăn cản cái này mười mấy bộ thi thể đại thể là trên trấn thanh niên trai tráng duy nhất một thợ săn thi thể đầu một nơi thân một n g o chính là trên kia c t n h a n h cường tráng Một bên u y nhất lên, thợ săn cả người nẽ qua một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm nửa người trên ăn mặc áo ra bị nhô lên bắt thịt nổ nát cả người khí thế đột nhiên ác liệt tiêu đại chán nổi gân xanh lên trong vũng máu chậm dai chậm lên t bốn tên h l ư trắng qua hắn giơ kia m ộ lên mặt lệ nhằm phía ác h ồn tùng lâm tên kia vóc người cao gậy tiền tri đại nhân lúc này nào có nửa điểm ra nguồn ngụy vị chạy như bay chạy trốn tương đương cấp tốc cái tiêu bốn tên tráng h ắ n nếu như nhìn kỹ có thể nhìn ra một chút không giống bình thường đầu mối bởi vì bọn họ trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua hắc khí con ngươi cũng vẫn ở phóng to tàn quang trạng thái trên c h ấ n người chỉ biết đây là thường ngày bảo vệ tiên tri đại nhân hộ vệ tuy rằng không biết bị tất cả mọi người tôn kính s ù n g k í n h tiên tri đại nhân tại sao cần phải bảo vệ nhà tranh phía trước trên đất trống ánh trăng chiếu rượu bên trong một con quỷ dị khung xương đ i ể u chính loạn tròa loạn trạng mà luyện tập bước đi khung xương điệu nỗ lực muốn đập cánh bay lên đến nhưng chỉ có xương cánh khắp nơi hở không cách nào thừa nương nhờ toàn bộ khung xương trọng trước biết cùng bốn tên đại hán vọt tới thời điểm suốt sáng mà trốn đến nhà tranh trong bóng tối tiên tri lão vu bà ở chạy trốn bên trong quay đầu liếc nhìn trong góc thảm khung xương t r ắ n g điệu cha cha cười quái dị hai tiếng nhưng không có vì l à n à y con bất ngờ sinh ra vong linh điệu mà dừng lại muốn chết điệu muốn chết điệu thiêu đốt ngọn lửa màu vàng s â m một đôi điệu mắt phản chiếu trên tấm ván gỗ mặt lệ khuôn mặt vong linh điệu lảo đảo đ i ệ u đi theo chính là đi tương đương c h ậ m c h ậ m mấy người bốn qua sau là hơn mười tên cuốn quýt chạy trốn bóng người đó là bị dã chư dết vỡ mật thanh niên trai tráng cùng t ợ săn phía sau bọ mỗi khi giá t r ư vọt tới người cuối cùng trên lưng ba giây sau khi sẽ có tân thi thể nằm ở trong rừng giá t r ư trên người ngọn lửa màu đen cũng không phải là thực chất mà là quanh người hắc khí quá mức nồng nặc những hắc khí này từ ngoại thành tùng lâm đánh g i ế t ngoạn da bắt đầu tích lũy từ một tia đến một luồng lại tới hiện tại đem toàn thân bao trùm nhưng lúc này cũng chỉ là bao trùm những hắc khí này vẫn không có bất kỳ lực sát thương nào chỉ là để giá t r ư ở trong ánh trăng xem ra càng đáng sợ chút lâm vũ thiên chạy trốn thôn vệ một lại một phổ thông linh hồn ở đánh rết hai tên tinh anh cùng hơn m ư ơ i người sau khi hai mươi hai cấp hoàng tạo đã bị lấp đầy một nửa đánh rết so với rết quái vật luyện cấp mạnh hơn rất nhiều đặc biệt là đánh rết cái tia cùng đẳng cấp tinh anh thợ săn nhưng hắn lúc này hoàn toàn không quan tâm liếc mắt nhìn thuộc tính b ạ n truy đuổi cắn xé chăm chú đuổi theo bị bắt đi mặt lệ đám người kia muốn đem mặt lệ đốt chết ơi hắn tuyệt đối không cho phép bốn tên tráng hán gánh mặt lệ nhằm phía phía trước hoa ba q u ẩ n bọn họ muốn đi vào ác hồn tùng lâm nơi sâu xa tiên tri lão vu bà trong tay có thêm một cái bạch cốt phát trượng nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt dàn mua thời gian liên tục bên mép cũng vang lên nhanh trong tiếng ngâm nga mấy chục con hoa báo bất an đi lại nhưng không có đánh Lao qua hoa vù bà thông cái này mới thật sự là ác hồn tùng lâm bảo tàng thủ hộ giả bốn tên tráng hán gánh tấm ván gỗ tiếp tục hướng phía trước chạy lao vu bà xoay người đi theo trong đôi mắt mang theo thám thiết khát vọng cùng cấp bách bọn nàng nàng chờ mười lăm năm dòng dã mười lăm năm mới có đêm nay cơ hội l i ế c nhìn trong lòng nằm một đống màu xanh lục thuốc bình vì không có sơ hở nào nàng thậm chí chuẩn bị hơn hai mươi phần đặc thù linh hồn thuốc nàng chỉ cần một phần tinh khiết linh hồn vậy thì là mạt lệ linh hồn làm sao bây giờ phía trước là một đám g i á thú cùng cái kia trích giã chư l i ề u mạng không thể để cho nó thương tổn tiên tri đại nhân đúng chúng ta nên vì thôn trấn quang linh hy sinh tuy rằng khẩu hiệu gọi đến vang ộ i nhưng cái này còn mắt thấy g ã chư tàn sát cảnh tượng đám người kia tâm thần run r u dậy không hề đấu trí hừ i ã chư gầm rú ở phía sau chuyển đến mới vừa rồi còn muốn cùng g i ã chư l i ề u mạng mọi người nhất thời hề phải vài tên thợ săn liếc mắt nhìn nhau đột nhiên mạnh mẽ xông tới hoa báo quần thấy có người đi đầu hơn mười người cấp tốc đổi tới nhưng cùng với đối lập nhưng là bị kinh động mấy chục con hoa báo cùng với cái kia hai con tỏa ra màu đen khí tức tử vong gu linh tiếng y ê u thảm thiết nương theo hỗn loạn cảnh tượng lâm vũ thiên nhìn thấy chính là hơn mười người bị hoa báo quần đánh gục vây công tâm tình nôn nóng hắn cũng muốn vọt thẳng quá khứ nhưng đột nhiên nhìn thấy cái kia hai con đi khắp ở bên trong chết hai mươi ba cấp tinh anh ép buộc chính mình bình tĩnh mấy phần lâm vũ thiên xoay người chạy hướng về phía một bên dây leo quấn quanh rừng tây nơi này có hắn nguyên bản đi qua đường đi khúc chết nhỏ hẹp nhưng không cần cùng cái tia hai con hai mươi ba cấp tinh anh chính diện chống lại bình yên vô sự vọt qua hoa báo canh gác khu vực lâm vũ thiên nghe phía sau chuyển đến kêu thảm thiết trong lòng đột nhiên có loại kỳ quá i hiểu ra phát sinh tất cả những thứ này cỡ nào như một loại nào đó bởi vì ngoạn gia mà là một con hung tàn tiểu giá chứ nắm giữ ngoạn gia linh hồn nhưng không có bao nhiêu ngoạn gia đặc quyền giá chứ lâm vũ thiên lao nhanh một trận rốt cục lần thứ hai nhìn thấy tên kia tiên tri cùng bốn đại hán bóng người tuy rằng trong lòng nghi hoặc mấy người này là làm sao thông qua hoa báo quét mới điểm nhưng mắt thấy mặt lệ ngay ở phía trước vẫn như c ũ phấn đấu bên mình địa sông lên trên lâm vũ thiên cũng định đem tên kia nhìn qua ở m ụ giả dối lại tựa hồ như không có bao nhiêu sức chiến đấu tiên tri trước tiên giết chết hắn phản cảm tôn giáo g cha cha người dĩ nhiên có thể đuổi theo thú vị, thú vị. tiếng h ú vị. t cười quái dị ở phía trước vang lên chạy trốn bên trong lão vu b à quay đầu liếp nhìn lâm vũ thiên trong miệm phát sinh vài tiếng sắc bén tiếng nói hắc khí dâng trào một con ven đường thổ hùng đột nhiên thân thể phồng lớn hùng trưởng đập địa gầm thét lên nhằm phía giá chư dã man trùng tràng lâm vũ thiên k h ó a chặt chính là tiên tri lao vu bà cái này lao thần bà rêu r a o lên muốn trục xuất tà ác linh hồn khẳng định chính là toàn bộ sự việc người khởi s ư ớ n g cùng cái kia lên cấp làm tinh anh thổ hùng gặp t h â n qua một đạo hồng ảnh đánh về phía lao vu bà thân thể g â y yếu kia uu đọc sách http vê đ t vê đ t hồ cản s ù c o n văn tự thủ pháp nhưng người sau cũng không có bất kỳ hoảng loạn hoặc là vì thế dừng bước ý tứ trong tay bạch cốt pháp trượng bắn ra một đạo mờ mịt mũi tên tinh chuẩn địa va về phía phía sau g i chư Cùng bằng hai c ủ n g ư ơ cố gắng chơi gắng đi, đùa trăm i giá ể u t ư Ha ha ha ha. p n sáu mươi bảy tiện tay một đòn thì có thật cao thương tổn cái này lao vu bà lai lịch gì còn chưa kịp suy tư đối sách cái kêu cả người vờn quanh ngọn lửa màu đen thổ hùng t i n h anh vọt lên cự hùng v ò n g tới lâm vũ thiên trước mặt to lớn hùng trưởng vỗ vào giã chư giang cửa đem lâm vũ thiên trực tiếp đánh bay năm sáu m một trăm bốn mươi lăm thương tổn không cao nhưng để lâm vũ thiên trường miệng dị thường đau đớn thư tiểu giã chư cấp tốc điều chỉnh thân hình màu đỏ tươi mắt nhỏ mang theo một luồng điên cuồng g ắ t gao nhìn kỹ này c o n cự hùng cùng cự hùng phía sau đi xa lão vu bà hống cự hùng đứng thẳng người lên quanh người hắc khí càng ngày càng ngưng tụ quay về tiểu giã chư điên cuồng gào t h é t ở lão vu bà ý niệm điều động vô điều kiện khóa chặt trước mặt ma thú lâm vũ thiên đường đi bị ngăn cản trong lòng s u ấ t ruột tư duy càng ngày càng cùng bạo rốt cục tâm trạng hung ác muốn cùng này c o n cự hùng quyết một trận tử chiến hai con bị hắc khí quấn q u n h ma thú chính diện đối lập chưa ra tay hắc khí dĩ nhiên ở lẫn nhau va chạm q một chương tám mươi ba lục xác hỏa diễm. ác hồn hoa báo quét mới khu vực bốn tên may mắn sinh tồn thợ săn chính hướng về tùng lâm và miệng lối vào thoát thân phía sau theo bảy tám con hoa báo vẫn không có thoát ly cự hận bất cứ lúc nào có thể thu gặt phía trước mấy người tàn bệnh k í c h liệt tiếng xe gió nổ vang một chuỗi hàng loạt tiên ở mấy người bên thai x e qua chạy ở phía trước nhất ba con hoa báo đỉnh đầu hết điều trong nháy mắt thất bại một bóng người ở tối tăm trong rừng cây vọt ra trên người y vật nổ nát c ư ờ n g tráng thân thể mang theo dọa người khí thế tiêu đại cây đuốc tiêu đại l a n khóc mặt đoạt được một người trong tay vẫn không có tắt cây đuốc lại lay quá một tên thợ săn trên lưng tú t i ề u đại không muốn qua đi một tên thợ săn vội vàng hô tiên tri mang theo mặt lệ đi tới tế đàn cái kia trích g i ã t r ư cũng xuống tới t i ề u đại liều mạng vọt thẳng đến hoa báo quần bên giới nhìn thấy tận cùng bên trong cái kia hai con hình thể to lớn bị hắc khí quấn quanh cường hóa tinh anh t i ề u đại không khỏi hơi hít mắt lại dây cung rung động t i ề u đại trực tiếp khiêu khích chặn đường toàn bộ báo quần liên tiếp không ngừng tiếng thú g à o ở tùng lâm nơi sâu xa xa xa chuyển đến đó là bị cường hóa thổ hùng đang gầm thét trung gian chen lẫn cái kia trầm thấp nhưng cao vút q u á dị tiếng kêu bắt nguồn từ giá chư hai con hai mươi ba cấp cường hóa tinh anh dẫn dắt báo quần chém giết hoặc là phải nói kiều đại mạnh mẽ ở báo q u ầ n bên trong mở một đường máu cung tên không thể gần người triển khai chỉ có thể vắt lên trong tay tiên phong cũng chém vào đến còn nhận có thể coi là là tay không kiều đại vẫn như cũ như chiến thần hạ phàm không thể ngăn cản nhưng h á t quê của hắn cũng ở hoa báo tấn công phong nhận bên trong dần dần hạ thấp đặc biệt là chính diện đối đầu cái kia hai con cường hóa tinh anh sau khi kiều đại lượng máu giảm xuống hết sức nhanh chóng a nội giận thợ săn bùng nổ ra g i ư ờ n g như giã thu hư mãnh hai con cường mạnh mẽ thiết tay nắm lấy con kia cường hóa tinh anh cắn tới miệng rộng bắp thịt cả người n ô lên cánh tay càng là đỏ lên sức mạnh mạnh mẽ cuối cùng nơi cổ tay bạo phát trực tiếp đem con kia tinh anh hoa báo từ bên trong xe rách đen kịt dòng máu tiên một thân tiểu đại tiếp tục ở báo quần bên trong vọt tới trước nhưng chu vi hoa báo vẫn như cũ chăm chú vây quanh ngăn cản hắn vọt tới trước bước tiến hp càng ngày càng thấp tiểu đại hung tính cũng càng ngày càng mãnh liệt mà chu vi hoa báo số lượng không ngừng hạ thấp rốt cuộc trận này chém g i ế t không biết kéo dài mấy phút cả người đấm máu kiểu đại lao ra báo quần ngăn cản mà phía sau báo quần cũng chỉ còn dư lại rất ít vài con cái này vài con hoa báo còn sau l ư n g hắn truy đổi tiểu đại lúc này lại đối với phía sau báo quần liều mạng nhưng vừa vặn sẽ không để cho hắn cảm giác được thân thể suy yếu mặt lệ giá t r ư cứu ra mặt lệ giết cái kia trích giá t r ư hai cá niềm tin kiên định bước tiến của hắn tiêu đại dọc theo trong ký ức phương hướng nhằm phía chỗ này bên trong vùng rừng rậm tế đàn ác hồn tùng lâm nguyên bản cũng không gọi ác hồn tùng lâm nơi này cũng từng là thợ săn thích nhất nơi hơn nữa chiến thần các tín đồ ở chỗ này thành lập chiến thần tế đàn chỉ là ở hơn mười năm trước ta ác sinh vật vong linh chiếm cứ tế đàn trong một đêm trong rừng rậm mọc ra vô số dây leo phong tỏa đường đi trên trấn có thợ săn tiến vào nơi này thăm dỏ nhưng cũng không còn trở về bởi vì mỗi đến tối đều sẽ có vong linh gào thét tiếng vang vì lẽ đó nơi đây dần dần đổi tên là ác hồn tùng lâm thợ săn môn cũng không dám trở lại đến thăm đơn thuần dân chấn đương nhiên sẽ không đem vĩ đại chiến thần tiên tri cùng nơi này ác hồn tùng lâm liên lạc với đồng thời nếu như từ ngoạn ra góc độ tổng kết hạng tên kia khoát chiến thần tiên tri lão vu bà rất rõ ràng chính là chỗ này luyện c ấ p cảnh tượng cuối cùng b ố n chiến thần tiên tri vong linh vu sư cái tên này nên càng k h í t khao chút tiềm tăng ở trong trấn vong linh vu sư một tay đạo diễn mặt lệ bi kịch d ò n dã mười lăm năm đều đang đợi mặt lệ linh hồn thành t h ụ rốt cục đ kịch liệt chạy trốn mang đến kịch liệt thở dốc tiểu đại cây bước trong tay từ lúc hoa báo q u ò n bên trong không biết ném tới nơi nào chỉ có thể dựa vào một chút n g u y ệ t quang nhận ra con đường phía trước có cái đống đất ngăn cản t ầ m mắt chạy trốn bên trong tiểu đại bước chân chậm lại dưới chân cũng như là dâm đến chút lầy lội túi đầu vừa nhìn đó là một bãi lớn dòng máu màu đen máu đen hội tụ thành dòng suối cội n g u ồ n liền đến từ chính phía trước cái kia đống đất tiểu đại kéo cung tên cẩn thận từng ly từng tí một địa sở soạn đi tới phong quá cảnh một vệ ánh trăng chiếu ở đống đất trên đây là một con cự hùng thi thể đỉnh đầu huyết điều còn có một nửa vì cấp tốc giải quyết đi con kia cự hùng lâm vũ thiên liệu lính địa công kích hoàn toàn là dùng liệu mạng đấu pháp mặt lệ không nên gặp chuyện xấu tuyệt đối không nên có việc cái này như là một ma chú quấn quanh ở đáy lòng hắn không thể nói được cái khác cảm tình đây là cái thứ nhất hoặc là cũng là duy nhất một b ằ n g hữu của chính mình đây là một đã cứu chính mình một lần nữ hải đây là có thể cùng chính mình có giao lưu câu thông nở tờ cờ mình tuyệt đối không thể trở mắt nhìn n à n g chết coi như trả lại n à n g cái này đ i ề u trư mệnh dần gì trước mắt rộng rãi sáng sủa lâm vũ thiên lần thứ hai bước lên cái k i ê u mảnh cháy đen thổ địa lạnh leo nguyệt quang bên trong nơi này du đ ã từng con từng con đấu bồng màu đen phía sau hơn trăm mét một bóng người gấp gáp mà đến tiều đại cũng sắp tới rồi xa xa mà trông thấy bốn tên tráng hán chính d ơ lên tấm ván gỗ leo lên một chỗ t ả n tạ tế đàn cái tia lão vu bà hai tay d ơ lên hòn đá xây thành tế đàn chu vi bốc cháy lên hơn m ư ờ i trồng lục sắt cứu hỏa lâm vũ thiên lao nhanh về phía trước bởi vì là án thẳng tắp chạy trốn trực tiếp liền phát động hai con đấu đồng cựu hận phạm vi vong linh g à o thét từng con từng con trắng bệnh khung sưng ơ ở đất khô cằn bên trong chui ra tiểu g i ã chư mang theo cái này còn vong linh quái chạy vọt về phía trước chạy như là mang theo mấy trăm con vong linh xung kích tế đàn thanh thế hùng vĩ tiều đại lúc này cũng nhảy vào đất khô cằn ơ i phía trước có dã lúc này hắn không trở ngại chút nào địa chạy vọt về phía trước chỉ mà hắn cũng không nhìn thấy bị khô lâu còn che đậy giã chư bóng người sự chú ý đặt ở xa xa tế đàn trên tế đàn bốn tên tráng hắn chậm rãi đi tới tế đàn tứ phương ngồi xếp bằng xuống từng luồng từng luồng hắc khí ở tại bọn hắn quanh người l a n tràn dần dần đem thân hình của bọn họ lúc này đã biến thành tinh khiết hắc á m lực lượng vì là đón lấy nghi thức cung cấp sức mạnh mà lao vu bà chỉ tay một cái bị trói ở trên tấm ván gỗ mặt lại ư một tiếng mở hai mắt ra đập vào mắt chính là lao vu bà tấm kia khô cắt nét mặt giàn không muốn gọi ta tiên tri ta chán ghét danh tự này lão vu bà trong ngực bên trong cẩn thận từng ly từng tí một điệu móc ra một bình lục sắc dược tề ngươi có thể gọi ta là vĩ đại vong linh vụ sư nô la phu áo phỉ na t á c tạp ngươi muốn làm gì mặt lệ vẻ mặt ngoài ý muốn điệu bình tĩnh lại là muốn giết ta sao ta yêu thích có chứa phẫn nộ cùng sự thù hận linh hồn lão vu bà đem dược tề nắp bình mở ra chậm rãi đưa tới mặt lệ bên mép ngươi biết không mặt lệ từ ngươi ba tuổi ta liền phát hiện ngươi tính khiết linh hồn ta cần dùng nó đến chữa thương vì lẽ đó ta giết cha mẹ ngươi ra ra mãi mãi ta giết cả nhà ngươi ta còn ở trên khiến người ta cho rằng ngươi là ác linh hóa thân ngươi không hận ta sao ha ha ha mặt lệ hơi nhún m ẩ y chỉ là yên tĩnh mà nhìn trước mắt vua bà ngươi thầm thầm cũng chết ở trong tay ta s ắ c bén móng tay s ẹ t qua mặt lệ cái kia trắng non khuôn mặt lão vua bà nỗ lực kích phát sự phẫn nộ của n à n g ngươi còn không hận ta sao là ta hại chết bọn họ ta là cái không rõ người u u đọc sách http v v đúp v đúp h c ả n x u com văn tự thủ pháp mặt lệ thống khổ nhắm hai mắt lại được rồi tuy rằng không đạt tới hoàn mỹ trạng thái nhưng cũng đầy đủ lão vua cảm thán một tiếng hai ngón tay nắm mặt lệ môi trong tay lục s ắ c dược t ề quay về nàng hàm răng quán lại đi mặt lệ bị sang ho kịch liệt con ngươi trong nháy mắt phóng to hô hấp cũng dần dần yếu ớt Động. một đoạn ngọn lửa màu xanh lục ở mặt lệ trong cơ thể vỡ ra được đem thân thể của nàng trong nháy mắt thốt vệ mặt lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mỉm cười đó là mỉm cười giải thoát chính mình sau này liền có thể yên tĩnh ngủ say không còn người chửi mình sợ chính mình ẩn n ú t chính mình chạy trốn mà đến lâm vũ thiên nhất thời xưng sờ ở nơi đó ở mười mấy mét ở ngoài tế đàn phóng da lục sắc hỏa diễm trước mắt hắn cảm giác chu vi thế giới đang nhanh chóng đổ nát. Mặt lệ. Ồ. Lại vẫn sống sót lão vu bà đối với lâm vũ thiên xuất hiện hơi kinh ngạc trong tay pháp trượng hơi đong đ ư a một chùm đồng hắc khí ở đất khô cằn bên trong thoát ra trực tiếp đem chạy trốn bên trong lâm vũ thiên buộc chặt ở tại chỗ nhưng là n g ư ờ i này con kỳ quái dã chứ có thể làm cái gì ha ha ha nơi này là ta chúa tể thế giới bọn nhỏ đem nó chặt thành thịt nát một đám khô lâu vung vẩy đao kiếm sẽ bị cố định ở nơi đó dã chứ trong nháy mắt n u ố t hết khô lâu còn sau khi một tên cường tráng thợ săn hai mắt phun ra hung hăng lửa giận g ơ lên cung tên trong tay cùng kéo mát huyền người tên khô tiếp lừa chúng ta lâu như vậy kiểu kiều lại q một chương tám mươi lăm bất tử anh vũ bên cạnh hồng ảnh xa xôi địa tung bay lâm vũ thiên trong lòng không nói ra được bình tĩnh nhìn hồng ảnh ngực ngủ mặt lệ d i chư hơi hơi thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt sau đó có ngươi làm bạn mặc kệ như thế nào ta đều sẽ cứu ngươi đi ra lâm vũ thiên tản đi bên người màu đỏ ưu linh bước động b ư ớ c tiến đi về phía trước thoát khỏi vong linh v u sư k h ô n g chế á c hồn tùng lâm yên tĩnh mà an lành ánh trăng như nước phô trên mặt đất mang theo làm người hoài niệm vẻ đẹp lâm vũ thiên muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi vì lẽ đó hắn nhớ tới nữ hải nhà tranh nơi đó nên còn có nạn không tản đi dấu v ba giờ linh hồn chị cho gọi ra s ở cấp xúc linh có thể thông qua xúc linh khống chế linh hồn đẳng cấp không cao hơn bản thân ba cái mục tiêu nô dịch thời hạn căn cứ song phương đẳng cấp kém trị mà định thấp nhất thời gian nửa giờ bị cáo chế mục tiêu tử vong không có bất luận cái gì sản xuất thời gian sở kỳ hiệu cùng độ một c a n h giờ Chú, có h ú c thể thông qua đánh giết có linh hồn sinh vật tích góp linh hồn chị trước mặt linh hồn chị tích góp hạn mức tối đa n a m coi như sở kỳ hiệu này lại hoa lệ lâm vũ thiên cũng tạm thời không nhắc lên được thí nghiệm sở kỳ hiệu tâm tư mặc dù ngay cả thăng hai cấp đến hai mươi bốn cấp nhưng hắn thực sự không đánh nổi tinh thần ăn mừng chỉ muốn nằm ngoài nhà tranh phía trước thật dài ngủ một giấc nếu như tất cả những thứ này đều là một cảnh vậy mình hoặc là tỉnh lại còn có thể nhìn thấy cái k i a quen biết mấy ngày nhưng dấu ấn sâu sắc bóng người c h ư tiểu chư tiểu chư. chư chư lâm vũ thiên q u a y đầu nhìn sang n g u y ệ t quang bên trong một con khung xương chắp vá ra vong linh điệu lung lay lúc l ắ c địa hướng về hắn đi tới con lấy khung xương cánh ra dáng như là một hán t ử xe vừa giống như là mới vừa học được bước đi hài đồng h ừ lâm vũ thiên thấp giọng họ chờ đợi trong lòng hơi động ở trong lòng n g c thầm chết điệu lợ chết lợ chết tiểu giã chưa nhất thời đủ số hát tuyến trực tiếp đọc ra chỉ còn dư lại một thân xương vong linh đ i ề u hệ thống tin tức quái vật tên bất tử anh vũ đặc thù vong linh đẳng cấp một công kích vật lý một một ma pháp công kích một một vật lý phòng ngự một phép thuật phòng ngự một hp một trăm một trăm một mươi sơ kỳ hiệu miêu tả bị vong linh vô sư hại chết linh đ i ể u nhưng nhân tinh khiết linh hồn mà thần kỳ phục sinh tuy rằng không có năng lực chiến đấu nhưng được sức mạnh thần bí che chở nó vĩnh viễn sẽ không rơi vào tử vong thâm nguyên lâm vũ thiên trong mắt nhỏ mang theo một chút h ế u kỳ ở trong lòng độc thẩm chết điệu sau đó theo ta hô đi bất tử anh vũ dài nhỏ hàm răng khép mở tiếp tục phát sinh ồn ào t i ế n g vang lợn chết sau đó theo ta hô đi cúc đi cúc đi ế lâm vũ thiên hơi xứng sở cái này ngốc đ i ể u có chút ý nghĩa linh cơ hơi động lâm vũ thiên tiếp tục đ ọ c thầm ta là khốn nạn người là khốn nạn người là khốn nạn cảm giác bị một con vong linh đ i ể u đùa dỡn tiểu dã chư xả mặt lại quay đầu hướng đi xa xa nhà tranh không xương đ i ể u lung lay lúc l ắ p theo sắt ở hắn phía sau cái mông lấy con vịt đắt đỏ tư thái sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn vào song m ạ n thời điểm nằm trên mặt đất lâm vũ thiên chậm rãi tỉnh lại giữa hắn bụng ngủ một đêm vong linh anh vũ chậm rãi xoay người một đôi trong mắt nhỏ hỏa diễm cũng từ hỏa tinh chậm rãi tăng lớn sau đó đường xa không còn cô đơn nữa đi lâm vũ thiên nhìn bắt đầu ở nhà tranh bên trong đông phiên phiên tây phiên phiên bất tử điệu trong lòng b ọ c t h ầ m chớ lộn xộn những thứ kia bất tử điệu quay đầu liếc mắt nhìn hắn ở so sánh song song phương hình thể sau khi vẽ ngoan chạm trở về bên cạnh hắn lâm vũ thiên ở nhà tranh chu vi lưu luyến một chút hắn ngày hôm nay muốn đến ác hồn tùng lâm mặt sau thế giới nhìn hai mươi bốn cấp cũng có thể đi hạ tấm bản đồ chỉ là lúc này lúc đi bóng lưng mang tới một chút sầu não d i á chứ cũng sẽ có thương tích cảm tâm tình lâm vũ thiên biết tuy rằng loại tâm tình này đang dần dần ẩ ầ n dấu chậm rãi chạy trốn không xương điệu nhưng theo không kịp hắn đi tới tốc độ liền lâm vũ thiên túi đầu đưa nó điêu lên vùng già trên lưng bất tử anh vũ n ắ m chặt lâm vũ thiên cái kia đã vô cùng cứng rắn lông bẩm cũng không có té xuống lâm vũ thiên bắt đầu phát đủ chạy gấp hướng về ác hồn tùng lâm sau khi thiên đ i ệ ác hồn tùng lâm khắp nơi trời trong nắng ấm. không có khủng bố âm u xuất hiện hai mươi bốn cấp phó bản nhưng thiếu một loại hai mươi bốn cấp quái vật hoặc là cái này địa đồn nên thay cái xưng hô mới đúng trong rừng hơn mười tên đến từ không giống tổ chức nhưng tương đồng công tác đạo tặc chậm rãi tìm tòi bọn họ tự nhiên chính là những lấy đó vẽ bản đồ mà sống ngoạn ra hai mươi bốn cấp phó bản mở ra đối với ngoạn gia hành hội tới nói cũng là một việc lớn rất nhiều người đem cái này hiện nay mới thôi cao nhất phó bản đứng hàng thứ cho rằng hành hội thực lực thể hiện được đại sự sẽ giao cho hoặc là xuất phát từ vẽ bản đồ sau khi dùng để lợi nhuận mục đích áo thành cùng với vô số thành trì lên tới hàng ngàn hàng vạn bóng đen từ tối ngày hôm qua liền bắt đầu tìm tòi bản thành phố bản vào miệng lôi vào nhưng đẳng cấp kém quá lớn đến tiếp sau địa đồ không có nhiệm vụ chỉ dẫn phương hướng tìm tòi công tác tương đương phiền phức nhưng công phu không phụ lòng người áo thành hơn mười tên đạo tặc vẫn là tìm đến nơi này chính hướng về áp c ồn tùng lâm nơi sâu xa tùng lâm chậm rãi thăm dò cái này quân đạo tặc đẳng cấp chỉ có mười lăm mười sáu cấp cao hơn cấp bảy cấp tám quái vật có thể không nhìn bọn họ ân thân vì lẽ đó không thể kìm được bọn họ không cẩn thận từng ly từng tí một rất nhanh một đám người ở thổ hùng quét mới điểm phụ cận nghỉ chân bởi vì con đường phía trước có chút khúc chích ối l ư ợ n những người này không ai muốn đi vào làm giò đừng giả bọn họ còn nên vui mừng ác hồn tùng lâm thay đổi dán g dấp không phải vậy nguyên lai hoa báo q u ầ n phong đường bọn họ cũng căn bản không có bất kỳ thông qua khả năng những t i ê u tráng kiện dây leo biến mất lối vào con đường mới có thể thông không trở ngại lâm vũ thiên bóng người xuất hiện ở cái này quần đạo tặc n g o ạ n ra bóng người con lấy bất tử anh vũ một đường hót chờ ra chư để cái này quần đạo tặc bên trong hai người sáng mắt lên là tên kia hoang mãng triệu c h ạ c cái kia s u t nhỏ dọn một chút đồng bạn làm cái cấm khẩu t h ủ thế bởi vì cái kia trích g i ã c h ư hai mắt nhìn về phía bọn họ tiềm tàng vị trí lâm vũ thiên trong lòng hơi có chút dị dạng bởi vì hắn cảm giác chu vi có người đang nhìn trộm chính mình nhưng sau đó thì có chút hiểu rõ hẳn là đám kia bị phó bản hấp dẫn đến ngoạn i a đi chỉ là ngoạn i a đẳng cấp có hai mươi hai cấp lâm vũ thiên khẽ mỉm cười nếu như là như vậy vậy hắn cũng không ngại làm tiếp một lần tán s á t trắng cử chờ g i ã c h ư đi xa tiềm tàng hơn m ộ ư ơ i người đồng thời thở phào nhẹ nhõm dù sao một con hai mươi bốn cấp tinh anh t h u tính đối với bọn hắn tới nói thực sự quá mức hoa lệ nhanh theo sau một người đột nhiên nhỏ giọng nói ánh mắt theo đôi giã chữ ở thổ hùng quần bên trong nhàn nhã mà qua bóng người nơi này lâm vũ thiên đi rồi không biết đã bao nhiêu lần sớm đã có một bộ an toàn mà không cần hấp dẫn chu vi quái vật chú ý con đường nghỉ chân ở cái k i a hùng vĩ cánh cửa ánh sáng trước lâm vũ thiên hơi có chút phiền muộn chính mình thử mấy lần cũng không thể tiếp cận qua n môn cũng chính là hệ thống phủ định hắn thân phận của ngoạn gia điều này làm cho hắn kiên định an tâm làm giã chữ ý nghĩ lúc này vẫn không có ngoạn gia xuất hiện lâm vũ thiên vì vậy ở đem n g o n g a đẳng cấp cao nhất định vị vì là lẹ vẻo hai mươi Kỳ thực hắn vẫn lúc à đánh độ, giá ngoạn luyện gia cao cấp tốc l này đáng đứng đầu điều bảng người cấp có ma ấ y nhà toàn chế đại tạo sự sẽ lực dốc r đinh ế n bảng h ệ u m i tinh Thiến gia. ngoạn lên, vẫn như chấn ũ n dường này g là Lúc dày đặc đ dậm. Ma chìm đắm ở thâm trầm bi thiết bên trong đâu đâu cũng có kêu khóc c ả m thán cái k i a một đống chồng thi thể bị nhấc đến chính giữa thôn trấn tiểu quảng trường chu vi không biết khóc hôn mê bao nhiêu phụ nữ trẻ em lao nhân để người bên ngoài đều mau trở lại đem sừng hiệu giá tiến lên nhanh lên một chút trường trấn đến rồi trấn trưởng đại nhân đi ra một đám người cấp tốc tránh ra một con đường để một tên chống gậy đấm lưng lão nhân ra đi tới cái kia toàn trường trước thi thể tiểu quảng trường trong góc còn có vài tên bị thương nhưng từ đêm qua may mắn còn sống nam nhân từ bọn họ trần thuật bên trong những này tử thương thợ săn thanh niên trai tráng đều là bởi vì cái kia một con hung tàn g i a thú ma thú g i a chư lao trưởng trấn thân thể có chút run rẩy nhìn trên đất nằm thi thể truy gậy liên tục hô đi n h a n lửa hất hỏa phái người đi áo lan nước lạc cầu viện trường trấn m ệ n h lệnh một hồi một đám người bắt đầu rồi buôn ba hành động vài tên thanh niên trai tráng gánh cỏ khô n h ấ c theo khô giáo ma thú p h ẩ n liền chạy hướng về phía thôn trấn góc lấy ra thách tháp nhưng cũng không có người chủ động đứng ra đi thông qua khả năng có giã chư du đã ngoài trấn đến áo lan đức lạp báo tin trưởng trấn ra ra để ta đi cho trong đám người một tên thiếu niên đứng dậy chính là a đức minh đệ ta chạy nhanh rất nhanh sẽ có thể đem thư đưa đến nhưng là bên ngoài có người không có bao nhiêu chiến đấu sức mạnh đi ra ngoài quá mức nguy hiểm ta không sợ nó thiếu niên nằm n ă n quyền trong đôi mắt tràn ngập kiên định lao trưởng trấn câu mày suy tư sau đó gật đầu đáp ứng nói đi ta trong sân kỵ con ngựa kia đi nhanh v ẩ nhanh thiếu niên quay đầu đi tới mà lúc này thôn chấn một góc cũng bốc cháy lên c u ầ n cuộn khói đen xông thẳng tới chân trời q u y một chương tám mươi sáu cấp vũ đến áo thành tương thành phụ trách trong thành phòng ngự tướng linh phóng tầm mắt tới phía tây thảo nguyên căn cứ tiền tuyến tháp canh báo lại nơi đó đã có tinh linh quốc gia quy mô nhỏ quân đội hoạt động cuộc chiến tranh này xem ra khó mà tránh khỏi một bên vang lên tiếng bước chân dồn dập phụ trách tình báo siêu tập thám báo đội trưởng quỳ một gối xuống sau l ư n g tướng quân nhanh chóng báo lại nói tướng quân ma nhị trần báo ma nhĩ trấn nơi đó không phải vạn sâm nguyên xoáy cố hương sao giáp vàng tướng lĩnh đứng trên tường thành hướng về bắt chết phóng tầm mắt tới xa xa quả nhiên bay lên màu đen khói đặc nếu như, như mày tướng lĩnh trầm n g âm mấy phần lập tức hạ lệnh phái một đội tinh xảo cung tiến thủ quên đi để trong thành đội chấp pháp quá khứ hiện tại chính là cùng bệ d ệ đế quốc tình thế căng thẳng thời khắc không có thể tùy ý điều đi quân đội phải truyền lệnh kỵ sĩ lĩnh m ệ n h mà đi tướng quân đứng trên tường thành vẫn như c ũ phóng tầm mắt tới trên thảo nguyên nặng n ề khí trời trong thiên địa ấp ủ một hồi g ô n g tố cuộc chiến tranh này nếu không thể tránh được vậy còn là nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng những tinh linh đó điên cuồng lên cũng là sẽ các loại không nói lý chỉ là vừa khai chiến lại có bao nhiêu thiếu chiến sĩ sẽ hồn mạng tướng h quân thở dài ánh mắt cũng càng ngày càng ảm đạm đến cùng là ai cầm tinh linh thánh thủy ở mới mở ích phó bản vào miệng lối vào sau khi khoảng chừng mấy ngàn mét lâm vũ thiên rốt cục lao ra ác hồn tùng lâm phạm vi địa thế ở bằng phẳng bên trong đột nhiên hạ thấp trước mắt là một hướng phía dưới đất cắt sườn dốc như là bông dương thêm ra đến hô to như lúc này từ bầu trời quan sát xuất hiện tiểu g i ã chư phía trước chính là một khối hình dạng quy tắc b như là bị thiên thạch va chạm sau cảnh tượng cái này mâm tròn đường kính có hơn m ộ ư ơ i km cao hơn mặt biển t r ê n l ệ n h cũng chỉ có mấy chục mét vì lẽ đó độ dốc không tính chót vót sườn dốc trên đều là xốp cắt đất lâm vũ thiên nhìn hồi lâu cũng không xác định có hay không có thể thôn chư lưu xa ở hoàng sa sau khi nhưng là tảng lớn nồng nặc rừng rậm ở giữa vùng rừng rậm mơ hồ có thể thấy sóng nước lấp loáng trên lưng bất tử điệu phát sinh ùn ngục ùn ngục tiếng vang lâm vũ thiên không thông tiếng chim cũng không hiểu cái tên này đang nói cái gì khả năng là một loại đối với nguy hiểm cảnh cáo lâm vũ thiên chính mình cũng có cái cảm rất này càng làm ỹ lệ bình tĩnh cảnh tượng càng dễ d chỗ này phong thủy ngược lại không sai g i ã chư trực tiếp bước lên xa địa theo pha thế không tốn sức chút nào địa chạy trốn đinh phát hiện cảnh tượng n g u y ệ n thành hồ gợi ý của hệ thống vẫn chưa xong lâm vũ thiên móng trước hết sạch tựa hồ dẫm vào cạm ấy sau đó liền cảm giác n g ạ n h đề tê dần g i ã móng heo bị món đồ gì đâm hạ khó nhịn tê dại ở chân trước lan tràn hướng về cả người món đồ gì lâm vũ thiên cấp tốc bước ra lùi về sau nửa bước thổ tích thứ cắt đất tung bay một con dài nửa mét bỏ cạp độc bị thổ đâm đội lên đi ra này con bỏ cạp đối diện tiểu giá chư vung lên trước kiểm diều vo dương ai quái vật tên kịch độc bỏ c Cấp, cấp t h lâm vũ thiên không thấy mình đỉnh đầu chính liều lĩnh từng cái từng cái hơn ba mươi lục sắc thương tổn nhưng thân thể mất cảm giác cảm vẫn chưa biến mất thổ tích thứ đỉnh đi ra này con bò cạp cái đầu không nhỏ thuộc tính nhưng rất xuất sắc 25 cấp sau khi quái vật đã có cực lớn thuộc tính tăng trưởng quái vật thực lực hẳn là căn cứ người chơi bình thường trang bị trình độ mà tăng cường lâm vũ thiên tốt xấu cũng là một con 24 cấp cường hóa tinh anh thuộc tính nhưng cùng này con bò cạp gần như điều này làm cho hắn hơi có chút cảm giác bị thất bại nghĩ lại bò cạp sắp thoát khỏi thổ tích thứ k h ô n g chế lâm vũ thiên bản năng chiến đấu đem răng nanh đâm vào này con bò cạp thân thể tiên ra một luồng dòng máu màu xanh lục g i ã chư trong bóng tối cao mày chất lỏng màu xanh biết cho hắn một ít quái nhiễu nhưng cũng may hắn không phải xử nữ tòa g i ã chư thời điểm chiến đấu cũng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác Lao lượng lâm lên liếc lướt lại nha man bay. man kia qua phía so phong xong, khoảng con trùng tràng, thể trọng、so、sánh khinh động vật chân đốt bị chư sung lượng trực tiếp đánh bay. Man trùng tràng phong thích xong, lâm vũ thiên không đứng thẳng sần tiến sông nhìn thẳng thắn lướt qua cái tên này, nhắm thị huyết, thể chư thích cách. Thấp chư vật đốt trực tiếp đất tới một bị giã giã Giã giã cái mới các được, vũ dốc cạp, bò b ở tiểu giã c h ư chạy quá xa địa trên cấp tốc xuất hiện từng cái từng cái hố hơn mười chẳng qua bò cạp s u y đôi dài đổi tới chờ lâm vũ thiên xoay người muốn nên chiến vừa nhìn lít nha lít nhít bò cạp không khỏi cả người run dậy trực tiếp chạy về phía phía trước tùng lâm những này bò cạp không phải thổ hùng thuộc tính thực sự quá cao lâm vũ thiên không dám dễ dàng mạo hiểm như bị cái này q u ầ n hai mươi lăm cấp tiểu quái quần mã t h chi cái kia chẳng phải là mất hết giã chư gia tộc một đời anh danh lợt chết lợt chết trên lưng k u n g sương anh vũ nắm chặt giã chứ trên lưng cứng rắn lông bợm lâm vũ thiên chạy trốn bên trong động tác kịch li vọt vào rừng rậm du đãng ở trong rừng hai mươi sáu cấp quái vật để lâm vũ thiên hơi hơi do dự một hồi bởi vì những n à y ngựa hoàng cùng mình thuộc tính kém không ra rất nhiều suy nghĩ một trận lâm vũ thiên cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi địa sông lên trên bởi vì lúc này hắn không có lựa chọn nào khác thuộc tính không đủ thông minh đến n ủ có điều nói đi nói lại hai mươi lăm cấp đối với giá quái thuộc tính tới nói là một hạng chính mình thăng hai mươi lăm cấp có thể hay không thu được càng nhiều thuộc tính k h á n h t h ư ở n g hắn không rõ lắm hệ thống đối với giá quái thiết định quy tắc cũng không biết chính mình đến tột cùng sẽ có hay không có loại này phúc lợi đi một bước xem một bước đi chuyện này cũng không phải hắn có thể trực tiếp can thiệp cảnh tượng ma đinh đ ổ i núi b í c h nhãn h ồ quét mới điểm hai đội kỵ sĩ đang ở nơi đó nhản nhã s o á t quái cái này đã là bọn họ cố hữu nghỉ ngơi phương thức mười bảy cấp thăng mười tám cấp độ khó không nhỏ từ kinh lam lúc này cùng đẳng cấp bảng xếp hạng thứ nhất tên kia hỏa pháp đều ở tranh thủ cái thứ nhất đạt đến mười tám cấp kỵ sĩ mười tám cấp học tập sở kỳ h i ệ u là trường thương sử dụng nhưng là một không sai phạm vi quần công nhưng hỏa pháp mười tám cấp đem có thể ở tháp ma pháp bên trong học tập nên nghề nghiệp linh hồn sở kỳ hựu đem chính thức mở ra thiêu quái luyện cấp điên của n g lữ trình chúng ó t ể hay h k ta n hiện đang luyện lẹ và hiệu suất so với cái kia hỏa pháp cao hơn mười cái coi như cuối cùng không được hiện tại thành tích cũng coi như vượt qua mong muốn không vâng tử kinh lam cũng không có trả lời mi tâm tụ tập mệnh mọi càng ngày càng nồng nặc thời gian giải cường độ cao soát quái làm cho nàng đã mệt mỏi không thể tả ngoại trừ lần này chỉ có rất lâu trước lần kia điên cuồng bị nhốt gia tộc nàng từ chối ăn uống nửa tháng liên tục ở tuyến không ngừng mà giết q u á i giết người chiến đấu không ngừng mà dùng tử vong đến kích thích chính mình làm cho nàng hầu như tinh thần tan vỡ biến thành người điên ưu ưu đọc sách ô cạn xù con văn tự thủ phát nhưng đó là một loại mất cảm giác hành vi của chính mình điên cuồng cùng nỗ lực cũng không giống nhau biểu t ỷ có giá trư tin tức khả nhi đột nhiên thở nhẹ một tiếng trên diễn đàn có t h i c h mời tên kia xuất hiện ở hai mươi bốn cấp phó bản ma nhĩ chúng ta quá có điều đi từ kinh lam khẽ to mày lúc này tinh thần đã không cho phép nàng có bất kỳ quá khích tâm tình nhưng vẫn là không nhịn được nghiến răng nghiến lợi nó bao nhiêu cấp hai mươi bốn cấp tinh anh ạch cái tên này ở chính mình thăng cấp khả n h i hậu chi hậu giác trước mắt né qua từng bức h o a từ tân thủ thôn đến hiện tại cái này trích g i ã chư từ bốn năm cấp đến hai mươi bốn cấp có thể thăng cấp m ộ n có kỵ sĩ đáp lời nói đúng vậy ta thật giống cũng nhớ tới cái tên này mỗi lần xuất hiện đẳng cấp đều sẽ khác nhau thế giới chi đại không gì không có gây mà ngươi có thể thăng cấp làm cái gì g i ã quái không thể thăng cấp đội trưởng lao trịnh ha ha cười cũng không có quá mức lưu ý chuyên tâm đánh quái đoàn trưởng áo thành tân quật khởi một nhà cuồng chiến phân hội ta nghe người ta nói cái k i a phân hội hội trưởng có vẻ như ở tranh thủ cùng chúng ta vinh quang hợp tác hợp tác tử kinh lam đáp một tiếng liền không còn đoạn sau trường thương quay về một con dã quái ở nơi đó chậm rãi đâm có kỵ sĩ cười nói chúng ta còn cần với ai hợp tác ta chỉ sợ lao trịnh nụ cười có chút không tên liếc nhìn t ử kinh lam hoàn mỹ gò má tên kia tuy ông chi ý bất tại tử a tử kinh lam n g n g đầu nhìn âm chầm s á t trời đột nhiên lẩm bẩm nói sắp vừa rồi q một chương tám mươi bảy chất pháp đại đội n g ư i ảnh hồ quanh thân trong rừng rậm từng con từng con thể hình duyên dáng màu trắng ngựa yên tính ăn bên hồ l ụ thảo đối với chân trời tràn ngập đến mây đen mặc kệ không hỏi xa xa hồ nhỏ l ặ n g lặng chạy xuôi trong suốt hồ nước hồ con cá trong nước phù đến mặt nước hô hấp vũ tiền không khí chỉ là này tấm lẽ ra hài hòa mỹ hảo hình ảnh bị một khách không mời mà đến q u á y nhiễu thỉnh thoảng xuất hiện máu tanh cảnh tượng để hài hòa cảnh sắc khi thì đỏ sầm giá trừ ở n ắ m những n à y hai mươi sáu cấp mã loài ma thú l u y ệ n cấp cảnh tượng này ngoại trừ bò cạp chính là loại này tên là nguyện ảnh ngựa hoang ma thú những n à y ngựa đều có có thể thuần phục chữ nhưng cũng không phải là n g o n g a sung vật lâm vũ thiên tốt xấu từng có chức chơi trải qua tự nhiên biết đây là hệ thống vì là n g o n g a chu kỵ sĩ ngoạn gia hai mươi lăm cấp liền có thể c ư ớ i lấy vật c ư ớ i cùng sử dụng phổ thông vật c ư ớ i tiến hành chiến đấu không phải kỵ sĩ ngoạn gia muốn đến lẹ vẹo ba mươi mới có thể c ư ớ i lấy vật c ư ớ i có thể tham gia chiến đấu vật c ư ớ i cũng nhất định phải là đặc biệt chiến đấu vật c ư ớ i lâm vũ thiên bốn cái chân cảm giác ư u việt không biết còn có thể duy trì bao lâu dã man trùng tràng hung á c đem một con ngựa trắng va lăn đi ở địa sau đó lao nhà thị huyết ở mã đô trên mở ra lô máu dã trư giang nhanh cũng hướng về ngựa cái kia thon dài cổ cắn nhưng bởi thuộc tính nguyên nhân giải quyết một con hai mươi sáu cấp tiêu tốn thời gian rất nhiều thu được hoàng toàn thể luyện cấp hiệu suất trái lại chậm lại từ 24 t h ă n g 25 con đường nhìn qua có chút xa xa khó vời t h ă n g 25 cấp lại có vẻ như vậy then chốt bởi vì không biết có hay không thuộc tính bay vọt đang đợi mình lâm vũ thiên tốc độ lên cấp như vậy ngoạn ra tốc độ lên cấp cũng sẽ không nhanh đi nơi nào dết quái lên lẹ và không thể so đánh dết nở đỡ cờ, cờ cùng ngoạn ra lâm vũ thiên nhất định phải tìm không thua kém hắn đẳng cấp quái vật luyện cấp lúc này thích hợp nhất hẳn là những tia đấu đồng cho gọi ra đến khô lâu tiểu quái nhưng nhân chức cảnh tượng dị biến đấu đồng quái biến mất ở lục thần thế giới liền ngựa hoang cái này một loại lựa chọn chậm rái dễ đi có chút hệ v à i lâm vũ thiên nằm ngoài thụ hạ nghỉ ngơi một hồi tiện tay cho gọi ra s ú c linh nhìn cái kia t h ậ n thờ nhưng quen thuộc khuôn mặt hơi sửng sốt mỗi lần lâm vũ thiên cho gọi ra s ú c linh cái kia ở trong rừng lung tung dạo chơi khung xương anh vũ sẽ b ồ i cánh chậm rãi trở về mỏ chi mù ngụ n g cùng c ngục điệu đều, không biết ở lầm bầm món đồ gì chết đ i ể u lợn chết lâm vũ thiên vừa nghiêng đầu quyết định không nhìn tên ghê tầm này khi còn sống đáng ghét chết rồi đáng ghét lâm vũ thiên rất không được một móng g i m nát này còn khung xương điều có điều cái này bất tử anh vũ biến thái nhất như là coi như là hp quy linh nó v áo thành bắt chết cửa thành lác đác lưa thưa đi ra hơn mười tên trên người mặc giáp nhẹ trường thương chiến sĩ bọn họ cánh tay trên đều trùn vào màu xanh l a m tụ trường đây là trong thành đội chấp pháp tiêu chí cái gọi là đội chấp pháp đại khái chính là tương tự với trên thực tế thành quản bình thường giữ gìn áo thành trị an tỉnh cờ ra khỏi thành chấp hành chút đơn giản p h o n g ngự lệ thuộc vào phủ thành chủ ở chính giữa một tên đại hồ từ đội trưởng cưới một tất h ngựa gầy ốm dương dương tự đắc đi tới đội ngũ phía sau cùng tên kia để van cầu viên thiếu niên giận mà không dám nói gì tên này đội chấp pháp đại đội trưởng đoạt trưởng trấn cho ngựa của hắn nhưng thiếu niên cũng không dám có bất kỳ d bởi vì thôn c h ấ n còn cần cái này q u ò n mạnh mẽ đội chấp pháp thành viên giải cứu thiếu niên bên cạnh một tên gần giống như hắn tuổi người trẻ tuổi chính có lấy trường thương chậm rãi đi tới trường thương dùng màu xám vải vóc bao vây nhìn qua rất thần bí mà trên người hắn mơ hồ tỏa ra một chút khí thế ác liệt người này tựa hồ có chút ý nghĩa so với phía trước đám kia giá áo túi cơm không biết thực lực mạnh ra bao nhiêu bởi vì từ hệ thống tin tức nhìn lên phía trước đám kia đội chấp pháp thành viên bao quát đội trưởng ở bên trong đều là hai mươi lăm cấp phổ thông nở tợ chiến sĩ nhưng người này như là một tên hai mươi sáu cấp tinh anh kỵ sĩ cái kia mới tới. lập tức đội trưởng yêu quát một tiếng mới vừa ra khỏi cửa thành các đội viên quay đầu nhìn về phía bối thương kỵ sĩ trẻ tuổi đại hồ từ đội trưởng chậm rãi nói một câu suýt chút nữa quên một việc lớn người đi trong thành quán rượu đánh hai ấm rượu mạnh bàn đội trưởng không uống rượu đối mặt ma thú liền không có cách nào phát huy ra thực lực chân chính kỵ sĩ trẻ tuổi s o n g quyền một nắm ngằng đầu nhìn hướng về người đội trưởng kia bóng lưng có chút tác liệt nhưng sau đó nhớ tới gì đó nắm lên nắm đấm chậm rãi bưng ra ánh mắt bén nhọn cũng dần dần đảm đạm cuối cùng quay đầu chạy hướng về phía cửa thành dâu quay nón đại đ ở chúng ta chạy tới ma đinh trấn trước ngươi nhất định phải về đơn vị kỵ sĩ vừa đi trên lưng ngựa đội trưởng lại h ứ nói mới đến l â y cái gì l â y nửa điểm hiếu kính đều không có còn muốn ở lao tử cái này lăn lộn sống yên ổn chu vi trị an đội viên dồn dập tán thành đi theo phía sau cùng tên thiếu niên kia hơi có chút sầu lo đem thôn trấn an nguy ký thắc ở những này người ngu ngốc trên người đến tột cùng dựa vào vô căn cứ bằng bọn họ có thể hay không báo ca ca cừu n g ắ m lại thôn trấn trên quảng trường những kia khủng bố thi thể thiếu niên nhữ mày sâu hơn chút không nhịn được lên tiếng hỏi áo lan n ư c lạp không có càng lợi hại người sao đang theo ở đội trưởng phía sau định hót một đám đội chấp pháp thành viên nhất thời t i n h thành một đám người bao quát đội trưởng ở bên trong đều nhìn về thiếu niên một người quát lên tiểu tử nói cái gì n g ư ờ i có ý gì đại hồ từ đội trưởng cười lạnh nói làm sao ngươi là giác cho chúng ta không phải cái kia con ma thú đối thủ tối ngày hôm qua thôn chấn chết rồi hơn ba mươi tên thanh niên trai tráng cùng thợ săn lợi hại nhất kiều đại thúc thúc cũng mất tích thiếu niên rất đúng trọng tâm địa khuyên nhủ cái kia con ma thú là một con mạnh mẽ ra chư hắn răng nanh có dài hơn nửa mét so với bất kỳ vũ khí nào đều sắp bén các ngươi giáp nhẹ không có bất kỳ phòng hộ tác dụng hơn nữa nó còn có thể khống chế đại địa phép thuật trên người khí tức hắc cám có thể thôn vệ vô số người linh hồn Tiểu thợ săn sao. Nghe nói tài bắn lực cánh tay đều rất tốt. trong thủ thua thú thủ. ta, tên một mắt trưởng. thường bắt nạt đại, cái kia phải nói người nói bái phải cái kia đối đội viên cái, liếc đội Đội cung đều quân cung đều chịu đều nhau nhau, đều đình đây. đàn đ chấn lực cánh Chính có phục con chúng chấp cùng chấp chấp chồng pháp pháp pháp không không ma sao. ma phía Nghe Hắn hơn mình nhìn nhìn bình ông săn bắn dùng rồn gẹo dập là, Vậy về bây giờ nghe thiếu niên này nói chuyện chính mình chưa chừng đều có nguy hiểm đến tính mạng đội đội trưởng thê tử ta mấy ngày nay liền muốn sắp sinh ngày hôm nay nàng còn nói để ta chuẩn bị í thứ t người xem như vậy một tên sành sỏi đội viên trầm ngâm nói mặc dù nói đi ra làm khó dễ nhưng ta còn muốn xin nghỉ đội trưởng mẫu thân ta gần nhất có chút đi tả ta vừa định lên còn muốn cho nàng đi ngao dược đội trưởng ngươi xem một đám người làm d á n g muốn chạy mà trên lưng ngựa đội trưởng sắc mặt lạnh l é o q u á t to đều cho lão tử chạy trở về đến bình thường phám ăn xem các ngươi rất tích cực gặp phải chính sự dĩ nhiên làm tô tử đều nghe kỹ cho ta mệnh lệnh là tướng quân đại nhân tự mình hạ như trái lệnh quân pháp xử trí cái này đội trưởng ngươi không phải thật lòng chứ lao tử đời này lần thứ nhất chăm chú đều cho ta lên tinh thần tướng quân chính ở phía trên nhìn chúng ta vài tên đội chấp pháp viên sắc mặt t r ắ n g bệnh báo tin thiếu niên cũng cứu môi con b à n ó lao tử tiền đồ liền xem lần này đội chấp pháp trưởng trong tay roi dài vung một cái đều cho ta đi mau hơn mười tên đội viên nhất thời khổ hề hề địa đi theo thiếu niên kia quay đầu liếc nhìn ở trong thành cấp tốc chạy trốn kỵ sĩ trẻ tuổi cũng không nói thêm gì nữa ưu ư đọc sách H-T-T-E, V-Đút V-Đút V-Đút Hổ c ả nhắc Sụ Con, Văn Tử t, -t, -t, -t ủ Pháp. chút hy vọng, người này mang đến cho h Tóm có mang lại người còn vọng, này đến n một ả m giác, cùng đại thúc thúc như thế. Cường. Nhất theo i đại ể u t ú thúc c Cường. thế. Nhất t như h hai bình diệm mạnh con lấy này thanh bị vải s á m bao vây trường thường kỵ sĩ trẻ tuổi đuổi theo phía trước chầm gì gì đội ngũ hắn chạy trốn tốc độ tương đương nhanh chóng cái này cũng là tinh anh thực lực thể hiện sấm xét màu tím xẹt qua phía chân trời chấn động tiếng sấm vang vọng áo lan nước lạc ngoài thành trong rừng rậm truyền đến sao gào to hô vui mừng gọi thành đó là con trai của thần môn ở tiếng xâm phân chân phục hưng phấn gào thét Thế trời t khí hệ giới game ố n g t ư ơ đương n hoàn thiện, g h t yêu í c h gặp mưa n g dội rửa thể làm giá trư a cả người không bộ lông rất nhanh rất ấm cái này vẫn là hắn lần thứ nhất bị ông trời rửa ráy bất tử anh vũ ở nước mưa bên trong cặp cặp kêu loạn rất có tiến hóa đến con vị hiểm nghi nhưng cái tên này đối mặt có người nói đối với vong linh có to lớn thương tổn sấm xét hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi trong rừng rậm ngựa hoang tìm chút d à y đặc rừng cây tránh né nước mưa lâm vũ thiên cũng lặng yên đi theo thăng cấp con đường từ từ vô hạn nhưng không nỗ lực vĩnh viễn chỉ là tại chỗ đã bước lần này đúng là thật sự không vội vàng được 25 cấp, hy vọng thuộc trào. Ma như chút nước đại vũ bên trong lảo đảo đi về tới thân ảnh mơ hồ cuối cùng thể lực không chống đỡ nổi ngã vào cửa chấn nằm ngang sừng hiệu trước t i ê u đại là t i ê u đại trở về nhanh mau cùng ta nhắc hắn đi vào hắn còn sống sót mưa xối xả bên trong ở trấn trên truyền ra kiểu đại sống sót trở về t i n tức rất nhiều người mạo vũ nhằm phía kiểu đại sân nghĩ thông suốt quá hán tử này hiểu rõ đêm qua tình cảnh cùng tiên tri đại nhân t â m tích tiểu đại bị người nhắc đến chính mình trên giường gỗ thời điểm ánh mắt vô hồn mà vẻ mặt lặng lẽ rất nhanh từ hắn tự lẩm bẩm bên trong vĩ đại chiến thần tiên c h i dĩ nhiên là tà ác vong linh vù sư tin tức chuyển khắp dông tố bên trong ma đinh c h ấ n cái k i a trích dã chư n i t i ê u đại nó t i ê u đại chậm rãi nhắm hai mắt lại cặp mắt kêu bên trong tràn ngập đau khổ hồi ức nó rời đi đi sấm sét màu tím soi sáng thiên địa bàn g bạc đại vũ bên trong hơn mười tên chạy đi nở tờ cờ hùng hùng hổ hổ địa trốn ở một chỗ dưới cây lớn cũng không có cơ bản nhất phòng lôi ý thức nở tờ cờ không có ngoạn g i a không gian mang theo người nhưng cũng may lúc đi ra để chuẩn bị trước phòng vũ dụng cụ dù sao sắc trời từ buổi trưa liền bắt đầu có dị dạng c o lấy trường thương kị đem trên lưng trường thương lấy xuống ôm ở trước ngực tựa hồ sợ vải s á m bị xối ướt người này khí chất cùng hờ hững sắc mặt cùng chu vi cái này của đội c h ấ p pháp kẻ ra đời hoàn toàn không hợp tựa hồ tràn ngập người sống chớ tiến vào chữ、ước. đầu tên kia đang làm gì thế trang khóc phấn ốc tự giác cao thủ c u ố quạng đội trưởng ngựa đầu quán khẩu diệm mạnh căn cứ ăn thịt người miệng ngắn nguyên tắc cái tên này còn để lại điểm khẩu đức tiểu một hồi đố, cái này dâu nón, tứ chi hơi ngắn đội trưởng trên mặt tràn lên một chút hồng quang đại khái chính là trong truyền thuyết mặt mày hưởng hảo chu vi đội viên đối với đội trưởng tình huống như thế không cảm thấy kinh ngạc đội trưởng t i lượm rất tốt chưa từng thấy hắn uống say nhưng đều là uống rượu mặt đỏ nếu như có ngoạn gia vẫn chọn đọc người đội trưởng này số liệu sẽ phát hiện ở hắn uống rượu sau khi hp đột nhiên dâng mạnh một đoạn nhưng mười mấy giây sau khi lần thứ hai thất lạc phần này tăng cường lượng máu kỵ sĩ trẻ tuổi ô m trường thương đối với chung quanh chê trách thanh mắt điếc thai ngơ cả tới báo tin thiếu niên tiến đến kỵ sĩ bên cạnh đưa tới một tấm nước cảm t ạ n kỵ sĩ tiếp nhận sau khi khinh nhắc một miếng liền đem ấm nước trả lại trở lại ta không khát đại nhân thiếu niên nhỏ giọng nói lần này chấn chúng ta từ tồn vong liền s i n nhầng à y ta có thể cảm rất được ngài so với những người k kỵ sĩ trẻ tuổi dương mắt nhìn thiếu niên một hồi sau đó thấp giọng nói không nên nói lung tung ta chỉ là đội chấp pháp một tên phổ thông thành viên làm sao biết cảm giác của ta không sẽ sai lầm đây là thợ săn lớp phải học thiếu niên nhỏ giọng nói cũng chỉ có người có thể chiến thắng cái kia trích giá chư nó giết ca ca của ta cùng thúc thúc ta nhất định phải đem nó chém thành m ô n mảnh kỵ sĩ đột nhiên hỏi người là thợ săn ừ m thiếu niên nặng nề gật đầu sau đó sắc mặt hơi có chút lung túng chỉ là vẫn không có bắt lấy một con da dáng con mồi sức mạnh của ta còn quá yếu sức mạnh có thể rèn luyện chỉ cần ngươi có nghị lực ngươi liền có thể trở thành là chân chính cường giả kỵ sĩ trẻ tuổi quay về thiếu niên cười cận tóc vàng hạ khuôn mặt anh tuấn phóng ra không giống nhau s á t thái để không gian chung quanh đều dập dần một chút ánh sáng kỵ sĩ nợ nụ cười nhất thời hấp dẫn chu vi đội chấp pháp viên mọi người cho rằng nhìn thấy nhiều mới mẻ tình huống cái này kỵ sĩ đến đội chấp pháp nửa tháng xưa nay không lộ ra quá nụ cười vẫn là lạnh lùng khóc khóc phong phạm cao thủ bị cổ vũ thiếu niên nhỏ giọng nói giống như ngài cường giả ta không phải cái gì cường giả kỵ sĩ trẻ tuổi nụ cười biến mất túi đầu đem chậm rãi đẩy ra rồi mũi thương nơi vải s á m lộ ra một đoạn màu trắng bạc mũi thương hàn quang đông người ta chỉ là một phổ thông sơ cấp kỵ sĩ tiểu từ kia dâu quai nón đội trưởng ở một bên yêu quát một tiếng vũ nhanh ngừng đi phía trước tham dò đường kỵ sĩ trẻ tuổi không nói một lời c h ặ m lên đem trường thương đeo trên người hướng về ma đinh trấn phương hướng bước nhanh cất bước mà đi báo tin thiếu niên cũng đi theo hắn là người dẫn đường cũng muốn tiếp tục cùng tên này kỵ sĩ trẻ tuổi nhiều giao lưu cương giả tóm lại sẽ được người tôn kính mà sơ cấp kỵ sĩ bên trong tinh anh ở thiếu niên xem ra chính là c ư ơ giả đại vũ tới cũng nhanh đi cũng nhanh lâm vũ thiên rất nhanh khôi phục trước luyện cấp hiệu suất từ từ hướng về hai mươi năm cấp bọ thăng đây quả thật là là bọ thăng khô khan bất đắc dĩ nhưng lại không thể không chịu đ ư ợ c trong lúc rảnh rỗi triệu ra xúc linh bồi tiếp chính mình nhìn nàng ngực ngủ say người tí hon màu trắng thầm nghĩ làm sao đưa nàng mang về thế giới này linh xúc sở kỳ h i ệ u l ĩ n h mộ sau khi lâm vũ thiên vẫn không có chủ động sử dụng hoặc là thí nghiệm sở kỳ h i ệ u hiệu quả đều chỉ là đem xúc linh cho gọi ra đến nhìn linh hồn đẳng cấp thông thường chính là quái vật đẳng cấp xúc linh chẳng qua có thể khống chế so với lâm vũ thiên đẳng cấp thấp hoặc là đồng cấp quái vật 25 cấp bò cạp h a m ư ơ cấp ngựa hoàng tự nhiên không nằm trong số này không ngừng đem những này thân thể duyên dáng vật cưới giết chết lâm vũ thiên hoàng t ạ o trị dần dần tích lũy nhưng thăng cấp thời gian còn sớm h á n đột nhiên nhớ tới mỗi loại vật cưới quái có cái đặc thù quét mới quy luật ở đánh giết thuần phục số lượng nhất định phổ thông vật cưới quái sau khi cảnh tượng trên bản đồ sẽ quét mới ra á tinh anh tinh anh thậm chí bờ s cấp s tốt đẹp vật cưới lâm vũ thiên đột nhiên có động lực nếu như đánh giết những này ngựa h o à n g dẫn ra một chân chính bột chính mình đem bột giết chết chẳng phải là có thể nhanh chóng thăng cấp có điều có hai vấn đề cần thiết phải chú ý một là cần chết bao nhiêu chẳng qua ngựa h o à n g mới phải xuất hiện bột hai là bột sau khi đi ra là bị chính mình giết chết vẫn là giết chết chính mình lợn chết lợn chết bất tử anh vũ dâm vũng nước đi dạo lại đây một bên chính là giã chư cùng ngựa h o à n g chém giết sân bãi tên tiểu tử này ỉ vào cái chết của chính mình được miễn hoàn toàn không sợ hơi suy nghĩ lâm vũ thiên đột nhiên cho gọi ra xúc linh tiêu hao ba điểm ba giờ tích góp linh hồn trị sau đó lần thứ nhất chuẩn bị phát động sở kỳ hiệu mục tiêu khóa chặt chính là bất tử anh vũ xúc linh hình thể chính là mạt lệ phiên bản nhưng chỉ có một nhợt nhạt màu đỏ có ảnh lâm vũ thiên lựa chọn phát động sở kỳ hiệu một vệ hồng quang ở xúc linh trong thân thể dập dờn đi ra trực tiếp thăm dò vào bất tử anh vũ chán k h u n g xương điệu phản ứng không kịp nữa một đôi thiêu đốt khô lâu trong mắt mang theo một chút hoang mang ngầm đầu nhìn một bên d ạ chư lao nha thị huyết thổ tích thứ không ngừng bốc lên ngựa hoang rốt c u c yên tĩnh lại thi thể bắt đầu dần dần r é run mà lâm vũ thiên thì lại vây quanh khung xương điệu xo xo chết điệu nói như vẹn tựa hồ ít một chút tự chủ ý thức lâm vũ thiên tiếp tục truyền đạt chỉ lệnh đơn giản khiêu vũ bên cạnh bay xúc linh hơi nhắm mắt không xương đ i ể u thì lại mở ra một đôi hở đ i ể u cánh bắt đầu rồi dương nhanh m u ố n bớt lâm vũ thiên cười ha h a cảm giác có chút ý nghĩa lúc này lần thứ hai hạ lệnh nói ta là chết điệu nói ta là chết điệu cha cha vì sao lại cảm giác được một loại báo thủ k h ó a ý tiếp tục thí nghiệm một trận để đáng thương bất tử anh vũ ở xúc linh sự khống chế làm các loại động tác mãi đến tận g ã chưa chơi đủ rồi loại này đơn giản đêm Vê đ trong vê vê đút vê đút, vê đút hổ cản lòng ghi nhớ giải trừ khống chế xúc linh hóa thành một đoàn hồng quang bắn vào i ã chư thân thể mà bất tử anh vũ hơi giật mình địa đứng ở nơi đó có chút mờ mịt nhìn một bên dã chư tựa hồ không biết phát sinh cái gì tuy rằng bị cáo chế mục tiêu tử vong sẽ không sản sinh bất kỳ tiền lời nhưng để bị cáo chế tay chân đi cùng quái vật liệu mạng chế tạo tán huyết chính mình lại thu gặt hoàng tào t r ị cũng là rất lựa chọn không t ồ i đã như thế chính mình chẳng phải là còn có thể hưởng thụ bù đ a u đội lãnh ngộ nói làm liền làm lâm vũ thiên đem khung xương điệu điêu lên vung ra trên người xoay người chạy hướng về phía ác hồn tùng lâm phương hướng m a i đao không lầm đốn t u ổ i công hắn dự định đi bắt mấy con thụ nhân trở về giúp hắn phát ra như vậy luyện cấp hiệu suất khẳng định nhanh rất nhiều kỳ thực cần thận tính toán hạ làm lệnh thời gian là một cách giờ khống chế thời gian thấp nhất vì là n Từ nơi này chạy đến chạy cấp q u quét á i vật một ớ i điểm cần p h、so、chương tám mươi chín thí nghiệm sở kỳ hiệu phía chân trời treo lên một đạo hùng vĩ cầu vồng trong suốt không khí để trong rừng tràn đầy thanh tân ma đinh đồi núi một đám người chính vây quanh mười tám cấp hồ ly quét mới điểm xem trò vui cố lên lập tức đẳng cấp bảng đệ nhất tiểu khả nhi vừa trà cháy cầu một bên ở một bên vì l à hệ bại biểu tỷ hoan hô ho hét Dần dần t ngày hôm l nay g qua đi tử kinh lam trên người vầng sáng khẳng định càng ngày càng trói mắt mà nàng liệu mạng thiết lương tử biệt hiệu cũng dần dần truyền ra đây là một tên mỹ lệ già dặn lại tiến tới nữ nhân đến tuột cùng ra sao thanh niên tuấn kiệt có thể bắt được nàng phương tầm trong lúc nhất thời cũng đã trở thành đứng đầu đề tài kỳ thực cái đề tài này bản thân thì có đối với nữ tính không tôn kính thật giống nhiều nữ nhân xuất sắc đều không thể thoát khỏi nam nhân bóng tối ồ khả nhi đột nhiên n g à người mà đồng thời t ử kinh lam trên người né qua một tia sáng trắng đó là thu được hệ thống tên gọi luyện cấp chi vương q u a n hiệu cái kế h o ạ pháp chết rồi t ử kinh lam động tác một trận mà chín kỵ sĩ cũng sững sờ ở nơi đó thời gian dài mệt nhọc luyện cấp để bọn họ phản ứng có chút c h ậ m c h ậ m chết rồi t ử kinh lam n h ị nhữ mày liếc nhìn một bên bắt đầu nghị luận sôi nổi hoặc là các loại trúc phúc h o ra không nói một lời địa sẽ ra giá trị ngũ đồng tiền vàng giá trên trời trở về thành quyển sách sắc mặt của nàng có chút khó coi đẳng cấp bảng đệ nhất tên kia hỏa pháp đột nhiên tử vong đi kinh nghiệm điều này làm cho nàng có loại đẳng cấp bảng đệ nhất chiếm được không hề giá trị cảm giác từ kinh lam vừa đi chu vi đột nhiên vang lên không hài hòa tiếng vang vinh quang gia đại nghiệp đại sợ đến g i ả l a m hỏa chính mình q u ỷ không phải là nói không chắc hỏa pháp chết là nhân tại sao quái gợ luận điệu để đội trưởng lao trịnh sắc mặt lạnh lẽo kiên trì trường thương hướng đi một bên đám cỡ lẽo cái kia mấy cái nói châm chọc ngoạn gia cấp tốc lui lại mấy bước trốn đến trong đám người kị sĩ đội trưởng ánh mắt s ắ bén đảo qua cái này còn xem trò vui ngoạn gia cuối cùng nhưng cũng chỉ có thể ném câu tiếp theo chúng ta vinh quang làm việc đường đường chính chính tự kinh đoàn kỵ sĩ sẽ không vì là một chút hư danh vì là vi phạm nguyên tắc mọi người mời đoàn trưởng chúng ta đã trở về thành các ngươi muốn giữ lại xem mấy người chúng ta nam nhân một tên tướng mạo thanh tú tinh linh nam sắc mặt ép hẹn vậy vậy trong tay sách ma pháp nhỏ giọng nói nhân ra vốn là đến xem các ngươi lao trịnh dùng mình một cái không nói một lời quay đầu hướng đi đang ở nơi đó xếp thành hàng kỵ sĩ tinh linh nam che miệng cười duyên cấp tốc dọn dẹp ra quanh người tảng lớn sân bãi khả nhi vẫn lấy ngón tay chậm rãi suy tư nàng đang suy tư cháy pháp chết rồi chuyện này đến cùng có phải là kỵ sĩ vinh quang làm ra độ khả thi vẫn là rất lớn dù sao tên i kia hỏa pháp cũng là bù đao thăng cấp nếu như không có nhất định thực lực căn bản không thể g i ế t bị mấy chục đ t i lễ ơ bảo vệ hỏa pháp lúc này tiên để qua một bên dù sao đẳng cấp bảng ở sau đó một hai giờ sẽ là t ử kinh lam tú tràng cái thứ này h ở gây môn lai giả lập trung quốc trong lịch sử cũng coi như là lần đầu ma đình trấn làm đội chấp pháp tiến vào trấn nhỏ thời điểm Láo t r ư ông lão nhanh đem các ngươi trên trấn tốt nhất thợ săn hô qua đến theo bản đội trưởng đi tiêu rết ma tú bọn họ chính là trên trấn tốt nhất thợ săn lão trưởng chấn đối với đội chấp pháp trường một mực cung kính phía sau ba tên thợ săn cùng hơn một mươi người thanh niên trai trắng cũng gia nhập đội chấp pháp đội ngũ cảm tạ ngại cùng chư vị đại nhân đến cứu vớt chúng ta ma linh trấn ta đã khiến người ta chuẩn bị rượu và thức ăn không bằng tiên đi chấn bên trong nghỉ ngơi lão nhân gia tuy rằng sầu lo thôn c h ấ n an nguy nhưng cũng biết đội chấp pháp là cái gì m ặ t hàng không không cần dâu quay nón đội trưởng bàn tay lớn vung một cái có thợ săn là được đi theo ta chúng ta lập tức đi làm thịt đầu kia chư t r ư ờ n g c h ấ n ông lão nhất thời rất là cảm động quay về đội trưởng không mình hành lễ tạ tạ đại nhân đại nhân ngài quả thực chính là c h ấ n trên cứu tinh chúng ta ma đinh c h ấ n trên giới đều sẽ vô cùng cảm kích ngài cái tia trích giã chư cuối cùng ở nơi nào xuất hiện nghe kiểu lại nói là ở ác hồn tùng lâm nơi sâu xa một tên thợ săn cung kính mà hối trả lời chúng ta tiên tới đó thử xem đi chúng ta đi đại đội trưởng vung tay hô to vài tên đội chấp pháp viên hai mặt nhìn nhau dồn dập nhìn thấy lẫn nhau c ư ờ i khổ đội trưởng đại nhân ngày hôm nay đây là làm sao nói cẩn thận rất sợ trước đây nói cẩn thận đi cái quá trắng đây nhưng nhớ tới quân pháp nghiêm minh thủ thành tướng lĩnh đội chấp pháp phần lớn người mặt nhất thời đổ chỉ có thể đi theo cưới n g ử a gầy ố m đội trưởng sau khi chăm chú ông trường kiếm trong tay đội chấp pháp cũng không thuộc về quân đội quản hạt mà là trực tiếp thuộc về phủ thành chủ biên chế nhưng ở chiến thần liên minh cái này quốc gia quân đội cao hơn tất cả chính trị lây chiến làm tên vĩ đại quốc gia thủ thành tướng lĩnh quyền lợi cao hơn thành chủ một câu quân pháp xử trí nếu là thời chiến thành chủ cũng không thể làm trái nửa câu kỵ sĩ trẻ tuổi đi ở đội ngũ phía sau cùng báo tin thiếu niên còn muốn theo sau lại bị lao trưởng c h ấ n kéo lại trưởng c h ấ n ra ra thiếu niên sắc mặt có chút nóng n ả y ta muốn đi cho ca ca báo thủ ta muốn tận mắt nhìn thấy cái kia trích dã trừ t à n xương nát thịt không được nơi đó quá nguy hiểm lao trưởng c h ấ n lôi kéo thiếu niên đi trở về thôn c h ấ n ngươi lần này báo tin đã làm không tệ không thể nhiều cạnh mạnh vạn nhất ngươi lại có thêm chuyện bất chắc để cha mẹ ngươi sống thế nào nhưng là ai thiếu niên quay đầu liếp nhìn đã đi xa kỵ sĩ cái k i a cái bị kỵ sĩ đeo trên người trường thương lộ ra mũi thương ở nhật quang bên trong lập loẹ lạnh lẽo hà o quang hai mươi bốn cấp phó bản g cánh cửa ánh sáng vẫn như cũ không người hỏi thăm nhưng lâm vũ thiên cảm giác được gần nút trong bóng tối mấy cái bóng người cái k i a tựa hồ là đến dò đường đạo tặc ngoạn gia giá chưa trực tiếp đem những thợ lễ ơn à y quên tuy rằng rất tò mò hiện tại ngoạn gia đẳng cấp đến trình độ nào quanh thân tình thế có hay không hắn tưởng tượng như vậy nghiêm túc có điều xem nơi này đã xuất hiện ngoạn gia, bóng người. Cái nói vậy, ngoạn gia đẳng cấp cùng chính mình gần đủ rồi đi gần như phải nói kém rất đa tài đúng ta đi đừng núc ních là hai mươi bốn cấp tuần tra bột cái tên này thật cao thuộc tính có điều nhìn qua làm sao như thế q u a n mặt hai tên đạo tặc ở đội ngũ nói như thế cho lâm vũ thiên tân định vị trong rừng tuần tra tinh anh quái theo sau nhớ kỹ cái tên này đi khắp con đường cũng có thể bán không ít tiền rất rõ ràng cái này lại là một đám v ẽ bản đồ gạt ra lâm vũ thiên vốn là không muốn để ý tới quang môn phụ cận ẩ n thân mấy tờ l a y e r nhưng hắn cảm giác phía sau có người theo tới sau khi nhất thời có chút t ứ c giận xoay người lâm vũ thiên đột nhiên ra tốc tuy rằng không thể trực tiếp nhìn thấy cái kia mấy vợ lê ơ bóng người nhưng hắn cũng đại khái cảm giác được vị trí của bọn họ b ì nhưng t h ờ q lâm vũ thiên tuy rằng cao hơn cái này hai vợ lỡ cấp tám nhưng vẫn như cũng không cách nào trực tiếp nhìn thấu hai người ẩn thân đây chính là hắn thân là bán đoạn ra bán ra quái không thuần tí chỗ bán đoạn ra giá trừ trong bóng tối nợ nụ cười có điều là một loại tự mình an ủi thôi ngưng thở đứng vững không nên cử động chúng ta bóng đen tặc cường hóa ẩn thân hắn phát hiện không thổ tích thứ hai đạo thổ đâm hút bay hai bóng người thời gian qua đi mấy ngày lần thứ hai nhìn thấy những ngày đáng yêu ngoặt ra lâm vũ thiên cắn người tài nghệ cũng không có mới lạ ở hắn thời điểm chiến đấu bất tử đ i ể u nắm chặt lâm vũ thiên lông bờm cặp cặp kêu loạn tựa hồ là ở cho giã chưa cố lên đánh gục đâm thùng nước hầu dã man trùng tràng trực tiếp đổi tới đem hai người không nhiều lượng máu trong nháy mắt đánh quang mới mười sáu cấp lâm vũ thiên nhịu nhũ mày trong lòng hơi có chút oán giận ngoạn ra tốc độ lấy cấp hắn cũng không suy nghĩ một chút ai có thể với hắn như thế không ăn không uống không ngủ vẫn l u n cấp hơn nữa công cao p h ò n cao hv kinh người luyện cấp hiệu suất chỉ là tính toán làm sao bỏ đi quái vật hv căn bản không quá cần lo lắng cho mình càng quan trọng chính là hoàng tào chị tích lũy con đường nhiều tầng một đường vượt cấp giết quái đánh giết tinh anh đi săn sinh vật hình người hoàng tào chị cùng ngoạn gia kinh nghiệm tào cũng yêu bản chất không giống hắn tốc độ lên cấp vượt qua ngoạn gia nhiều như vậy cũng hợp tình hợp lý nếu như mình cũng có thể đi vào đẳng cấp bảng có thể hay không dọa sợ lục thần ngoạn gia cùng công ty thêm lâm vũ thiên như vậy không có ý tốt địa n g chậm dài hướng đi cây nhỏ người quét mới khu vực q một chương chín mươi truy binh một x áp hồn tùng lâm lặng lẽ ở n g ư ơ i chơi đại quân đến trước nơi này vẫn luôn sẽ là loại này yên tĩnh tình hình bị đại vũ tẩy quá rừng rậm càng ngày càng trong suốt đi khắp ở trong rừng ma thú động vật cũng tìm kiếm nước mưa b i ể u tạo chỉ là ở trong rừng nơi nào đó góc không đúng lúc địa nằm út s ắ p hai vật lỡ đạo tặc thi thể một con khung xương điệu chính vây quanh hai người thi thể n h u ố quyển h i ệ n nhiên là đối với người chết thịt có chút hứng thú thật là xui xẻo làm sao gặp phải như thế k ỳ quái buột linh hồn trạng thái hai vật lỡ nhìn quét cảnh vật chung q u n h đây là có tính cảnh giác n o ạ n gia thông thường sẽ làm động tác lại là nửa ngày luyện cấp một ví ngươi nói t ử kinh lam làm thế nào đến thật sự xông lên đẳng cấp bảng đệ nhất ta làm sao biết đứng lên đi hai đạo bạch quang n g qua thi thể trên đất thẳng tắp đ ị a chậm lên bộ xương kia điệu sợ hai đến đập cánh về phía sau nhảy ra hai người cũng không quá chú ý cái này mới nhìn qua là trong rừng trang sức vong linh tiểu quái bọn họ không có chú ý đã từng đứng ra chứ trên lưng bất tử anh vũ cũng không không nghĩ vì sao lại có như thế vật kỳ quái tồn tại vì lẽ đó chờ đợi bọn họ chỉ có dã man trùng tràng cộng thêm sau khi thổ thứ lao nha thị huyết lâm vũ thiên đem hai tên này lần thứ hai đánh ngã theo sau kế tục buồn bực ngán ngẩm địa ở trong rừng du đãng phản đang đợi sở kỳ hiệu làm lạnh hắn cũng là thanh lý hạ ở phó bản và o miệng lối vào chu vi thăm dò ngọn ra cũng coi như là vì là cảnh tượng này quảng đại dã quái đồng bảo sớm báo t h ủ dựa hận vốn là là nghĩ đến thí nghiệm sở kỳ hiệu nhưng trước thủ tiêu đối với chết đ i ề u không chế sở kỳ hiệu làm lạnh còn chưa kết thúc vì lẽ đó chỉ có thể trong lúc rảnh rỗi tìm chút chuyện làm chạy về nguyện ảnh hồ luyện cấp chạy nữa trở về trước sau chân công phu sở kỳ hiệu cũng là làm lạnh xong xuôi hắn cũng là chẳng muốn lãng phí nữa thể lực. hơn nữa ngoạn da coi như là đẳng cấp thấp hơn cũng có thể cho hắn thoáng không thể tính toán hoàng tạo trị buồn bực ngán ngẩm cũng có chút ít còn hơn không sinh tồn áp lực đột nhiên biến mất rồi chút đại khái là cùng ngoạn da xuất hiện đẳng cấp kém rốt cục linh xúc sắp làm l ệ n h lâm vũ thiên xoay người chạy về phía thổ hùng quét mới điểm bị ô nhiễm ác hồn thụ nhân ma pháp công k í c h cao có chứa khống chế hiệu quả cùng độc tố thương tổn thích hợp làm phát r a sử dụng mà thổ hùng da dạy thịt béo lại hình thể to lớn có thể làm khiên thịt sử dụng xúc linh năng đồng thời khống chế ba cái so với mình linh hồn đẳng cấp thấp cơ thể sống lâm vũ thiên đã nghĩ một con thổ hùng hai cá th Tùng tên thợ săn mang theo đội chấp pháp cộng thêm trên chấn thanh niên trai tráng đi về phía trước, đánh giá hoàn toàn trong miệng, ngang quần, săn mang cộng chấn niên đánh hoàn biến dạng trong rừng. giá lâm lôi vào vào, về hoa báo đi cái kia đội đi qua ba phía chấp pháp xảy ra chuyện gì trước đây nơi này rõ ràng có rất nhiều dây leo phong tỏa con đường thật kỳ quái hơn nữa ngươi xem chu vi thụ cũng không quá đáng sợ trên lưng ngựa đại hồ từ đội trưởng té h to làm sao không đi rồi phát sinh cái gì phía trước báo quần rất h u n g m ánh chúng ta ở bên cạnh quá khứ đi một tên thợ săn đối với đội trưởng đại nhân được rồi hành lễ lại nói đại vũ khả năng dội rửa cái kia trích dã chư dấu vết lưu lại bằng vào chúng ta tìm kiếm khả năng muốn tốn nhiều sức lực đại nhân không biết có hay không cái gì biện pháp hay ừ lao tử nếu như sẽ tìm thú còn các ngươi phải cái này mấy cái thùng cơm làm cái gì vâng là chúng ta sẽ tận lực tìm kiếm thợ săn ngăn chặn tức giận trong lòng những n à y đội chấp pháp đối với bình dân tới nói chính là đại nhân thợ săn cũng không dám nói thêm cái gì cái kêu trích dã chư chỉ cần ở vùng rừng tùng này chắc chắn sẽ không tránh được mấy người chúng ta đuổi bắt cái khác hai tên thợ săn liếc mắt nhìn nhau nhưng có chút lo lắng lo lắng bọn họ đối với chỗ này tùng lâm cũng không phải rất quen thuộc bởi vì ác hồn tùng lâm từ rất sớm trước sẽ không có thợ săn dám đặt chân khắp nơi truyền lưu nơi này ác hồn truyền thuyết nhưng lúc này bọn họ gánh vác thôn c h ấ n hy vọng còn có đến từ áo lan đức lạc đội chấp pháp các đại nhân trợ giúp d i ệ t trừ ma thú vì vậy cũng chỉ có thể tận lực đi tìm trên đất lầy lội không có gia chư dầu móng toàn bộ không khí mới vừa bị đại vũ rội rửa vàiên t thợ săn chót mùi n h n tự nhiên không tới bao nhiêu dã thú khí tước nhắm mắt về phía trước các bước ba tên thợ săn đối với dã chư lúc này có hay không ba người chúng ta phân tán ra tìm kiếm đại nhân xin mời ở đây hơi hơi chờ đợi trong rừng rậm rã thú quần rất nhiều đại hồ tử rất phiền phức địa khoát tay h á o một cái ba tên thợ săn lúc này hướng về phương hướng khác nhau mà đi ánh mắt nhìn quét hoàn cảnh chung quanh bọn họ cũng sợ đột nhiên lao ra giá chư sẽ nhắm vào chính mình ba người không có trải qua đêm đó khốc liệt bởi vì phạm là ở chư miệng đào mạng vài tên thợ săn chết sống cũng không chịu lại tiến vào ác hồn t ù n g lâm h ù n g tàn giá chư gào thét ba quần vậy thì là một cơn đ c n g ộ ồ thổ hùng quét mới điểm một tên thợ săn túi đầu nhìn trên đất n ổ n g a n g dầu móng không xa chính là vài con thổ hùng quét mới điểm. n ợ tờ cờ tuy rằng không biết cái gì là cựu hận phạm vi lại biết cái gì là dã thú lãnh địa ý thức ở thế giới game sinh tồn bọn họ tự nhiên cũng sẽ nắm giữ một ít quy tắc trò chơi chỉ là cùng xuất hiện ở người chơi trước mặt hệ thống quy t h ì lại khác bọn họ dựa vào chính là lưu truyền tới nay kinh nghiệm tùm la tùm l u ô n g i ấ u móng ở một mảnh lầy lội bên trong mười phân rõ ràng tên này thợ săn ngẩm đầu nhìn trong rừng bãi cỏ một loạt dã chư i ấ u móng có thể thấy rõ ràng trên lưng cung tên bị hắn nắm ở trong tay vào trong ngực lấy ra một cái chút xíu dùng sức thổi lên tiếng cọi rất nhanh hơn ba mươi người chạy tới thợ săn tràn đầy tự tin điệu giải thích đại nhân chỉ cần tùy tùng những này giã chư d ấ u móng liền có thể tìm tới cái kia trích giã chư điểm dừng chân vậy còn chờ cái r á m nhanh lên một chút cho lão tử đuổi tới a đại hồ t ử đội trưởng trừng mắt thợ săn bên hông trường đao đã có ra khỏi vỏ kích động trong lòng rượu mạnh cũng bị hắn nắm ở trong tay đội ngũ phía sau cùng kỵ sĩ trẻ tuổi nhưng k h ẽ to mày bởi vì hắn chú ý tới ở cái kia tùm la tùm lum lầy lội địa sau khi một vũ máu dịch lâm vũ thiên lúc này đang từ từ đi tới bên cạnh bay tỏ ra nhàn nhạc hồng quang xúc linh phía sau thổ hùng trên lưng còn mang theo một con vong linh đ i ể u tên tiểu tử này thích thổ hùng rộng rãi mềm mại phần lưng trực tiếp đem giá chư cứng rắn lông bờm vứt bỏ thổ hùng bị xúc linh k h ô n g chế quá trình cũng không dễ dàng xúc linh áp chế thổ hùng ý chí mà lâm vũ thiên thì cần muốn chèn ép thổ hùng lượng máu chờ đem thổ hùng xóa sạch bán huyết này con thổ hùng mới khuất phục ở giá chư dâm vi bên dưới cái cảm giác này như là chơi thợ săn dẫn theo một con sùng vật lâm vũ thiên chỉ lệnh ở trong lòng độc thẩm trải qua xúc linh lan truyền thổ hùng liền sẽ làm ra tương ứng hành vi bao quát chiến đấu ngứa phóng thích sở k khống chế thổ hùng chiến đấu cũng không cần dùng quá nói nhiều biểu thị lâm vũ thiên ý niệm có thể trực tiếp lan truyền có xúc linh ở không cần lo l ắ n g thú nói không thông vấn đề rất nhanh lâm vũ thiên đi tới thụ nhân quét mới điểm n h ữ n g bị đó khí tức hát cám ô nhiễm thụ nhân chính nhàn nhã phóng tầm mắt tới bầu trời uuu đọc sách http v đ t v đ t v đốt hổ cản sucom văn tự thủ pháp cự hùng ngầm thét lên sông lên trên bất tử anh vũ bị trực tiếp quăng bay đi mà lâm vũ thiên cũng trực tiếp nào trước bên cạnh bay xúc linh dập khuôn từng bước lâm vũ thiên trong lòng chỉ huy để xúc linh khóa chặt hai con thụ nhân tiến hành khống chế liên bắt đầu đơn giản chém giết cự hùng tuy rằng so với thụ nhân thấp cấp một nhưng da dày thịt béo rất khẳng đánh hoàn toàn có thể đảm nhiệm được xe tăng trách nhiệm giá chư va lăn đi một con thụ nhân sau khi đột nhiên có chút hiểu ra chính mình có tính hay không chế tạo một tiểu đội thổ hùng là xe tăng hai cá thụ nhân là pháp hệ phát ra chính mình có thể đảm nhiệm khát máu đạo tặc phát ra nhân vật lúc này còn kém một v ũ em có thể suy nghĩ một chút chạy về ma đinh đồi núi bắt lấy một con xe thủy liệu thuật hồ ly một giá thú tiểu phân đội chính thức thành hình có điều xúc linh chẳng qua có thể khống chế ba cái mục tiêu việc này vẫn là trờ sở kỳ hiệu đẳng cấp tăng lên sau khi lại tìm cách k h ố n g chế hai con thụ nhân tiêu tốn một chút thời gian lâm vũ thiên tính toán đối với tam con quái vật k h ố n g chế thời gian bởi vì sở kỳ h i ệ u giới thiệu ghi chú rõ ngắn nhất nửa giờ hơn nữa chính mình so với mấy con quái vật cao hơn một hai cấp phòng trừng có thể kéo dài chút thời gian tốt nhất là có thể liên tục k h ố n g chế một canh giờ như vậy hắn liền có thể thật sự mang ba cái tiểu đệ đồng thời l ợ n cấp đương nhiên bị cáo chê quái vật thuộc về hắn vũ khí cũng sẽ không chia sẻ đánh quái e ít tờ lâm vũ thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc nếu như hắn bắt được ba con thợ săn sùng vật chính là giống như chính mình đánh dấu có có thể trưởng thành đặc th Mang tia này rung động, theo cái l â m vũ t h i ê n chương ạ y trốn h ớ n Nguyễn Thành nhân g về phía Hồ, thụ điểu bất tử điệu bị d l ê p h n tới chín ự mươi một 91, đội trưởng n g mỹ vũ những ma thú này đội chấp pháp đội trưởng ngồi ở trên lưng ngựa nhìn trong rừng phân bố cái k i a từng con từng con bị ô nhiễm ác hồn thụ nhân đều lên tinh thần không muốn gây nên những ma thú này công kích đám tia chính tán gẫu các đội viên lúc này im tiếng tò mò đánh giá trong rừng ma thú bọn họ sinh ở á o lan nước lạp nếu như không phải nhiệm vụ lần này cũng sẽ không đến đây loại này rừng sâu núi thẳm lục t h ầ n thế giới nở tờ cờ từ nhỏ tiếp thu giáo dục bên trong thì có quan ma thú hệ thống luật thuật những này thụ nhân thuộc về ma thú một loại sinh ra vào phép thuật bên trong cơ thể sống thì ở phía trước nơi này dấu móng còn rất tân chúng ta đi mau một tên thợ săn đứng lên đến phất tay một cái do đội chấp pháp cùng trên c h ấ n thanh niên trai tráng tạo thành tể trư đại đội cấp tốc tùy t ù ủ n g tới b ấ t trở hướng về phía trước xuất phát khả năng nhân số ưu thế cho những này đội chấp pháp viên một ít tự tin một đám gia hỏa cũng không còn lúc bắt đầu hậu sợ hãi rụt rè trái lại lại bắt đầu tán gâu đánh thí đàm luận chút thiếu nhi không thích hợp lời nói con lấy trường thương kỵ sĩ trẻ tuổi vẫn còn đang cất bước cất bước tốc độ nhưng cùng phía trước hốt chờ mọi người gần như ánh mắt ở minh lạng ánh mặt trời chiếu sáng hạ trong rừng quét qua tựa hồ có thể xuyên thấu cây cối cách trở s i ê u tầm hoàn cảnh t r u n g quanh con bà nó các ngươi đổi thời gian dài như vậy thậm chí ngay cả chẳng qua chư mao cũng không thấy đại hồ từ đội trưởng hơi không kiên n h ẫ n điệu mắng n g ử a đầu quán mấy cái rượu mạnh trên mặt tràn lên từng đạo từng đạo hừng hồng người đội trưởng này hét lớn một tiếng cưới ngựa rong rồi nhằm phía, phía trước tùng l â kỵ sĩ trẻ tuổi khe to mày nhưng vẫn như c ũ là bước nhanh chân đi ở đây chính là một loại đối với thực lực cá nhân tự tin lâm vũ thiên ngắn nhi giật giật tựa hầu nghe đến ổn a tiếng người nhưng khoảng cách hắn còn xa ngoạn ra vẫn là dân bản địa nếu như nói mới vừa rồi còn đối với vấn đề này có chút buồn bực sau đó nghe được tiếng vó ngựa k i a t h ì lại để lâm vũ thiên lông mày a m tríu ra chứ muốn minh c h u cũng không quá dễ dàng bởi vì ngưng thổ vì l à thuẫn cái c h á n đều là cứng rắn bằng da muốn chết đ i ể u muốn chết đ i ể u thổ hùng bị trên bất tử đ i ể u cà cà tê gọi điện lâm vũ thiên buồn bực mất tập trung trong lòng ám hạ lệnh súc linh không chế tam con quái vật trốn hướng về phía một bên rừng cây mà lâm vũ thiên thì lại đứng trong rừng đạo giữa lộ chờ đợi tiếng vó ngựa kia tới gần xa xa mà nhìn một người đánh mã mà đến tốc độ cũng không tính quá nhanh kỵ sĩ lâm vũ thiên vậy vậy bốn v h ó cũng không biết chính mình có thể chạy hay không đến ném vũ khí cho nhau bên cạnh bay súc linh không có thực chất sẽ không bị công kích cũng không thể phát động tấn công nếu như chính mình đánh c ô n g lại trực tiếp quay đầu chạy vẫn là có thể tốt nhất là đến cái đồng cấp tinh anh như vậy lâm vũ thiên cũng có thể mau mau vượt qua gian nan hai mươi bốn cấp đại hồ từ đội trưởng định thân nhìn lại phía trước tiểu giữa lộ quả nhiên đứng một trích dã chư đôi kia răng nanh khủng bố mà g i ữ tợn ha ha vẫn để cho láo tử tìm tới khoái mã mà đến đội trưởng đại nhân dương thiên trường cười tựa hồ thành quả thắng lợi đã trở tay có thể chiếm được trường đao ra khỏi vỏ mãnh s u y roi ngựa cái này đại hồ t ử gào thét mà đến đáng ghét m a thú lại dám làm hại trong thôn tàn hại bình dân ngày hôm nay bản áo lan đức lạp chấp pháp đại đội đại đội trưởng lĩnh quân khiến đánh giết cho ngươi chịu chết đi lâm vũ thiên không khỏi đủ số hạt tuyến cái tên này lai lịch gì cách xa trong lúc nhất thời đọc không ra hệ thống tin tức chẳng lẽ là cái nhân vật h ô n g ác trong lòng không khỏi bắt đầu mưu tính l đánh nhau vì thể diện cùng sinh tồn s o ra tự nhiên là người sau làm trọng cách đó không xa nghe văn đội trưởng tiếng cười đại đội nhân mã lúc này tinh thần chấn động dưới chân bước tiến cũng bắt đầu tăng nhanh chỉ có đội ngũ phía sau cùng tên kia kỵ sĩ trẻ tuổi trái lại vẫn như cũng là xài bước địa đi tới cũng không có gấp chạy trốn khả năng dưới cái nhìn của hắn loại này cái gọi là công lao không có lực hấp dẫn gì dù sao chỉ là tập kích thôn c h ấ n ma thú bình thường lâm vũ thiên trong lòng hơi có chút bất mãn đợi cái tên này nửa ngày dĩ nhiên chỉ là cái phổ thông hai mươi năm cấp n tuy rằng hp coi như không tệ nhưng hoàng tào trị nhất định sẽ không quá cao liền trong lòng liền muốn thí nghiệm hạ tổ hợp chiến đấu uy lực vì vậy cũng là cố hết sức cùng cái tên này s á i sái trong lòng đọc thầm chuẩn bị ra tay một bên trốn ở rừng cây bên trong hai con thụ nhân cùng một con thổ hùng làm tốt tập kích chuẩn bị khổ rồi đại hồ t ử đội trưởng vẫn như c ũ đánh mã vọt tới trước cũng không có thật sự đem một trích g i ã c h ư để ở trong mắt cũng không ý thức được một bên mai phục hứng một con thổ hùng đột nhiên ở trong rừng cây vọt ra đại hùng đứng thẳng người lên nhất thời để cầu công suốt ruột đội trưởng lấy làm kinh hãi hắn giật mình cũng không quan trọng lắm có thể ngồi xuống ngựa đồng thời chấn kinh mong trước mân mê trên không trung loạn đá đội trưởng đại nhân cũng bị bỏ rơi đội trưởng cái kia thất ngựa gầy ốm quay đầu chạy về phía trấn nhỏ phương hướng không chút nào bất kỳ trung tâm có thể nói lâm vũ thiên trong lòng tiếp tục chỉ huy thổ hùng quay về tên kia ngã xuống đất đội trưởng nào tới mà một bên rừng cây bên trong cũng xuất hiện hai con thụ nhân một con thụ nhân dỗi ra cánh tay dài chỉ muốn người đội trưởng kia chính dây rủa muốn bỏ lên đội trưởng bị mặt đất khoan ra từng cây từng cây lớn bằng ngón cái dây leo q u a n quanh mà một con khác thụ nhân nhưng r a dáng vứt ra một viên ngọn lửa màu xám đập về phía đại hồ từ ngực k h ô n nạn lại dám đánh lén lao tử các ngươi cái này còn ma thú quả thực sống được không kiên nhẫn đỉnh đầu huyết điều một hàng lại hàng đội trưởng đại nhân tàn bạo mà mắng còn không mắng xong một con t o bằng quả hương bùa hùng trưởng mang theo hào hào phong thanh vỗ lại đây trực tiếp đem đại hồ t ử đội trưởng đập mắng không lên tiêu đến không sai phối hợp lại thương tổn vẫn là rất khả quan cái này hp hơi dậy phổ thông nở tờ cờ hai ba lần liền bán huyết dã man trùng tràng lao nha thị huyết mới từ cự hùng một cái tắt quay lại đại hồ t ử phản ứng không kịp nữa lần thứ hai bị dã trư hút bay xung quanh cơ thể đứt đoạn dây leo cấp tốc biến mất đó chỉ là phép thuật kết quả một bên hai con thụ nhân đang không có lâm vũ thiên chỉ l ệ bên giới vẫn như cũ quay về cái này đại hồ tử đội trưởng suý c h á y cầu những n à y tụ nhân có từng để cho lâm vũ thiên n h ư ợ n g bộ lui binh ma pháp công kích đối phó tên này phổ thông nở tờ cờ cũng, cũng có chút đại tài tiểu dụng không giống nhau không chờ lâm vũ thiên đem cái này đại hồ tử giết chết xa xa đột nhiên xuất hiện một đám người hướng về bên này chạy trốn không tên lâm vũ thiên trong lòng hơi hơi run lên bởi vì hắn cảm giác trong đám người này có hai đạo ánh mắt bén nhọn bắn lại đây không thể dễ dàng mạo hiểm những người này bên trong lẩn giấu đi nhân vật lợi hại lâm vũ thiên lúc này có quyết đoán lần thứ hai phát động lao nha thị huyết cho còn sót lại hai trăm hp đại hồ từ đội trưởng lên lần thứ hai lao nha thị huyết không đi cắn cái tên này cổ thuần túy là nằm ở lâm vũ thiên đối với dạy đặc tròm d â u trời sinh phản cảm cho thổ hùng cùng thụ nhân rơi xuống cái chỉ lệnh lâm vũ thiên quay đầu liền chạy không chút nào mang dây dưa dài dòng trên đất cái tên này có bốn tầng chạy máu hiệu quả thấy thế nào dù sao đều là một chữ chết cự hùng tay chân cùng sử dụng thụ nhân bước nhanh chân tân thu ba cái tiểu đệ cũng đi theo phía sau của bọn họ mới vừa chạy vài bước lâm vũ thiên q a y đầu chạy trở về đem chính lắc lư du truy bọn họ bất tử quay đầu từng r u y h ư luồng từng luồng hồng quang ở trong cơ thể hắn lan tràn rất kỳ quái chính là cái tên này vốn là phải biến đổi không hết điều lần thứ hai tăng trở về uống rượu có thể trở về huyết không đúng cái tên này chướng chính là hp hạn mức tối đa hồng quang bên trong trên người hắn mấy cái khủng bố l ô máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại đám người chạy tới gần mà dã chư chạy xa đại đội trưởng một cá chép nhảy trên đất c h ặ m lên đỉnh đầu b ắ n huyết thiên sư bà n g o ạ i nhà nó đánh lén lao tử đã nghĩ chạy binh một tiếng đem vỏ chai rượu ngã nát cả người đột nhiên p h ồ n g lớn một vòng đại đội trưởng sắc mặt hung ác mắng một tiếng tiện tay nhặt lên trên đất trường đao bước nhanh chân truy hướng về phía dã chư đi xa bóng lưng ta đi mới vừa không phải đội trưởng không phải là bị dã chư đánh ngã làm sao đột nhiên lại không sao rồi đội trưởng bị vũ ba tên thợ săn liếc mắt nhìn nhau trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm xa xa nhìn người đội trưởng này bị g i ã chư v à lăn đi một trận l o ạ t gặm lúc này dĩ nhiên người không liên quan giống như điệu nhảy nhót tư mừng quả nhiên là áo lan đ ứ c lạp đến cao thủ mà đi thẳng ở đội ngũ phía sau cùng miễn cưỡng không s o n g đội kỵ sĩ trẻ tuổi nhưng khẽ to mày rất hứng thú mà nhìn tên kia vô liêm s ỉ đội trưởng bóng lưng đột nhiên hắn biến đi vì là chạy thân hình chuyển hướng bên tùng lâm bởi vì hắn nhìn thấy cái kia thất buôn ba ngựa một tên kỵ sĩ nếu như không có vật kỵ sĩ trẻ tuổi hướng về cái kia thất ngựa gầy ố n đổi tới tấn như bôn phong q một chương chín mươi hai phẫn nộ cuộc chiến lâm vũ thiên chạy trốn thời điểm thỉnh thoảng quay đầu nhìn phía sau chờ hắn nhìn thấy tên kia đại hồ từ đội trưởng xa xa đuổi theo thời điểm không khỏi hoài nghi mình có phải là chứ m ắ t m ở xảy ra chuyện gì phép thuật d ự tề vẫn là đám người kêu bên trong có trị liệu nghề nghiệp nghĩ như thế lâm vũ thiên càng không có chính diện đối địch tâm tư mang theo ba cái tân thu tiểu đệ tiếp tục chạy trốn chỉ là thụ nhân tốc độ di động vốn là không nhanh hạn chế cái này kỳ quái đội ngũ toàn thể tốc độ tiến lên chạy một trận tên kia đại hồ t ử đội trưởng đã có điều hơn hai mươi mét mà cái kia đại đội nhân mã cũng chỉ ở mấy chục mét sau khi lâm vũ thiên phiền náo trong lòng nhưng kiêng kỵ trước cảm nhận được nguy hiểm không dám dễ dàng với đám người kia là địch trong lúc nhất thời dù sao cũng hơi tiến thối làm khó dễ lại không nợ từ bỏ hai con thụ nhân kỳ thực bỏ qua sau khi có thể lại chảo chỉ là lâm vũ thiên mới vừa lên đến mới mẹ kính lại như mới chiếm được món đồ chơi hoặc là trang bị mặc dù biết coi như vứt bỏ sau khi còn có thể lại kế về nhưng cũng có loại không muốn tâm tình ở lâm vũ thiên chính xoắn suýt thời điểm một bên tùng lâm đột nhiên chuyển đến tiếng vó ngựa dồn、dập. lâm vũ thiên mắt nhỏ cấp tốc bắt lấy một tên kỵ sĩ bóng người n h ấ t theo trường thương màu bạc kỵ sĩ trẻ tuổi từ một bên gấp gáp vào tới c h ư ớ c mắt đã không đủ hơn hai mươi mét lâm vũ thiên ra sức chất b u ô n vốn là gấp gáp chạy trốn hắn cấp tốc r a tốc cũng đã có chút không kịp kỵ sĩ xung phong xung phong tối khoảng cách xa năm mươi sáu m cưới lấy nửa kỵ sĩ trẻ tuổi hung h á n phát động sở kỳ hiệu nhân mã hợp nhất hóa thành một đạo bóng người màu xám thẳng thắp địa va về phía chạy trốn bên trong tiểu gia chư lâm vũ thiên đột nhiên xoay người truyền đến nguy hiểm giá thu đối với nguy hiểm khiếu giác vô cùng nhạy bén làm sao bây giờ kỵ sĩ hôi ảnh dĩ nhiên phát động lâm vũ thiên cảm nhận được bị kỵ sĩ khóa chặt cảm giác ngột ngạt trong trước mắt lâm vũ thiên cắn răng một cái phát động dã man trùng tràng bị động chờ chết không phải dã chư phong cách xông tới va chạm nhau phòng hẹo chết vào tay h a y không người hiểu rõ chiến sĩ s u n g phong ngoạn gia m ộ ư ơ i năm cấp có thể học tập xem như là chiến sĩ tiền kỳ hạt nhân sợ kỳ hiệu dã ngoại v ờ cờ hoặc là thi đấu luận bàn nhất quán thần kỹ kỵ sĩ s u n g phong ngoạn gia có thể đến hai mươi năm cấp học tập quy mô lớn kỵ sĩ trùng trận sử dụng thanh thế kinh người thật có chết hay không đ u ổ i theo phía sau đại hồ từ đội trưởng thân thể hóa thành một đoàn hoàng ảnh d ơ lên cao trường kiếm nhằm phía dã chư chiến sĩ sung phong sung phong tối khoảng cách xa hai mươi ba mét sung phong trong số mệnh mục tiêu thì lại sẽ tạo thành hai dây mê mội kỵ sĩ phát động sung phong khoảng cách xa hơn một chút nhưng bởi vì cưỡi ngựa thất lại sớm một bước so với chiến sĩ sung phong đến tốc độ nhanh chút hơn nữa lâm vũ thiên đón kỵ sĩ phát động dã man trùng tràng cấp tốc rút ngắn dã chư cùng ngựa trong lúc đó khoảng cách ba đám quang ảnh ở một dây bên trong cấp tốc chạm vào nhau tình cảnh hỗn loạn tư mừng bụi mù quần qu cùng với đại hồ t ừ đội trưởng tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong rừng cái kia trong nháy mắt phát sinh cảnh tượng thực sự quá mức phức tạp đầu tiên là giá chư cùng xung phong mà đến kỵ sĩ chạm vào nhau cường cường gặp gỡ trọng g i ả thắng lâm vũ thiên sung lượng trung hòa có điều kỵ sĩ sung kích thân thể bị đụng bay ra ngoài cái này vẫn là kỵ sĩ phản ứng chậm mấy phần không có tới cùng điều chỉnh trường thương vị trí nếu là dùng m ũ i thương nhắm ngay giá chư đầu lâu vừa nay cái kia một cái liền đầy đủ lâm vũ thiên được nhưng kỵ sĩ trẻ tuổi cùng con ngựa kia rơi vào ngũ dây thời gian mê muội đây chính là thế giới game trái với định luật vật lý một ch mà lâm vũ thiên nhưng chỉ là tổn thương da lông mà thôi tiếp theo một cái chớp mắt chính là cái k i a đại hồ từ đội trưởng chiến sĩ sung phong tới rồi nhưng bởi vì góc độ nguyên nhân một chiêu kiếm chém vào ở trên lưng ngựa kỵ sĩ chân bên vốn làm mê bội ngũ dây kỵ sĩ cho căn ao rách rơi vào lại hai dây bên trong bại liệt lâm vũ thiên bị phá tan trong nháy mắt phát động thổ tích thứ thổ đâm thủng thấu ngựa bụng dưới cũng đỉnh ở đại hồ từ đội trưởng mềm mại cái mông bên trong chết lúc này mới có cái tia mấy tiếng kêu t h a n thiết một người một con ngựa bị đỉnh cách mặt đất nửa mét rơi xuống đất thời gian trạng thái hôn mê k�� b ấ thổ ước kỵ sĩ, a n Tuấn trên mặt tràn ngập lửa giận, ở trạng thái đạt thất lợi sự phẫn nộ tâm tình. t quên biểu ngập giận, hôn cũng không chiến phẫn nộ Hống. mê lửa lợi ở hạ h sơ sự hùng nhân lực mà lên lao thẳng tới đại hồ tử mà đi hai tên thụ nhân cũng bắt đầu ấp hủ k h ô n g chế phép thuật quái vật có một chút chỗ tốt sử dụng phép thuật không cần lo lắng phép thuật trị hạn chế hoàn toàn là làm lạnh được rồi hay dùng điểm ấy cùng lâm vũ thiên giống như l ú c lâm vũ thiên đối với đại hồ tử vừa nay không chết canh cánh trong lòng trực tiếp nào trước đem không có ở thổ tích thứ khống chế hiệu quả bên trong thoát khỏi đi ra đại hồ tử nhấn ngã xuống đất lâm vũ thiên cắn răng một cái t ê cả ra đầu địa hướng về đội trưởng cái cổ mở ra miệng rộng coi như là chán ghét dầu mép cũng không kịp nhớ quá hơn nhiều ai ngờ miệng mới vừa tiến đến đại hồ tử bên trên đột nhiên cảm giác bụng tê dần giá chư thân thể lại bị phía dưới đại hồ tử một q u y ề n nổ ra tình huống thế nào lâm vũ thiên giữa không chung nỗ lực cân bằng thân thể rơi xuống đất thời gian tràn đầy kinh ngạc nhìn cái này vừa nay không chết ra hỏa cái tên này thực lực như thế nào cùng chức như hai người khác nhau còn muốn cắn lao tử n ã i n ã i của ngươi an ta một đao đại hồ tử nâng đao liền chặt giá chư không ý kỵ tí nào địa lần thứ hai nào trên một người một chư đồng thời đem một bên kỵ sĩ tạm thời đặt ở sau đầu mạnh mẽ phong thanh ở bên thai vang lên lâm vũ thiên mắt nhỏ quét qua liền thấy ánh bạc bên trong quét tới một cây trưởng thương lâm vũ thiên trong lòng bất chấp muốn tiên giải quyết tên này ở bản chết tiệt đại hồ tử dự định trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ kỵ sĩ một thương này nhưng không ngờ trường thương lấy hắn không có dự liệu cấp tốc v ỗ tới một nguồn sức mạnh từ bên thai nơi chuyển đến trực tiếp đem giả t r ư đánh bay ra ngoài tả nhĩ đau rất thống như là bị người tàn nhẫn mà quăng một cái tát lâm vũ thiên lập tức trong lòng giận dữ từng luồng từng luồng hắc khí ở quanh thân tràn ra vượt quanh mục tiêu khóa chặt tên k i a kỵ sĩ trẻ tuổi đ ỗ n g nhiên mẹ lên giang lanh nhắm ngay kỵ sĩ ngược đâm tới dã chư cân giận không phải sợ kỳ hiệu chỉ là lâm vũ thiên tâm tình bạo phát lâm vũ thiên bị đập bay nhưng cự hùng như một cái tắt đem đại hồ l đem hp của hắn trong nháy mắt đánh vào ba phần m ộ ư ơ i bên dưới uu đọc sách http vê đốt v đốt hồ cản s u c o m văn tự thủ pháp đây chính là loại này bị ô nhiễm thụ nhân từng để cho lâm vũ thiên rất là đau đầu cao siêu ma pháp công kích ma thổ hùng ở lâm vũ thiên chỉ lệnh hạ trực tiếp đạp ở đại hồ từ đội trưởng trên người một đôi hùng trưởng nhắm ngay đại hồ từ gò má cấp tốc vỗ kỵ sĩ trẻ tuổi muốn về phía trước đội cứu viện trường bên này giã chư cũng đã nhiên nhào tới trước người mình kỵ sĩ bất đắc gì chỉ có thể h à n h lên trường t ư ơ n g tinh chuẩn địa chống lại rồi lâm vũ thiên vòi dài kỵ sĩ hai tay dùng sức k h u ấ y lên màu trắng bạc báng súng kẹp lại lâm vũ thiên một đôi r ă n g nanh kỵ sĩ khinh rên một tiếng trên cánh tay bắp thịt nổi lên trực tiếp đem lâm vũ thiên đ ẩ y ra trường thương quét ngang mũi thương mang ra từng đạo từng đạo tàn ảnh một thương này lại vỗ tới cự hùng bên cạnh người đem cự hùng trực tiếp đánh bay lùi lại mấy bước lâm vũ thiên hơi hơi cả kinh cái này kỵ sĩ sức mạnh thật lớn sức mạnh thuộc tính tuyệt đối là chính mình hiện tại gặp nở tờ cờ cùng bạn gia tri quan cảm xúc phẫn nộ cấp tốc bình tĩnh lại mà còn, còn lại tàn huyết đại hồ từ đội trưởng đã nhảy lên quay về con kia cự h một đoàn tiếp viện lúc này dĩ nhiên chạy tới khoảng cách bên này chiến đoàn có điều hơn m ộ mươi mét ba tên thợ săn nghỉ chân dương c u n g mũi tên nhắm thẳng vào hắc khí bao vây lâm vũ thiên chiến vẫn là lùi lâm vũ thiên trong lòng hung h á c tiếp tục quay về kỵ sĩ trẻ tuổi nhỏ tới chính mình lại không phải là không có sức đánh một trận tại sao muốn vẫn sợ hãi vẫn chạy trốn vẫn tránh né thường nói cầu giàu sang từ trong nguy hiểm liêu mạng q một chương chín mươi ba chữa lợn lành thành lợn quẹ kỵ sĩ h ư ớ n một cái trường t h ư ờ n g quay về lâm vũ thiên tiến lên đón mà g ã t r ư nhưng không có ý định lại cùng người này chính diện mạnh mẽ chống đỡ trái lại nỗ lực dựa vào đi vị kỹ xào trường thương loại này trường binh khí chỉ cần có thể để lâm vũ thiên gần người coi như là mất đi một nửa tác dụng kỵ sĩ làm sao không biết được trường thương trong tay liên tục hành s u y thụ phách nỗ lực công kích giã chư đồng thời cũng không ngừng duy trì giữa hai người khoảng cách lâm vũ thiên bị giật một súng sau khi cũng không dám nhiều cùng cái tên này so đấu sức mạnh trái lại chỉ có thể dựa vào linh hoạt chạy trồn h ả y lên không ngừng cùng kỵ sĩ du đấu thợ săn mũi tên b ắ n tới nhưng ở lâm vũ thiên trên người văng ra cái kêu ba tên thợ săn hoàn toàn không phá ra được lâm vũ thiên phòng ngự lúc này vừa mới nhớ tới đến liếc mắt nhìn kỵ sĩ thực lực phân chia làm lâm vũ thiên nhìn thấy hắn là hai mươi sáu cấp tinh anh thời điểm trong lòng không thể ư ớ c chế địa nổi lên phải đem cái này tên kỵ sĩ trí chỗ chết vẻ đẹp ý nghĩ hắn cùng kỵ sĩ r u r d y bên kia đại hồ t ử đội trưởng ở thổ hùng cùng thụ nhân công kích hạ tình huống càng ngày càng nát lâm vũ thiên quét cái tên này một chút nhưng không khỏi kinh ngạc là người vừa nãy nhìn hắn còn chỉ là phổ thông nở bờ cờ nhưng bây giờ lại đã biến thành á tinh anh tên gọi khốn nạn đại hồ từ đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng thay vào đó nhưng là cự hùng trả về đến rít lên một tiếng thanh ch n nhìn nhìn đại, đại hồ từ đội trưởng cùng đội chấp muốn tránh nhưng một bên thụ nhân lần thứ hai phát huy thay phiên phóng thích k h ô n g chế sợ kỳ hữu lần thứ hai quăng đi ra che kín sức mang dâu bụi gai đem đại hồ từ đội trưởng quân quanh lên từng luồn từng luồn lục sắp độc tố thương tổn tuy rằng bé nhỏ không đáng kể nhưng đối với việc này đội trưởng tới nói nhưng cũng tương đương trí mạng đã tảng hạ xuống đại hồ tử nhất thời bị đập ngay chính giữa cũng may có hai tên thanh niên trai tráng nhất theo tiên phong đánh về phía cự hùng mới để đại hồ tử có một tia cơ hội thở lấy hơi đều lo lắng làm gì giúp ta ngăn trở này con đại hùng đại hồ tử mới vừa nói xong bàn chân đột nhiên đâm ra một cái sắc bén đ ộ t thứ máu tơi ư dâng trào gào lên thê thảm đại hồ tử đội trưởng đỉnh đầu hết điều còn sót lại một kia lâm vũ thiên tuy rằng bị kỵ sĩ c u ố n quýt lấy không cách nào lại đây công kích nhưng thổ tích thứ thi pháp phạm vi vẫn co mấy mét ở chiến đấu bên trong thoáng điều chỉnh phương hướng thu cá nhân đầu cũng không khó làm được một á tinh anh hoàng tào trị tiền lời rất tốt đặc biệt là cao hơn chính mình hai cấp á tinh anh nhưng cái tên này gặp may mắn không để cho mình thu cắt xuống một bên thụ nhân tiếp tục tích góp quả cầu lửa lại bị lâm vũ thiên trong lòng ngăn cản liếc mắt nhìn dã man trùng làm lạnh cái này á tinh anh không sống nổi lâm vũ thiên lo lắng bị thụ nhân giết chết mục tiêu sẽ không tính tới trên đầu mình tuy rằng hiện tại thụ nhân cùng thổ hùng tạm thời đều là tiểu đệ của chính mình nhưng hắn thực đang không có phương diện này nắm dù sao mình tình huống đặc thù không thể dùng lẽ thường đối xử cái này lại nao rút gân game hệ thống bảo vệ đội trưởng đội chấp pháp đội viên gọi vang dội nhưng n g ư ờ i đẩy ta táng chính là không ai về phía trước đúng là trên trấn thanh niên trai trắng ở đội chấp pháp trong tiếng hét toi nào tiến lên cùng thổ hùng triển khai kết đấu nói là kết đấu chính là cầm tiên phong quay về thổ hùng một trận loạn tét to nhưng cũng không ai đi tới đẻ một đao lâm vũ thiên thấy này hoàn toàn yên tâm tiếp tục chuyên tâm cùng kỵ sĩ trẻ tuổi chống lại tận quan tâm chính mình vẫn như c ũ rơi vào lại phòng vẫn luôn chỉ là bị kỵ sĩ trưởng t h ư ờ n g công kích mà chính mình gần không được hắn thân cũng may giã chư ra g à y thịt é o lại có ngưng thổ vì là thuẫn cùng quanh thân hắc khí quáy g à y đối phương hp cũng không có giảm xuống quá nhanh nhưng như thế xuống trung quy không phải biện pháp lâm vũ thiên đánh lâu bất lợi liền suy nghĩ nổi lên đối sách coi như muốn liều mạng chính mình cũng phải bảo đảm mấy phần m ớ i n ắ m kỵ sĩ trẻ tuổi tuyệt đối không nghĩ tới một trích g i ã c h ư chính bản tính là gì nhưng hắn cũng cảm giác được đến từ cái này trích g i ã c h ư cho hắn áp lực một bên ngựa gầy ố m thoi thóp không thể là hắn cung cấp vật c ư ỡ i sức chiến đấu trong tay không có gì bất lợi trưởng thương nhưng đâm không thủng g i ã c h ư n g ạ c bì đối phương cái kia khủng bố răng nhanh lẽ ra có thể đâm mặc trên người hắn giáp nhẹ hắn còn phải tốn phí hơn nửa tâm lực để cái này trích dã chứ không thể gần người trận chiến này song ư ơ n g đều đánh Bất tử điểu đi ở, ở, ở, đi đi ở công hội à n nhã địa h lính đánh thuê nhận được trợ giúp ma đinh trấn nhỏ nhiệm vụ sau tử kinh lam lựa chọn tiên đi làm nhiệm vụ thăng cấp mà đẳng cấp bảng ở phụ dung chống nợ xương bá đầu bảng lúc này đã rơi đến người thứ năm các ngươi mau mau thăng cấp tử kinh lam sửa lại một chút tóc ngắn nhấc theo trưởng thương liền chuẩn bị đi rồi trong tay ta có đón lấy hai cá cảnh tượng địa đồ đi phía trước tham dò đường tiểu khả nhi phất tay hỏi thăm biểu tỷ đi sớm về sớm chúng h ỵ sĩ cùng kêu lên nói tiên tâm đem biểu bộ giao cho chúng ta đi tử kinh lam cười khe xoay người đi hướng về phía trước lướt qua dòng sông chính là che kín mủ mịt bầu không khí ma đình trấn nàng mới vừa đi không lâu mảnh này bích nhãn h ồ ly quét mới điểm liền đến một tiểu đội bọn họ ngược lại không là đến lợi cấp dù sao vinh quang bại ở áo lan đức lạp cũng không ai dám đoạt giữ lại tám tiết hồ gợi cảm đại thúc đông nhìn tây nhìn nhìn cuối cùng không nhịn được hỏi lão trịnh đồng chí các ngươi đoàn t r ư ở n g đi đâu hạ cái địa đồ lợi cấp lão trịnh lạnh nhạt địa trả lời một câu theo sau kế tục túi đầu t h ụ quái chính mắt cũng không xem cái tên này một chút hoa khố sái đại thúc từ thảo cái mất mặt một bên khả nhi cũng là ngắm hắn một chút liền túi đầu không nói khoe miệng còn t i ế t ra một chút xem thường xem ra chính mình ở đây xác thực không được hắn o đen nhưng cái này cũng là hợp tình hợp lý dù sao mình đang đeo đổi t ử kinh lam trên đường dùng cái kế vật hơn nữa còn bị người vạch trần nhìn đấu Khắc, lúc này tạm thời không đề cập tới hoa khô sái nét mặt g i à n mua không khỏi m ù u đỏ hôm nay tới hắn chính là vì xin lỗi chỉ là có vẻ như kế hoạch thất bại chư vị luyện ta vậy thì cáo tử uuu đọc sách http v đút v đút v đút ổ cạn su com văn tự thủ pháp k ỵ sĩ đội trưởng l á o trịnh gật c ù mặc dù đối với cái tên này có chút ý nhưng hiện tại hai nhà hành hội chính ở vào chiến lược hợp tác giai đoạn cần phải lễ nghi hay là muốn có k hoa ô n tiễn. g h khô sái quay đầu mang theo vài tên tinh anh ngoạn ra rời đi phía sau nhưng chuyển đến hai tiếng nói thầm thanh âm không lớn không nhỏ nhưng vừa vặn có thể làm cho hắn nghe thấy chỉ bằng hắn còn muốn cóc ghẻ ă n thị thiên nga cái này nhưng khó mà nói chắc được à không đều là nói hoa tươi muốn xuyên trên bãi phân c h â u sao có điều như thế nào đi nữa l u ô n cũng không tới phiên loại hàng này ha ha đánh quái đánh quái người tốt xấu cũng là một phương hộ i trưởng thảo luận cái này làm cái gì bên cạnh mấy người giấu tay đến vũ khí bên trên lại bị hoa khô sái đưa tay ngăn cản đại thúc tự biết trước đối lý lần này cũng là không nói thêm cái gì túi đầu hướng đi ma đinh đ ổ i núi k h á c một chỗ hoàng kim luyện cấp điểm kỳ thực đ ố i lý cái gì theo đuổi tử kinh lam lại làm sao chính là trai lớn d ự vợ nữ đại đương giá chính mình có điều là ở hành hội hợp tác điều khoản trên hỏi nhiều cũ có thể hay không cùng tử kinh lam lén lút nhiều trao đổi một chút liền bị những người này nghe sai đồn bậy cuối cùng diễn biến thành chính mình dùng hành hội hợp tác bức tử kinh lam cái kia cái gì tám gậy che đánh không được sự nhưng truyền tới hiện tại mức độ trên diễn đàn cũng nhiều là chửi bới chửi rủa hoa đại thúc thiết mời mà đa dụng không biết tự lượng sức mình đạo đức bại hoại loại này từ ngữ thôi lời đồn đ ã dừng với trí giả những này phong ba chỉ là việc nhỏ phòng chứng rất nhanh sẽ có thể lắng lại ngược dây chuyền hơi lấp l ó e hai lần chỉ là đại thúc cũng không có chú ý ở trang sức kỳ khuyết game tiền kỳ có cái toàn thuộc tính thêm một dây chuyền hướng kỳ thực cũng không sai